Chương 282, Man Thần Chi Nộ, chương 282, Man Thần Chi Nộ. Man Thần Chi Nộ. Tháp Bạt lỗi thân thể như khí cầu đồng dạng không ngừng địa bành trướng, trên người hắn biểu hiện ra áp lực cũng càng lúc càng lớn, làm cho Trương Hữu Nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Đối mặt áp lực cường đại, Trương Hữu Nhân mày rậm dựng lên, đạo quả kim thân bên trong một đạo đại đạo lực lượng pháp tắc phát ra, đón lấy khí thế hung hùng công kích. Ầm ầm. Cơn bạo lực trùng kích phía dưới, Trương Hữu Nhân đạo quả kim không chịu nổi cái này thuần vật lý công lực lượng liên đối lấy bản thể của hắn một đạo bị đối phương à tung, bay mấy chục trượng, mới lạch cạch chậm đất. Hảo công phu. Trương Hiếu Nhân bôi một thanh khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt hắn ý, trạng thái điên cùng giới man tộc thiếu chủ Thác Bạt lỗi lực lượng lại thêm 30% để hắn ứng phó cố hết sức, liền nói quả kim thân cái này cùng cường đại nhất át chủ bài cũng có chút không chịu được nổi. Mà lại, đạo quả kim thân vốn là mượn nhờ đại đạo chi lực tiến hành chiến đấu, mặc dù hắn kim thân đối lập những người khác đến nói, hết sức mặt thủ, nhưng là, nếu như không có tận cùng sử dụng, cũng sẽ sinh ra nói tổn thương, khó mà chữa trị. Lúc này, hắn có hơi hối hận không có tìm một thanh vừa tay binh khí, bằng không, bằng hắn đối thương đạo lý giải cùng chiến kỹ linh hoạt Đối phó lên, cái này như sát thú cục đồng dạng thác bạt lỗi muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Man thần tổ tức, thác bạt lỗi cũng không có bởi vì Trương Hữu Nhân thụ thương mà bỏ qua mày mày, hắn như quốc đồng dạng thân thể hơi ngồi xổm, hít vào một hơi thật dài, như thôn tiên ngạn nguyệt, đem thiên địa nguyên khí nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn ngực bụng phồng lên, phát ra trận trận văn ô. Chết! Hét to âm thanh bên trong, thác bạt lỗi một ngụm trọng khí phun ra, khí tức phía dưới. Trung quanh không có một cỏ. Những này cỏ cây sinh linh, nhận đạo này khí tức về sau, nhanh chóng khô héo, lập tức như xương đánh quả cả, cục lấy đầu, lại vô sinh cơ mà lại, xa xa không chỉ như thế, chỉ cần máy mắt, những này vốn cũng không có sinh cơ sinh linh, liền biến thành một mảnh dương mù sám. Như căn bản không có tồn tại qua, tán giật ở giữa thiên địa, trở thành nguyên thủy nhất bản nguyên chi khí, tràn ngập tại giữa thiên địa. Nhận tiêu trong bụng trọc khí ảnh hưởng, toàn bộ nguyên khí đều trở nên mở đục bắt đầu, khiến người nghe nóng muốn luôn. Hoàng bết, trương đại nhân nguy hiểm. Yêu tu tiểu tướng mắt thấy Trương Hữu Nhân đứng trước nguy cơ, mang theo cấp sắc. Bọn hắn đã sớm đối Trương Hữu Nhân thực lực bội phục đầu xuống đất, liên sư hô cũng trong lúc vô tình mang theo kính ngữ, cơ hồ đem hắn tại yêu tộc bên trong địa vị cũng như ma vương thân phận cung cấp đáng tiếc, bởi vì mình thực lực có hạn. Bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuống địa chứng mắt, bất lực. Giết! Nưu Ma Vương côn sắt vung lên, quét chân một tên man nhân, cất bước lao đến, trong tay côn sắt trực kích Tháp Bạt Lôi đỉnh đầu, lấy vây hủy cứu triệu chi thế, ý đồ làm dịu Trương Hữu Nhân áp lực. "Ồ nào." Tháp Bạt Lôi tiện tay vung lên, một cái đại thủ vươn hướng giữa không trung, bắt lấy thuộc đẳng côn, để lấy đại lực nghe tiếng Nưu Ma Vương vậy mà không thể khiêu động mày mày. Đồng thời, trong miệng hắn nội tức phun một cái, một đạo chọc tận hạ, mang theo vô tận khí khí Hữu Nhân tập đi qua. Trương Hữu Nhân thấy tình thế hỗn độn, Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, gấp rút thôi diễn đối sách. Đạo này khí tức mang theo nồng đậm ăn mòn chi khí, còn có một cỗ phá hương ngũ hành, uy về bản nguyên lực lượng thần bí. Trương Hữu Nhân nhìn xem bốn phía bị phá hủy về sau, nhanh chóng khou hẻo, trở về giữa thiên địa có cây tinh linh, thậm chí một chút sắt đá chi vật tại đạo này khí tức phía dưới, cũng đang nhanh chóng cho hóa, bị phá hương, bị phân giải, lòng nóng như lửa đốt. Phá hư, phân giải. Hắn tự lẩm bẩm. Trở về bản nguyên, bản nguyên, chính là hỗn Mắt của hắn bên trong sáng lên, một đạo chiến khí đột nhiên dâng lên. Hỗn độn là Bạn Tôn liền để ngươi nhìn một cái cái gì mới thật sự là hỗn độn. Trương Hữu Nhân nội thị đan điển, nhìn xem hiện ra hồng ngông chi khí hỗn độn đan điền, khóe miệng phát ra một cố cười lạnh. "Đến, thôn tính thiên hạ." Một đạo nhân luân chi khí từ trong thân thể của hắn phát ra, để hai chi đội ngũ tất cả mọi người, yêu, rất đều rõ ràng cảm ứng được thể nội nguyên lực nháy mắt đình chỉ vận chuyển, như hoàng giả Giang lâm, mang theo nghiêm nghị khí tức, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Đây là cái gì khí tức, quỷ dĩ như vậy? Không chỉ cùng hắn đối địch man tộc, liền ngay cả một mực rằng có không giới như ma vương cũng giật nảy cả mình. Trừ dịp Thác Bạt lỗi tâm thần vung lòng ngáy mắt, Nhu Ma Vương rút về thuộc đồng côn, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Trương Hữu Nhân trước người đoàn kia hiện ra thất thái chi sắc nhân luân chi khí, mắt bên trong có một phần suy nghĩ sâu xa. Nuốt. Trương Hữu Nhân đan điền như một cái động công đái, đối mặt đập vào mặt, mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực man tộc chi tức, một cổ máu nọc tất cả đều nuốt xuống. Cố khí tức kia bị nuốt vào trong đan điền về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trở về bản nguyên, hóa thành từng đạo tinh khiết tiên nguyên lực, bổ ích Trương Hữu Nhân tự thân, làm hắn nháy mắt hồng quang người mặt, giống như an nhân xin quả, tinh lực toàn phục, liền ngay cả vừa mới nhận tổn thương cũng tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Hoa. Vừa dứt lời, Trương Hiếu Nhân biến sắc, một đạo huyễn vật từ miệng của hắn bên trong phương ra, để hắn sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng hào hảo, làm sao chỉ chấp mắt liền biến thành dạng này? Ta nói ngươi cái này tiểu yêu quái làm sao liền không tăng đầu óc đâu, cũng không nghĩ một chút, Trương đại nhân vừa mới hấp thu kia man tộc tạp trùng khí tức, có thể nhịn đến bây giờ đã tính xong, nếu là bản yêu, chỉ sợ tại chỗ liền luôn. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Trương đại nhân bị thương đâu, cũng đúng nha, thú như vậy mà dở trợ, chậc Thế nhưng là khổ Trương đại nhân, ta nói huynh đệ, lần sau lại cùng mọi rợ lúc chiến đấu, liền sớm chuẩn bị một cái khẩu chăn to, miễn cho giống chương đại nhân đồng dạng bị hung ác luôn. Ta nổ vào, thật sự là thối không người được. Ha ha ha ha, đừng nói đâu, nhìn kia mọi rợ mắt bên trong đều nhanh phụ lửa. Thế nào, có Trương đại nhân cùng đại vương tại, hắn còn có thể đến cắn ta a. Bọn này yêu binh yêu tướng nghị luận thẳng tức dẫn đến thắc bạt lỗi một Phật xuất thế, hai Phật tìm đường sống. Hắn lúc đầu lấy trong tộc bí thuật, muốn lấy phải giai đoạn tính thành quả. Nhất Cử cầm xuống Trương Hữu Nhân, kết quả khoe khoang, kỹ xảo thành thuần, chẳng những tăng lên Trương Hữu Nhân tiên nguyên lực, còn bị yêu tộc xem như trò cười. Hắn phát ra hét dài một tiếng, điên cuồng hướng thân thể quán chú từng đạo nguyên nguyên lực, làm hắn thân thể càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng nguy hiểm, giống như một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung, rất hung hiểm. Lang Nưu ngăn trở một hồi, bản tôn cho hắn đến cái nhất cử định tặc hồn. Trương Hữu Nhân ngăn chặn giọt trong bụng lăn lộn động tĩnh, tái nhợt nghiêm chịu, đấu, hắn đã có chế đối Vương Biện pháp. Nhưng là, biện pháp này cần vô tận địa nguyên khí. Mà lại, bởi vì tu vi có hạn, không cách nào thường dùng, đành phải để Nưu Ma ngăn chặn những kia mọi trợ, lại lấy thế sét đánh lối đỉnh, nhất định thắng ván. Nưu Ma Vương nghe tới Trương Hữu Nhân chào hỏi, tất nhiên là toàn thân tâm tin tưởng đối phương. Một đoạn thời gian chiến đấu xuống tới, hắn đối Trương Hữu Nhân thực lực cùng tâm tính đều vô cùng kính phục, hoàn toàn cùng lần đầu gặp gỡ kia phần khinh thị tưởng như hai người. Đến, "To con, muốn cùng ta lão Nưu so khí lực", Lão Nưu liền để người tọa nguyện. Nưu Vương phát ra một tiếng bạo hống, thân thể tùy theo mà phát ra kịch liệt biến hóa. Dần dần, thân thể của hắn biến thấp, biến lớn. Đỉnh đầu Bốn võ như tinh thiết luyện, mắt như đèn lồng, thân như cự tượng, một đôi lô mũi châu hô hô điệu thở hỗn hển, phu ra từng đạo khí tức nóng bỏng. Giống hóa thành nguyên hình như Ma Vương cùng thắc bạt lỗi xem ra không chênh lệnh nhiều nhỏ, yêu hóa bản thể, đây mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Đại lực như Ma Vương chưa từng có tại khí lực bên trên bị thua thiệt, không nghĩ vừa mới lại bị đối thủ bắt lấy vũ khí của mình, suýt nữa không có tránh ra, làm hắn mất hết mặt mũi. Cho nên, Nưu Ma không tiếc hóa thành nguyên hình cũng phải tìm về cái này chẳng tự. Hùng chi, có Trương Nhân phân phó, hắn càng muốn ngăn chặn cái này man tộc bộ lạc thiếu chủ Vị trưởng hữu nhân đại triều chiếm được thời gian. Chương 283, ai là đại lực? Chương 283, ai là đại lực? Hô hô. Nưu Ma Vương Lô mũi bên trong phun ra hai đạo nhiệt khí, một đôi sừng nhỏn phát ra chói mắt hào quang, dần hiện ra làm người sợ hãi hàn ý đỉnh điểm tiểu thuyết. Man Nưu cấp đỉnh. Nưu Ma Vương bốn chân đảo địa, phủ đi ra từng đạo khói bụi, bay thẳng hướng chưa lấy lại tinh thần thác bật lôi. Kia Man tộc thiếu chủ thấy Nưu Ma Vương thế tới không yếu, kích, cũng bại, cũng thu hồi xem nhẹ chi ý. Thân thể của hắn hướng xuống hơi túi, đỉnh đầu độc giác phát ra một đạo lưu quang, hai chân đạp về phía sau, hướng đầu kia lớn thanh lưu bỗng nhiên đánh tới. Bất luận là man tộc hay là yêu tộc, làm thể tu giả, nguyện vọng lớn nhất hay là cùng đối thủ cứng đối cứng đối cứng. Bọn hắn không tiện trường đại đạo pháp tắc, cũng không thích rực rỡ màu sắc đạo thuật cùng đạo pháp, chỉ câu quyền quẩn đến thịt đả kích đến đối thủ thời điểm tâm lý kia phần khoái cảm, sẽ rách đối thủ hàng tươi má vảy ra bánh trứng. Cho nên, trận kia, khiến vị này mới vào nhân giới tộc chủ đánh nhãn bên một chi ý. Lúc này, nhìn thấy Ma Vương hóa thành nguyên hình hắn hợp lực lượng, giữa hắn ý muốn Bởi vậy, thác bạt lối một tiếng cùng thiếu, đồng dạng đem lực lượng vận đến đỉnh đầu độc giác phía trên, cùng hai cái hiện ra hàn quang sừng trâu đụng thẳng vào nhau. Vâng! Cự lực phía dưới, dây núi chấn động. Bén nhọn sừng nhọn phản xạ ra ánh nắng, mang theo một cố làm người sợ hai sáng sắc. Khiến chung quanh chiến đấu yêu rất hai tộc cũng không khỏi phải dừng tay tương hướng. Chỉ muốn đoán ra tại khói bụi nổi lên bốn phía như ma vương cùng thác bạt lối hai cái ai càng chiếm ưu Mê tạnh! Cắt lui! Mộ Diêu một rất trừng mắt đối mặt, kia man tộc thiếu chủ Thác Bạt lỗi lớn lui ba bước, rõ ràng lực yếu tại Nưu Ma Vương, để man tộc tu sĩ một mặt thần sắc, nhao nhao kinh dị tại kia thanh Như Ma lực. Yêu binh yêu tướng càng là hư vẫn, không chịu được nhao nhao mở miệng. Đại lực Như Ma Vương, đại lực. Đại lực. Lực lớn vô cùng, không đâu định nổi. Ngay tại chúng yêu một trận ồn ào náo động thời điểm, Như Ma Vương lại phát ra rên lên một tiếng, chêu đến ngay tại reo hò yêu tộc quần tu tế đô chớ lên tiếng không nói. Cái đạo miệng lớn như một cái cười toe toét miệng rộng hải địa phun ra đỏ thắm Đại vương tụ thương rồi. Đồ chó hoang dã man nhân, yêu binh yêu tướng thanh âm tiểu xuống dưới, có chút hoang mang lo sợ. Nhưng vào lúc này, Nhu Ma Vương lần nữa phát ra rít lên một tiếng, một chút cũng không cố kỵ thân thể thương tích, lần nữa hướng kia thác bạc lôi đục tới. Vì chương hữu nhân chiếm được thời gian, đây là Nhu Ma Vương lúc này duy nhất tín hiệu. Đến hay lắm. Một yêu một rất không để ý chút nào hình tượng, cái gì đại đạo, cái gì thuật pháp, cái gì chiến kỹ, lúc này ở bọn hắn mắt bên trong hoàn toàn không có bây giờ loại này đơn giản hợp lực càng thống khoái hơn. Bọn hắn phát ra từng tiếng sói tru đồng dạng chu lên, một lần lại một lần địa vọt tới đối phương lấy đỉnh đầu sừng nhọn bảo vệ bản tộc lực lượng thứ nhất Tôn Nghiêm. Như Ma Vương tại một lần lại một lần đánh chúng, trên thân thể chịu thương tích càng ngày càng nặng, chảy ra máu cũng càng ngày càng nhiều, đem mặt đất đều nhộn thành một mảnh màu đỏ, nhưng là, hắn lại nửa bước không lùi, ngược lại đem đối phương bước đến sơn cốc gốc chết. Đại Vương, từng cái yêu tu trong ánh mắt mang theo óng ánh chi sắc, nhìn xem như Ma Vương toàn thân nhỏ máu bộ dáng, trong lòng nổi lên một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm đang từ từ lên men, chậm phát ra như máu tươi đồng dạng vị mạn. Coi như hắn cùng Trương Hữu Nhân liên thủ, không có đặc biệt chi pháp, cũng đừng hòng làm cho đối phương nhận đả kích chí mạng. Bởi vậy vậy Hắn chỉ có thể gửi hy vọng Trương Hữu Nhân cái gọi là đại triều, lựa chọn tin tưởng cái kia hắn nhìn không thấu tam giới chi chủ có thể hay không ở đây ngăn cơn sóng dữ. "Đại thiên tôn, người có thể nhanh hơn chút, ta lão ngu nhưng sắp không chịu được nữa." Nhu Ma Vương rủ phía trước tiến vào, nhưng là, cấp bộ của hắn đã không có lúc trước ổn định như vậy, hơi có vẻ bồng bềnh. Ý thức của hắn cũng có chút tan dã, rốt cuộc vô ban đầu thời điểm như vậy cao. Mà lúc này Trương Hữu Nhân, mặt ngoài thân thể bao phủ từng đạo đệ người không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thần bí, thâm thúy mà bàn bãi. khí tức này đọng đến hóa thành thực chất, đem hắn chăm chú bao khỏa, đồng thời Trường đạo lớn tiếng ngâm sướng thanh âm phụ thể, chúng sinh chi lực ra chỉ phía dưới, để trường hữu nhân xem ra tựa như tam giới chúng sinh người phát luôn, là tất cả thường sinh chúa thể, mọi cử động đại biểu chúng sinh chi lực, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu chúng sinh chi niệm, nhất truyện nhất niệm đều có chúng sinh chi tuệ. Theo trường hữu nhân trên thân đại đạo chi tức càng ngày càng nặng, hắn tử phủ bên trong một tôn cao tới 10 trượng đạo quả kim thân lần nữa hiện hiện. Cố kia đạo quả kim thân trong tay một đạo tàn mát ra hủy diệt tiên điệu chi uy đại dần dần, phương ấn từ hư thực, bắt đầu phát ra từng đạo tím đen quang, khiến người ngạt thở run rẩy, Trương đại nhân đây là cái gì trên kỹ, làm sao như thế khiến người ta run sợ. Đúng vậy à, bạn yêu cảm giác Trương đại nhân lúc này giống như thiên địa, cùng hắn đối nghịch chính là cùng thiên địa đối nghịch, liền đem nhận thiên địa chi uy uy diệt, thật quái dị cảm giác. Bất luận như thế nào, chỉ cần có thể đối phó kia mọi trợ liền tốt. Trong chiến đấu man tộc thiếu chủ Thác Bạt lũi đồng dạng cảm ứng được cô khí tức này, hắn trên mặt lạnh lẽo, tâm lý phát ra thấy lạnh cả người, đối mặt cái kia đạo khí tức, vậy mà thăng ra bất khả kháng hành, không cách nào chống, cự tâm tư. Mắt thấy Nhu Ma vương đem mình bước đến sơn cốc nơi hẻo lánh lại không cách nào động đậy, cường thế mà bất kể đại giới, Lấy thương đổi thương đem hắn ngăn ở nơi đây lúc, Thác Bạt Lôi mới hiểu được cái này một người một yêu ý đồ. Không được. Thác Bạt Lôi hét lớn một tiếng, một đạo tinh huyết từ miệng bên trong phương ra, lập tức thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một đạo phức tạp phụ triện, đem hắn thân thể nâng lên, thế mà muốn vào lúc này mượn nhờ bộ lạc còn sót lại chân quý phụ triện trốn đi thật xa. Thế nhưng là, cái kia bên trong còn kịp. Chỉ thấy Trương Hữu Nhân một đôi mắt hiện ra băng lãnh sát thái, như thẩm phán cùng thiên địa đối nghịch tội nhân, không mang một tia tình cảm lấy Thác Bạt Lôi khẽ một tiếng. Chí tôn Chương 284, chỉnh hợp yêu tộc, chương 284 trỉnh hợp yêu tộc. Trí Tôn ấn, trảm. Trương Hữu Nhân kim thân pháp tướng trong tay phải Chí Tôn ấn tản mát ra một cỗ hủy diệt khủng bố chi uy, tựa hồ muốn giữa thiên địa hết thảy dị đoan, hết thảy không phù hợp chúng sinh quy tắc đều triệt để xóa đi, mang theo khiến người hít thở không thông minh nghiệm, hướng Thác Bạt Lôi đánh tới. Đỉnh Điểm tiểu nói, cái kia đạo đại ẩn hóa thành một đầu cự long, ánh vàng rực rỡ, sáng huy hoàng, không thể chống cự, không thể kháng cự. A! Thác Bạt Lôi tại một đòn phía dưới, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia càng ngày càng yếu, tư thế từ từ tại vô, mà thân thể của hắn mặt ngoài tại đại ẩn phía dưới, bị đánh trúng một đoàn cháy đen, tàn mát ra khiến người buồn nôn hơi thối, khiến người lấy vẻ bịch. Cao tới cao mấy trượng thân thể, đẩy núi vàng, ngược lại Ngọc trụ đồng dạng bổ nhào tại trong sân quốc, tàn khu còn buốc lên một tia điện hỏa hoa, tựa hồ tại kể ra cái này không nên đến đến đại thế giới man tộc BI. hay. Khi thắc bạc lỗi bị Trương Hữu Nhân cái này một cái trọng kích chỗ hủy, đám kia còn tại liều chết chống cự man tộc như mất đi chủ tâm cốt, nháy mắt chiến ý hoàn toàn biến mất, tại yêu binh yêu tướng vây công dưới, liên tục bại lui, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền bị tàn sát không còn, chỉ còn lại cố, cố to lớn thi cốt. Tiêu chí lấy đột phá phong ấn man tộc tại đám người này, yêu hôn hợp đã kích xuống, toàn quân bị diệt. Lúc này, bọn này yêu tu cũng là khắp cả người mang thương, từ thương thảm trọng. Nếu không phải Trương Hữu Nhân cùng Như Ma Vương hai người liên thủ đánh bại Thác Bạt Lôi, chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ triệt để đảo ngược. Đặc biệt là cuối cùng Trương Hữu Nhân phát ra trí to ấn, mượn thiên địa chi uy tương trợ, triệt để đặt vững thắng ván, mới là lấy được cơ hội thắng mưu chốt. Bởi vậy, bọn này yêu tu mặc dù từng cái man thường, nhưng là đều mang một phần thiện ý, một phần chân thành kính ý nhìn về phía mệt mỏi bảy Trương Hữu Nhân. Phát ra hiểu ý mỉm cười. Cho dù là vết thương trong chắt Toàn thân máu tươi chảy dòng như ma vương lúc này cũng khôi phục nhân thân, nuốt đan dược về sau, Trương Hữu Nhân đi tới, giỗi ra một đôi còn tự có lực đại thủ, thưởng bợ vai của hắn vỗ, ôm ồm, ồm không biết nên như thế nào biểu đạt trong nội tâm cảm kích. Hoa. Wow. Trương Hữu Nhân tại cái vô này phía dưới, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lung lay sắp đổ. Ta, ta. Nưu Ma Vương bị Trương Hữu Nhân giật mình kêu lên, ngu ngơ địa vào đầu không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên lai hắn thụ thương nặng như vậy, hắn gấp đến độ gì, xoay quanh, may mắn được Trương Hữu Nhân kịp thời mở mắt, hướng Nưu Ma Vương khoát tay áo gia hiệu hắn hộ pháp, lấy điều tức chưa thường. Thiên địa chí tôn ấn là trương hữu nhân tại Lôi Phong Tháp, lô sắc thành tiên thời điểm, bởi vì đạo cơ đạt thủ, lại trước đắp đạo quả lại chúc tiên cơ. Tạo thành thiên đạo chỗ không dùng, mạnh tung linh thiên lôi kiếp đoạt được. Cái này chí tôn ấn lại không phải chương hữu nhân hiện tại liền có thể tự nhiên trường khống. Bởi vì nó là thiên địa chi vi cụ điện hóa, có thể không nhìn thực lực của tu giả, lấy bá đạo thủ đoạn hấp thụ thiên địa nguyên lực, lấy nghiền ép chi thế sát thương đối thủ, hoặc là phong ấn địch nhân. Nhưng là Muốn chân chính khống chế thiên địa chí tôn ấn, chẳng những cần tu vi cường đại lực, còn cần đối lục diệt pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, mượn nhờ chúng sinh chi lực, trở thành chân chính chí tôn chúa tể, mới có thể tùy ý khu động đạo này lại ấn, làm nó thực sự trở thành chính chương hữu nhân lại một đạo siêu cường áp chủ bài. Lấy hắn cùng Nưu Ma Vương hai người liên thủ, đối với cái này thắc bạc lũi vẫn vô kế khả thi. Như thế, Chương Hữu Nhân đành phải mạo hiểm thi triển cái này tức tiên địa chí tôn ấn, để tránh man tộc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, một lần nữa trở về đại thế giới, làm hại tam giới. Làm như vậy tạo thành kết quả chính là, Chương Hữu Nhân nguyên lực triệt để tới đáy mà lại, bởi vì cưỡng ép điều động chúng sinh chí lực, làm hắn đạo quả kim thân trở nên ảm đạm vô quang, cần một lần nữa thu nạp càng nhiều chúng sinh chi niệm mới có thể có để khôi phục. Cũng chính là hắn lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo, có thể vô hạn địa mượn dùng thiên địa chúng sinh chí lực, nếu là đổi một vị tiên nhân, dù là thực lực cao hơn một chút, chỉ cần không đạt được đại la kim tiên thực lực, không có đem pháp tắc vận dụng như cánh tay chỉ tình trạng, tại dạng này tiêu hao đại đạo pháp tắc tình huống dưới, đều sẽ tạo thành khó mà lấp đầy nói tổ thương. Coi như như thế, chư hữu nhân đạo quả kim thân cũng cần một đoạn thời gian tương đối dài điều dưỡng, mới có thể khôi phục lại dị vãng trình độ với phân sử dụng tiên địa chí tôn ấn cái này thức kỹ thuật, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có cách nào làm được. Nuốt một viên tiên đan, đem thương thế bên trong cơ thể liệu lý phải 7080% về sau, Trương Hữu Nhân mở ra hai con người, trông thấy một đám người thân yêu thủ, mấy vật đồng dạng yêu tu cùng cung kính kính đứng tại xung quanh, chuyên chú làm hộ pháp cho hắn, sợ hắn nhận nửa điểm cái dày, lòng của hắn bên trong thăng ra một cỗ không hiểu cảm động. Tuy nói nhân yêu khác đường, nhưng là, tại đại đạo truy tìm trên đường đi, đi thẳng xuống dưới, kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển a. Trước mắt cái này từng cái bao hàm xích tự chi tâm yêu tu chư chủng tộc khác biệt, tướng mạo khác thường bên ngoài, có cái kia điểm so nhân tộc kém, thậm chí tại một ít thời điểm, so với một chút mang theo các dạng tâm tư nhân tộc càng có thể thân giao. Thập vạn đại sơn bên trong, những này yêu tu ngẩn ngơ liền mấy chục ngàn năm, chỉ vì bọn hắn tổ tông một cái hứa hẹn, liền làm người tộc giữ vương đại môn, cấm chỉ man tộc xâm lớn, đây là gì cùng công đức? Hắn quay đầu, nhìn xem như Ma vương mang cười mà tới. Có tiên đan trợ rút, Nhu Ma vương rất tốt nhanh. Cùng thắc bạt lỗi chiến đấu, như Ma vương phần lớn chịu ngoại thường, mà lại, hắn thật được cho ra dày thì béo, dù so ra kém man tộc loại này trời sinh dị lẫm giã hòa lại so với người bình thường tộc mạnh rất nhiều. Đại Thiên Tôn các hạ, người khôi phục rồi. Ừm, khôi phục được không sai biệt lắm. Đại Thiên Tôn, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Trưng Hữu Nhân nhíu nhíu mày, dưới mắt phong ấn bợt tan, ngoại vi Man tộc mặc dù bị toàn diện nhưng là, nhưng lại không thể không phòng tiểu thế giới Man tộc ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, Man tộc liền có thể đại quân áp cảnh, mà không phải tiểu cô dò đường tiên phong. Hắn nhớ tới thác bạc lỗi thực lực, liền không khỏi tân minh minh địa dùng mình một cái. Lấy đường tiên phong liền có như thế thực lực tương đại, nếu là đại quân áp cảnh, tam giới nên như thế nào đối phó? Giống như Lai cùng Thái Thượng hai người còn đang không ngừng bên trong hao tổn, thật sự là xấu chết cái ngọc hoàng đại đế a. Trương Hữu Nhân đau đầu, nhưng lại không thể không đối mặt trước mắt cái này hỗn cảnh. Hắn nhìn một chút Như Ma Vương cùng bọn này tha thiết chú ý yêu tu, ánh mắt lóe lên một vệt thần quang. "Như Ma Vương, bản tôn có cái đề nghị, không biết ngươi có chịu hay không?" "À, Đại Thiên Tôn các hạ có gì đề nghị, không ngại nói thẳng, ta lão Như là kẻ thô lỗ, phàm là ngươi cảm thấy có lợi cho Thập Vạn Đại Sơn phong ấn sự tình, lão Như tuyệt đối không một chút nhíu mày." Trương Hữu Nhân nhìn xem Như Ma chân thành mặt, nhẹ đầu. Trước mắt, man tộc tiểu thế giới phong ấn vỡ tan, Tất nhiên muốn phái chú cường giả trấn thủ. Nhưng là, theo bạn tốt biết, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, bảy yêu hội tụ, yêu vương người đều chiếm một phương, lẫn nhau đều không phục ai. Cứ như vậy, chỉ sợ có chút khó làm a. Nưu Ma Vương tở dài một tiếng nói, đúng vậy. Ta yêu tộc suy thoái, cùng nội loạn không ngừng cũng không khỏi lớn lao quan hệ. Cùng ta nhân tộc sao mà giống nhau. Trưng Hữu Nhân lắc đầu nói, Lang Nưu, bạn tôn muốn chỉnh hợp Thập Vạn Đại Sơn, tụ chúng yêu chi lực, chấn thủ cầu ấu thước, ngăn man tộc xâm lấn, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi muốn chỉnh hợp Vạn Đại Sơn tất cả yêu tộc Chương 285, yêu tộc tự trị, chương 285, yêu tộc tự trị. Đại Thiên Tôn, ngươi muốn chỉnh hợp thập vạn đại sơn bên trong tất cả yêu tộc. Như Ma Vương trầm ngâm nửa ngày, mắt bên trong có một cố dị sắc. Muội tên Đông Bắc đỉnh, muội tên Đông Bắc điểm, muội tên Đông Bắc tiểu, muội tên Đông Bắc nói, cái này thập vạn đại sơn là yêu tộc từ xưa đến nay địa bàn, cũng coi như được bọn hắn cuối cùng cư trú vị trí. Đương nhiên, những cái kiêu kiệt ngạo đại yêu không ở trong đám này. Cho tới nay, không luận đạo giáo cũng tốt, Phật môn cũng được, cũng không dám đem bản tay hướng cái địa phương này. Một cái là bởi vì Thập Vạn Đại Sơn bên trong có một chỗ cầu ấu thước, là cùng Man tộc tiểu thế giới giáp giới tuyến đầu, là phá hôi trận địa, nhận lấy cũng là một cái khoai lang bằng tay, bọn hắn không nghĩ tiếp nhận. Thứ hai là bởi vì ở Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều nắm tuồn các tổ tiên ý chí, giữ vững phương này sơn thủy, giữ vững bọn hắn sinh tồn chi địa. Bởi vậy, phương này sơn thủy không dung bất kỳ chủng tộc nào cùng thế lực xâm phạm, là toàn bộ yêu tộc danh giới cuối cùng. Bất luận là đi Thập Vạn Đại Sơn cái này tổ địa, các miêu đỉnh núi lại yêu, hay là mới sinh linh trí, vừa mới hóa hình tiểu yêu, đều hiểu được đạo lý này đều sẽ coi đây là trọng yếu nhất sứ mệnh, không tiếc lại giới. Cho nên, khi Nhu Ma Vương nghe tới Trương Hữu Nhân câu nói này về sau, ánh mắt lập tức bất thiện, ánh mắt nhìn về phía hắn, liền mang theo một tia ý. Hắn nghi không ra Trương Hữu Nhân sẽ ngay tại lúc này đưa ra quyết định này. Đơn bất luận tiên đỉnh thế lực như thế nào, có thể hay không gặp phải dưới khối này xương cứng, chính là man tộc sắp phá phong mà ra, cũng không nên như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại thời khắc này, Nhu Ma Vương đối Trương Hữu Nhân thiển cận rất im lặng, nếu không phải là bởi vì vừa mới chiến đấu, hắn cùng Trương Hữu Nhân sóng vai hỗ trợ, nhiều đến Trương Hữu Nhân xuất lực, mới giết lui địch nhân lại tăng thêm đạt được hắn kịp thời báo tin tức về sau, miễn đi yêu tộc hủy diệt nguy hiểm. Tại yêu tộc có đại ân. Nưu Ma Vương thật nghĩ tại chỗ cùng Trương Hữu Nhân cái này thiên đình chi chủ trở mặt. Thiên đỉnh chi chủ lại như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế liền có thể đem yêu tộc khu trừ tam giới, để bọn hắn rời đi thế hệ ở tổ địa sao? Nưu Ma Vương mắt bên trong hàm ý càng ngày càng rứt, khi thế cường đại khiến cảnh giới yêu tu cũng không biết làm sao, đoạn không biết trong khoảng thời gian ngắn, hai cái đều nhận bọn hắn tôn kính đại lao đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ bộc phát ra cái này cùng đối địch khí thế. Đại Tôn, đừng nói, coi như ngươi là tam giới chi chủ, Là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ta lão Nưu tại đối mặt ta yêu tộc danh giới cuối cùng vấn đề bên trên, vẫn không có khả năng mảy may lui bước. Nưu Ma Vương mắt đỏ lên nhìn về phía Trương Hữu nhiên nói, nếu không phải nhìn thấy ngươi đối yêu tộc có ân phận thượng, ta lão Nưu liền một thiết quyền nện ngươi cái trên đỉnh lỡ hoa. Cái gì? Hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế? Khó trách có như thế khí thế, quả nhiên không tầm thường. Ngọc Hoàng Đại Đế thì sao? Vừa mới các ngươi không nghe thấy đại vương nói sao? Hắn đang đánh ta yêu tộc chủ ý đâu? Hừ. Cái này, cái này, có phải là có chút hiểu lầm, nào đó quan trì, đại thiên tôn vừa mới biểu hiện cũng không phải người như vậy a. Hừ, còn không có tiến vào Thiên Đình đâu, ngươi liền bắt đầu đem đại thiên tôn kêu lên. Vô sĩ, phản đồ. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Vừa mới các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, hắn lấy ngọc hoàng chi tôn, tự mình tiến vào hiểm địa, cứu ta yêu tộc ở trong cơn nguy khốn, nếu không phải hắn, ta cùng lúc này lại nên như thế nào? Coi như chúng ta là yêu tộc, cũng phải có tri ân trả ơn chi tâm, không làm vong ân phụ nghĩa hạ người. Khi Nưu Ma Vương tiếng nói vừa dứt, biết được Trương Hữu Nhân thân phận bẩy yêu lập tức chia hai phe cánh, trong nhất thời liên Nhân đỉnh Ma Vương lựa giận, cười cười Trước bọn này yêu tu phất phắt tay, cũng không để ý những cái kia yêu tu sắc mặt biểu lộ khác nhau, Lại nhạt nói, "Lão Nưu, bất giận, lại nghe bản tôn tinh tế nói tới." Hắn vây tay một nắm, nói, "Lão Nưu, ngươi là có hay không cảm thấy, ngươi yêu tộc cùng ta nhân tộc đồng dạng, bên trong hao tổn không ngừng, nhiều khi đem tinh lực hao phí tại cái này vô tận bên trong hao tổn bên trong, lại đem bản tộc phát triển, đem tam giới trật tự cho xem nhẹ. Ta yêu tộc một mực thập vạn đại sơn cái này một nào đó ba phần đất, tam giới trật tự quản ta thí sự." Nưu Ma Vương tức giận nói, hắn ồ rõ ràng là cưỡng chế lấy lửa giận. Trưng Hữu nhân nói, Bên trong hao Tổn chỉ có thể hao hết chính chúng ta nội tình, Vĩnh Viễn không cách nào đạt tới đại đồng chi cảnh. Bây giờ man tộc xuất hiện, nếu như vẫn bên trong hao Tổn xuống dưới, bất luận là nhân tộc hay là người yêu tộc, đem Vĩnh Viễn không ngày yên tĩnh, nói không chừng tương lai sẽ còn lại đi thời đại thượng của quốc đường, trở thành man tộc phụ thuộc. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ trách trời thương dân chi tâm, đối mặt man tộc, chúng ta tộc, yêu tộc hai tộc không phải là không ở bên trong Hào Tổn. Thời gian cái này cùng hoàn cảnh, hai chúng ta tộc không nên liên thủ, cộng đồng đối kháng cái này cường đại đối thủ sao? Vậy cũng không thể từ ngươi tiên đỉnh đến nhúng tay ta thập vạn đại sơn yêu tộc nội bộ. Nưu Ma Vương dần dần minh bạch Trương Hữu Nhân kia phần trách trời thương dân chi tâm, hắn đối hai tộc mình tranh ám đấu cũng tràn đầy đồng cảm, nhưng là, đầu óc bên trong hay là chuyện không đến cong, cũng không muốn bởi vì mình hứa một lời, mà để yêu tộc thất bại, càng không muốn tương lai trở thành yêu tộc trong miệng ngàn người chỉ. Nghe tới Nưu Ma Vương lời này, Trương Hữu Nhân một trận cười ha ha. Hắn chỉ vào Nưu Ma Vương nói, tốt ngươi cái lão Nưu, bạn tôn chưa từng nói qua thiên đình muốn can thiệp thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc nội vụ. Vậy ngươi còn nói muốn chỉnh hợp đại sơn yêu tộc? Đúng, là muốn chỉnh hợp, bất quá, không phải bạn tôn đến chỉnh hợp, mà là từ ngươi đến chỉnh hợp. Ta Nhiêu Ma Vương nhất thời chưa kịp phản ứng, không biết Trương Hữu Nhân hổ lô bên trong mua thuốc gì. Lão Nưu, chỉ có trình hợp toàn bộ yêu tộc mới có thể ngăn ở phong ấn vết nước, để man tộc vĩnh viễn không cách nào trở về tâm giới. Bản Tôn trái lo phải nghĩ, chỉ có ngươi phù hợp làm việc này. Đợi Bản Tôn xoay chuyển trời đất đỉnh chi về sau, còn đem phái ra tinh anh lực lượng, giúp ngươi một tay. Cứ như vậy, Bản Tôn mới có thể yên tâm khối này phong ấn, không đến mức để man tộc xâm lấn tầng giới, tạo thành sinh linh đồ thần Nói như vậy, ngươi thật sẽ không can thiệp ta yêu tộc sự vụ, cũng sẽ không đem ta cùng đuổi ra ngoài. Khu trục các ngươi làm gì? Bản Tôn còn muốn ngươi cùng vì ta tam giới chúng sinh dựng một cái an toàn ổn định bình chung đâu." Trưng Hữu Nhân nói, "Có như tương lai Bản Tôn phái ra tinh anh lực lượng đến đây tương trợ, cũng sẽ không can thiệp ngươi nội bộ sự vụ, hết thể lấy ngươi làm chủ." Bản Tôn chỉ là không nghĩ yêu tộc trở thành năm bè bảy mảng trạng thái, để man tộc có thể thừa dịp cơ hội. Về phần tương lai, chờ Bản Tôn ngồi vương thiên đỉnh về sau, định đem một lần nữa định ra quy tắc, cho ngươi yêu tộc một cái so hiện tại tốt gấp 10 lần không gian sinh tồn, có thể thực hiện." "Thật?" Bản hứa một lời, quyết không sửa đổi hữu nhân kỳ thật tâm lý ẩn có một cái kế hoạch trình hợp yêu tộc chỉ có hắn bước đầu tiên đạo Phật hai môn đem bàn tay hướng yêu tộc hắn không thể không làm chút dự phòng mà lại hắn đến từ địa cầu phương đông kia bên trong đã từng có một cái vải thô áo gai lập nghiệp khai quốc hoàng đế đã từng đưa ra một cái tư tưởng hắn cảm thấy dùng đến yêu tộc vấn đề bên trên rất thỏa đáng khu dân tộc tự trị chính sách lấy yêu chị yêu lấy gì chỉ gì chỉ cần nâng đỡ một cái thực lực cường đại lại có thể kiên định không thay đổi theo sát hắn cái này thiên đình chi chủ đại yêu lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm lại đi tranh thủ một nhóm kia đlung đưa trái phải ở giữa phật tử điểm mà Hoa chi và vạn đại sơn liền sẽ bất trị mà trị. Cứ thế mãi, yêu tộc nhận nhân tộc đồng hóa càng ngày càng nhiều, liền sẽ dần dần cải biến tư duy quan niệm cùng sinh hoạt tập tính, trở thành nhân tộc hộ đạo sứ giả. Loại thủ đoạn này, xa so đạo Phật hai môn sắc dụ, uy hiếp các loại thủ đoạn thẩm thấu tới càng triệt để hơn, cũng càng có hiệu. Đang lúc Trương Hữu Nhân đắc chí, cho là mình tìm kiếm được một đấu không giống với trước kia thiên đình chi chủ trấn an yêu tộc con được lúc, một đạo kinh hoàng thanh lên. Đại thiên tôn, đại vương, không tốt, man tộc thiếu chủ Thác Bạc lỗi thể không gặp. Chương 286, mọi rợ mất tích, chương 286, mọi rợ mất tích. Đoét muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát quét chặt công chúng học tờ giàu cũng thêm chú ý, cho trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. Cái gì? Thác Bạt Lỗi thì thể không gặp. Trương Hữu Nhân cùng Như Ma Vương nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương mắt bên trong không bình tĩnh. Mũi tên Đông Bắc đỉnh đỉnh điểm tiểu thuyết. Cái này Thác Bạt Lỗi là man tộc cái nào đó bộ lạc thiếu chủ, thực lực cường đại, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, thật sẽ cho về sau tiếp theo làm việc mang đến phiền phức rất lớn. Hữu Nhân lấy chí tôn đánh chết Thác về sau, cùng Nưu Ma Vương hai người càng cứng thần kinh lập tức nuối lòng ra đều nóng lòng ăn dưỡng, cũng không có đi tế sát Thác Bạc Lôi đến cùng có phải hay không chết được rất chắc đệ, bây giờ nghe tiểu yêu thanh âm, mới có hơi hối hận vừa rồi sơ sẩy. Nếu là đối phương còn có đồng loại nút trong bóng tối, gặp bọn họ bỏ bê phòng bị mà lặng lẽ trộm đi Thác Bạc Lôi thi thể cũng là thôi. nếu là Thác Bạc Lôi bởi vì cường đại năng lực khôi phục, thông qua mình chưa thương về sau lặng lẽ rời đi, vậy liền đáng sợ. Lấy Thác Bạc Lôi thực lực cùng tâm tính, nếu như đợi một thời gian, hắn khôi phục thương thế, thế đối thập vạn đại sơn thậm chí toàn bộ tam giới đều tạo thành đại phiền chi, bây giờ tam giới Chính như Trương Hiếu Nhân vừa mới cùng Nưu Ma Vương chố nói đồng dạng, nội loạn không ngừng, mấy thế lực lớn ở giữa lẫn nhau nghiêng tạm. Kể từ đó, một chút âm thầm ẩn tàng thế lực, hoặc có ý khác đại năng, mới sẽ không quản man tộc sẽ hay không số lớn xuất hiện tại tam giới đâu, lấy bọn hắn thiệt cận, ngược lại thật sự là có mấy điểm khả năng hy vọng càng loạn càng tốt. Trương Hữu Nhân cao mày nhìn về phía Nưu Ma Vương, hướng hắn nhẹ gật đầu. "Con sen, tiểu chui gió, các người các mang một đội nhân mã, cho bổn vương cẩn thận soát. Co như đào sâu ba thước cũng phải cấp ta đem hắn tìm ra. Sống thì gặp người, sổ muốn gặp đi." Nưu Ma Vương mũi to hô hô bước nóng. Bắt đầu chỉ lệnh chúng yêu chia ra tìm kiếm. Hắn không tin tại chúng yêu dưới mí mắt, cái này man tộc tạp chủng còn có thể chạy thoát được. Lấy kia man tộc bản thân thân thể phục về, lại tăng thêm bản thân bị trọng thường, vùng gây dây chết chi thế, đừng nói chạy ra thập vạn đại sơn, cái này cũng hung hiểm chí địa, coi như đi ra cầu ô thức phạm y, cũng khó càng thêm khó. Đáng tiếc, nào có mọi chuyện đều như đoán trước đồng dạng đâu. Thác Bạt Lỗi nhận chương hữu nhân trí tôn ấn hủy diệt tính kích, lúc đầu đoạn vô sinh lý. Nhưng là, Thác Bạt Lỗi là man tộc một cái đại bộ lạc thiếu chủ, lại là nhóm đầu tiên tiến vào đại thế giới mở đường phong lấy chịu lấy man tộc 10.00005 tâm nguyện, tất nhiên là dẫn động tới cả tộc tri tâm. Cho nên, hắn đến không có khả năng tay không tấc sắt mà tới. Thượng cổ man tộc, hiệu lệnh Mặc tộc, sương bá hưng hoang. Tại Thác Bạt Lôi trước khi rời đi, bộ lạc từ trong khó hàng, chọn lựa mấy món thời kỳ thượng cổ tử nhân tộc tay bên trong cướp được của bảo, uy lực thập phần tuần đại, trong đó có một kiện có thể mang người nháy mắt xuyên qua hư không bảo vật. Tại Trương Hữu nhân sử xuất thiên địa chí tôn ấn lúc, Thác Bạt Lôi thấy tình thế không ổn liền chuẩn bị này kiện của bảo, lại không muốn như thế mánh, làm hắn căn bản không có cơ hội sử dụng, liền bị một tấn kích lật đang đánh giết thác bạc lỗi về sau, chúng yêu đề phòng sơ suất, nhìn thấy hắn toàn thân thịt đều bị nướng chín dáng vẻ, đâu còn phòng bị. Kết quả, thác bạc lỗi chính là thừa dịp Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương hai người quan bế lục thúc, An Dương trong lúc đó, dẫn động cổ bảo, bỏ trốn mất dạng. Tuy nói hắn rời đi thời điểm, có chút chật vật, toàn bộ thân thể cơ hồ có hai phần ba cơ bắp bị tiêu hủy, chỉ bằng một viên thượng cổ đan dược sâu mệnh, nhưng là, hắn cuối cùng tính chạy ra ngoài. Khi thác bạc lỗi tròn vo như một cái viên đạn, máu địa bị truyền đến một chỗ không biết tên địa lục, hắn ánh lên một đạo mang, nhìn chằm đại sơn hướng, tràn đầy oán hận. Họ Trương trở bản tọa khôi phục nuôi thế, chắc chắn trở về bóp nát người đồ trứng mềm. Tìm kiếm không có kết quả như ma vương cùng yêu tu, một mặt nội khí địa trở lại cầu ô thước, từng cái trên mặt vẽ xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt Trương Hữu Nhân. Cái này thắc bạc lỗi là Trương Hữu Nhân cầm xuống, lại bởi vì yêu tộc sơ sẩy mà chạy trốn, khiến những này tự xưng ngay thẳng yêu tu rất mất mặt. Trương Hữu Nhân nhìn xem những này gù dụ yêu tu, hờ hợt ta đuổi vài câu, chỉ là dặn dò như ma vương hào hào phái người một đường truy tìm Chu Ti cũng không tiếp tục để ý việc này. Lấy cái nhìn của hắn, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, khắp nơi là yêu tộc xảo Lấy nhân tộc đại năng còn không dám tùy tiện mạo hiểm, huống chi một cái bị thương rất nặng mang tộc. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, chắc chắn chạy không khỏi đồng đảo yêu tu mi mắt. Cho nên, Chu Hữu Nhân đem tinh lực chuyển hướng cầu ô thức phong ấn chỗ. Đợi nhìn phong ấn vỡ tan chi địa về sau, đối mặt cái này bạch tộc đại năng liên thủ bày ra cái giới, hắn bất lực địa lắc đầu. Cũng may cái này vỡ tan chỗ cũng không to lớn, miễn cưỡng có thể song song hai người xuyên qua. Nhìn cái màn sáng bên trong một mảnh hỗn độn, có thể suy tính ra cùng tiểu thế giới còn có rất xa xôi khoảng cách, chỉ cần có cường giả giữ vững này cửa vào, tại trong ngắn hạn cũng là không đến mức lo lắng man tộc toàn bộ xâm lấn. Hắn cùng Nưu Ma Vương hai cái tốn hao đại lực khí, lấy pháp lực tại phong ấn vết nứt chỗ thiết trí từng đạo phất tạm cảnh giới, lại an bài mấy tên rất nhưng cẩn thận đáng tin yêu tu trấn thủ nơi đây, thay phiên thay thế, cũng tạo ra đưa tin trì trệ, tùy thời cùng yêu tộc đại bản doanh liên hệ tin tức, cập thời hiểu rõ động thái. An bài thỏa đáng đây hết thể thời điểm, Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương lúc này mới dẫn đầu còn lại yêu tu trở lại Như Ma Vương đạo phủ. Trên đường đi, Trương Hữu Nhân đang nghe Như Ma Vương đối thập vạn đại sơn giới thiệu về sau, tùy cơ hành động, bắt tiểu đại, lấy điểm mang mặt, thu hết tiểu yêu, đến cuối cùng, nhất cử định tàn côn, thống nhất thập vạn đại sơn chỉ nghe Nhu Ma Vương liên tục gật đầu. Cuối cùng, Trương Hữu Nhân còn đề nghị Nhu Ma Vương tiến đến mời Trảo Nhện Tinh Tỷ muội, coi bọn nàng nhận trạc cấu tuyển cường hóa ma biến dị bản nguyên tơ nện trợ giúp, đối với thủ hộ phương này phong ấn chi địa, tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Mà điểm này cũng có Trương Hữu Nhân một phần tư tâm ở bên trong, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Nhện Tinh tỉ muội có Nhu Ma Vương cái này đại yêu bà bọc, chí ít không lo sinh tồn, từ một loại nào đó góc độ bên trên, đây cũng là báo đáp thất muội đối với hắn một lòng xem mê. Mấy ngày thời gian xuống tới, Nưu Ma Vương đối Trương Hữu Nhân lý niệm cùng bố cục hoàn toàn chịu phục, hắn đem tâm tư đặt ở Trương Hữu Nhân đưa ra yêu tộc khu vực tự trị phía trên, khen không dứt miệng. Hết thấy toàn tư yêu tộc tự chủ, Thiên Đình chỉ phái ra cực ít bộ điểm tiên nhân tham dự cụ thể sự vụ quản lý, không can thiệp yêu tộc phát triển cùng cách sống, thậm chí có thể cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi, trợ giúp thập vạn đại sơn chúng yêu phát triển, cải biến rất lại phía sau cục diện, cùng nhân tộc thế giới chung cũng tiến vào. có một loại trên trời rơi thèm bánh cảm giác, nhớ tới Trương Hữu Nhân làm người cùng gần nhất thời gian đối với khắp thiên hạ chúng sinh kiến giải. Hắn không thể không tin tưởng Trương Hữu Nhân sắc thực nghi đột phá chủng tộc hạn chế, dẫn đầu tam giới chúng sinh, cộng tôn đại đồng chi cảnh. Hắn hiện tại đối Trương Hữu Nhân kiến giải, năng lực cùng lý niệm đều bội phục đầu giảm xuống đất, liền ngay cả chỗ yếu của hắn Tu Vi, ở trong mắt Nư Ma Vương, cũng thành tam giới ít có. Mà lại, Nư Ma Vương hiện tại cùng đạo môn hợp tác tâm tư nhạn, luôn cảm thấy bọn hắn không đáng tin vậy, huống chi, đạo môn lớn hắn trước đây, loại này không đối chờ hợp tác, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Bây giờ, Thiên Đình chi chủ Trương Hữu Nhân lại ném ra ngoài cảnh ô Lưu, Ma Vương liền có mấy điểm ý động. 224 ra Nưu Ma Vương đối Trương Hữu Nhân liền càng quen thuộc hơn bắt đầu. Không chỉ là Nưu Ma Vương, đi theo một đường yêu tu tại biết Trương Hữu Nhân là Ngọc Hoàng Đại Đế, lại đưa ra có thể làm yêu tộc lợi ích thực tế điều kiện, nói đến bọn hắn vân gia phụ cháu, hoàn toàn không hiểu, nhưng lại cảm thấy hết sức lợi hại lý luận, càng làm cho bọn hắn sùng bái phải mắt búp tiểu tinh tinh. Dần dần, Trương Hữu Nhân tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tụ tập nhóm đầu tiên trung thực tùy tùng. Chương 287: Thiết kế La Sát nữ, chương 287: Thiết kế La Sát nữ. muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghị tu được càng nhiều đề nghị của các ngươi. Hiện tại Liên lục soát vẻ chặt công chúng học tơ giàu cũng thêm chú ý, cho Trọng trưởng Thiên cung càng nhiều ủng hộ. Trở lại độc phủ, khiến Nưu Ma Vương ngạc như là, người khoác hồng hà, hôn kỳ đã qua La Sát nữ vậy mà không có rời đi, vẫn một bức nhà lãnh thuộc nữ bộ dáng chờ Nưu Ma Vương đích thân tới. Mũi tên đông bắc đỉnh đỉnh điểm tiểu thuyết. Lữ thuần dương hai tên đệ tử Thanh Phong tử cùng Thanh Huyền tử hai người, nhìn thấy đại chiến nổi lên, lại bị Trương Hữu nhân gọi tu vi, vừa vận tránh né nguy hiểm, xám xịt địa trốn. Cũng không biết La Sát nữ là như thế nào nghĩ, hôn kỳ đã qua, đạo cùng yêu tộc hợp tác cơ hội không có tiền cảnh tình dưới, vận lưu thủ nơi đây, Trương Hữu Nhân rất cảm giác không hiểu, chẳng lẽ nàng sợ cùng Lữ Thuần Dương sự tình bị Thái thượng phát hiện, thảm tao giết sát? Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương hai người trên chiến trường kết xuống thâm hậu hữu nghị, cơ hồ không có gì dấu nhau, liền ngay cả là Sát nữ cùng Lữ Thuần Dương cấu kết, mà lại trong bụng có mang con hoang cái này cùng bí ẩn sự tình, Nưu Ma Vương cũng không có dấu giếm, thậm chí gọi hắn hỗ trợ ra cái chú ý, để hắn đã có thể không rơi mặt mũi, lại không bị Thái thượng chỗ hận. Khả năng hợp tác tính cơ hồ không có, nhưng là, yếu tố cũng không nghĩ không duyên cớ dẫn tới thánh nhân thân giận. Trương Hữu Nhân có mấy điểm hiểu rõ. Hắn nhìn xem thân mang đỏ khoác mũ phượng La sát nữ, nhớ tới tiên giới một chút đại lao đối với sủng cơ đặc thù tình cảm, lại một lần vị Lữ thuần dương cùng La sát nữ tư tình, đáp án liền nâng lên. Lữ thuần dương là thái thượng sủng ái nhất đô tôn, bất luận tu vi hay là một mình đạm dương một phía năng lực, đối với dòng chính cũng không quá nhiều thái thượng, không thể nghi ngờ có rất trọng yếu tác dụng. Coi như muốn truy cứu hắn cùng La sát nữ ở giữa tầng tự với nhau sự tình, cũng sẽ không bắt hắn như thế nào. Ngược lại khả năng bởi vậy giận chó đánh mèo La sát nữ cái này ngoại tộc nữ tử. Diện sát cái này tu là công chúa. Lấy lắng lại nội khí. Bởi vậy vậy Lạp sát nữ dừng lại tại Thập Vạn Đại Sơn, cũng coi như được cử chỉ sản xuất. Nếu như có thể bằng sức lực một người, lấy sắc đẹp câu dẫn Nưu Ma Vương đi vào Thái Thượng tính toán bên trong, trở thành người, nói hai môn quân cờ, cũng coi như đem công thứ tội. Nếu không đạt được mục tiêu, lùi lại mà cầu việc khác, có thể mượn tu La nhất tộc trời sinh dung nhan tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong sống sót. Cũng so trở lại đâu xuất cũng bị hóa thành tro tàn mạnh. Nàng cũng là tính sẵn Nưu Ma Vương cá tính, không có khả năng cầm nàng cái này nữa lưu hạng người như thế nào, mới như thế chắc chắn địa chồng coi Nưu Ma Vương đỗ phủ, như hoàng phu, nhìn thấy Ngưu Ma Vương trở về, liền nét mặt tươi cười đỏ lấy. Hừ, Nưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, hắn lúc đầu đánh thắng trận, lại lấy được Trương Hữu Nhân cho phép, cho phép hắn chỉnh hợp thập vạn đại sơn, thành lập yêu tộc khu vực lãnh thổ tự trị địa mà tự hỷ. Nhưng là, khi hắn vừa thấy được La Sát nữ tấm kia khuôn mặt tươi cười lúc, Phản Phất liền thấy Lữ Tuần Dương nhìn chằm chằm hắn xanh mơn mởn đỉnh đầu. Suối quẩy, Nưu Ma Vương phi một ngụm, phất tay áo hướng động phủ một gian khác bí thất đi đến, thực tế không muốn nhìn thấy cái này bạo mang xuân sắc, thủy dương nữ nhân. Lão Hữu Nhân gọi lại Ngưu Ma Vương, lặng lẽ đút cho hắn một cái bình mộc biệt đồng coi như không cùng nàng như thế nào cũng được ổn định nàng. Đến một thời điểm nào đó, có lẽ còn phải mượn nhờ nàng vì ngươi làm việc đâu. Ta lão ngu nhưng thật là không bỏ xuống được tấm mặt mọn này. Nư Ma Vương khí còn không yên tĩnh. Hắn sở lấy Trương Hữu Nhân đưa qua đến Ngọc Bình nói, đây là cái gì? Trương Hiếu Nhân đưa Lộ Thai nói, là Lạc Thai truyền. Cái này, cái này. Nư Ma Vương ha to mồm, có chút trở lại bất quá khí tới. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp Lữ Thuần Dương đưa nàng bụng bên tử nuôi lớn, làm cái tiện nghi lao tra, coi như bạn tôn cũng nói. Đã là sát nữ cũng không có đi. Trương Hữu Nhân cũng không nghĩ tùy tiện bỏ qua cái này tiện nghi sức lao động. Nếu như Như Ma Vương tương lai có thể khống chế lại La Sát Nữ, lấy được quạt lá cọ thiên địa này linh bảo, tại Tây Du trên đường dập tắt hỏa diễm sơn đại hỏa, vì thỉnh kinh người quét tới trở ngại, chính là một phần rất lớn công đức. Bây giờ, Như Ma Vương đã biến tướng địa đứng ở Trương Hữu Nhân tiên đình trận doanh, hắn công đức cũng có thể vì tiên đình nhiều tranh một phần khí vận. Càng quan trọng chính là, để Phật môn cùng đạo môn tính toán thất bại, chính là Trương Hữu Nhân lớn nhất thắng lợi. Mà lại, có La Sát Nữ cùng quật lá cỏ tương trợ, bọn hắn đối phó lên đến, cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Quật lá cỏ Thiên Điệu Linh Bảo, một cái định phong hỏa, hai phiến đoạn âm dương, và phiến thuốc hồn phách. Nếu như tại phong ấn chỗ dùng cái này vật trấn thủ, man tộc muốn từ vỡ tan phong ấn chỗ thoát khốn mà ra, nhất định phải vượt qua bình thường gấp 10 lần công phu. Cái này đem đại đại làm dịu thiên đình hiện tại tình trạng quân bách, vì trường hữu nhân thắng được càng nhiều chủ bị thời gian. Nhưng là, muốn đặt thành những này tiền đề thì là La Sát nữ đem lưu thuần dương triệt để phong tĩnh. Nếu có trong bụng châu thai liên hệ, điều kiện của bọn hắn gần như không thể đạt thành. Đúng là như thế, chương hữu nhân mới có thể ra hạ sách này. Đem hết thể lợi và hại phân tích, làm ra tương ứng an bài về sau. Trương Hữu Nhân bằng ngón tay tính toán, trong lúc bất chi bất giác, hắn bước vào Bắc Câu Lô Châu đã hơn 9 năm thời gian, cách 10 năm nữa hẹn bất quá nửa năm thời gian. Hơn 9 năm thời gian, Trương Hữu Nhân chuyển lượt địa tiên giới mấy lục địa. Từ Bắc Câu Lô Châu xuất phát, tràn trọc Nam Thiệp Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, từ một cái vừa nhập nhân tiên cảnh tiểu tiên người, đến bây giờ địa tiên đỉnh phong, chân thực sức chiến đấu cơ hồ đạt tới kim tiên trình độ đại năng, cũng coi như có chút thành tựu. ngộ chúng sinh chi đạo, lấy chúng sinh chi tuệ thôi diễn ra đế hoàn kinh, hoàn thiện tu luyện công pháp cùng tìm nói con đường, thu hoạch được Bảo Kim Tiền cái này trợ thượng cổ dị bảo. Mười triệu kim thân pháp tướng đặc thụ dị lực cùng thiên địa tri tôn lớn, để hắn có lòng tin lại lên đình phong, tại tam giới hiện ra thiên đình chi chủ hình nghi. Thế nhưng là, cái này hơn 9 năm thời gian, hắn mấy lần hiểm chết hồi sinh, bất luận là Lung Không Sơn cùng Tào Cốt cứu xung đột, hay là tại Phật Tiền dầu thác Phật sướng trước dãy rùa, bất luận là đánh chết phục hổ La Hán, hay là thập vạn đại sơn bên trong cùng man tộc liêu chết, ai cũng hung hiểm và điểm. Hắn tại cảm khái đồng thời, cũng có mừng rỡ, thực lực tăng lên, đạo Phật hai môn bố cục cũng tiến hành trình độ nhất định phá hư, để hắn lại không giống vừa xuyên qua thời điểm, hoàn toàn trở thành giật dây con rối, vô tự chủ chi lực, đây mới là hắn tu hoạch lớn nhất. Nhớ tới 10 năm ước hẹn kỳ đem đến, Trương Hữu Nhân thăng ra một cỗ hưng phấn. Phật Môn Quan Âm cùng Hàng Long tại Đại Lương Quốc dương dương mắt hổ, Đạo Môn Tào Quốc Cứu tại Đại Tống Bố Cục Chu Tính, địch nhân cường đại kích phát ra hắn lửa nóng chiến ý, làm hắn hưng phấn đến run run dậy. Vậy liên đệ bản tôn cùng ngươi cùng một trận chiến đã định tam giới chi cục. Niềm tin của hắn gấp 100 lần. Kim Tiên lại như thế nào, Thánh Nhân môn hạ lại như thế nào, ngăn ta đại đạo, phá ta trật tự, làm hại ta chúng sinh, chẳng chi. Trương Hữu Nhân khí trên thân thăng một cỗ cường đại tự Tìn, làm cả thập đại sơn đều bao phủ tại một cỗ tử kim hoàng khí trong. Phiến người thăng cho thuê lại lễ cùng bái tri tâm. Đại Thiên Tôn, ngươi xác định không cần lão Nưu tương trợ. Nưu Ma Vương mang theo thần sắc lo lắng, nhìn xem Trương Hữu Nhân lòng tin mười phần, lại không tốt đã kích hắn lòng tin, đành phải nói bóng nói gió nhắc nhở nói. Trương Hữu Nhân cười nói, yên tâm, bà tôn còn muốn trở lại Thiên đỉnh cùng ngươi thương thảo yêu tộc khu vực tự trị cụ thể phương ở đâu, sẽ không dễ dàng thất bại. Mặt mũi của hắn chuyển biến làm nghiêm túc, nói, lão Nưu, cầu thức phong luân là quan trọng nhất, vạn không cho sơ thất. Ta Trương Hữu Nhân có thể thất bại, nhưng là, tam giới chúng sinh lại chịu không được thất bại chịu không được man tọe tứ ngược, bởi vậy, thập vạn đại sơn sự tình, nhờ ngươi." Tây Nưu Ma Vương trang trọng đáp ứng, coi như không có Trương Hữu Nhân cái tầng quan hệ này, vì yêu tộc hắn cũng sẽ lấy cái chết gần nhau a. Chương 288, thế lực tăng vọt, chương 288, thế lực tăng gọn. DS muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát vẻ chặt công chúng học tờ giàu cũng thêm chú ý, cho trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. An bài tốt hết thảy về sau, Trương Hữu Nhân phát ra hét dài một tiếng, khí thế như hổ. Đỉnh điểm tiểu nói, hắn vận chuyển nửa bước, nhanh như điện chớp. Bay thẳng Bắc Câu Lô Châu. Bây giờ, hắn du lịch tiếp sống đã lấy được 10 phần tiến bộ, nên linh ngộ đều linh ngộ, nên phá cục cũng phá ván. Về phần tu vi tăng trưởng, đại đạo pháp tất càng tiến vào tầng 1, không phải thời gian ngắn liền có thể làm được. Còn cần cơ duyên cực lớn cùng mài nước công phu, không ngừng tích lũy mới được. Việc cấp bách thì là đi 10 năm nữa hẹn, cùng Phật đạo hai môn tranh đoạt tam giới khí vận, tranh đoạt cái này lượng tiếp bên trong, ai có thể chiếm cư tiên cơ, trở thành lượng tiếp lớn nhất danh gia. Hắn rời Câu, Châu, Minh quốc gần thời gian 9 năm, đem Đại Minh hết sự vụ cùng phát triển toàn bộ giao cho mấy tên thủ hạ đắc lực, coi như lên vùng tay trưởng quý. Thiên sư quân có quan vũ phụ trách, quốc tiểu hiệp hiệp trợ, thiên thủy quân có bạch tố chinh cùng trong mây tiên khách hai vị nữ tướng gánh trách nhiệm, hệ thống tình báo là cùng ngôn lại hai người cụ thể xử lý, còn có tiểu thanh, cái này hậu cần bảo hộ tồn tại, cũng không biết bọn hắn đem đại mình kinh doanh phải thế nào. Dù sau gần 10 năm thời gian không nghe thấy tin tức, Trương Hữu Nhân vẫn là có chút không yên lòng, cho nên lòng chỉ muốn về. Khi hắn chạy về Bắc Câu Lô Châu thời điểm, còn không có trở lại ứng tiên phủ, hắn liền cảm ứng được một cỗ đại chiến trước khí đang khuếch tán, khắp nơi ngập một cỗ đại chiến sắc bộ Tại Bắc Đều Lô tỉnh Tây Nam góc, Tống Minh Lương Tam Quốc tuy nói cũng không dễ thấy, thậm chí chỉ có thể là an phận ở một góc, lại bởi vì 10 năm ước hẹn hấp dẫn tam giới đông đảo đại năng ánh mắt. Một chút thần tàng lao quái vật, cũng vì vậy mà ngo ngoe muốn động, muốn mượn cơ hội tại đại chiến bên trong vớt một điểm chỗ tốt. Vô luận tiên đỉnh hay là Phật đạo giữa hai cửa tranh đấu, đối với những kẻ mặt ngoài ở lui, kỳ thực lấy lui vì tiến vào lao quái vật tới nói đều là một loại treo giá thẻ đánh bạc. Bọn hắn bàn về thực lực, so một chút hiện nay ngồi tại chỗ ngồi không ăn bám tiên nhân hoặc đạo Phật hai môn cao cơ vị trí trọng yếu chấp sự trưởng lão cũng không yếu, lại bởi vì không có cơ hội hoặc tư lịch quá non mà không có thành công trợ vị trận chiến này, bọn hắn có thể mượn cơ hội thừa dịp loại cục, biểu hiện mình thực lực, tiến vào tam giới đại lao ánh mắt, vì chính mình nưu một cái tốt được ra. Còn có một số dấu diến, có khắc giáp tâm thế lực đồng dạng không có nhàn rỗi, cũng muốn tại trận này việc quan hệ tam giới một lần nữa tẩy bài đại cục bên trong đục nước béo cò, thừa cơ quật khởi, nói không chính xác tương lai dùng cái này trở thành lớn thứ tư thế lực, cùng đạo Phật hai cái này quái vật khổng lồ địa vị ngang nhau. Cùng ngôn lại gần nhất phân tích tình báo, thu thập vật liệu, loay hoay tóc đều rơi tốt một túm, cảm ứng được càng ngày càng tới gần khói lửa cùng các phương điệu binh khiển tướng ám lưu, lại một mực không thể liên hệ đến hữu nhân. Để đóng giữ ứng thiên phủ mấy viên đại tướng sức đầu mẹ chán, chỉ có về sau ngao khâm cả ngày đại hô Tiểu Khiếu Long Đại gia đến. Tận làm vài ngày người đều giận thai nạn xấu hổ, để bạch tố trinh tỷ tỷ này nếu lấy lỗ thai của hắn khắp nơi tán loạn. Ngược lại là gần đây không lâu, từ Tây Lương Nữ Quốc chạy đến nói Tiểu Xoái cùng Trương Hồ Nhung bọn người dốc lòng trợ giúp quan vũ bọn người, hơi người am hiểu lực không đủ năn đề. Đặc biệt là nói Tiểu soái một thân y thuật khiến người lau mắt mà nhìn. Không những như thế Hắn còn điều hòa ra một vài bức có thể khai thông bởi vì qua nhanh tăng thực lực lên mà gây nên căn cơ bất ổn thảo dược, khiến thiên sư quân thực lực tăng nhiều, từng cái tuấn sĩ như ăn thuốc đại bổ, tại sân huấn luyện ngoao ngoao trừ thiếu, bọn hắn nghẹn gần nổ phổi nuốt tại 10 năm nữa hẹn bên trong vị chương hữu nhân cầm xuống thứ nhất, vì hắn thiên đỉnh chính thống chính danh, cũng vì chính bọn hắn chính danh. Trải qua cùng dài đến thời gian mấy năm, quan vũ một mực tại vì bọn họ tới nào, để bọn này lúc đầu tràn ngập nhiệt huyết, nhưng lại có một phen hận thế tật tục thế tổ đã từ từ đem mình xem như thiên đỉnh một viên, lấy giữ tam giới chính thống mà vì nhiệm vụ của mình, đem tiềm lực của mình phát huy phải vô cùng nhỏ nhuyễn. Đúng là như thế, tại rất nhiều nhân tố ảnh hướng dưới, trưng hữu nhân thế lực đại tăng. Thiên sư quân gần 5,000 tướng sĩ, Tu Vi đều đạt tới nhân tiên tri cảnh, cá biệt đã là địa tiên Tu Vi. Có vô tận tiên đan linh chân tương trợ, lại mượn nói tiểu xoáy dược thảo dẫn đường, hoàn toàn không có hậu hoạn chi lo. Tăng lên nhanh nhất là ốc tiểu hiệp, đã sơ bộ nộ đạo thì, đạt tới tiên tiên tri cảnh, so quan vũ còn đi đầu một bước. 3,000 thủy quân cũng bởi vì thường xuyên tại lôi phong tháp phụ cận bên hồ Tây Bây giờ Thiên Thủy quân ác miệng phun một cái, liền ngay cả quan Vũ mấy người cũng không dám khẽ vước kỳ phòng, do đột nhiên không kịp đề phòng, tất thiệt tỏi lớn. Bạch Tố Trinh bởi vì có Ngao Khâm mang đến Thủy Linh Châu, đạt được lao long vương pháp thì chi lực phiên số còn chú, cùng Ngao Khâm hai người song song đi vào Kim Tiên chi cảnh, trở thành chương hữu nhân thủ hạ cường đại nhất hai tờ át chủ bài. Chỉ là hai huynh muội ở giữa một mực không hợp nhau, thực lực hơi yếu Ngao Khâm, cả ngày bị đuổi cho gà bay chó chạy. Tiến bộ nhỏ nhất chỉ sợ chỉ có Tiểu Thanh, vẫn chỉ có thiên tiên cảnh giới, bất quá, một thân khí lại ẩn mà không phát, hiện nhiên thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Đặc biệt là Trương Hữu Nhân rời đi về sau, Tiểu Thanh gửi tương tư tại trong tu luyện, tiến bộ thần tốc, chỉ là bởi vì chậm chạp lĩnh ngộ không được tôn phệ đại đạo, tạo thành không cách nào lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc, không cách nào đi vào mong đợi nhất kim tiên tri cảnh. Có thể nói, Trương Hữu Nhân thế lực trong tay, đừng nói tại An phận ở một góc ba cái tiểu tiểu quốc gia, coi như tại toàn bộ Bắc Câu Lô Châu cũng có thể đi ngang. Duy chỉ có khuyết thiếu chính là cấp cao sức chiến đấu cùng thế lực cường đại hậu tuấn. Bất quá, đại lương cùng đại tống hai nước thực lực cũng không thể khinh thường. Theo phái ra dò xét lấy hồi báo, Lương Quốc bởi vì 18 vị La Hán tiến vào lại có quan âm ở giữa điều tiết, thực lực cường đại nhất, 18 kim tiên, dù là yếu nhất tiểu nhân kim tiên, cũng không phải bình thường quân đoàn có thể chiến thắng. Đặc biệt là bọn hắn 18 vị La Hán đại trận, càng La cùng cực tài nguyên, Thu La đạo ra lưỡng nghi tứ tượng chi thuật, căn cứ trung nguyên cũ cúng bắt quái chi hình, tiến hành diễn biến mà đến, chẳng những có thể lấy tăng thêm chiến đấu hiệu quả, còn có thể tăng lên cá nhân thực lực, điểm điểm đạn sen, giả dịch không dự, một khi vào trận, trừ phi thực lực siêu quần, nếu không khó có thể sống sót. Bất quá, phía tiên phủ một đám rất là hưng phấn là 18 vị La Hán trận bởi vì phục hộ La Hán không biết ngoài ý muốn chết bởi người nào chi thủ, bố không thành. Vệ phân đại tổng, đồng dạng dấu diếm huyền cơ, bên trên động bắt tiên lặng yên vào cuộc, vô thanh vô tức tựa hồ thắng cuốn tại nắm, đối với toàn bộ hoàng triều cũng vô động tĩnh lớn, lại có loại mưa gió sắp đến phía tức. Nhất khiến quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người không cầm nổi hay là một cái khác tin tức, nghe ngôn lại báo cáo, không biết bao lâu, tại Bắc Câu Lô Châu tây nam chi địa, một cô thực lực bất thế lực lẽ lên, mang theo thế, rất nhanh sạch phương, tại Tam không xa, tự xây một nước, danh xưng Phương này thế lực mục đích không rõ. Khí thế hùng hùng, khiến người khó mà quyết đoán đối nó phương lượng. Đại Thiên Tôn cũng không biết lúc nào mới trở về, mắt thấy 10 năm ước hẹn đều nuốt đến kỳ, thật là. Bạch Tố Trinh vẻ mặt buồn thiu, tại không hề hay biết bên trong, các nàng đã bắt đầu đem kia mày rậm mắt dọc khi thì nghiêm túc ngay ngắn, khi thì lại có chút không đứng đắn trêu hữu nhân xem như chủ tâm cốt, một khi rời đi, gặp được đại sự về sau, các nàng liền không biết nên như thế nào tự xử. Yên tâm, bản Tôn quên không được 10 năm ước hẹn. Chương 289, ném Tử Long, chương 289, ném Tử Long. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều thanh của các ngươi. Ngụy Thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát vẻ chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho Trọng trưởng Thiên cung càng nhiều ủng hộ. Yên Tâm, bản tôn quên không được 10 năm nữa hẹn, ta còn muốn cho bọn hắn một cái hung hang giáo hơn đâu. Định định điểm tiểu thuyết. Ai? Bạch Tố Trinh đẳng điệu từ ngồi lên đứng lên, cả người hàng khí trực thấu hoàn thành, làm cả ứng thiên phủ đều bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo khí tức bên trong. A, lao ra, người cuối cùng trở về. Nghe hỏi mà đến tiểu thanh nhạo vào Trương Hữu Nhân mang bên trong, khóc không thành tiếng. Trương Hữu Nhân nở nụ cười. Cai vút tiểu thanh sợi tóc, nghe được cố này mùi vị quen thuộc, lòng của hắn bên trong cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Vô cùng ngạc nhiên Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai người nhìn thấy người trước mắt là Trương Hữu Nhân thời điểm, vừa mừng vừa sợ, còn có vẻ hoảng sợ. Lúc nào, thực lực của hắn cường đại như vậy, thần không biết quỷ không hay tiến vào hoàn thành, đến bên người chúng ta cũng không thấy xem xét, còn may là hắn, nếu là địch nhân phải làm như thế nào cho phải. Tại sợ hãi đồng thời, bọn hắn lại rất vui vẻ. Trương Hữu Nhân cường đại đối với phe mình đến nói, không thể nghi ngờ tính một tin tốt, hắn càng cường đại một điểm, liền càng nhiều một phần phần thắng. Mười năm nữa hẹn đến cùng hay là chính Trương Hữu Nhân sự tình, nếu như hắn không đắc lực, mặc cho quan vũ bọn người cường đại hơn nữa, cũng vô sự vô bổ. Một phen ôn chuyện về sau, mọi người tất cả đều chạy tới cùng Trương Hữu Nhân làm lễ, bất luận lúc trước luôn lại, Vương Tiễn, hoặc tiểu hiệp bọn người, hay là phía sau nói tiểu soái, Trương Hổ Nhung đều mừng rỡ vạn điểm. Khiến người không tưởng tượng được quân Mặc Khanh từ khi ra cắt ma thần bị trấn áp, thủ thường Lâm tướng quân kiềm chế trấn thủ biên quan về sau, không biết bị quan vũ như thế nào lắc lư tới, cũng trở thành tiên sư quân một viên. Thực lực cũng tăng lên tới điệu tiên chi cảnh. Hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân, một mặt không lạ có ý tốt biểu lộ nghĩ lên trước làm lễ, lại có chút mặc cạn, đối với mình quá khứ có đoạn thời gian xem thường Trương Hữu Nhân, cho là hắn là hoàn khổ sự tình cực kỳ hối hận. Trương Hữu Nhân cười cười, đi qua vô vô bợ vai của hắn, nói, "Hoan nên trở về." Nhàn nhạt một câu, mang theo chân thành. Để Quân Mặc Khanh nói không nên lời lộn xộn. Bất quá, khi hắn lấy thần thức có chút tìm đòi, đã không cách nào đo ra Trương Hữu Nhân sâu cạn về sau, mới sát mặt đại biến. Tại ứng thiên phủ thời điểm, Trương Hữu Nhân trên là một cái không có tu vi sắp phàm, khi đó hắn chính là đại thừa kỳ cao thủ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hữu Nhân đã đem hắn vùng mấy đầu đường cái co như Trương Hữu Nhân có vô tận tài nguyên tri viện, nhưng là từ địa tiên tri cảnh tăng lên, cần lĩnh ngộ sơ bộ lực lượng pháp tắc, cũng không phải là lấy đan dược liền có thể trồng chất mà thành. Huống chi, quân Mặc Khanh bản nhân tiến vào thiên sư quân về sau, cũng nuốt không ít tiên đan diệu dược mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nào nghĩ tới, hắn tự xưng thực lực, tại Trương Hữu Nhân trước mặt vậy mà không mặt mũi nào nhắc lên. Mà lại, Trương Hữu Nhân trên thân tản mát ra kia cổ cổ khí tức nồng đậm đại đạo chi tức, mang đến cho áp lực, so với tại Lùng Không Sơn dưới chân kim tiên tu sĩ tạo quốc cứu đều không thấp. Có lẽ ta chọn đúng trận doanh. Hắn ở trong lòng tự nói, mắt bên trong có một cỗ lửa nóng. Từ khi Trương Hữu Nhân rời đi về sau, Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh Thương Lượng, đem hắn thân phận toàn bộ vạch trần ra. Lấy Thiên Đình chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận chẳng những có thể lấy kích phát những tu sĩ này liều chết tương hướng quyết tâm, còn có thể danh chính ngôn thuận khiến cái này tu sĩ có một loại kết cục cảm giác, làm bọn hắn có một cái gần đây phấn đấu mục tiêu, càng có thể trong chiến đấu phát huy ra cường đại tiềm lực. Cho nên, lần này Trương Hữu Nhân xuất hiện, hơn xa trước kia tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm cho mọi người cảm giác càng không giống. Khi một người có đặc biệt địa vị cùng thân phận về sau, mọi người nhìn hắn ánh mắt thường thường liền sẽ vào trước là chủ mang theo chủ quan ngưỡng mộ sát thái, liền sẽ tự giác tại đỉnh đầu của hắn mặc lên một đỉnh kia chóp vòng nguyệt quế. Đặc biệt là Trương Hữu Nhân cái này, đỉnh tam giới thứ nhất vòng nguyệt quế, càng làm cho những này thủ hạ mắt bên trong nóng rực càng sâu, có báo tự chi tâm. Đồng thời, Trương Hữu Nhân trên thân chúng sinh chi tức lặng yên vận chuyển, làm hắn xem ra chính là thế giới trung tâm, chính là toàn bộ tam giới chúng sinh người ngôn, làm hắn đỉnh đầu quan điểm lại thêm một phần phức tạp chúng sinh chí lực, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng bọn này tu sĩ càng thêm cuồng nhiệt. Đợi cho các bộ công chúng theo thứ tự báo cáo riêng phần mình chiến quả, thu thập toàn bộ bắc câu lô châu lại bộ phận điểm tình báo về sau, thời gian đã qua đi mấy cái canh giờ. Trương hữu nhân nghe tới ngôn lại đối về sau kia cỗ thần bí thế lực phân tích, trực giác cái thế lực này không đơn giản. Hắn phân phó ngôn ngoại cùng hai người kế tiếp theo đối nhóm này lai lịch thế lực không rõ lai lịch tiến hành thẩm thấu, chất tất tra ra thân phận của bọn hắn lai lịch, kiên quyết không cho phép bọn hắn phá hư 10 năm ước hẹn kết quả. Hắn có lòng tin cùng quan âm cùng tảo ra cánh tay một trận chiến, nhưng lại không thể không cân nhắc các loại tình huống dị thường phát sinh. Tam rơi chi lớn, không thiếu cái lạ còn không biết có bao nhiêu láo quái vật núp trong bóng tối, tiến hành một chút không muốn người biết bố cục đầu. Chỉ dựa vào cá nhân thực lực cùng một mực Vũ Dũng là không thể nào giải quyết hết tất cả vấn đề. Ngồi tại tam giới chi chủ vị trí bên trên, Trưng Hữu Nhân suy tính được càng nhiều. Từ khi xuyên qua đến tiên giới, phụ thân tại Ngọc Đế thân thể đến nay, hắn liền lại không là địa cầu bên trên cái kia rải gạch khổ xin ấm no thiếu niên, hắn đem gánh vác tam giới chúng sinh thủ hộ chi trách, hắn sẽ vì tam giới trật tự mà chiến. Đặc biệt là hiện tại theo lượng tiếp mở ra, các giới tinh bích hàng rào kẽ nứt xuất hiện, Tiểu thế giới phong ấn thượng cổ chu tộc bưng lọng, đệ trương hữu nhân có một loại không khỏi cảm giác cấp bách, luôn cảm thấy có người tại cầm roi quát hắn, làm hắn không thể bông lỏng mấy may. Ngay tại hắn cùng Vân Vũ, Bạch Tố Trinh an bài một nhận việc vụ thời điểm, bên ngoài một trận tiếng ồn ào vang lên. "Tiểu Bạch, Long đại gia lại trở về, lần này Long đại gia đối thủy chi bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ lại sâu hơn một, nhất định đưa người đánh răng rơi đầy đất." Bạch Tố Trinh trong đưa tiệc nghe được lời này, cắn răng, cố nén Nàng đang muốn lao ra đem cái này tiện nghi đệ đệ. Long tộc tam thái tử hào hào dọn dẹp dừng lại, hữu nhân đã cách mặt đất mà đi. Hắn cảm ứng được ngao khâm trên thân đồng đậm thủy nguyên tố lực lượng phát tác, nóng lòng không đợi được, có chủ tâm thử một chút dưới tay hắn cường đại nhất áp chủ bài một trong thực lực tăng trưởng đến tận cùng lớn bao nhiêu, thoảng qua ngứa tay bắt đầu. Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, lộ ra một tia hiểu rõ, đều theo trường Hữu Nhân thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng diễn võ trường. Nào biết được bọn hắn vừa mới đứng dậy, liền nghe phía ngoài vang lên ngao khâm kia thu kịch thanh âm. Ở đâu ra mạng phụ, dám ở Long đại gia trước mặt làm càn, cho ta nằm xuống. Hoàng bét, cái này tiểu tử lại tại vừa nếu là tổn thương đại thiên tôn, nhìn cô mãi mãi không lộ ra hắn. Bạch Tố Trinh tiếng nói còn không có rơi, tiếng ngao khâm thanh âm vang lên lần nữa. "A ha, Đại Thiên Tôn, ngươi trở về, ô, ngươi đây là cái gì khí tức, làm sao ngay cả lòng ta thủy chi bản nguyên pháp tắc cũng có thể thôn phệ? À, trời ạ, thả ta ra, tiểu long biết sai, đừng đem ta treo ngược đứng dậy à, nếu để cho bên trong kia hung nữ nhân nhìn thấy, còn không phải ném Tử lòng. Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh nghe được hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn trải qua biến hóa, tâm lý thầm nghĩ, Đại Thiên Tôn thực lực cũng tăng lên quá lớn. Coi như ngao khâm vừa nhập Kim Tiên Kỳ không lâu, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị chế phục á Hỗ Trì. Trương Hữu Nhân chân thực tu vi bất quá địa tiên đỉnh phong, trên lệch này cũng quá lớn chút. Bởi vậy, Bạch Tố Trinh hai người liền đứng im lặng hồi lâu tại diễn võ trường ngồi tiếp treo ngược lấy nao khâm, con mắt gắt gao trừng mắt Trương Hữu Nhân, giống như lần đầu con biết, muốn nhận thức lại hắn, lộ ra không thể tin được chi sắc. Báo. Cũng may một thanh âm đánh vỡ lần này quỷ dị tình hình, để Bạch Tố Trinh lấy lại tinh thần, đem nao khâm buông ra, lại là một trận trả đạn. Đại thiên tôn, hoàng tộc lão tổ Tông biết phải đại thiên trở về, cho mời hầu viện một lần. Chương 290, trước ngạo sau cung kính, chương 290, trước sau cung kính. Đoét, cảm tạ mở mở mở, lòng khẽ thượng. Có các ngươi dốc sức cùng hộ, lão nát không tỉnh mịch. Hoàng tộc lão tổ tông, đây cũng là từ cái kia bên trong xuất hiện quỷ. Trương Hữu Nhân như như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, không biết cái này cái gọi là hoàng tộc Lao tổ tông là phương nào nhân sĩ, như thế nào lại như vậy kịp thời đưa tin cùng hắn hội đàm. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Quan Vũ nhìn thấy hắn lộ ra mở mị thần sắc, cất cao giọng nói, đại thiên tôn, tên kia nội thị trong miệng hoàng tộc hoàng nhân, chắc, nghe nói một mờ không ra, cũng không biết hẹn nhau đại thiên tôn cần làm chuyện gì. Nếu không, một hồi để Bạch cô nương cùng Ngao Khâm đại nhân cùng một chỗ tương bồi đi phó ước. Kim Tiên lão tổ, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu quả thật có thực lực như vậy lời nói, 9 năm trước lao ra hỏa này vì sao không có ra mặt ngăn cản hắn chiếm cư hoàn thất, ngược lại đến bây giờ mới mời hắn trò chuyện với nhau. Thứ quan vũ trong miệng, Trương Hữu nhân mới hiểu được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, tại Bắc Câu Lô Châu các lớn vương quốc độc lập, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một tôn hoặc mấy tôn trấn áp chảng diện đại lão, lực chí ít đạt tới Kim Tiên kỳ tu vi. Bọn hắn rốt lòng hỏi, đồng dạng không hỏi chính sự trừ phi đến nhà nước sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không đoạn sẽ không ra mặt để ý tới tục sự. Đây cũng là một cái ước định mà thành quy định, chấn kim tiên lại năng ảnh hưởng thế tục vương triều phát triển. Trương Hữu Nhân cùng gia các ma thần đều là lấy cường đại vũ lực thủ đoạn chiếm cứ triều đình, nhưng là, đều không có lấy lật đổ đại minh hoàng thất lấy mục tiêu. Cho nên, những này đại lao đối này đồng đều một mắt nhắm một mắt mở. Minh hậu đối chỉ cần tính mệnh còn tại, hoàng kỳ trương ngược lại, long khí không ảnh hưởng không được bọn hắn. Đặc biệt là Trương Hữu Nhân chỉ là vì 10 ước hẹn, đem thành viên hoàng thất nuôi dưỡng ở phía sau viện, chưa từng tổn thương, mà lại Nhờ nhân bởi vì hắn, Đại Minh quốc bình ổn 10 năm, tận sức tại phát triển, dân giàu nước mạnh, thực lực không giảm ngược lại tăng, tăng lên lao đại một đoạn, tới một mức độ nào đó. Đối Hoàng Thất khí vận đưa đến ra cố tác dụng, khiến cái này dấu ở phía sau đại năng cầu còn không được. Những này kim tiên đại lao tồn tại, cũng là tại Trương Hữu Nhân rời đi về sau, bọn người lợi dụng nhiều mặt con đường mới tham dò được. Bởi vậy, bọn hắn đối Hoàng Thất biểu hiện ra vốn có tôn trọng, một mực cùng bọn hắn bình an vô sự, cũng không biết hôm nay chuyên triệu tập Trương Hữu Nhân, cần làm chuyện gì. Hiểu rõ nguyên do chuyện về sau, Trương Hữu Nhân cảm thấy đại định. Kim Tiên Sơ Kỳ A Khẽ miệng của hắn lộ ra một tia xem thường, nói: "Yên tâm, tại Kim Tiên Sơ Kỳ tu sĩ trước mặt, bản tôn đủ để tự vệ, đã Hoàng thất đại năng cho gọi. Vậy liền để bản tôn đi nghe một chút bọn hắn có lời gì để nói, vừa vặn đi chiếu cố những này ẩn thế không ra đại năng, tùy tiện hỏi bọn hắn một chút bắt câu lô châu bí ẩn sự tình." Hắn từ bỏ để Bạch Tố Trinh cùng Ngao Khâm hai người tương bồi đề nghị, đi theo tên kia Hoàng thất cung hầu, hướng hoàng cung chỗ sâu điện đi. Tại Trương Hiếu Nhân từ Lung Không Sơn trở về về sau, Thiên sư quân cùng trợ thủy quân hợp xuống ra các thần, hắn dùng tuyệt đối lực khống chế chính, đem thành viên hoàng thất vây ở điện dưỡng tâm ăn nó luống sướng địa cùng mái, ngược lại là không có khiến cái này tay không thể nâng, vai không thể chọn ra hỏa mệt ngã đói ngược lại, trừ đối lập trước kia không có như vậy tự do cùng uy phong bên ngoài, nó hơn vương diện ngược lại là rất nhiều chiêu cố. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân tiến vào điện dưỡng tâm, cũng không nhận được sự phản cảm của bọn họ. Mà lại, khi Trương Hữu Nhân trên thân tản mát ra một cố cường đại khí tức về sau, đại điện bên trong những này bị nuôi phải một mập nhị béo thành viên hoàng thất ngược lại căm như hến, sợ chọc giận cái này chuyển thuyết bên trong một lời đủ cải thiên hoán địa thiên địa chúa tể. Tất, tại những người thế tục này trước mặt, đại thiên tôn cũng không cần biểu hiện ra người bình nghi. Ngay tại Trương Hữu Nhân vừa tiến vào đại điện, một đạo nhẹ nhàng khí tức từ bên trong điện tán ra, đem hắn khí thế hòa tan không ít. Cái thanh âm kia đối Trương Hữu Nhân bên người nội thị nói, "Tiểu Trác Tử, nuôi lớn tiên tôn tiến đến." "Ê." Trương Hữu Nhân lạnh lùng mỉm cười một cái, thầm nghĩ, tại bản tôn trước mặt ngược lại là ra dáng đến. Hắn cũng không nói ra bên trong điện tên kia gọi Chu Nhân Hoàng thất lão tổ ra oai phủ đầu, lạnh nhạt đi theo Tiểu Trác Tử vượt màn mà vào. Khi Trương Hữu Nhân tiến vào gian kiêu bên trong điện thời điểm, nhìn thấy một cái gần đất xa trời lão giả ngồi xếp bằng trong nửa tiệc, bất quá, khi Nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, một vệt thần quang bắn ra như mũi tên xuyên tim, để người đột nhiên thăng ra thấy lạnh cả người. Trưng Hiếu Nhân khẽ cười nói, chẳng lẽ đây chính là Chu đạo hữu đạo đại khách? Hắn trong hai mắt tử khí bốc lên, trên thân bao phủ một cỗ năng lung chúng sinh chi tức, hởi hợt hóa giải Chu Nhiên cái này một cái thăm dò chi lực. Chu Nhiên thấy thế kinh hãi. Hắn là Đại Minh quốc Lao tổ, tuy nói tuổi thọ không nhiều, lại tại đi liền đem một lúc lĩnh ngộ ra lực lượng phát tắc, cũng lấy Đại Minh quốc long khí làm gốc, cưỡng ép đẩy tới kim tiên Tri cảnh, trở thành Đại Minh quốc thủ hộ giả, vì họ Chu hậu duệ bảo lưu lại một phần cơ nghiệp. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là Đại đông đảo thế tục quốc gia thủ hộ giả mắt bên trong, lại là nhỏ yếu tồn tại. Đừng nói có ước định tục thành quy tắc chế ước, coi như không có quy tắc này, hắn chỉ sợ cũng không dám đối phó Trương Hữu Nhân tiên sư cùng trời nước hai chi đại quân. Hữu Chi, còn có Bạch Tố Trinh cùng Ngào Khâm hai con đại yêu tồn tại. Lời tuy như thế, Chu Nhiên dù sao cũng là kim tiên tồn tại, ở cái thế giới này thuộc về thực lực chưa từng có đại năng, một chút tin tức con đường, xa so phổ thông tu sĩ càng thêm chuẩn xác. Tại Trương Hữu Nhân tiến vào ứng tiên phủ không lâu, hắn liền biết được Trương Hữu Nhân là một cái hắn không thể trêu vào tồn tại, chính là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng đại đế. Đúng là như thế, Chu Nhiên dứt khoát mừng rỡ thay nhàn, cũng hy vọng Trương Hữu Nhân lấy Thiên đỉnh tài nguyên tương trợ, đem lại Minh quốc quốc lực tăng lên tới cảnh giới nhất định, có thể tại Bắc Câu Lô Châu cái này một mỗ 3 phần đất bên trên, đem hoàng triều tăng lên một phần giai, không còn phụ thuộc. Cho nên, hắn đã sớm muốn cùng Trương Hữu Nhân tâm tình một lần, coi như hắn biết Trương Hữu Nhân đã là vô tu vi, bị xa lánh lưu vong mà đến, nhưng vậy thì thế nào đâu? Lấy Chu Nhiên thực lực cùng tụi họ, đã vô lực thấm hợp Phật đạo hai môn chiến cũng vô pháp cùng những đại chống lại, chỉ có hy vọng có thể đem đại minh quốc khí truyền tiếp, hắn liền ý. Đáng tiếc, Trương Hữu Nhân vừa đi chín năm, Để Chu Nhiên bấm đốt ngón tay tính kế lấy hắn ngày về. Cho nên, khi Trương Hiếu Nhân vừa về đến, hắn liền thông qua đã có con đường biết được, cũng lập tức phái ra cung hầu truyền âm gặp nhau. Chào đón đến Trương Hiếu Nhân sau khi đi vào, Chu Nhân từ trên người hắn bảng bạc khí tức bên trong phán định thực lực đã có phi top tăng lên, không khỏi hưng khởi lòng hiếu thắng, còn nữa cũng coi như cho hắn một hạ mã uy, để tương lai làm việc sẽ không khắp nơi bị quản chế. Nào biết được thật vất vả tụ tập lại đại đạo chi lực, bị Trương Hiếu Nhân trên thân đại đạo chi tức nhẹ nhõm phá vỡ, như bùn trâu như biển, bóng bóng đều không bốc lên một cái, liền để Chu Nhân trong lòng hơi ưu tư. Hắn quay đầu đối tiểu Trác từ nói: xuống dưới, cái này bên trong không có chuyện của ngươi. Ê! Đợi tiểu trác tử lui ra về sau, tru nhiên lúc này mới đạp đất mà lên, trên thân mục nát chi khí quét sạch, giống như giành lấy cuộc sống mới, vinh quang đầy mặt cười nền trương hữu nhân. Đại thiên tôn, bản tọa không có từ xa tiếp đón, thất tính thất kính. hắn tự hạ thân phận, trong giọng nói mang theo một cố vốn co tôn tính cùng vừa mới thái độ tưởng như hai người. chương 291, trí không thể đoạn, chương 291, trí không thể đoạn. Đợi ad, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát mẹ chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. Chu nhiên xác minh chương hữu nhân nội tình về sau, thái độ của hắn cũng lên hoàn toàn biến hóa. Nói thật, tại không biết chương hữu nhân thực lực trước, hắn là không quá xem trọng cái này ngọc hoàng đại đế. Cho tới nay, thiên đình chi chủ chính là đạo Phật hai nhà thánh nhân trong tay khôi lỗi. Tại trong tam giới địa vị, so với đạo Phật hai nhà phổ thông chấp sự trưởng lao cấp lao còn có không bằng đến mức chúng sinh đối thánh nhân môn hạ đệ tử phong hoa tuyết nguyệt sự tình, đều có thể nghe nhiều nên thuộc, lại đơn độc đối trương hữu nhân cái này thiên đỉnh chi chủ, ít có nghe thấy. Đến thế tục thế gian, nếu như ngươi tùy tiện lôi kéo một người hỏi ngọc hoàng đại đế chương hữu nhân sự tích, chỉ sợ 10 phần 9 cái sẽ một mặt mờ miệng hỏi, trương hữu nhân là ai. Về sau, thánh nhân rời đi, tam giới lấy kim tiên vi tôn, trương hữu nhân lại không có chạy ra lượng động thiên nói chi phạt, đang tu luyện thời điểm, bị người ám toán, tu vi hoàn toàn biến mất, bị như lai đánh rất phàm trần, cũng lấy phần nói, thiên đỉnh ba bên khí vận vị chủ, cực 10 năm một trong hẹn, lấy quyết định tam giới tương lai cục diện càng là dẫn tới tam giới một mảnh xôn sao. Tại dưới bực này tình huống, Chu Nhân nếu như vừa thấy mặt liền dứt khoát điệu tin hắn mới là quái sự. Cho nên, từ khi biết được Trương Hữu Nhân chân thực thân phận về sau, lựa chọn như thế nào cũng cho đứng, liền thành Chu Nhiên một cái tâm bệnh. Thiên đình chi chủ, hắn gác tội không nổi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nói Chu Nhân vẹn vẹn kim tiên sơ kỳ, hay là mượn dùng địa mạch long khí trợ giúp mới may mắn đột phá, coi như hắn thực lực lại cao hơn một tầng, cũng không dám động thiên đình căn này dâu hủng. Nhưng là, đạo Phật hai nhà, hắn càng không thể chơi vào. Nếu như tại 10 năm ước hẹn bên trong, Trương Hữu Nhân thắng ngược lại tốt, nếu như bại, Đại Minh hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi. Làm đại minh thủ hộ hoàng tộc một mạch cái cuối cùng thạc quả cận tôn lão nhân, Chu Nhân như bị gắt ở trên lửa nướng, cái này thời gian 9 năm, hắn liền chưa từng vượt qua một ngày thư thái thời gian. Mới, hắn thăm dò Trương Hữu Nhân cử chỉ cũng là bất đắc dĩ mà không vị chi. Biết được thực lực của hắn còn cao hơn mình lúc, Chu Nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vậy, không thiết hao phí một tiêu bản nguyên chi tức, cũng muốn đem mình làm cho quang vinh một chút, như tại trên Tiêu bảo điện bái kiến Ngọc đế, trọng sự cùng đại Thiên tôn làm lễ. Bất luận như thế nào, Bộc tại Đại Thiên Tôn đường này bên trên, tổng so ở vào ba thế lực lớn trong khế hẹp, đến cuối cùng hài cốt không còn tốt. Chu Nhân nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, cũng không lo được mình cũng đã từng là thế tục vương quyền cựu ngũ trí tôn, tự giác hạ thấp thân giai, lấy thần tử tự, tự cho mình là, nói qua một chút thiên đình phương diện bố cục về sau, Liên đem một kiện bí ẩn sự tình, hướng Trương hiếu Nhân nói tới. Đại Thiên Tôn, lao đạo mấy năm này phát hiện địa tiên giới xuất hiện một cỗ thế lực không rõ, đặc biệt là Bắc Câu Lâu Châu, cỗ thế lực này càng là hung hăng ngang ngược, đã ẩn thành đại thế thái độ, Đại Tôn là cao quý tam giới chí chủ, việc này không thể không xem xét. Nha Trưng Hữu Nhân ngâm khẽ một tiếng, nhìn qua Chu Nhiên, lấy đó kế tiếp. theo. Chu Nhân nói, tại địa điện tiên giới, mặc dù trong thế tục thực lực người mạnh nhất cũng bất quá thiên tiên tu vi tại hành tẩu nhân gian, nhưng là, mỗi cái thế gia, mỗi cái hoàng triều đều có một ít ẩn thế không ra cao thủ, thậm chí còn có một ít không nghe thấy thế sự, nhiều năm thâm cư đại năng, thực lực kinh người, điểm này ngài là biết đến. Không sai, nhưng vậy thì thế nào đâu? Chính là bởi vì như thế, lão đạo ban đầu phát giác cổ thế lực này thời điểm, cũng tưởng rằng vị nào đại năng lực không ngừng tích mịch mà khuấy động Bắc Câu Lô Châu, muốn đoạt lấy một số nhân gian vận các khác đường tắt, tìm kiếm đại đạo chi nguyên. Trương Hữu nhân nhẹ gật đầu, một chút tu sĩ cấp cao một khi sợ tu công pháp bị thiên tư, khí vận có hạn, khiến tìm nói con đường lại vô thượng lên không ở giữa, không cách nào lại lần nữa lĩnh ngộ 3.0000 đại đạo bản nguyên pháp tắc về sau, liền sẽ kiếm tàu thiên phong, lấy nhân gian khí vận làm cơ sở, rời đi ở giữa đế hoàng chi đạo, vận dụng đế hoàng long khí, cưỡng ép đẩy thang cảnh giới, đạt tới tăng lên mục đích. Loại này mưu lợi phương pháp, tuy nói khó mà đạt tới đại đạo chi đỉnh, lại làm một chút lão hủ hạ người kéo dài tuổi thọ, ngẫm ngẫm thiên đạo tốt nhất con đường. Cho nên Toàn bộ địa tiên giới mới có thể bị chia cắt thành vô số bên trong tiểu quốc gia, người tu đạo mới có thể nóng lòng thế tục vương quyền chi tranh, cũng mới ước hẹn pháp ba trường, bất đắc dĩ cao hơn kim tiên tu vì thực lực, tùy tiện phát động chiến tranh, phá hư nhân gian hoàng triều phát triển. Thế nhưng là, kia cổ thần bí thế lực thật chẳng lẽ là những cái kia mất đi tấn thăng chi vọng tu sĩ làm ra đến? Tại cái này trong lúc nỗ chốt, Trừng Hữu Nhân không thể không phòng a. Những này ẩn thế không ra lão ra hỏa thật có phần này là gan, phá hư Phật, nói hai môn cùng bản tôn định ra 10 năm ước hẹn. Chu Nhân đầu, nói tiếp, lão đạo ban đầu cũng coi là như thế, liền không có khi bọn hắn một chuyện chỉ là âm thầm điều tra. Kết quả, lão đạo khắp nơi trong điều tra phát hiện một chút mờ ám, vậy mà ẩn giấu đi lớn lao bí mật. Cái gì bí mật? Trương Hữu Nhân mày rậm dựng lên, tuấn mặt hiện hàn, làm cả bên trong điện đều hơi có hàn khí. Chu Nhân hít sâu một hơi, nói, "Lại Thiên Tôn, lao đạo hoài nghi bọn hắn không phải tam giới nhân tộc, chính là dị tộc biến thành." Dị tộc? Trưng Hữu Nhân sắc mặt biến. Đoạn thời gian trước man tộc phá ấn vỡ tan, khiến tiểu đội man tộc phá ấn mà ra. Man lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực phá hoại, làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Cho nên, vừa nhắc tới dị tộc, liền để hắn có cố không bị khống chế xúc động. Những này làm áp tam giới dị tộc? Hừ. Chu Nhân sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, nói: "Đại Thiên Tôn, những này dị tộc lai lịch không rõ, nhưng theo lao đạo điều tra biết được, không phải ta tam giới chủng tộc, thậm chí lao đạo đang tra duyệt trong điện tịch mới phát hiện, tại thượng cổ thời kỳ bách tộc đánh trận thời điểm, cũng không có tung tích của bọn hắn, phản phất trống rống mà đến, đúng là như thế, mới khiến cho lao đạo nghi hoặc a. Không phải ta tam giới chủng tộc, bạch tộc chi thời gian chiến tranh cũng không xuất hiện." Người xác định, Trương Hữu Nhân vặn lấy mi, tự nhủ, chẳng lẽ không phải tiểu thế giới bị phong ấn ma tộc? Hắn nhớ tới cảnh Huyền Tiên tử lai lịch, kết hợp chu niên tin tức, tâm lý một bộ bộ. Hẳn là thật bởi vì hắn cùng cảnh Huyền Tiên tử một trận nghịch duyên, chẳng những tạo thành tam giới phong vân vỡ tan, còn gây nên các đại thế giới tinh bích bùng lòng, dẫn phát dị biến, cho thiên địa này lượng kiếp mang đến biến số. Theo thánh nhân suy luận, kết hợp thiên đạo vận chuyển quy tích, cái này lượng kiếp là Phật đạo cùng thiên đỉnh tranh thủ khí vận, thế lực khác đơn giản đánh một chút xì dầu nhân vận, nếu như sinh ra số, sẽ cho tam giới mang đến cái gì? Là tốt là xấu. Những này dị tộc nhân lại đến từ phương nào, mục đích ở đâu? Trừng Hữu nhân rơi vào trong trầm tư. Tiên giới đại thế giới cũng không phải là vũ trụ duy nhất, có cảnh huyền tiên tử ở linh giới, cũng có một mực xem tiên giới là địch, dẫn tới thánh nhân cùng đại La Kim tiên trở lên tiên nhân đi tinh bích chỗ toàn lực ứng phó, ngăn cản sâm lấn ma giới, nghe nói còn có một chỗ vắng vẻ hoang xa thần giới. Như vậy, những người này là từ thánh nhân giới mí mắt chạy ra ngoài ma giới dư nghiệt, hay là đến từ cảnh huyền tiên tử chỗ linh giới, hoặc là chỉ ghi tạc trong điện tịch, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện tại tam giới chúng sinh trước mặt thần giới đâu. Trừng Hữu Nhân bó tay toàn tập, không nghĩ tới mình một phen lưu, vậy mà tạo thành kết quả như thế. Thiên địa lượng kiếp một khi khởi động, những kết quả này đều sẽ thành tất nhiên. Nhưng là, hắn hay là thật sâu tự trách, dù sao cũng là hắn sớm dẫn động lượng tiếp dị biến, cho nên trận này tam giới chúng sinh chi kiếp cùng hắn ai cũng có trực tiếp liên hệ. Đã cứ đến, vậy bản tôn liền nhập thế ứng kiếp. Trầm ngâm một hồi lâu, Trương Hữu Nhân lại quay đầu lại lúc, mắt bên trong tản mát ra một cỗ trí không thể đoạt, ý không thể diệt ba khí. Chương 292, Vân Trường Đốn Lộ, chương 292, Vân Trường Đốn Lộ. DS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý cho Trọng trưởng Tiên cung càng nhiều ủng hộ. Cáo biệt Chu Nhiên trở về về sau, Trương Hữu nhân tâm tư trùng điệp. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Một mặt là bởi vì 10 năm nữa hệ đại chiến nổi lên, đối mặt cường đại đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Một phương diện khác thì là bởi vì Chu Nhiên mang tới tin tức, dị tộc Lãng Yên xâm lấn, tại bọn hắn đổ ước quan điểm phía dưới, bị xem nhẹ, để hắn lo lắng hừng hực, rất sợ bởi vậy ảnh hưởng tam giới chúng sinh trật tự. Sau khi trở về Trương Hữu nhân gọi đến ngôn lại cùng hai người, cùng bọn hắn mật tụ tùy cơ hành động, lấy bọn hắn phái ra tinh anh lực lượng, tập trung tìm hiểu mới xuất hiện thế lực. Theo Chu Nhiên lời nói, những này dị tộc người cùng nhân tộc không khác, càng có tính bí mật. Bất quá, thiên hạ không có không hở tường. Đã bọn hắn thì ra xây một nước, tự xưng đại thanh, chỉnh tại thế mắt người trước, như vậy, bọn hắn dù là làm được lại bí ẩn, cũng không có khả năng không lộ nửa điểm chu ti ma tích. An bài ngôn lại cùng hai người xuống dưới về sau, Trương hữu nhân nhớ tới vừa mới lúc trở lại Lãm Yên thổ lộ một cái khác tin tức, thế là, người đối bên cạnh lập một bên ôm đau mà đứng quan vũ nói, Vân trưởng, nhưng có hứng thú cùng bản tôn cùng nhau đi nhìn xem náo nhiệt. A, đại thiên tôn mới trở về liền thú vị sự tình rồi. Quan Vũ mấy năm này thời gian rõ ràng biến hóa không ít, có Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cùng Ngao Khâm mấy cái này miệng không nhường người yêu tiên làm bạn, hắn nghĩ không thay đổi cũng khó khăn. Hơn 9 năm thời gian, Trương Hữu Nhân rời đi về sau, một bức trách nhiệm cơ hồ toàn đặt ở trên vai của hắn, bởi vậy, hắn xem như kiệt tâm hết sức tại bồi dưỡng Thiên đỉnh thế lực. Mà lại, có thua chạy mạch thành vết xe đổ. Quan Vũ tại bất luận cái gì thời gian đều không dám buông lòng chính mình. Cho nên, nghe nói Trương Hữu Nhân nói tới có chuyện vui như nhìn, hắn không khỏi hưng khởi một cố khó được hứng thú. Bây giờ, Trương Hữu Nhân tự mình tọa trấn lĩnh tiên phủ, thực lực lại thâm sâu không lường được. Ngay cả Ngao Khâm loại này vừa nhập Kim Tiên kỳ hạn Long tộc một mạch cũng có thể nhẹ nhõm chế phục, cho dù có thân phận nhân tố, khác Ngao Khâm không thể toàn thân tâm bung ra chiến đấu, cũng đủ để nhìn ra Trương Hữu Nhân cường đại. Đúng là như thế. Quan Vũ thậm chí cũng không hỏi hắn cụ thể cái gì náo nhiệt, liền theo Trương Hữu Nhân bước chân, thu hướng tiên phủ đường cái mà đi. Gần 10 năm thời gian, ứng thiên phủ hay là cái kia ứng thiên phủ, một chút cũng không có cải biến. Tiếng người ồn ào, xin khí 10 phần. Nghe bên đường tiểu tiếng giao hàng, người người trên đường cái phàm nhân tu sĩ nhất con buôn, bản năng nhất hồng trần chí khí, nhìn xem từng cái vui vẻ hoặc là bi thương mà không làm bộ biểu lộ. Trứng hữu nhân bình tĩnh có một loại trở lại kiếp trước, chìm đắm vào luân hồi cảm giác. Tại loại cảm giác này hạ, linh hồn của hắn phảng phất muốn dâng lên, cùng cái này ứng thiên phủ chúng sinh sinh, lão, bệnh, tử tương hòa. Cung hô trần phàm thế bên trong yêu, tang, ác, muốn gắn bó. Linh hồn của hắn tại mảnh này trò tạm, tràn ngập sinh khí thế tục thế giới bên trong, chia ra làm hàng trăm triệu, mỗi một tia đối ứng một đạo phàm nhân linh hồn, cảm ứng bọn hắn mừng, giận, buồn, vui, cảm thụ bọn hắn bừng, hoang, cách, cùng, ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền đi qua thế gian người cuối cùng cả đời cũng không thể đi qua đường. Cảm ứng rất nhiều tu sĩ truy tìm 1.00005 cũng không thể truy tìm đến Hồng Trần Bản Nguyên Thí Tức. Xuy. Thu hồi linh hồn chương hữu nhân thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chúng sinh chi niệm lại lần nữa ngưng kết, làm hắn đại đạo pháp tắc càng thêm sáng long lanh, liền liền tại cầu ô thức cùng man tập chi chiến hậu, đạo quả kim thân chỗ tiêu hao chúng sinh tri lực cũng nhận được nguồn bổ sung rồi dạo. Mặc dù vẫn là không thể vận dụng chúng sinh pháp tắc ngự sử thiên địa chí tôn ấn cái này vượt qua đại đạo quy tắc bài, nhưng là, lấy quả kim thân tham dự phổ thông chiến đấu hay là miễn cưỡng có thể làm được. Quang Vũ nhìn thấy Chương Hữu Nhân trong khoảng thời gian ngắn phảng phất kinh lịch không biết tên tẩy lễ, Cả người lộ ra một cỗ tăng thương mà khí tức thần bí, như hồng trần thế tục người phát ngôn, ánh mắt bên trong chỉ có ngạc nhiên. Trương Hữu Nhân trở về khoảng thời gian này, Quan Vũ từ trên người hắn nhìn thấy quá nhiều ngạc nhiên, thậm chí đều có một loại miễn dịch, tổng cho rằng ở trên người hắn, xuất hiện lớn hơn nữa biến hóa, cũng không thể dẫn tới ngoài ý muốn. Bất luận là nội tính, tính bền dẻo, tốc độ tu luyện, cùng đại đạo pháp tắc trường không, Quan Vũ hiện tại thúc ngựa cũng không đợi kịp, để hắn thăng ra một cỗ cảm giác cấp bách, chỉ mong không bị hắn qua sa. Lấy Quan Vũ kiêu ngạo, tự nhiên không muốn trở thành một cái bỏ đi không cần người rảnh hắn phải mạnh lên. Tại loại tâm tính này dưới, Quan Vũ trên thân đột nhiên thăng ra một cố khí thế, như muốn đem trời xuyên phá, đem địa động xuyên, lập lệ sát ý thấu thể mà ra, cùng bạo giết chọc chân ý bốn phía táng rần. Tại Trương Hữu Nhân kích thích dưới, Quan Vũ lâu không vùng lòng giết chọc đại đạo pháp tắc vậy mà nhẹ nhõm đột phá. Quan Vũ phương thức tu luyện cùng nó nó tu si rất khác nhau. Hắn lĩnh ngộ giết chọc đại đạo, chỉ có tại chiến trường, cùng địch nhân liều chết chém giết bên trong đi lấy được đột phá, tấn giai thăng cấp. Nhưng là, thời gian 9 năm, Trương Hữu Nhân đem ứng thiên phủ tất cả sự vụ giao cho hắn. Để hắn không có khả năng không có nỗi lo về sau địa vùi đầu vào vô tận giết chóc bên trong, không có khả năng không có vướng víu địa vùi đầu vào trên chiến trường, điều này sẽ đưa đến hắn thực lực chậm chạp không thể đột phá, đến mức hiện tại vẫn tại địa tiên đình phong, như là bản thạch, bất động mảy may. Nhưng là, hôm nay nhận chương hữu nhân kích thích, dĩ nhiên khiến hắn dâng lên một cố vô song chiến ý, làm hắn tu vi bình cảnh có chút bướm lòng, đại đạo pháp tắc cũng bởi vậy có nhảy vọt linh ngộ chỉ cần một cái đơn giản thời cơ liền có thể thuận lợi đột phá. A! Trên đường cái người đi đường tại đạo này ngưng tụ thành thực chất sắt ý dưới, phát ra một đạo kêu thảm. Miệng núi chảy máu địa nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như cho. Từng gian cửa hàng trên không cao cao phiêu dương vải nguyệt trang, cũng bởi vì đạo này chạm thiên địa địa sát khí, như tại trong cuồng phong bạo vũ tiểu trù, phần phật lấy vang, mang theo một cô e ngại ý thức, o o gừ gừ gào. Thiên tướng ám, đem run. Trương Hữu Nhân nhìn thấy Quan Vũ dị trạng, đang vì hắn mừng rỡ đồng thời, không thể không vì hắn giải quyết tốt hậu quả, bắt đầu xử lý những này còn sót lại vấn đề. Hắn phát ra một đạo đại đạo chi lực, đem ứng thiên phủ đầu này đường cái toàn bộ bao khỏa. Đầu này đại đạo chi lực như tháng ba mùa xuân hơi mạnh như gió em vừa mới tại Quan Vũ lần này động tĩnh giới bị kinh sợ người đi đường tâm linh nhanh chóng an uồi bình, thương thế trên người đều bởi vì đạo này đại đạo chi tức mà khôi phục nhanh chóng, như hoàn toàn không có phát sinh, tiếp tục gọi bắn, đi dạo, chạy, khinh đạo. Tại đại đạo chi lực bao phủ xuống, trừ Quan Vũ quanh người hơn một trượng bên trong, hết thể khôi phục như thường, toàn bộ ứng thiên phủ lần nữa khôi phục di vãng hỗn nào náo động cũng vất tạ. Chỉ có bình thường không lộ liễu không hiện nước, lại tại một chút đặc thù nghề bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rồi mấy người mắt bên trong toát ra một vẻ thần quang, thay đổi bình thường mặt cười Phật bộ dáng, thần sắc đề phòng, một mặt nghiêm nghị. Là ai? Lại ai tại ứng Thiên phủ trên đường cái lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, làm ra như thế động tính. Hắn đây là Đàng thị Uy Hừ, vừa mới trở về, liền làm một màn như thế, thật đúng là cho là hắn cái này tam giới chi chủ là tại Thiên đỉnh lăng tiêu bảo đi lúc, tùy ý có thể vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Ta nhổ vào. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ta cũng chỉ là vì chủ thượng cầu tài, cũng đừng đưa tới sự cố, lầm chủ thượng đại sự, đều im lặng, miễn cho gây thai họa thiếu thân. Hừ, liền để hắn lại được ý mấy ngày, qua một đoạn thời gian nữa, 10 năm kỳ, ta cũng phải nhìn xem hắn như thế nào bị triệt để nhấc xuống đàn trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Yên tâm, ngày đó sẽ không quá xa, ta cam đoan. Chương 293, giết chóc chiến ý, chương 293, giết chóc chiến ý. Đơ ét, cảm tạ mở MMM, mở mở, Long đạo hữu lần nữa khen thưởng. Lão nát mừng rỡ hưng hục, gõ chưa đi, ha ha. Thật sao? Ngươi thật có thể cam đoan? Bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi dùng cái gì cam đoan bản tôn sẽ bị người triệt để nhấc xuống thần đàn, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ngươi, ngươi. Cái kia bụng trưởng quý trên mặt kinh hãi, nhìn trước mắt cái này lấy áo bào màu vàng, tướng mạo tuấn dật lại không giận mà tự uy tiên nhân, trên mặt mồ hôi lạnh rơi thẳng. Hắn con người đảo một vòng, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, sắc mặt như mùa thu mây, nói biến liền biến, lập tức mang theo một cỗ thế tục thương nhân lệnh nọ thái độ, nửa không lưng nói: "Chư đại tướng quân, tiểu lão nhân yên ổn địa làm ăn, ngài đây là ý gì?" Nghiêm mặt mang giận mà đến, chẳng lẽ muốn đem tiểu lão nhân trục xuất hướng tiên phủ? Trưởng Quý kia tại dưới sự kinh hãi, rất nhanh đứng vững lập trường của mình, luồng khí từ ban đầu cả lăm, biến thành mang theo cứng đối kháng. Hắn chắc chắn chấn hữu nhân sẽ không bắt thế nào. Tại 9 năm trước Trương Hữu Nhân đoạt được Ứng tiên phụ tất cả chính quyền về sau, liền ra sân khấu tân chính, nạn thương hộ nông bất kỳ người nào không được có làm ra làm trái Ứng tiên phụ phát triển sự tình. Đối với mấy cái này cửa hàng mặt tiền cửa hàng chi chủ, cũng tận tâm an ủi, dẹp án nó tâm. Trương Hữu Nhân làm Ứng Thiên Phủ thực tế trưởng của người, không thể lại rời lên tảng đá nện chân của mình, dẫn đầu vi phạm mình chỗ đặt chính sách. Đúng là như thế, Béo Trưởng Quý một bức không sợ thần sắc, con mắt nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân, tự hồ căn bản không thèm để ý trên mặt hắn treo bức kia phúng biểu lộ. Cùng Béo Trưởng Quý nhất chí mấy tên băng nhớ mắt thấy Trưởng Quý phía trước, vội vàng lên tiếng trả lời hướng hòa. Trương đại tướng quân, không biết đại giá Quang Lâm. Thất kính thất kính. Còn đợi tiểu nhân giúp ngài thêm cúp trà xanh giải khác. Nói, hắn hướng Béo trưởng Quý nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng tiệm tạp hóa phòng trong bước đi, thần thái vội vàng, đi lại có tốc. Trương Hữu Nhân cười cười nói, chớ vội đi à, thiên sư quân thống linh quan tướng quân giới lầu đốn ngộ ngộ pháp, ngươi cùng cũng có thể nhìn một cái nhà, nói không chính xác lĩnh ngộ một chút độc đáo đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ." Trương đại tướng quân nói đùa, "Tiểu lão nhân cùng mấy cái tiểu nhị đều là một giới sắp phàm, sao có thể ngộ ra tiên nhân thủ đoạn." Vẫn là để tiểu lão nhân tự thân vì người dâng trà một chén, lấy đó kính ý. Béo trưởng quỷ có chút không bình tĩnh, hắn cảm giác được trường Hữu Nhân hôm nay tới đây cũng không phải là cùng mình cái này ông chủ cửa hàng tạp hóa ấu truyện, hiểu rõ dân tình đến, tâm lý liền bắt đầu hoảng loạn lên. Trường Hữu Nhân giữ chặt hắn nói, gấp cái gì, nhìn xem cũng lầm không là cái gì sự tình. Hùng chi bản tôn tiên nhân chi thể, há có thể quan tâm mấy chén thế gian trà xanh. Chẳng lẽ trưởng quỷ có tiên chân diệu phẩm không thành? Là, trưởng quỷ cùng thiên bảo các có nhiều tiếp xúc, chắc chắn đại phải không ít kỳ chân mới lạ, nếu không. Trưởng quỷ liền lấy ra đến để bản tôn mở mắt một chút. Nghe nói như thế, béo trưởng quỷ sắc mặt xoát lại biến, mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân mang cười gần mặt, tâm lý suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không biết hắn là đang nói đùa hay là có ám chỉ gì khác, luôn cảm thấy khí tức gần đi hết, nhìn không ra sâu cạn Trương Hữu Nhân cho hắn một cố đặc biệt áp lực nặng nghề, lập tức lại không có vừa rồi chắc chắn chi sắc. Hắn thử thăm dò nói: đại tướng quân, vừa rồi tiểu lão nhân cùng mấy cái tiểu nhị nhàn rỗi nhảm chán, luôn tự có nhiều nhiềuắc tội, mong rằng đại tướng quân rộng lòng tha thứ." Nói, hắn ba ba lượng bàn tay phiến tại mình tấm kia trên mặt tròn, nhất thời năm cái chỉ ấn hiện ra đỏ tươi chi sắc, khóe miệng chảy máu, giống như thê thảm. Bất quá Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời Trương Hữu Nhân trên mặt nửa điểm, tựa hầu nghị từ trên mặt của hắn nhìn ra Trương Hữu Nhân nội tâm thế giới. Bất quá, Trương Hữu Nhân một mực một bức bình tĩnh biểu lộ, bất luận là lúc trước cùng hắn luôn từ trong đối, hay là về sau nhìn trái phải nói cùng hắn, tự đục lấy đó trong sạch, Trương Hữu Nhân đều vân đạm phong thanh, để người nhìn không ra trong lòng của hắn đến tột cùng tại nghị chút cái gì. Béo trưởng quy cùng mấy cái tiểu nhị lại vô sách, không thể không nhìn nhau cười khổ một tiếng, tối tại trên ban công, nhìn xem trên đường cái mới nhân luân chi khí bao khỏa quan vũ đón ngộ chi cảnh. Không tệ, không tệ, có thể bị bản tôn đạo ý kích phát chiến ý gây nên lại đạo pháp tắc cấu kết, tiến tới sinh ra đốn nộ, hậu tích bạc phát phía dưới, hẳn là có thành tựu. Trương Hữu Nhân đem mấy người giữ ở bên người về sau, liền lại không để ý tới, không coi ai ra gì mà nhìn xem Quan Vũ đỉnh đầu nguyên khí vòng xoáy, tự đủ đánh giá. Kia mấy tên tiệm tạm hóa tiểu nhị như ngồi bàn trông, một mặt tái nhợt, hai mặt nhìn nhau địa lẫn nhau nhìn một cái, không thể không mạnh mãnh tức giận, hầu ở trên ban công, đối đoàn kia nhân luân chi khí làm ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, thưởng thức bắt đầu. Các ngươi cảm thấy quan tướng quân thực lực như thế nào? Hữu Nhân cũng mặc kệ trong bọn họ tâm phải tức giận, hết chuyện để nói địa phối hỏi. Béo trưởng Quỷ trên mặt một kia lại khí lóe lên một cái rồi biến mất, lệ khí vừa thu lại, hắn kia một trương mặt tròn cười đến nát như nói, quan tướng quân thực lực tại Hứng Thiên phủ là rõ như ban ngày, chẳng những tu vi cao minh, còn trung nghĩa song toàn, rất được ứng Thiên phụ tất cả bách tính thích. Hắn xoa xoa mồ hôi chần nói, tiểu lao nhân không thông chuyện tu luyện, bất quá, xem thiên địa này chi vi bộ dáng, cũng hiểu được quan tướng quân một khi đột phá, khẳng định sẽ cá hóa thành long, quả nhiên cao minh. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng tởm mở cười to, nói, không sai không sai, Phong Vân Tế Hội nước cận du lịch, mới gặp Phong Vân liền hóa rổng. Quan tướng quân định sẽ không để cho người cùng thất vọng, ha ha ha. Thế nhưng là, trời không chụp người nguyện, khi Trương Hữu Nhân tiếng cười vừa dứt, đoàn kia tại Quan Vũ đỉnh đầu xoay quanh thật lâu nguyên khí vòng xoáy, phảng phất tìm không thấy cửa vào, lại có tán loạn chi thế, khiến Trương Hữu Nhân trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là có chuyện gì? Hắn lông mày gấp vặn, mắt bên trong bắn ra một vệ thần quang, con người bên trong bảy sắc tràn ngập các loại màu sắc, bắt đầu không ngừng tôi diễn, muốn biết rõ ràng lần này tấn cấp thất bại nhân. Quan Vũ tiến vào tiên cảnh nhiều năm, tích Nếu là đột phá, vô cùng có khả năng thẳng tới Thiên Tiên trung kỳ trở lên mới là. Mà lại, bởi vì đại đạo của hắn pháp tắc đều là trên chiến trường, từ một đao một thương máu và lửa chém giết bên trong chồng chất mà thành, đã thâm nhập cốt tủy chỗ sâu, lẽ ra sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới là. Mà lại, bởi vì Trương Hữu Nhân ngoài ý muốn bừng lòng, tại ứng tiên phủ trên đường cái linh hồn hóa muôn vạn, lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo, kích phát ra quan vũ cầu mạnh chiến ý, vừa vặn phù hợp đại đạo của hắn con đường, hấp dẫn tiên địa nguyên khí ba động, hẳn là thủy đạo mương thành. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân có chút mơ mịt, đến cùng là ở nơi nào xuất hiện quan hải đâu? Hắn nhìn chầm chầm nhanh chóng tiêu tán tiên địa nguyên khí, sờ cằm, rơi vào tư để một bên rầu gì không vui trưởng quỹ cùng tiểu nhị bọn người nhìn chăm chú một chút, khóc cũng không phải, cười cũng không tốt. Thở dài một hơi, chương hữu nhân thực tế nghị không thể mâu chốt vị trí, hắn vung tay lên, đem mình mới bày ra kết giới mở ra, làm cho cả ứng thiên phủ hiện ra tại trước mặt, đứng tại ban công đối trên đường quan vũ nói, "Vân trưởng, mệt mỏi, tiệm tạp hóa lao bản cảm niệm Vân trưởng quản lý ứng thiên phụ chi công, đặc biệt Vân trưởng lên lầu uống chén nước rượu." Hắn đảo mắt nhìn về phía hoang mang lo sợ béo trưởng quỹ, nói, "Ngươi mới vừa rồi là nói như vậy, đúng không?" Béo trưởng quỹ trên trán mồ hôi như mưa tại đầu gấp điểm, như gà mổ thóc, nói, "Đúng." Đúng, tiểu lao nhân thành mời quan tướng quân uống chén nước rượu, có thể được Trương đại tướng quân cùng quan tướng quân đích thân tới, tiểu lão nhân vinh hạnh, vinh hạnh. Chương 294, Giáp túc tinh quân, chương 294, Giáp túc tinh quân. Đs, oa a, cảm tạ mọi sách xuyên ca ca nguyện phiếu ủng hộ. Đợi quan Vũ vũ vũ túi đầu đạp lên lâu đến, Trương Hữu Nhân ăn ủi, "Vấn trưởng, không cần đột chí, có lẽ một cơ hội đến thời điểm, ngươi liền nhất phi trùng thiên." Đỉnh điểm tiểu thuyết, ngẫm lại bản tôn năm đó, trải qua không chỉ một lần thất bại, vị tam giới vô số người khinh bị, còn không như thường lệ gượng qua đến. Nghe được lời này, quan Vũ mặt đỏ một giương. Ngọa Tam Long mày tà phỉ, một đạo khí thế hướng thể mà ra, đem vừa rồi phiền muộn quét sạch, thẳng đem kêu béo trưởng quý thẳng thấy trong lòng bên trong nói thầm một tiếng biến thái. Hắn nhìn xem hai tôn đại thần không coi ai ra gì điệu tại tiệm của hắn bên trong đàm tu vi sự tình, toàn không làm hắn cái chủ nhân này một chuyện, có chút quấn bạch địa lườm lớp lo sợ nói, "Chư lại Tốn quân, Quan tướng quân, tiểu lao nhân, cái này liền đi cùng hai vị làm chút thức ăn, ngâng ly mấy chén, ép một chút." Chư Hữu nhân mỉm cười ngăn chặt bàn tay của hắn, nói, "Không cần, giác tốc Tinh quân, bạn tôn cũng không muốn lại đánh câm sẽ không thật không nhận ra bạn tôn là ai." Tổng không đến mức trở lại thiên đình. Ngươi còn xưng hô bản Tôn Trương đại tướng quân. Béo trưởng quý giật mình, gấp rút nghĩ rút bàn tay ra, nhưng không ngờ Trương Hữu Nhân tay phải như kiểm sát đồng dạng đem hắn một mực kẹp ở. Hắn sắc mặt sợ hãi, gấp rút nói, "Trương đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Tiểu lão nhân một giới thương hộ, mặc dù vị ti nhân nhẹ, cũng không đến nỗi tùy tiện nắm, ngươi nói những cái kia, tiểu lão nhân làm sao nghe không hiểu đâu? Cái gì rắc tốc tinh quân, còn có thiên đỉnh, những này không phải tiểu lão nhân một cái nho nhỏ thương hộ có khả năng biết đến Vũ nhìn thấy đây hết thảy, cũng phát hiện Trương Hữu Nhân thường. Hắn ngộ đại đạo pháp tắc, nhưng không có nước chạy thành sông địa tấn thăng đến tiên tiên chi cảnh, tâm tình phiền muộn dị thường. Tuy là hắn cái này thế gian võ thái người, gặp được cái này cùng đả kích cũng có chút mơ màng nặng nặng. Nhưng là, vừa thấy được Trương Hữu nhân cái này cùng trả thái, hắn lập tức tâm thần quy hiếu, trực giác hắn khẳng định có ám chỉ gì khác, bởi vậy, Quan Vũ một thân khí thế đột đột thả, toàn bộ tinh thần nghi hơi thở địa vùi đầu vào để phòng bên trong. Tấn thăng thất bại cũng không có ảnh hưởng đến Quan Vũ tâm cảnh, ngược lại bởi vì đại đạo pháp tắc ngộ, Để khí thế của hắn càng thâm thúy hơn, trên thân tán mát ra đạo đạo nồng đậm giết chóc chí ý, đem căn này không lớn tiệm tạm hóa đánh cho bụi nhào điện, rất là khủng bố, khiến mấy vị phục vụ không dám động đậy. Hẳn là đây chính là đại thiên tôn cái gọi là xem kịch. Quan Vũ tại đề phòng đồng thời, tâm tư thay đổi thật nhanh. Giáp túc tinh quân. Chẳng lẽ đại thiên tôn tại thiên đình lao đối đầu đầu theo, chuẩn bị sớm áp dụng bất lợi cho hắn hành động. Hắn hẹp trong mắt lóe ra một đạo mang, nhìn về phía béo trưởng quý bọn người, mặt cực kỳ bất thiện. Quan Vũ là cái đạo đức cố tử, cả đời hứa hẹn thủ nghĩa, trung thành tứ nhất. Tại Thanh Long điện cùng Trương Hữu nhân lần thứ nhị gặp mặt thời điểm, Hắn liền hứa hẹn muốn đi theo Trương Hữu Nhân Bộ Pháp, giữ gìn tam giới chính thống, thanh trừ phá hư tam giới trật tự chi thế lực, còn tam giới một cái tươi sáng cả khôn. Hắn nói, cũng làm như thế. Từ Trương Hữu Nhân trên là một cái không có nửa điểm tu vi, không có nửa điểm nội tình quang can tư lệnh, quan vũ theo lấy hắn, chỉ vì một bầu nhiệt huyết tín niệm, chỉ vì hắn nhớ tới tại thế gian giới thời điểm, cùng kết bái huynh đệ cùng một chỗ giữ gìn đại hắn Vương triều kia phần ký ức, cũng bởi vì hắn tại điệu tiên giới những năm này, mắt thấy tam giới chiến loạn nổi lên bốn phía, mạnh được yếu thua luật tâm lấy sức một mình vì thương sinh chờ lệnh. Về sau, Trương Hữu Nhân thế lực dần phong Tu vi cũng theo đó mà phong đại, quan vũ dự tính ban đầu không thay đổi, một mực cẩn thủ hứa hẹn, chưa từng hối hận. Cho nên, hắn không cho phép có bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực đến phá hư lấy được đã có thành quả. Bất luận đối phương là thiên đình cái nào đại đế hay là nói, Phật hai môn cường giả. Khi Béo trưởng Quý nhìn xem Trương Hữu Nhân không mặn không nhặt mà nhìn chằm chằm vào hắn, Quan Vũ càng là mang theo sát ý nhìn về phía hắn thời điểm, trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc. Họ Trương xem ra đã sáng tỏ chủ thượng bố cục, xem ra không cách nào lừa dối quá quan. Mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo lệ khí. Trên thân bắt đầu tràn ngập cường đại tiên nguyên lực, một đạo một đạo cường đại nguyên lực bạo động, đem toàn bộ Hứng Thiên phủ đều kinh động. Nhìn không được sao? Trương Hữu Nhân khuôn mặt lạnh lẽo, lại không như mới vừa rồi cùng gió mưa phùn bộ dáng, phảng phất thiên địa chúa tể, đối làm trái hắn loạn thần tắc tử tiến hành thẩm phán, trong giọng nói mang theo một cỗ không dung cãi lại khí thế, nói: "Vô dụng, Zác Túc Tinh Quân, tại bản tôn trước mặt, nguyên kỳ kim tiên sơ kỳ thực lực còn chưa đủ dùng. Đã sớm tại ban công quan sát quan Vũ Linh đại thời điểm, Nhân liền gần, hai người tại nói, nói thời điểm, Dát Đột Tinh Quân thủ đoạn liền bị Trương Hữu Nhân rất thân mật địa bắt lấy. Cho tới nay, Dát túc Tinh Quân liền ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Trương Hữu Nhân không có khả năng phát giác mình chân chính thân phận, nhiều nhất thăm dò mà tới. Thế nhưng là, khi Trương Hữu Nhân chân chính nổi lên thời điểm, hắn muốn phản kháng đã tới không kịp. Trương Hữu Nhân cặp kia đại thủ như khổng tiên thẳng, khấu chặt mệnh của hắn cửa, làm hắn nguyên khí không cách nào tự chủ vận chuyển, chỉ có một thân khổng lồ tiên nguyên lực mà không cách nào động đậy, để Dát Tốc Tinh gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hùng chi, tại Tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, Giáp Túc Tinh Quân cho rằng vì tự ngạo tinh thần chi lực không cách nào dẫn động, hắn liền càng không khả năng là Trương Hữu Nhân đối thủ. Lại thêm một cái sát khí sắp ngưng tụ thành thực chất quan vũ, hắn chỉ có thể bất đắc di từ bỏ dãy rủa, chán nản ngồi xuống, trong giọng nói mang theo một tia thỏa hiệp hương vị nói: "Đại Thiên Tôn, ngươi muốn như thế nào?" "Hừ." Quan Vũ hử lạnh một tiếng, ngữ khi âm vang nói: "Hỗ trưởng, một cái nho nhỏ tinh quân ha có thể lấy như thế ngự khí cùng Đại Thiên Tôn nói chuyện?" "Ngươi?" Giáp Túc Tinh Quân chỉ vào Quan Vũ nói không ra lời. Tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, thật sự là hắn chỉ có thể tính một cái nho nhỏ tinh quân. Ở trong Thiên đỉnh, bốn lượng Ngũ lão, ba quan đại đế, tứ đại thiên vương, ngũ vương nguyên đế, thập phương chúng thần về sau mới là 28 tinh tú, 36 thiên cương. Tuy nói Záp túc tinh quân được trời ưu ái, đã là kim tiên sơ kỳ tu vi, nhưng là, bất luận là phân biệt đối xử hay là thực tế tu vi, hắn tại Thiên đỉnh cái này trung tâm cơ cấu tất cả thần tiên bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Chỉ bất quá, Záp túc tinh quân vẫn lấy lao hoàng lịch đối đai chương hữu nhân cái này Thiên đỉnh chi chủ, cho là hắn vẫn là thực lực cực yếu khôi lỗi đế lúc này mới cắm ngã một cái. Tại Záp xem ra, chương nhân coi như cơ duyên nguyền cũng nhiều nhất khôi phục bị ám toán trước tu vi, thiên tiên chi cảnh cũng ở xa dưới mình. Mà lại, mọi người đều biết, Ngọc Hoàng Đại Đế tu luyện Ngọc Hoàng Kinh coi trọng cân bằng cùng chế ước, bản thân sức chiến đấu không mạnh, chỉ cần không tại thiên đỉnh trùng điệp đại trận phía dưới, lấy giác tốc tinh quân thực lực, hoàn toàn có thể đem Trương Hữu Nhân nắm được, vẫn xoa vẫn boss. Đáng tiếc, thời gian 9 năm, Trương Hữu Nhân phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngọc Hoàng Kinh trải qua thôi diễn cũng thay đổi thành Bá hộ đại, đại Thành, lại thêm hủy diệt chi đạo Hữu Nhân thực lực so với kiếp trước đỉnh đỉnh thời kỳ cũng không nờ nhiều nhượng, chớ nói chi là sau khi bị thương Ngọc đế. Một nước sai khắp nơi sai. Giáp túc Tinh Quân đối Trương Hữu Nhân thực lực ước định không đủ, đối với mình tình cảnh cũng không có làm tốt vạn toàn dự định, lúc này mới dẫn đến trận này thất bại. Chương 295, mở rộng tầm mắt, chương 295, mở rộng tầm mắt. Đỗ S muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho Trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. Mà lại, Giáp túc Tinh Quân đến nay cũng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng Trương Hữu Nhân chân thực thực lực, vẫn cố chấp đem mình thất bại về suy tại dưới sự khinh thường. Đỉnh Điểm tiểu nói Hắn cho rằng nếu không phải Trương Hữu Nhân khắp nơi tính toán, vừa tiến đến giống như như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, làm hắn không có hoài nghi bị nhìn thấu thân phận, sau đó lấy phi thường quy thủ đoạn chế chủ hắn, hắn chắc chắn lấy cao tuyệt thực lực, cưỡng ép phá hư Trương Hữu Nhân bố cục, để chủ thượng tính toán tay. Bởi vậy, hắn ý nghĩa lời nói bất bình nói, "Đại thiên tôn, bên thắng làm vương, kẻ bại khấu, dù sao vốn tinh quân đã thua, có thể hay không nói cho ta, nếu như ngươi không phải có ý định bố cục, có thể hay không bắt sống ta chờ?" Trương Hữu Nhân lắc đầu, cười cười nói, "Giác Tốc tinh quân, bản tôn làm sao không biết ngươi đang trì hoãn thời gian, thuận tiện đồng bọn của ngươi rút lui. Hắn quan sát hư không, lạnh nhạt nói: "Bất quá, coi như ngươi đang chỉ hoan thời gian, Bản Tôn cũng muốn cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục, phá lệ để ngươi nhìn xem Bản Tôn thực lực." Nói, một đạo bàng bái khí tức, từ trương hữu nhân thể nội phun ra ngoài, một tôn 10 trượng chi tự đạo quả kim thân mang theo tôn quý tử kim phi tức, đem cái này toàn bộ ứng thiên phủ trên không bầu trời đều nhuộm thành một mảnh tử kim sắc, đặc biệt là cái tia đạo quả kim thân mắt phải bên trong, từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt tiên kiếp chi lực giáp tốc tinh gia đầu chận chận run lên. Hắn khó khăn từng ngụm bọn, nói nhỏ thì nói: "Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn Như thế, chủ thượng còn có thể thắng hắn a. Lúc này, dã túc tinh quân như lấu bại gà trống, lại vô vừa rồi vênh vang đắc ý khí thế, hồi tưởng lại mới mình ỉ vào tu vi tư thái hư huyễn. Giống như một thiên hà, để hắn xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hắn túi thấp đầu, sướng sở thật lâu, tựa hồ nhớ tới cái gì, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cùng thiếu. Đại thiên tôn, mặc dù vốn tinh quân bội phục thực lực của ngươi, tại trận này cũng thua tâm phục khẩu phục, nhưng là, tại chủ thượng mắt bên trong, ngươi hay là cái mờ bập. Hắn mắt bên trong khiêu khích khí vị đậm, tựa hồ dùng cái này đến báo thủ chương hữu nhân vừa mới lấy được ngắn ngủi lợi một bức dáng vẻ tiểu nhân đặc trí, khiến Quan Vũ suýt nữa rút đao đánh xuống đầu của hắn. Trương Hữu nhân lắc lắc đầu, ngừng lại bạo tẩu Quan Vũ, góc đối Tốc Tinh quân nói, ngươi là chỉ vừa rồi kéo dài thời gian, tiểm hộ thiên bạo các rút lui sự tình a. Hắn ngữ khí mang theo nhất quán lạnh nhạt, thoải mái mà nói, nếu như đây đã là ngươi chớ mong đợi chủ thượng tính toán lời nói, như vậy, ngươi liền thất vọng. Ngươi cho rằng vừa rồi bản tôn vì sao muốn ở trước mặt ngươi triển lộ thực lực, khiến đạo quả thân cái này cùng bí mật đều Hắn không đợi Giác túc quân trả lời, nói, Giác Tốc Tinh quân Thật, Thiên lĩnh chúng tiên quan bên trong xếp hạng trên 100 vị về sau tổ tại, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để bản tôn tự mình thuyết phục ngươi, ngươi cho rằng bản tôn sẽ lãng phí thời gian tại để ngươi một cái nho nhỏ tinh quân tâm phục khẩu phục. Không, ngươi không đủ, còn thiếu rất nhiều." Hắn nói, vừa mới bản tôn lấy đạo quả kim thân nhiệt thể, bất quá là muốn thông chi thiên sư quân tiến về thiên bảo các bắt người tín hiệu thôi. Thế nào? Giác túc Tinh Quân nhưng còn có lại nói. Tựa như ứng chứng hắn, cùng cái này tiệm tạm hóa tương lâm thiên bảo cát, tại tiếng nói của hắn vừa dứt thời điểm, liền phát ra một trận chiến đấu kịch liệt tiếng hiển nhiên bên trong phát sinh không bình thường chiến đấu. Bất quá Trận đấu tiến hành rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bên kia liền một mảnh gió êm sóng lặng, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Nếu không phải ngẫu nhiên một đội quân sĩ cầm qua tới lui, nghe tới động tính Bách Tính chỉ sợ còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Thằng đến lúc này, giáp túc tinh quân không còn có nửa điểm vẻ kiêu ngạo, mặt trình hôi bại chi sắc, tại chương hữu nhân kia bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú, bỗng một tiếng quỳ xuống, đầu dạp xuống đất dập đầu nói: "Bệ hạ, tha nha. Áp tại đi, chặt chẽ trông coi, lấy cho ta đem hắn bụng bên trong tất cả biết đến tin tức đều móc ra, bất luận dùng loại phương pháp nào, muốn để hắn đầu hốc bên trong lại vô nửa điểm hạ tồn." Trương Hữu Nhân thanh âm rất lạnh, thanh âm kia phản phất không phải cùng Giác Tốc Tinh Quân đang nói, mà là cùng hắn phía sau chủ thượng đang nói, mang theo một cỗ khiêu chiến, một loại đối kháng cùng bất khuất. Đây, một đội tiểu binh bay thẳng nhập tiệm tạp hóa, áp lấy mấy tên bị phong tu vi tiên nhân, một trận quả đấm, như đối người bình thường, đem Giác túc Tinh Quân tức giận đến bực mình chẳng dám nói ra. Hồ Lạc đồng bằng, bị phong tu vi hắn, liền xem như kim tiên đại năng, tại mấy cái đại đầu binh trước mặt, cũng không thể không tối đầu. Đợi mấy người sau khi đi, Độc Quan Vũ cùng Trương Hữu Nhân hai người thời điểm, Vũ còn có chút mờ mịt không có lấy lại tinh thần. Đại Thiên Tôn Hách, vốn trưởng, kỳ thật bản tôn thật đúng là chuẩn bị để ngươi đến xem cho vui. Lúc đầu coi là việc này hẳn là nhẹ nhõm giải quyết, nào biết được hay là suýt nữa xảy ra biến cố, nếu không phải làm nhiều mặt chuẩn bị, thật đúng là có chút khó giải quyết. Trương Hữu Nhân một nửa ra ngoài giải thích, một nửa nói với Quan Vũ ra hắn kế hoạch ban đầu. Tại trở lại ứng Thiên phủ về sau, luôn lại cùng tại báo cáo lực lượng thần bí thời điểm, cũng mang theo nhắc lên thiên bảo các không bình thường, nghe nói trời bảo âm thầm phát triển tiến độ, nhưng lại điều tra không ra phía sau thờ phụng tôn thần là ai. Cái này liền để Trương Hữu Nhân nhớ tới Thiên đỉnh thiên bảo các tới. Tại mới vào Bắc Câu Lô Châu thời điểm, Trương Hữu Nhân liền muốn sở sở Thiên Bạo các ngọn núi, nghĩ trang một chút cái này có thể tại tam giới đều mở có chi nhánh, để Thiên Đình chúng tiên đều tán không hẹn miệng Thiên Bạo các chủ gánh là ai. Đáng tiếc thời gian của hắn hao không nổi, một mực dấn thân vào tại tăng lên thực lực bản thân khổ luyện bên trong. Thằng đến môn lại lần nữa để cập Thiên Bạo các, hắn mới có tâm tư hảo hảo điều tra một phen. Vừa lúc hắn biết được Thiên Bạo các cùng phụ cận tiệm tạp hóa có chút cấu kết, thế là liền mang theo Quan Vũ, chuẩn bị trước quét nó cái chim. Nào biết được trên đường gặp được Quan Vũ Lâm thời đón lộ, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác. Hắn liền theo thế cải biến kế hoạch, khiến Nao Khâm cùng Úc tiểu hiệp mang tiên sư quân đến đây trợ. Thế là, hắn ở chỗ này quấn lấy rất tức tinh quân, ý nghĩ lấy bình thản phương thức bắt giữ cái này tầm cao khí ngạo béo tinh quân, Ngao Khâm thì đem người lao thẳng tới Thiên Bảo Các, niệm vòng cái này tam giới nổi danh nhất kỳ chân trị bảo cửa hàng. Đang khi nói chuyện, Ngao Khâm dẫn người chạy tới, gặp một lần lấy Trương Hữu Nhân mặt liền thẳng ổn nào. Chớp chớp, đại thiên tôn, lần này long đại Gia, hách, tiểu long phát đạt, bên trong thật nhiều kỳ chân trị bảo a, thấy tiểu long làm mở rộng đều hoa a là động đi một chút, so với long cũng không nhiều đấy Nhân cười cười, Đừng có gấp, nếu như bạn Tôn đoán không sai lời nói, cái này cửa hàng tạp hóa bên trong mới có bọn hắn để ý nhất đồ đâu. Không có khả năng. Ngao Khâm như một con nổ má mèo, nhảy dựng lên, nhìn thấy Trương Hữu Nhân ánh mắt, lập tức lại héo xuống dưới, ngượng ngùng nói, "Đại thiên tôn, ngươi là không thấy được qua, thiên bảo các bên trong kỳ vật trọng chất như núi, pháp bảo đều nắm chắc 10 cái, chớ nói chi là phổ thông pháp khí loại hình đồng dạng mặt hàng, mà lại, các loại dị vật tiểu long ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng tới đâu, tựa như không phải xuất từ trong tầm giới, thật, thực sự là." Chậc chậc. Ngao Khâm cũng không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để diễn tả. Trương Hữu Nhân nghe xong, nếu mày lại hỏi, người nói bên kia còn có không thuộc về tam giới dị phẩm. Đúng vậy a, dù sao tiểu long chưa từng nhìn thấy quái dị cực kỳ. Ngao Khâm nghe tới Trương Hữu Nhân truy hỏi, gãi gãi đầu, rõ ràng có chút không xác định. Ừm, trước phái người hảo hảo trông coi, không thể thả tiến vào bất cứ người nào đi vào. Chúng ta trước tiến vào căn này tiệm tạp hóa nhìn xem, lại đi để ý tới không muốn. A, ngài vẫn là phải trước nhìn tiệm tạp hóa a. Ngao Khâm cau mày nhìn xem căn này diện tích cũng không lớn, tràn đầy mặc có chút rách nát tiệm tạp hóa, không hứng lắm. Chương 296, tín ngưỡng lực Chương 296: Tín ngưỡng lực. Đỗ S, cảm tạ 10.00005 Thâm Sơn lão Khương Ú cuộc đạo hữu khen thưởng. Cảm tạ đối đạo giáo văn hóa tri thức chỉ đạo cùng đề nghị. Bất quá, nhìn thấy Trương Hữu Nhân gương mặt kia trầm xuống, có bóng ma tâm lý ngao khâm hay là chạy gió nhanh, một chút cũng không có kim tiên đại năng khí thế, chèo đến Quan Vũ đều phát ra hiểu ý cười một tiếng. Đại Thiên Tôn, mau đến xem, lão giả kia quả nhiên có hàng. Mới không mấy hơi thời gian, ngao khâm lớn giọng đã giống lên. Trương Hữu Nhân cùng Quan Vũ tương hố liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng phòng trong lên tiếng địa phương tiến đến. Khi hai người đẩy ra bên trong phòng tối chi môn lúc, không gọi cùng têo lên kinh ngạc. Cái này cái kia bên trong là một cái rách nát tiệm tạp hóa a, quả thực như tiểu thế giới, có khoảng trời riêng, có một cái khắc căn thôn. Căn này trong phòng tối là một cái rất to lớn bên trong điện, trận tiết xa hoa, bố cục nghiêm cẩn, chính giữ chủ vị một tôn thần bị, hai nhân là trường Hữu nhân sở ý nghĩ không ra tiên nhân. Mà bên trong điện đại môn cơ quan trung điểm, rất bí ẩn, nếu không phải Ngao Khâm vừa mới nhận trường Hữu nhân vãng vẻ, lấy man lực phát tiết, dưới sự trùng hợp phát đánh vỡ cơ quan bố cục, chỉ sợ thật sự là còn khó có thể phát hiện. Đương nhiên Cái này cũng cùng Trương Hữu Nhân một mực ép ở lại góc dưới Túc Tinh quân cùng phục vụ, không để bọn hắn mượn cớ tiến vào nội đình, chưa kịp đem cơ quan khởi động có quan hệ. A, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Trương Hữu Nhân nhìn chằm chằm chính giữa tôn kia tự thân, hẹp dài con ngươi bên trong phát ra một đạo gió lạnh. Cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thân là Thiên Đình bốn ngữ một trong, cùng Câu Trần, Tử Vi, Hậu Thổ đặt song song, ở Ngọc Đế phía dưới, là Thiên Đình chân chính nhân vật thực quyền. Bốn ngữ bên trong, Câu thế, Tử Vi nhàn tự tại. Duy tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế để Trương Hữu Nhân có chút xem không hiểu. Hắn thân là thánh nhân nguyên thủy đệ tử, thực lực mặc dù xếp hạng rượng vào sau, bối cảnh lại sâu không lường được. Bình thường cũng vui vẻ ha ha, thiện chí giúp người chi thế, không nghĩ phía sau làm ra nhiều như vậy thiên tiêu thân. Hắn tại tam giới khắp nơi mở thiên bảo cát, lấy các loại kỳ chân dị phẩm đổi lấy hải lượng tài nguyên, đến tụt cùng như thế nào. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, Thiên đỉnh cung phụng tài nguyên đã đầy đủ hắn hưởng dụng. Chẳng lẽ hắn thật có tâm làm chầm chầm thần, đầu óc bên trong thay đổi thật bên trong, Câu Trần tự lập, rất nhiều quan, có vương mẫu nương nương về tụ. Trương Hữu Nhân ngược lại là yên tâm bọn hắn không đến mức nhận chà tấn, chỉ đợi thoát thân 10 năm nữa hẹn về sau, trở lại ở trong thiên đình, lại đi cùng hắn lý luận. Thế nhưng là, một cọc không yên tĩnh, một cọc lại lên, câu trần sự tình còn không có kết thúc. Trường Sinh Đại Đế lại bắt đầu mang theo hắn tinh quân làm loạn. Không biết Trường Sinh Đại Đế sở tố sở vi là cá nhân hắn ý tứ, hay là Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ thị. Nhớ tới cái này, Trương Hữu Nhân có chút nhíu đầu. Bây giờ tam giới, thánh nhân mặc dù rời đi, nhưng là thánh nhân chi uy không thể khinh thị. Mà lại, lượng kiếp đã khởi động, ma giới bên kia cũng hẳn là không bình tĩnh. Nếu như ma giới sự tình hoàn tất, tiên giới đại năng lấy thế xét đánh lôi đình đem loạn cục bình định xuống tới, thánh nhân trở về lời nói, vậy sẽ đối Trương Hữu Nhân cùng hắn tiên đỉnh tạo thành áp lực lớn lao. Xem ra, bản tôn tiến độ còn phải tăng tốc a, bằng không, tại trong tâm giới, vẫn là không thể tự chủ nhân vật. Trương Hữu Nhân lắc đầu, trước mắt hay là đem tâm tư dùng tại 10 năm ước hẹn bên trên. Tháng, mới có cơ hội trở lại tiên đỉnh trọng trấn uy danh, là hùng bá tam giới hay là kế tiếp theo đi phụ tử con đường còn có thể lựa chọn. Nếu như vậy, hết thảy đều là nói xong. Hắn quay lại suy nghĩ, lần nữa trở lại phòng tối. Nhìn về phía Tôn kia khí thế bất phàm trưởng sinh đại đế tự thân, chỉ thấy Tôn kia tượng thần sinh động như thật, hiên lãnh mà không cho phép kẻ khác khinh nhờn đồng dạng nhìn chằm chằm đại điện tương sinh, phảng phất mang theo một cố khiến người say mê thiên ý, cho người ta một loại hào giác, chỉ cần đối với hắn quỳ bái, chắc chắn được trường sinh vinh thọ, thường phú quý an khang. Trương Hữu Nhân cảm ứng được cố khí tức này, mắt bên trong lộ ra một cố vẻ chán ghét. Cuộc đời của hắn tất cả đều là từng bước một lấy không ngừng cố gắng tranh đấu mà đến, ngược cũng tốt, thiệt cũng tốt, hắn từ một giới phàm, cho tới bây giờ có thể so kim tiên thực lực, chưa mượn nhờ bất luận cái gì tay người khác. Hắn phản cảm không làm mà hưởng. Đối loại này túi thấp sống lưng của mình đến thu hoạch người khác ban cho thành công, từ xương bên trong liền mang theo một loại phỉ nổ. Phật môn đề sướng kẻ tin ta phải vĩnh sinh, dù là bình thường không thắp hương, Lâm thời bái Phật chân, cũng có thể thỏa mãn một chút đặc biệt nguyện vọng, thậm chí đồ sắt thiên hạ tội nhân, cũng có thể tại một câu a di đà Phật ở bên trong lấy được khoản thứ. Tại cầu xin cùng cầu nguyện bên trong, để một cái người lười đạt được tài phú, để từng cái người xấu thân cư cao vị, để từng cái nghiệp chướng nặng nghề ác ma thu hoạch được vĩnh sinh, lại làm cho chân chính nên đạt được, chân chính cố gắng, mất đi cái này bình cũng cơ hội cạnh tranh. Hiện tại, trường sinh đại đế lại là như thế. Không biết từ đâu học được cái này mê hoặc nhân tâm chi pháp, bắt đầu ở trong thế tục thông qua giải quyết tín độ nguyện vọng đến thu thập tín ngưỡng. Bất luận là Phật môn hay là trường sinh đại đế loại này thu thập tín ngưỡng phương pháp, nhìn như để tín đồ không làm mà hưởng, lại không biết tại trả giá đồng thời, cũng mất đi rất nhiều ẩn tính đặc chất, có tự do, có vui vẻ, còn có thân tình hữu nghị tình yêu, thậm chí trong lúc vô tình mất đi độc lập nhân cách. Bọn hắn tại đem thiên địa quy tắc cùng tam giới cho tự, lấy thực lực cường đại tùy ý phá hư, để một chút không phải tiến độ nhận tổn hại, vậy làm sao có thể không để Trương Hữu Nhân cái này tam giới chi chủ sinh khí? Cho nên Khi hắn nhìn thấy trưởng sinh đại đế tượng thần bên trong quấn quanh lấy chưa từng tiêu hóa tín ngưỡng lực, mang theo mê hoặc thanh âm tại trong đại điện tán ra lúc, tâm lý liền không khỏi vì đó có chút tức giận. Tín ngưỡng lực có thể mượn nhờ đặc thù công pháp tiến hành luyện hóa, mượn nhờ chúng sinh lực lượng trợ giúp thu thập người lĩnh ngộ đại đạo hoặc tăng cao tu vi. Từ một loại nào đó góc độ, tín ngưỡng lực cùng trương hữu nhân sở tu chúng sinh chi lực có chút tương tự. Bất quá, những tín ngưỡng chi lực này là một lần tính, luyện hóa về sau, như không có lần nữa thu thập, nói không có liền không có. Nhưng là Trương Hữu Nhân lấy thủ hộ chi đạo tu luyện chúng sinh phát tắc, chỉ cần tam giới còn có chúng sinh tồn tại, chỉ cần những này chúng sinh tán đồng hắn đại đồng lý niệm, hắn chúng sinh chi lực liền sẽ dã dịch không ngừng, chúng sinh chi tuệ mang đến trí tuệ liền sẽ càng ngày càng lão luyện. "Hừ, tín ngưỡng lực a." Trương Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tượng thần bên trong hương hỏa nguyệt lực, mắt bên trong đảo qua một tia linh ý. Hắn tu luyện chúng sinh chi đạo, không cần tín ngưỡng lực, chỉ cần có chúng sinh tồn tại, liền có tín ngưỡng, hắn là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ cần tại toàn bộ tiên đình bao phủ địa phương, tất cả sinh vật, tất cả đều là tín đồ của hắn. Mà lại, Ngọc Hoàng kinh trải qua đổi tiến vào cùng hoàn thiện, đối với tín ngưỡng lực ỉ lại cũng tiểu rất nhiều, nhưng là, hắn cũng không nghĩ để cái này bảng bái tín ngưỡng lực lãng phí, càng không nguyện ý tiện nghi trường sinh đại đế lao già chết tiệt kia. Bởi vậy, hắn liền muốn chuẩn bị xuất thủ luyện tôn thần này giống, lấy đại đạo chi lực tinh luyện, đem những tín ngưỡng chi lực này luyện hóa, biến thành chúng sinh chi lực, lấy bổ ích tự thân. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên nhớ tới một việc tới. Hắn nhìn một chút bên người quan vũ, trên khóe miệng dương, nói khẽ, lễ." Chương 297, Trường Sinh Đại Đế, chương 297, Trường Sinh Đại Đế Đoét, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát vẻ chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho Trọng trưởng Thiên cung càng nhiều ủng hộ. Khi Chương Hữu Nhân chuẩn bị hủy đi cái này tượng thần thời điểm, mới đột nhiên muốn đứng dậy bên cạnh Quan Vũ, chính là bởi vì thế gian xây dựng thần miếu, đạt được võ thần chi hào, con đường phi thăng phát sinh dị biến, mới có thể bị cuốn vào thời không luân lưu, tiến vào Bắc Câu Lô Châu, thăng liền tiên chỉ cũng không có tiến vào. Đỉnh điểm tiểu thuyết, chính là nguyên nhân này, Quan Vũ con đường tu luyện một mực không quá thuận lợi. Tại Bắc Châu ép chuyển nhiều năm, lại bởi vì đắc tội đại Tống đại sư bị hắn lấy cử quốc tri lực khu thuộc. Về sau, đến Đại Minh Thanh Long Điện về sau, lại để hái tích lôi sơn linh táo duy trì sinh kế, đem đường đường trung nghĩa quan nhị ra làm cho như mèo túng, giống một cái vân du bốn phương tán nhân, quá là thê thảm. Thẳng đến Trương Hữu Nhân cùng hắn gặp nhau, Quan Vũ mới bắt đầu tản mát ra ngày xưa võ thánh phong thái, mở ra quân thần chi uy. Thế nhưng là, coi như như thế, Quan Vũ tại Trương Hữu Nhân cường đại tài nguyên chồng chất giới, vẫn không có đột phá cảnh giới, một mực tìm không thấy kia phần tấn thăng thời cơ. Vừa mới Quan Vũ tại trên đường cái bỡi vì chiến ý mầm, đốn đại đạo, vốn nên nước chảy thành sông đạt tới thiên lại kém Lâm Môn một cước, để Trương Hữu Nhân đều nhìn không ra đến tột cùng gây nên có gì. Khi hắn nhìn thấy cái này tượng thần tín ngưỡng lực lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tín ngưỡng? Quan Vũ tại thế gian bị người xây miếu, lấy sắc phàm liền đạt được vô tận tín ngưỡng lực, làm hắn tử phụ sinh ra dị biến, tạo thành cùng thiên đạo không phù hợp với nhau, lúc này mới dẫn đến đủ loại gặp trắc trở. Nếu lấy cái này có sẵn tín ngưỡng lực để Vân Trường hấp thu, có thể hay không làm hắn đánh vỡ tu vi bình cảnh? Tái tạo quân thần chi vị đâu? Trương Hữu Nhân nhìn về phía Tôn kia cự tượng, Khoe miệng tươi cười. Hắn quay đầu đối Quan Vũ nói, "Vân Trường Ngươi không phải mới vừa đang vì ngươi tấn thăng thất bại mà ảo não sao, hiện tại cơ duyên của ngươi đến." Quan Vũ mắt dựng lên, bình tĩnh như hắn cũng có chút hô hấp run dập, hắn nói, "Đại thiên tôn, ngươi nói là mô gia cơ duyên ở đây, có thể bằng này tấn thăng." Hắn nhìn xem tôn kia tựa thần, cảm ứng được bên trong nồng đậm tín ngưỡng lực, tâm lý có chút suy đoán. Thần ẩn, ẩn đối với mình tu vi trì trệ không tiến có phảng đoán. Theo lý thuyết đến, tại thế gian linh khí mỏng manh tình hồn dưới, có thể dùng võ nhập đạo, tuyệt đối là yêu trong yêu nghiệt. bất tư chất hay là ngộ tính, đều là trong giới lấy tài nguyên chất bắt đầu bản tu sĩ không cách nào so sánh. Từ cái này mấy ngàn năm nay, cơ hồ không có phàm nhân đột phá hồng trần thế tục bình chứng, phi thăng thành tiên, để thăng tiên chỉ cơ hồ khô cạn tình huống là đủ nói rõ vấn đề. Nhưng là, Quan Vũ lại một mực đỉnh trệ tại Điệu Tiên tri đỉnh. Dù là hắn lực lượng pháp tắc đã lĩnh ngộ phải lô hỏa thuần thành, vẫn không cách nào tăng lên tình huống đến xem. Cùng hắn tại thế gian đạt được hương hỏa cung phụng ai cũng có to lớn quan hệ. Đúng là như thế, Quan Vũ hưng phấn lên, hắn kia hẹp giải con ngươi sáng rực sinh huy, một đỏ tía thể diện càng lộ vẻ nhan sắc, năm chật đại thủ đều có chút run rẩy. Trương Hữu nói, "Vấn trưởng, bản mặc dù chỉ là phần đoán" Nhưng thành công khả năng có 80% trị bất quá, mặt mũi của hắn chuyển thành nghiêm túc, nói, tại cái này trong quá trình thăng cấp, có khả năng sẽ gặp phải không thể biết nguy hiểm, sẽ tạo thành không cách nào dự báo kết cục, không biết người hoàn nguyện lấy loại phương thức này tăng lên sao. Trương Hữu Nhân lấy tử phụ đạo quả bên trong chúng sinh tri tuệ thôi diễn, xác suất thành công đạt tới 80% nhưng là, hay là có hai thành mê vụ đồng dạng đồ vật, lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào nhìn ra đầu mối. Bởi vậy, hắn đem lựa chọn quyền giao cho chính Quan Vũ. Quan Vũ cười ha ha một tiếng, tùy mở nói, lại thiên tôn, nào đó cả đời kinh lịch lớn tiểu chiến dịch vô số lần. Cái kia một lần không phải từ đống người chết bên trong leo ra, bây giờ, Quan Mộ bị khốn ở Điệu Tiên tri cảnh nhiều năm, khiến nào đó phiền phức vô cùng. Đã loại phương pháp này có 80% hy vọng, lại thêm vào bên trên Đại Thiên Tôn hộ pháp, Quan Mộ thì sợ gì chi có. Quan Vũ hào khí vần mây, đồng thời, trong lòng của hắn cũng tại chuẩn bị, thực lực của hắn đỉnh trệ nhiều năm, đã theo không kịp chương hữu nhân trình chiến tam giới tiến độ, lại khó mà trợ giúp cho hắn. Năm đó, Quan Vũ hứa hẹn vì chương hữu nhân thủ hộ hắn chính thống tư tưởng, trở thành đao của hắn, chém giết hết thảy làm trái. Thế nhưng là, theo chương hữu nhân tiến bộ, theo thiên đỉnh bổ cục tăng tốc, lượng tiếp tới gần Thực lực của hắn bây giờ, thực tế không đáng chú ý. Ở đây, hắn nhất định phải cực. Thành, hắn đem lại trấn quân thần chi uy, thượng dự tam giới. Bại, hắn cũng không oán không hối, chí ít lấy sinh mệnh hoàn thành hứa hẹn, đến chết cũng không có thay đổi thủ hộ chính thống tín niệm. Nhìn thấy Quan Vũ tuyệt quyết chi khí, Trương Hữu Nhân vô vô bờ vai của hắn, an ủi, yên tâm, có bản tôn đại đạo chi lực bảo vệ, vô luận xảy ra chuyện gì, bản tôn cũng có lòng tin để ngươi không bị thương tổn. Đến, đại thiên tôn, Quan đã chuẩn bị càng. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Trương Hữu Nhân để Quan Vũ ngồi tại tượng thần phía dưới. Điều tức nư khí, hắn nhìn chằm chằm kia tượng thần nhìn nửa ngày, lúc này mới hít sâu một hơi, đem thần thức chìm đầu nhập tự phụ thức hải bên trong, điều động xuất đạo quả kim thân, phát ra từng đạo đại đạo ngâm sướng, dẫn dắt đến tượng thần thể nội luẩn dục bàng bãi tín ngưỡng lực, hướng quan vũ thể nội thua đi. Khi kia cỗ bàng bãi tín ngưỡng lực tiến vào quan vũ thể nội thời điểm, hắn sảng khoái đến sắp rên rỉ lên. Quan vũ cảm ứng được cỗ này tín ngưỡng lực tiến vào thể nội về sau, trực tiếp chuyển tiến vào tứ chi bách của hắn, vội giữ vững tâm thần, vận chuyển đại đạo chi lực tiến hành luyện hóa, biến thành tu vi của mình, tăng lên cảnh giới. Tại hắn vận chuyển đại đạo chi lực lúc, Trên thân tràn ngập từng đạo khiến người hít thở không thông giết chóc chí khí, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một cỗ chiến trường thảm liệt khí thế bên trong, làm cho lòng người bên trong bối rối, sinh ra muốn chạm diệt hết thể năng ngược, liền ngay cả một bên hộ pháp Trương Hữu Nhân đều không thể không vận chuyển chúng sinh chí lực, tiến hành dẫn đường, mới miễn cưỡng không nhận đạo này giết chóc chiến ý ảnh hưởng. Thật mạnh giết chóc đại đạo chí lực. Trương Hữu Nhân khẽ gật đầu, quan vũ tại dưới tay hắn thực lực không tính mạnh nhất, nhưng là, linh ngộ đại đạo bản ý lại rất thực, mà lại, giết chóc đại đạo vốn là 3.0000 đại đạo bài danh phía trên đại đạo pháp tắc chẳng những có thể lấy tăng cường thực lực của người tu luyện, trong chiến đấu còn có thể ảnh hưởng đối phương tâm tính, để cho địch nhân biến thành zetsu chino, cuối cùng trở thành giới đao của hắn chí quỷ. Đối mặt cái này cùng khí thế, Trương Hữu Nhân ánh mắt mỉm cười, quan vũ thực lực càng cường đại, hắn tại sau này bố cục phần thắng lại càng lớn. Bất luận quan vũ hay là Bạch Tố Trinh, ngao khâm những cường giả này, đem một bức thân gia tất cả đều gửi hy vọng ở thiên đình quốc khởi, bọn hắn cường đại, Trương Hữu Nhân thế lực cũng sẽ đi theo nước lên thì thủy lên, hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng là, ngay tại Trương Hữu Nhân đắc chí thời điểm, kia cổ sát lục đạo ý cùng tiến ngưỡng lực bắt đầu có bất ổn dấu hiệu truyền qua mắt nhìn đi, hắn phảng phất nhìn thấy Tôn kia tượng thần như xuống tới, hiền lành gương mặt bắt đầu có một cỗ lệ khí đang nhấp nháy. Trương Hữu nhân mắt bên trong thần quang lóe lên, một đạo tinh quang xuyên thấu qua tròng cỏi u minh hư không, bắn về phía chân trời. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ngươi thật muốn cùng bản Tôn một mực tham gia xuống dưới a. Đỉnh đầu hắn hiện hiện một tôn cao tới 10 trượng cự ảnh, đem hắn toàn bộ đạo thân phụ trợ thành một tôn viễn cổ cự thần, khiến người không dám nhìn gần. Đến, Nam Trường Sinh Đại Đế, để bản Tôn cân nhắc một chút thực lực của ngươi ranh giới cuối cùng ở đâu bên trong. Chương 298, Tước đoạt tọa tính, chương 298. Tức loạn thảo tính. Đa S muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghi thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát vẻ chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. Theo Trương hữu nhân thanh âm, một đạo đại khí bảng bạc chúng sinh chi tức từ trên đỉnh đầu của hắn hiện hiện, thanh âm này tôn quý, khí quyển, không thể làm trái, không thể kháng cự. Tại cái này đại đạo chi là dưới, Trương hữu nhân phản phất dẫn đường lấy đại thiên thế giới hồng trần chúng sinh, dẫn đầu bọn hắn đột phá mê chướng, đi hướng quang minh. Đỉnh điểm tiểu thuyết, đại đạo chi lực, cho bạn tôn loạn. Một đạo chướng mắt sáng rực bắn về phía trấn trời, đem ẩn ẩn cấu kết lấy cái này tượng thần cùng hư không không biết tên chỗ nhân quả liên hệ bị đoạn trảm, long tuân gia tán dật tín ngưỡng lực bắt đầu có thứ tự bắt đầu. Theo đạo này khí tức phát ra, Tôn Thiên Nam cực trưởng sinh đại đế tượng thần lung lay mấy cái, trên mặt hung ác nham hiểm giết hết, lần nữa khôi phục từ thiện mặt mày hòa thuận chi khí, mà tiến vào quan vũ trong thân thể khí tức cũng dần dần ổn định lại. Đồng thời, ở xa tiên giới một chỗ tiểu bí cảnh bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, đồ tròn béo lão mặt đỏ sắc mặt một hàng, mắt bên trong bắn ra một đạo tinh quang, đủ để đem tiên đều xuyên, thẳng vào Bắc Câu Lô Châu phương hướng. Họ Trương, bản đế không nghĩ thiếu ngươi, đáng tiếc ngươi quá không hiểu tự biết, không biết tự lượng sức mình, nếu như không cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi lĩnh ngộ được cái gì là trời cao đất rộng, ngươi còn nói bản đế là bủn nhất. Khi cái kia đạo tinh quang như lưu tinh vạch hướng Thiên phủ cái nào đó tiểu tiệm tạp hóa thời điểm, Trương Hữu nhân mắt bên trong phát ra một đạo sáng sắc, trong đan điền hiện ra một đạo hào quang bảy màu. Đạo ánh sáng kia như hỗn độn, như hồng mông quá sơ bất kỳ cái gì hữu hình, vô hình vật chất một tiếp xúc liền sẽ thời gian hóa hư không, quay về bản này hiện ra thải chi chính là Hữu nhân hỗn Hắn đem đan điền tất thải hỗn độn tế ra bên ngoài cơ thể, đón lấy cái kia đạo khí thế hung hùng tinh quang, ngăn cản tại tượng thần trước mặt, không để nó tiếp tiến vào. Đồng thời, hỗn độn đan điền đối mặt đạo này tràn ngập khổng lồ đại đạo chi nguyên khí tức, lộ ra vẻ hưng phấn, phản phất gặp được tiên địa đến đẹp hư vị, điên cuồng điên nuốt vào. Cái kia đạo tinh quang thuộc về nam cực trường sinh đại đế bản nguyên tinh khí, ẩn chứa khủng lồ tiên nguyên lực, còn bao hàm một không thể nghịch chuyển vô luận tiên giới, chỉ cần không có đạt tới hỗn nguyên chi cảnh, liền chắc chắn chạy không khỏi thọ tính, chạy không khỏi sinh, lão, bệnh, tử uy Liền ngay cả thánh nhân, tại lượng kiếp thời điểm, cũng có thiên nhân ngũ suy buổi dối, cho nên bọn hắn mới có thể không để ý đến thân phận, nhìn thấy thế giới tinh bích xuất hiện dị tượng, vội vàng tự mình đi, để tránh cho phát sinh không thể biết nguy hiểm, làm thiên địa chi lực tức đoạt bọn hắn phỏng tính, trở thành sắc phẩm hoặc luân hồi chuyển thế trung tu. Nam cực trường sinh đại đế được trời ưu ái, lĩnh ngộ thọ trì bản nguyên. Mặc dù không đạt được thiên địa lực lượng như vậy huyền bí, khiến thánh nhân cũng không dám nhẹ quáp kỳ phòng, nhưng là, đối phó phổ thông kim tiên trở xuống tu sĩ lại 10 phần chắc 9, chạm vào thì thọ đoạn. huống chi chương hữu nhân cái này thực tế tu vị chỉ có địa cảnh giới đại thiên tôn, Ta thấy, chỉ cần bí thuật khắp nơi, chắc chắn gỗ mục. Cho nên, khi Cố Khí tức kia mang theo địch ý điên cuồng vọt tới thời điểm, bàng bãi lực lượng tại hỗn độn đan điền phía dưới, bị không đấu vết thu nạp, tiên nguyên lực ma diệt thành một đoàn hỗn độn chi tức, biến thành trường hữu nhân tu vi. Trong lúc nhất thời, lực lượng khổng lồ để trương hữu nhân như cực đói thời điểm, ăn một bữa cơm no hào giác. Nhưng là, loại này ảo giác đang lúc bộc phát thời điểm, một đạo kỳ dị lực lượng cũng bắt đầu theo đạo này, tiên nguyên lực hướng trường hữu nhân thân thể bên trong mà đi. Mà loại lực lượng này quỷ dị không nói lên lời, khiến người ta khó mà phòng bị, lấy tâm thần chìm vào điều tra lúc, nó tựa như không tồn tại. Mặc cho ngươi như thế nào tỉ mỉ, cũng không thể nhô ra nửa điểm động ngơn. Nhưng coi chừng thần vừa tản ra mở, cố dị lực kia lại tại thể nội bốn phía tán loạn, cuối cùng chìm vào trong thân thể không biết tên chỗ. Mà theo đạo này dị lực chi nổi, Trương Hữu Nhân thân thể bắt đầu biến hóa. Tiên giới tiểu bí cảnh bên trong dựng gậy trống, một mặt nộ khí nam cực trưởng sinh đại đế tại kia cổ tiên nguyên lực tiến vào Trương Hữu Nhân thể nội thời điểm, từ ban đầu gặp được hỗn độn đàn điền, biến mất vô tung vô ảnh trở nên có chút mặt người, thẳng đến hắn phát hiện mình tiên điệu bản nguyên dị lực thuận lợi địa yên lại, lúc này mới lộ ra ý cười. Thiên địa vô cực, câu hồn vật mệnh. Tức đoạn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có thể cho phàm nhân chúc phúc tăng thọ, đương nhiên cũng có thể tước đoạt người, tiên thọ tính. Tại mắt của hắn bên trong, Trương Hữu Nhân bất quá một người thấp giai tu sĩ, căn bản sẽ không hao phí hắn quá nhiều tiên nguyên lực cùng đại đạo chí lực, liền có thể đem Trương Hữu Nhân biến thành một đống bã cốt. Coi như Trương Hữu Nhân thân là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, thụ thiên đạo chỗ phù hộ, đạo này đến từ giữa tiên địa bản nguyên dị lực, cũng có thể để cho hắn thương gần động sương, trước thời gian mang đến thiên nhân ngũ suy. Quả nhiên, tại Nam Trường Sinh Đại thuật ngây Nhân thân thể một đạo không rõ khí bắt đầu ngập, từ hắn thủy, tinh huyết bên trong hướng mặt ngoài thân thể tán dật. Loại này dị lực bộc phát về sau, Trừng Hữu Nhân tâm lý đột nhiên thăng ra một cỗ tim đập nhanh. Chỉ cần máy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài liền xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa, làn da xuất hiện nếp nhăn, ánh mắt tăng thương, như trải qua vạn kiếp vật thế, ngay cả dâu tóc đều biến thành xám trắng bắt đầu, để hắn bên ngoài đồng hồ từ một cái tuổi trẻ tuấn lãng tiểu hòa tử hình tượng, chuyển biến trưởng thành lao thể suy, gần đất xa trời trì bộ dáng. Mà lại, tinh thần của hắn cũng tại thời khắc này vận chuyển chậm chạp, hô hấp bên trong nương theo lấy một cỗ mục nát hư vị. Trừng Hữu Nhân hoảng hốt, cảm ứng được cỗ này ăn mòn càng lúc càng nhanh khí tức, trên khuôn mặt dàn mùa mang theo khủng hoảng. Nếu như kế tiếp theo tùy ý đạo này dị lực phát triển, dù là hắn là thiên đỉnh chi chủ, thủ thiên đạo tán thành Ngọc Đế, cũng sẽ bị dị lực đem thỏ tính ma diệt, hóa thành một đống xương khô. Nếu như tại ở trong thiên đỉnh, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, có Chu Thiên tinh thần đại trận che chở, mượn Chu Thiên tinh thần chi lực, đừng nói chỉ là dị lực tứ đoạn, cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần dị chủng lực lượng ăn mọn, đối với tinh thần chi lực tới nói, cũng bất quá chín châu một mao. Thế nhưng là, bây giờ, hắn tại Bắc Câu Lâu châu, không có đại trận tương hộ, chỉ dựa vào bản thân tu vi đến chống cự, không bao lâu Hắn kia điệu tiên chi đỉnh tu vi chồng chất thọ tính liền sẽ tại cố lực lượng này dưới bị thanh không, biến thành một cái nóng vội mà suy phàm nhân, cô độc địa sống quãng đời còn lại. Trương Hữu Nhân tại đạo này không ngừng ăn mòn lực lượng trước mặt càng phát ra không thể tự chế, tâm thần đều áp chế không nổi. Tức loạt tuổi thọ, đánh vào buổi bẩm, bà tôn xem nhẹ Thiên Hạ Tu sĩ a. Nếu như bị cái này dị lực hoàn toàn xâm nhập, hóa thành một quốt, kết cục của hắn đem so tiền nhiệm ngọc đế còn thê thẳng hơn. Chí ít tiền niệm còn để lại ba bộ phân hồn, một bộ tàn khu. Nếu là Trương Hữu Nhân không chống đỡ được đạo này dị chủng nguy lực, Hắn đem triệt để trở về bản nguyên, biến thành thuần khiết nhất thiên địa lực lượng, một lần nữa tán giật ở giữa thiên địa, trở thành tu sĩ khắc linh lực nơi phát ra. Tu sĩ vốn lãng nghịch tiên mà đi, thu nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, đúng là như thế, như măng mọc sau mưa tu sĩ bình thường thu nạp hại lượng thiên địa nguyên khí, cũng thúc đẩy sinh trưởng tài nguyên nhanh chóng khô kiệt. Cho nên, nam cực trường sinh đại đế loại công pháp này, vừa vặn phù hợp thiên địa đại đạo, để trường hữu nhân cái này thiên đình chi chủ đều bất lực. Như thế nào cho phải? Hắn mắt bên trong dãy khí tức càng lúc càng mượn nhạn, suy yếu khí tức cơ hồ đem hắn tất cả tiến nghiệm một đòn mà không. Chương 299 Chấm đứt thiên đạo, chương 299, chấm tức thiên đạo. ĐS muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, nghi thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát vẻ trật công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. Cảm ứng được trải qua càng lúc càng nhanh sinh mệnh lực, chưng hữu nhân tinh, khí, thần đều ở vào sắp sụp đổ trạng thái. Tranh bá, thủ hộ, tình cảm, tranh đấu. Tại sinh mệnh kết thúc trước đều là một tờ nói xuông. Bất luận lớn bao nhiêu chí hướng, cao bao nhiêu tu vi, những chuyện này tiền đề chính là sinh mệnh. Không có sinh mệnh, dù có đâm tiên chi trí, dù có thí thiên tu vi, cũng chỉ có thể nhìn qua từng cái nhỏ yếu tồn tại, bởi vì có dài dạng giặc sinh mệnh, sống sờ sờ tiêu hao trên người. Đây chính là Trương Hữu Nhân lúc này bị ai? Hắn phát ra một tiếng gầm điên cuồng, mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn trên người mình ra thị biến chất, từng đạo lão nhân ban bắt đầu ở trên mặt của hắn hiện ra, một cỗ mục nát khí tức ở bên trong trong điện lan tràn. Cũng may Quan Vũ chìm vào cấp độ sâu trong tu luyện, lục tức quán bế, ngoại vật không tuẫn thủ, lại được Trương Hữu Nhân hỗn độn đan ngăn trở dị lực nam sinh đại đế tiên nguyên lấn, mới khiến cho hắn không trở ngại địa địa luyện hóa tín ngưỡng lực, chậm rãi tăng cao tu vi. Bằng không, nghe được cố này mục nát chi khí, lấy quan vũ thực lực, có thể hay không chịu được, thật đúng là hai chuyện. Chẳng lẽ bản tôn thật muốn đi vào thọ tính kết thúc, biến thành phàm nhân, thẳng vào buổi bảm, vinh thế không thể siêu thoát chi cảnh? Tuyệt vọng. Trương Hữu Nhân tâm lý chỉ có một cố tuyệt vọng, cường đại dị chủng nguyên lực, trải qua càng lúc càng nhanh sinh mệnh lực, để hắn không còn muốn sống, liền ngay cả cơ bản nhất chống cự cũng không có. Cả người giống như một bộ cái sắc không hồn thể xác, ý thức phiêu nhiên xuất thể, hồn ngạc ngạc đi vào hư không. Liền ngay cả cỗ kia đạo quả kim thân lúc này một mảnh hôi bại. Nội liễm mà ẩm đạm Khi Trương Hữu nhân ý thức đi vào hư không, nhìn qua bóng ảnh tinh thần chi huy, mắt của hắn bên trong hoàn toàn không có tiêu cự, như một cái dê đợi làm thịt, lại đi lại xa. Có lẽ là đối sinh mệnh sau cùng quy luyến, đối thủ hộ chi đạo lại một lần nữa xem, đối với hắn bảo vệ tam giới chúng sinh cuối cùng một tia chấp nhất. Trương Hữu nhân ý thức tại hồng trần bên trong du đãng. Nhìn thấy từng cái trên mặt lấy các loại cảm xúc lao bất tính, hoặc vui hoặc buồn, còn sống, lấy hẹn mọn nhất phương thức thuyết minh lấy sinh mệnh riêng tiếp theo. Nhưng vào lúc này, một đạo ồn ào động thẳng vào ý thức của hắn thể, chận chận chập trùng tiếng chúc mừng, làm hắn kia tuyệt vọng ý thức đều có một nháy mắt thanh minh. Đây, đây là có phàm nhân đang cho hắn mẫu thân chúc phò. Trương Hữu Nhân ý thức đi tới căn này, bố trí đơn giản lại ấm áp vô cùng phòng ốc, tại tiếng người lên náo bên trong, Phàm Phật lần nữa trở lại nhân gian. Nhìn thấy đã từng sợ cỏ Tuyết Nguyệt, bà tôn liền một lần cuối cùng giúp các ngươi một tay. Hắn phân ra một đạo thần thức, đem mình còn thừa không có mấy thọ nguyên lực, phân ra một tia rót vào tịch phía trước ngồi lão phụ nhân trên thân. Chỉ thấy lao phụ nhân kia trong thời gian thần ngắn, sắc mặt liền hồng nhuận, cả sống bắn ra bốn phía, như trẻ tuổi hơn mấy chục tuổi, từ một cái tóc bạc da mồi lao nhân, lập tức biến trở về trắng niên. Lao phụ nhân như tự Một cái trung niên đại hán thấy thế, cùng chúng tân khách vừa kinh vừa hỉ, cùng nhau quỳ sát tại đất, đối trượng hữu nhân cái kia đạo hư ảo thần thức quỳ lạy bắt đầu. Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng phọ, xuân đầy càn khôn phúc cả nhà. Chúc mừng lão phu người phải trời trọng thượng, thọ bị nam sơn. Trận chân thành tính cầu nguyện mang theo một cỗ lớn lao vĩ lực xuyên thấu qua hư không, truyền vào trượng hữu nhân cái kia đạo sắp tán đi ý thức thể, để ý thức của hắn không còn nằm đạm, thần có một đạo sinh khí chảy xuôi, dần dần, một thanh minh tại của bên trong tỏa sáng. Tốt một cái trời giật mình có một tia minh ngộ, đã giữa thiên địa tuổi thọ cố định, chính như tục ngữ rằng, diêm vương gọi ngươi canh ba chết, không được để ngươi qua canh năm. Nhưng là, tu sĩ lại bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, cải biến thể chất, tu được thiên khu, có thể nghịch thiên đoạt thọ. Những này thừa ra tuổi thọ đến duyên tại cái gì? Là thiên địa chi thọ. Tu sĩ càng nhiều, tu vi càng cao, liền sẽ để tài nguyên dần đến khô kiệt, thiên địa chi thọ càng lúc càng ngắn, thiên địa lượng tiếp càng lúc càng nhanh. Đúng là như thế, thời kỳ hồng hoang, đại năng không đến được, kim tiên đầy đất đi, thần tiên nhiều như chó, mới có thể phát thiên địa linh khí khô kiệt. Các thế lực lớn ở giữa tương hô chém giết tranh thủ sinh tồn tại nguyên mà tạo thành hồng hoang vỡ vụn thảm kịch. Thánh nhân vì sao dốc hết sức lực phong ấn tám giới, khiến lượng kiếp trước đó không được tấn thăng tại đại La Kim Tiên chi cảnh. Bọn hắn cũng là nghĩ nhờ vào đó đến chỉ hoàn thiên địa lựa kiếp, tránh thiên nhân ngũ suy sớm tiến đến. Chính là tu sĩ không chút kiêng kỵ trộm lấy thiên địa tri thọ, cho nên thiên đạo sinh hỉận, mới có tu sĩ ba thái ngũ kiếp. Mà nam cực trưởng sinh đại đế nắm giữ loại công pháp này cùng đại đạo, liền có thể thay thế hành sự chúc phúc tăng thọ cùng tức đoạn sinh mệnh lực lượng. Mặc dù địa phủ Diêm La cũng trưởng quản tụ thọ, nhưng chỉ có thể nhằm vào phàm nhân cố định tụ thọ, không cách nào tùy tiện cải biến. Cho nên, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế loại bí pháp này chân chính khiến người ta khó mà phản bị. Thuận người phàm, nghịch người tiên. Chẳng lẽ tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, hóa phàm vì tiên cái này biết đường có sai? Trương Hữu nhân ý thức đang không ngừng suy tư. Phàm nhân không chút kiêng kỵ chặt cây, khai thác, phá hư môi trường tự nhiên, thiên địa liền hàng địa chấn, mưa đá, hồng thủy, hải khiếu cùng thay tiếp tại nhân loại. Tu sĩ trộm lấy thiên đạo chí lực, điên cuồng phệ địa khí, làm thiên địa tỏ tính giảm bớt, thiên địa liền hạ xuống thiên địa lại Kiến thiên nhân ngũ suy, tu sĩ thật có thể nghịch qua thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, chư hữu nhân ý thức từ thiên địa tự nhiên, từ phàm nhân tu sĩ, từ tiên phàm ở giữa tư duy hình thức, nghi toàn bộ. Suy nghĩ của hắn ngơ ngơ ngắc ngắc, đầu góc bên trong chỉ có một cái thoáng qua liền mất suy nghĩ. Vì sao muốn cường tự đi làm trái thiên đạo? Thiên đạo lấy đã có đại đạo pháp tắc giữ gìn thiên địa trật tự vật chuyển, thủ hộ lấy giữa thiên địa vạn sự văn vật, bất luận thuận cũng tốt, nghịch cũng được, đều là thiên địa con dân, hắn thấy, đều là hợp lý tồn tại. Bởi vì cái gọi là thiên nhược hữu tình thiên diệp lão mới có thể vì vậy mà sinh ra thiên địa lực tiếp. Thủ hộ Thiên điệu tại lấy công bình nhất phương thức thủ hộ lấy toàn bộ thế giới hết thảy. Thủ hộ. Tại tia ý thức này phía dưới, hắn tử phủ bên trong đạo quả kim thân phát sáng lên. Thiên đạo, bản tôn chính là tam giới chúng sinh thiên đạo, thủ hộ, thủ hộ đáng giá bảo vệ hết thảy, bằng vào ta chi thọ duy vạn dân chi phúc. Oanh. Một trận đại đạo thanh âm vang vang, mang theo một cỗ thâm thúy mà đại khí bằng bạc khí tức hướng trong cơ thể của hắn rót ngược vào. Lúc này, chương hữu nhân kia tính mịch đồng dạng tâm kích phát ra đạo quả của hắn thân, làm hắn thủ hộ đại đạo đạt được thăng hoa, chính hợp thiên nhân hợp nhất chi ý cảnh, cùng thiên điệu thế, đem thiên điệu lực lượng trả lại tự thân. Bắt đầu chậm rãi thoát ly bị tước đoạt tuổi thọ cuốn bạch hình dạng, Thiên nhân hợp nhất. Tại thiên nhân hợp nhất ý cảnh giới, lúc này Trương Hữu Nhân liền là trời, liền là đất, hắn kia nhỏ yếu thân thể ẩn chứa thiên địa chi uy, làm hắn kia khô cạn mà mục nát thân thể lộ ra vô cùng trang nghiêm. Mà đạo quả của hắn kim thân tản mát ra từng kia từng sợi kim quang, cùng thiên địa bên trong tam giới mỗi người một vẻ cấu kết, chúng sinh chi cười là hắn vui, chúng sinh nỗi khổ là hắn buồn, chúng sinh chi thọ là hắn thọ. Tại trong tam giới, ta chính là thiên đạo. Một cái chấn quý phát điếc tam giới, làm cả giữa thiên vọng tại mảnh này phần bên trong. Trong lúc nhất thời, Thiên địa chúng sinh mặt mỉm cười, như tiếp nhận thiên địa chúc phúc, phát ra lớn lao vui sướng. Mà tới tương phản, tam giới đại năng lại tại trận này trận phấn sướng bên trong, những mày bấm đốt ngón tay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chương 300, quay về thiên tiên, chương 300, quay về thiên tiên. ĐS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các người, nghị thu được càng nhiều đề nghị của các người, hiện tại liền lục soát vẻ chặt công chúng hào giờ giờ cũng thêm chú ý, cho trọng trưởng thiên cung càng nhiều ủng hộ. Là ai? Đến tột cùng là ai tại lĩnh ngộ đại đạo, tạo thành tam giới thiên đạo ba động, nguyên khí loạn. Ta chính là thiên đạo, khẩu khí thật lớn. Thật sự cho rằng là tam giới chi chủ hay là đạo tổ đích thân tới, hừ. Hừ, Như Lai lão nhi lại đi trước một bước. Đỉnh điểm tiểu thuyết, lão đạo cũng được tăng thêm sức. Đâu xuất cung một tên lão đạo, tay cầm pháp trần, nhìn về phương Tây thì thào nói nhỏ. Với lúc này, phương Tây lôi ông tự Như Lai lại đầy mặt vẻ buồn rầu, chẳng lẽ là bởi vì thiên địa lượng tiếp tiến đến, có người trước lão tăng từng bước một nhập đại La Kim Tiên tri cảnh. Lấy bản tăng suy tính, hẳn không có ai có thể vượt qua bản tọa mới là, đến tột cùng là địa phương nào suy tính xảy ra sai sót. Hắn sắc mặt phát khổ, chuẩn bị vô số năm thời gian Hắn một mực đem thể nội Phật nguyên lực cắc chế, liền nghi thừa dịp lượng tiếp vung lòng chi dấu vết trở thành thế kỷ mới đầu tiên tiến vào Đại La Kim Tiên tri cảnh đại tu, dạng này, thiên đạo trả lại chi lực càng lớn, sở thụ đến chỗ tốt cũng càng nhiều, thậm chí còn có thể bắt được một tia đại đạo chi tức, đối với hắn sau này tăng lên có chỗ tốt rất lớn. Hắn không biết lúc này lĩnh ngộ đạo này đại đạo chi tức chính là ai, nhưng là, lại bởi vì chiếm mình chuẩn bị vô số năm cơ hội mà thất vọng. Truyền các tăng đường kế tiếp theo Tây Du chuẩn bị thời điểm, Phật đường bảo trì hướng phương Đông, cùng phục núi kia khỉ nhỏ pháp, bản tọa muốn tòa quan. Như lai like hai mắt bắn ra một vệt thần quang, nhìn về phía hư không, phản phất muốn xem xét hết tất cả. Đáng tiếc, bởi vì thiên địa dị biến, làm hắn nhìn rõ tam giới thần nhãn cũng vô pháp nhìn ra nửa điểm trâu tia mã dấu vết. Từng cái đại năng chỉ có thể bằng vào đại đạo thiên nghiệm phỏng đoán một chút mơ hồ hình ảnh, lại không cách nào bắt được tình huống cụ thể. Cha không được thiên địa đến tuột cùng tại sao lại sinh ra như thế dị biến. Tại mắt của bọn hắn bên trong, có thể dẫn phát loại này thiên địa dị biến trí ít là kim tiên kỳ đại năng, tại thiên địa lượng tiếp đến, phong ấn núi lửa mắt, bắt được đại đạo cơ hội, tấn thăng làm đại la kim tiên. Cho nên, bọn hắn căn bản liền không có đem loại này nguyên khí ba động dị trạng hoài nghi đến Trương Hữu Nhân trên đầu. Bất luận Trương Hữu Nhân thực lực tăng lên bao nhanh, lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh sâu bao nhiêu thúy. lấy những ngày đại năng ánh mắt, không có khả năng cũng sẽ không tin tưởng Trương Hữu Nhân một cái nho nhỏ điệu tiên tu sĩ sẽ dẫn động cái này cùng thiên địa dị biến. Mà lại, chính là bởi vì bọn hắn trong lòng bên trong trước đó đem loại này dị thường định vị thành có người đột phá đại La Kim tiên tri cảnh thiên địa biến hóa, khiến cái này bình thường mắt cao hơn đầu, xem tam giới chúng sinh làm kiến đại năng căn bản cũng không có chú ý đến một cái nho nhỏ điệu tiên lại bởi vậy mà lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Vì thế, bọn hắn bắt đầu đem tâm nắm chặt một chút, bọn hắn đang sợ. Đại La Kim Tiên cùng phổ thông Kim Tiên tu sĩ chiến lệch cũng không phải một chút điểm, coi như Kim Tiên Định Phong cũng kém 108.00000 giảm. Cái này không chỉ là tiên nguyên lực chiến lệch, còn có đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trên chiến lệch. Đại La Kim Tiên xuất thủ thì là tiên địa chí huy, uy lực viễn siêu phổ thông pháp tắc, tuyệt không phải Kim Tiên tu sĩ liền có thể ngăn cản được. Cho nên, những này bình thường mắt cao hơn đầu Kim Tiên Định Phong kỳ đại năng, ai cũng đối đầu góc bên trong, trong suy tưởng xuất hiện một vị nào đó Đại La Kim Tiên tu sĩ sinh ra một loại sợ hãi. Chỉ có thiên đình nơi nào đó tiểu bí cảnh bên trong một tên đột ách lao đạo mặt lộ vé sắc nhiên, hơi có có. Đáng tiếc, Nam Cực Trường sinh Đại Đế lại chỉ có thể đem bí mật này chôn ở tâm lý. Dù là hắn là thánh nhân chi đồ, thiên đình bốn ngự một tròng, cũng không chịu nổi chúng tiên lửa giận. Trương Hiếu Nhân trước tiên là đạo Phật hai nhà khôi lỗi không giả, nhưng hắn cũng là thiên đạo tán thành tam giới chi chủ. Như tùy tiện xuất thủ chém giết cái này thiên đạo tán thành thiên đình chi chủ, ai cũng không biết sẽ đưa tới cái dạng gì thai họa Vậy vậy, nam cực trường sinh đại đế chỉ có thể một mặt sầu khổ đem bí mật này nát tại bụng bên trong, cầu nguyện trưởng hữu nhân sẽ nhân hòa đắc phúc mà cùng hắn không so đo việc này. Mà lúc này, tại Bắc Câu Lô Châu vô số tu sĩ ánh mắt tập trung điểm, ứng thiên phủ một gian phổ thông tiệm tạm hóa bên trong, trưởng hữu nhân một mặt trang trọng bó gối mà ngồi. Xung quanh người hắn tràn ngập một cỗ thiên địa lực lượng, đem hắn tôn lên càng thêm uy nghiêm. Tại cỗ này thiên địa lực lượng trả lại dưới, hắn kia khô cạn nát thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục, đạo quả kim thân cũng bởi vì thiên địa chúng sinh phản hồi mà hiện lộ lấy vui sướng, tự truyền minh. Hai mắt phát ra từng đạo dị sắc, nhanh chóng tôi diễn, Ra thịt tái sinh, ra tóc nặng đắp. Trương Hữu Nhân trong thân thể mục nát chi khí tại đạo này đại đạo tri tức dưới nháy mắt tiêu tán, toàn bộ tiên khu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia cố kia trải qua kiểu chuyển huyền công đoán tạo về sau tiên khu càng thêm vĩ nạn rắn chắc, càng thêm khí thế rộng rãi. Bị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tức đoạt rơi tuổi thọ, cũng bởi vì cùng trời người hợp nhất, phải thiên địa trả lại lần trở về thể nội. Lấy thủ hội chúng sinh vị nguyện, phải chúng sinh lại, vì thiên địa tranh đến lớn trật tự, để giữa thiên lại vun hai cấp cùng lực kiếp. Mà Thiên Địa lại dùng cái này phản vệ tại Trương Hữu Nhân, làm hắn thọ nguyên vô cường, thực hiện hồi nguyện, duy trì thiên địa trật tự bất diệt, duy trì thiên đạo tôn nghiêm. Lúc này, Trương Hữu Nhân cùng Thiên Địa ở giữa hình thành hoàn mỹ phù hợp, trong cơ thể hắn khí tức cùng thiên địa chi lực hình thành viên mãn theo điểm, giả dích không lứt, thao thao bất tuyệt Đây mới thực sự là thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ Trong mắt của hắn trong mang theo một cô ba khí, khiến chúng sinh thần phục, như thiên địa, để người không thể làm trái. Khôi phục thân thể nguyên trạng về sau, đạo này đại đạo chi lực cũng không có vì vậy mà tiêu tán, ngược lại hướng trong cơ thể hắn đang điền đột nhiên dốc vào. Phúc linh tâm trí Trình hữu nhân thẩm vận đế hoàng kinh công đi 108 huyết thiếu, khí vận 12 tầng lâu, đỉnh đầu hoa cái hiện màu, dị tượng liên. Liên. Thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh nhật thánh nguyệt, chiếu rọi kim đỉnh. Vừa được vững phải, tự nhiên thân nhẹ, thái hòa toát lên, xương tán hàn quỳnh. Đồng thời, hắn tử phủ bên trong, đại đạo đạo quả trên thân quấn quanh lấy từng đạo chúng sinh chi lực, thủ hộ cùng hủy diệt, trật tự cùng hỗn loạn hữu cơ kết hợp, chúng sinh chi tuệ thôi diễn chi đạo, chúng sinh chi tức hữu tình chi đạo, chúng sinh chi lực pháp chi đạo dây dưa cùng nhau, lại có ngay ngắn tự, cùng hắn thể nội tiên nguyên lực hình thành một đạo không có kẽ hở theo điểm. Hoan. Một tiếng đủ để khiến Trương Hữu Nhân tâm lý hưng phấn đến phát run nhẹ vang lên, từ Trương Hữu Nhân đang điền chuyển ra. Thiên tiên cảnh, xong rồi. Trương Hữu Nhân không chịu được nghĩ phát ra một tiếng gầm điên cuồng, lấy biểu đạt lúc này tâm tình vui sướng. Tại vạn thọ sơn ngũ trăng quan, Trương Hữu Nhân phải trấn nguyên tử đại tiên nhân sinh quả đem tạo. Thế nhưng là, nhân sinh quả cái kia khổng lồ tiên nguyên lực, vẫn không có, có thể thuận lợi đem tu vi đẩy đi vào thiên tiên cảnh, theo trấn nguyên tử suy luận, này hẳn là Trương Hữu Nhân nhân kiếp quá, đột phá vẫn cần cơ duyên. Không nghĩ tới người này cấp thế mà ứng tại Nam Cực trưởng sinh đại đế trên thân, bị hắn bắt đoạt thảo tính, đẩy vào tử cảnh thời điểm, Phải thiên nhân hợp nhất chi đạo mới lấy được phá, lần nữa khôi phục đời trước tu vi, thực tế sức chiến đấu, lần nữa sừng sững tại tam giới chi đỉnh. Lần này tăng lên, chẳng những đánh vỡ như Lai cùng Thái thượng 10 năm ước hẹn 10 lần rủa, nhất định hắn không có khả năng tại trong vòng 10 năm khôi phục đời trước tu vi, chiệt để mất đi thiên đỉnh khí vận, bị đổi lên đồng đàn. Đồng thời, lần này tăng lên, vẫn là hắn một lần nữa quật khởi điểm xuất phát. Lấy Trương Hữu Nhân hiện tại sức chiến đấu, phối hợp cự chuyển huyền công, cùng đại đạo chí lực, hắn chân chính một trận chiến mà không sợ, đây chính là hắn lượng. Trường 301, Quàn Vũ nguy cơ, 301, Quàn Vũ nguy cơ. Thiên Tiên Cảnh. Cái này không chỉ có là chương hữu nhân tu vi một đạo cảm, vẫn là hắn trên tâm lý một đạo cảm. Tiếp trước Ngọc Đế cũng bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cưỡng ép tức đoạn phân hồn, một hồn ba hóa mà tạo thành tu vi bước, chỉ có thể tại Thiên Tiên Cảnh lại vô khởi sắc, dẫn đến nói, Phật hai môn đại năng có thể đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến cho hắn tại Thiên Đình xử lý sự vụ ngày thường đều bó tay bó chân, chớ nói chi là sưng bá giới, lộ ràng Ngọc Hoàng điểm tiểu thuyết. Về sau, chương hữu nhân xuyên qua phụ thân về sau, trở thành một giới sắp bị Như Lai ép bách, lấy tâm rồi khí vận vị chủ Lập xuống đổ nước lấy 10 năm kỳ hạn quyết định tam giới thế lực thuộc về mà Thái Thượng đồng thời đối với hắn khôi phục tu vi sự tình lớn không coi trọng tham dự đổ gước bên trong muốn triệt để đem thiên đình đặt vào đạo Phật hai môn bên trong đem hắn cái này chính quy thiên đình chi chủ chen chi môn bên ngoài vạn Thọ Sơn ngũ chẳng quan hắn lần nữa lãnh hội đến không cách nào tăng lên tức lạc. để hắn một trận coi là mình đem thật chỉ có thể trở thành một cái khôi lỗi một đế lại vô xoay người cơ hội bây giờ Ngượn Namực trưởng sinh đại đế tri thủ nhân họa đãc chẳng những đem tu vi tăng lên tới thiên tiên tri cảnh còn lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất tri đạo làm hắn thủ hộ đại đạo cùng thiên địa thủ hộ phù hợp với nhau, càng thêm cho tại đại đạo, có thể càng thêm chặt chẽ cùng tam giới chúng sinh kết hợp. Từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng, lúc này Trương Hữu Nhân đã thực sự trở thành tam giới chúng sinh người phát ngôn. Chúng sinh tồn mà hắn tồn, chúng sinh diệt mà hắn diệt. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần tam giới chúng sinh bất diệt, hắn liền đem bất hủ. Thiên hạ chúng sinh sao mà rộng? Như hằng cắt số số. Chúng sinh số tuổi thọ nhiều không kể xiết, chỉ sợ thánh nhân đạo quả cũng vô pháp suy tính ra. Hùng chi, Trương Hữu Nhân bởi vì tiên nhân hợp nhất cùng thiên địa ý thức tướng cấu kết, tức đoạt một phần, liền sẽ từ thiên địa bên trong mượn tới một điểm, loại này tuần hoàn qua lại phía dưới, căn bản không sợ bất luận cái gì quỷ dị chi đạo ám toán. Bất quá, lý luận tuy là như thế, đại đạo cũng đích xác thâm thúy. Nhưng là, trừ tức đoạt thọ tính pháp môn này, trong tam giới còn có thật nhiều âm lạt phương thức để hắn cái này tiên đình chi chủ triệt để vướng lạc. Thiên đạo tán thành cũng bù không được gầm như an toán. Nhớ ngày đó, trấn nguyên tử đại tiên chi bạn Hồng Vân Đạo Hưu đã từng đạt được đạo tổ chỗ thế thiên đi ban thượng thành thành công đức, theo lý thuyết, hắn liền hẳn là giữa thiên địa một tên sau cùng nhân. Cái kia hiểu được bị mấy vị đại năng một phen tính toán, đến cuối cùng đừng nói thành thánh, ngược lại một sợi tản hồn đều khó giữ được. Vĩnh viên tan biến tại trong tam giới. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân minh xét thể nội hình thức về sau, cũng không có chút nào bưng lòng. Mạnh lên. Chỉ có trở nên thập phần cường đại, cường đại đến khiến chư thần run dựng dậy, cường đại đến người khác không cách nào ở trước mặt hắn tính toán, cường đại đến không sợ các loại uy hiếp, đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính không lo, hắn mới có thể chân chính thực hiện tại tiên địa trước đó lập nguyện, thiên hạ đại đồng, chúng sinh vô khó. Một phen kinh lịch, để Trương Hữu Nhân tâm cảnh đạt được biến hóa lớn. Cả người đều tàn mát ra một cố cường đại tự tin. Hắn hít vào một hơi thật dài, mắt bên trong bắn ra một vệt thần quang chiếu hướng hư không, phản phất nhìn thấy nam cực trưởng sinh đại đế ảo náo ma hốt hoàng thân sắc. Trừng Hữu Nhân ung dung cười một tiếng, nhẹ vung tay lên, đem Tản dư thiên điệu dị lực tôn vệ, lần nữa trạng lớn tu vi của mình, đảo mắt nhìn về phía còn tại bế quan, hấp thu cố này bảng bái tín ngưỡng lực quan vũ. Trong điện tượng thần chất liệu không phải vàng không phải mục, gánh chịu lấy hải lượng tín ngưỡng lực mà không tiếc, khi quan vũ tăng tốc quá trình hấp thu lúc, cái này tượng thần vậy mà chỉnh hòa tan chi thế. Tín ngưỡng lực hoàn toàn biến mất tại điểm, chính là tôn thần này giống hoàn toàn biến mất cơ hội. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế không biết từ chỗ nào học được như thế bí thuật, không những ở thế gian lấy Tà Pháp Thúc đẩy thế gian bách tính thờ phụng hắn tự thân, thu thập tín ngưỡng, còn có thể đặc biệt thời gian, mượn nhờ đặc biệt thủ đoạn, cách không thu nạp những tín ngưỡng chi lực này, tăng lên chính mình. Bác Câu Lâu Châu thuộc về tám khó chi địa, bởi vì cực độ bạch ngoại, lại thường có thần bí đại năng nhiêu gió lốc mưa, tạo thành không luân đạo, Phật, yêu ba thế lực lớn cùng tiên đình mấy cái này quái vật khổng lồ cũng không thể tùy tiện tiến vào, thuộc về chân chính việc không ai quản lý khu vực. Chính là do ngoại nguyên nhân này, Nam Trường Sinh Đại Đế lặng yên hấp thu thế gian tín ngưỡng một chuyện mới sẽ không bị phát giác ạ, đối khác bất luận cái gì một châu một chỗ, giống như vậy lặng lẽ phát triển tín đồ, lợi dụng bí thuật làm tín đồ tẩy não, chỉ lấy lấy được mà không trả giá địa bàn lột tín đồ tín ngưỡng lực, là đoạn không thể chứa tại mấy thế lực lớn. Liền ngay cả Phật môn loại này lấy tín ngưỡng lực làm cơ sở, thành lập đại nhân quả pháp môn man di chi giáo cũng sẽ không khoan dung loại hành vi này. Đúng, cái này nam cực trường sinh đại đế từ đâu học được loại này, rõ ràng không phải nguyên thủy thánh nhân môn hạ bí thuật. Đang lúc Trương Hữu Nhân khổ tư thời điểm, hắn tự phủ nửa đường quả rất nhỏ chấn động, làm hắn đột nhiên giật mình. Khi hắn đảo mắt nhìn lên, chỉ thấy quan vũ đỉnh đầu hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy, như tính Điên cuồng địa hút vào cỗ này nồng đậm tín ngưỡng lực, mà kia thượng thần tại cái này thôn tính phía dưới, càng dung việc nhỏ, có hoàn toàn biến mất chi thế, mắt thấy liền đến tấn thăng tối hậu quan đầu. Không biết vân trường lần này có thể tăng lên tới loại cảnh giới nào. Nhưng vào lúc này, Trương Hữu Nhân nhìn thấy Quan Vũ mặt trình vẻ thống khổ, như đang giãy rửa khổ sở, mang theo một cỗ không hiểu khủng hoảng. Không được. Trương Hữu Nhân tâm thần kinh hãi. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ cửa hàng tạp hóa bên trong, hắn cùng Quan Vũ hai người vậy mà trước sau gặp nạn. Hắn không dám thất lễ Phân ra một tia thần thức trực tiếp xâm nhập Quan Vũ tử phủ thất hải, liền muốn xác minh đến tọt cùng phát sinh gì cùng ngoài ý muốn, làm hắn sinh ra loại khủng hoảng này thái độ. Lấy Quan Vũ Bạch Chiến mà thành tâm tính, Thái Sơn Băng Vũ đỉnh cũng không có khả năng xuất hiện bồi rối mới là, lại không muốn thu nạp một đạo tín ngưỡng lực sẽ còn sinh ra khủng hoảng tâm tính, trong cái này tất có cổ gái. Trương Hữu Nhân thần thức không có nửa điểm ngăn cản địa tiến vào Quan Vũ tử phủ bên trong, vừa đi vào, hắn liền suýt nữa bị một mảnh núi thây biển máu sát lại. Thật là lớn sát khí. Cảm ứng được cái này trong núi thây biển máu sát khí, cùng những này bị chém ở Quan Vũ Đao Hạ binh sĩ toán lực, lấy Trưng Hữu Nhân hiện tại tâm cảnh cùng tu vi đều cảm thấy thần thức thể có một trận lãnh ý thẳng thấm đáy lòng, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành cái này cùng sát khí cùng kết tụ mạnh như vậy bá lực. Cũng khó trách ở trên thế hắn biết rõ trong lịch sử, đại hán cả thế gian mạnh, nhưng là, kinh lịch tam quốc loạn thế về sau, toàn bộ trung tâm nguyên nhân khẩu chỉ dựa vào 4 phần có một. Vai chỗ thập thất cửu không, 1.0000 dặm không có người ở. Ai, lấy sử làm gương, chỉ mong ta tam giới chúng sinh lại vỗ như vậy chế loạn. Hữu Nhân ổn ổn tâm, phát động đại đạo trí lực Thần thức chung quanh bao phủ một mảnh thất thải hào quang, khiến những loại toán khí cùng sát khí không cách nào ăn mòn hắn mấy mai. Đồng thời, hắn con ngươi bên trong kim quang quét qua, xuyên thấu qua mảnh này núi thây biển máu, nhìn thấy một phen làm hắn đột nhiên thăng giận trong cảnh. Chương 302, ý niệm xung đột, chương 302, ý niệm xung đột. Tây phương giáo, lại là các ngươi. Chương Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một đạo nội khí. Đỉnh điểm tiểu nói, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua quan vũ tử phủ bên trong núi thây biển máu, tại trận, trận chóc chiến khí bên trong, nhìn thấy một trận như vòi rồng tiến ngưỡng lực xuyên thấu qua hắn linh thẳng vào tự phủ. Tiến tới phân hóa tiến vào kinh mạch, chạy vào đan điền. Nhưng là, tại cái này bảng bái tín ngưỡng lực càn quét phía dưới, Quan Vũ tử phủ bên trong một tôn lóe hào quang màu vàng nóng cự Phật tượng thần phù ở tử phủ trên không, cùng Quan Vũ bản thể sát lục đạo quả kim thân nhìn nhau, mang theo khôn cùng uy nghiêm cùng đại đạo chi tức, ép tới Quan Vũ Cô kia đạo quả kim thân hít thở không thông. Đúng là như thế, Quan Vũ mới có thể lộ ra thống khổ vẻ dãy ruột, lấy hắn tại giết chóc chiến trường đánh nhau chết sống ra cứng cỏi thần tính, tại trận này trận mê tâm đại đạo ngâm bên trong, sinh ra một tia khủng hoảng, sợ hãi bị thanh âm này mê hoặc, sinh ra bản thân giải thoát chi tâm, uy Tây Phật giáo trở thành hắn giáo hộ pháp. Quy y y, quy y y. Trang nghiêm, thanh tính, khiến người nhịn không được liền sẽ sinh ra tin phục chí niệm, như dập lửa bầm bẫm, đầu nhập kia phiến hào quang màu vàng nóng bên trong. Tại đạo này thiện sướng bên trong, Quan Vũ tử phủ bên trong bị cưỡng ép dẫn đường mà đến tín ngưỡng lực, cũng tại thời khắc này phát sinh bạo động, không bị khống chế bắt đầu tạo phản, làm hắn trong kinh mạch chuyển biến làm tiên nguyên lực linh khí, tại một thời khắc này cũng không ổn định bắt đầu. Tóm lại, tại lần này dị biến dưới, Quan Vũ toàn bộ thân thể giống như một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung, toàn bằng hắn thần kinh bền bị cưỡng ép áp chế, mới hiểm hiểm không có triệt để sổ đổ. Trương Hữu Nhân ánh mắt quét qua, mặt lộ vẻ cấp sắc, ý thức thể nhanh chóng đột tiến vào, tại sóng cả mãnh liệt tử phụ loạn cục bên trong, hướng quan vũ sát lục đạo quả tiến lên. Mà Lăng Nghệ tiến vào trình bên trong, Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân bên trong hai con người hiện ra dị sắc, liên tiếp chuyển động, đem đầu đôi sự tình tôi diễn ra 78 phần tương tự. Nam cực trường sinh đại đế bởi vì thánh nhân nguyên thủy rời đi tiên giới, đi tam giới hàng rào ma giới chính phạt, mà cùng đi sư huynh thực lực đại, độc lưu hắn lại cái này thiện chiến đấu, lại có đặc công pháp và cơ duyên lão tiên trấn thủ thiên đỉnh, lấy trợ nguyên thủy một mạch tiên giới phát triển. Nhưng là Bởi vì phương Tây Phật môn cường thế, như Lai Cảnh là thăm bất khả trắc, nhân giáo có Thái Thượng lão quân tọa trấn Thiên đỉnh đầu xuất cung. Môn hạ bên trên động bắt tiên hộ pháp, dạ ngày một chút, hắn cảm thấy một tay khó vô nên đều, mọi chuyện không thuận. Mà Thiên đình cùng đạo Phật hai môn tranh đấu, hắn nhất thời không chen tay vào được. Làm bốn ngự một trong, Nam cực trường sinh đại đế chỉ có dạ tâm, lại bất lực áp dụng. Thế là, hắn đem chủ ý đánh về phía Tây phương giáo. Chính vào lượng tiếp bố cục thời điểm, có Nam sinh đại đế cùng có đông mục đích như Lai ăn nhập với nhau, lúc này đạt thành ý hướng hợp tác. Lấy Nam trường sinh đại đế khống chế Thiên làm điều kiện, yêu cầu hắn vì Tây Phương giáo thu thập các loại kỳ trân cùng tài nguyên. Phương Tây cần cõi, xâm lấn vương Đông Thứ nhất là nhìn chúng trung nguyên chính thống. Lại một nguyên nhân cũng là bởi vì tài nguyên. Cho nên, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lấy lớn nhân quả kinh thu thập tín ngưỡng bí pháp làm điều kiện, tại tam giới các nơi chiếm cứ địa bàn, lấy bốn ngự có lợi điều kiện mở thiên bảo cát, chẳng những có thể cho là mình thu thập tín ngưỡng lực tăng cao tu vi, còn có thể nhờ vào đó vì Tây Phương giáo cung cấp tài nguyên, nhất cử tiện. Đáng tiếc, lấy Nam Cực Sinh Đại Đế chí truyện cũng không nhìn ra như Lai nhẫn, tại chỗ thủ bí pháp bên trong, thiết trí quân hải chỉ cần Trường Sinh Đại Đế hoàn toàn hấp thu các nơi tượng thần bên trong thu tập được tín ngưỡng lực về sau, liền sẽ nhận cố này như Lai thi thuật lưu lại Phật ảnh Phật sướng ảnh hưởng, tự giác trở thành Phật giáo tín đồ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có khả năng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng như Lai tồn tại đấu pháp tâm tư, sớm có tính toán, muốn lợi dụng Thánh Nhân Nguyên Thủy lưu lại bí bảo tiến hành chống lại cũng nói không chính xác. Hết thảy đều là Trương Hữu Nhân phỏng đoán, về phần chân tướng còn còn chờ lại đi trảiướt. Minh Bạch sự tình đại khái quá trình, Trương Hữu Nhân lại không chần chờ, Nhìn xem mảnh này xốc xếch tử phụ cũng đã phong bế lục thước, ngăn cản Phật âm xâm lấn sát lục đạo quả, Trương Hữu Nhân thầm khen một tiếng Quan Vũ quả quyết, liền bắt đầu suy tính lên cách đối phó tới. Quan Vũ tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, chẳng những muốn đối kháng Phật âm mê hoặc, cũng bởi vì trong kinh mạch tiên nguyên lực phát sinh dị thường, nhất định phải tiến hành rẽ đường. Phật âm mê hoặc, Trương Hữu Nhân còn có thể sáng tỏ nguyên nhân, nhưng là, trong kinh mạch tiên nguyên lực dị thường liền để hắn có chút không hiểu. Tín ngưỡng lực bình thản, là phàm nhân cảm xúc kết mà thành, tinh khiết nhất vô cấu một loại nguyên lực, trải qua tử phủ dẫn đường tiến vào thể nội, hẳn là không khác mới đúng, vì sao? Trương Hữu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tôn kia Phong bế lục tức sát lục đã quả, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc. Thì ra là thế. Quan Vũ tu luyện giết chóc chiến ý, tại núi thây biển máu trong chiến trường, lấy chém giết địch nhân đến tăng lên mình đại đạo. Tại đạo quả của hắn bên trong không có thỏa hiệp, không do dự, chỉ có sinh cùng tử. Bởi vậy, Quan Vũ trong ý thức, ít có người bình thường tại trong hồng trần quyến luyến cùng chấp nhất, chỉ có nhận định lý niệm của mình, giết, giết, giết. Đúng là như thế, tại hắn mặt năm bên trong, hắn có thể độc thân một phẩy 0.000 hộ anh trai và chị dâu mà tâm bất loạn, đối mặt mạnh đức thiên kim đỏ thọ tu muom mà không động tâm cũng chính là hắn loại này đơn giản mà cố chấp lý niệm, thành tựu hắn trung nghĩa võ thần thế gian thần vị. Thế nhưng là, hắn chỗ này rất chóc chi đạo lại cùng lúc đầu rất công chính bình thản thế gian tín ngưỡng lực phát sinh xung đột. Phạm chân người, có quân cơ, khúc triết, có huyền chuyển, về điểm. Tại ban đầu thời điểm, Quan Vũ còn có thể dựa vào lấy bản thân cưng cõi thần kinh loại bỏ những này trong hồng trần tâm niệm, tinh hóa các loại cảm xúc, chỉ thu lấy hữu dụng tiên nguyên lực chìm vào đan điền, thế nhưng là, về sau, tượng thần tín ngưỡng lực sắc bị hút sạch thời điểm, tích phát như lai bố trí chủ bài, dẫn phát Phật tượng Phật sướng, làm hắn tự phủ đạo quả nhận áp chế. Toàn bộ thân thể giống như cái sắc không hồn không bị khống chế, lúc này mới dẫn đến tín ngưỡng lực bên trong. Phàm Trấn ý niệm bắt đầu bạo loạn. Minh bạch quan vũ thể nội dị thường nguyên nhân, mọi chuyện đều tốt xử lý. Trương hữu nhân điều động đại đạo tri lực, hóa thành một tôn to lớn pháp tướng kim thân, đồng dạng phù hiện ở quan vũ tử phủ bên trong, cùng tôn kiệp cự Phật tri tượng giảng co. Đồng thời, hắn dẫn phát xuất chúng sinh tri lực, phát ra từng đợt không so phản âm Phật sướng thanh âm nhỏ hơn đại đạo thanh âm, vang v Như bị đến khiêu khích, kia Phật tượng phát ra kịch liệt run rẩy, từng đạo kim quang bắn ra bốn phía, đồng thời miệng lớn cánh miệng, một đạo đạo Phật âm bắt đầu bay thẳng trướng hữu nhân tâm trí. Quỷ y y, quỷ y y. Tại cái này Phật âm phía dưới, Quan Vũ tử phủ bên trong giết chóc chiến khí đều có lại thành một đoàn, những cái kia dành dụm 1.00005 a khí, cũng tại cái này Phật âm phần sướng phía dưới, mang theo thỏa mãn ý cười, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng Phật tượng men tới, gặp được kim quang, kia loẻo loẻo tượng, những này bị Quan Vũ trói trảm địch nhân chỗ sinh ra khí, phát ra một tiếng sợ hãi tan thành mây khói, cũng không còn xuất hiện. Trương Hữu Nhân lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, mắt bên trong phát ra một đạo linh ý. Hừ, điêu trùng tiểu ký. Chương 303, nào đó đi liền tới, chương 303, nào đó đi liền tới. Hừ, điều trùng tiểu kỵ. Trương Hữu Nhân mắt bên trong bắn ra một vệt thần quang, nhìn về phía tôn kia Phật tượng, mặt lộ vẻ khinh thường. Muốn sớm tại mấy năm trước đó, hắn tại đối mặt cái này tràn ngập thần thánh khí tức, mang theo khuôn cùng mê hoặc lực, lấy như lai tự thân nhân quả đại đạo ngưng kết ra thần thức hạt giống lúc, có thể sẽ thúc thủ vô sách, nhưng là, hiện tại a. Hữu Nhân đi bộ đi về phía tây, lấy thân chứng đạo, hắn trên đường đi im chí đã viên mãn. Tinh lực thượng của Phật Tiên dầu tháp gen luyện, tại bàn ti động, lấy trạc cấu tiền tự dùng, mượn cái này thượng cổ kim ô tinh huyết cường đại tiêu năng lực, chẳng những luyện hóa Phật Tiên dầu tháp bên trong mê hoặc chí lực, nhìn rõ thượng cổ Khâu Hồi thuật một chút bất khiếu, còn mượn cơ hội thôi diễn ra đại nhân quả pháp đại khái mạch lạc. Cho nên, nhìn thấy cái này Phật thân kim quang, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, tiến lên trước một bước, như một tôn cử thần, cao cao tại thượng nhìn xuống tôn hướng kia Phật tượng, lạnh lùng trong mắt, tràn đầy vẻ phúng. Mặc cho muôn mê hoặc, ta tự lู่ lủ bất động. Mặc cho ngươi vạn loại luẫn dẫn, bảo vệ chặt bản tâm không mất. Trên trời không có khả năng rớt địa bánh, trên đời cũng vĩnh viễn không có khả năng có không làm mà hưởng sự tình, muốn đạt được, chắc chắn mất đi. Đây là giữa thiên điệu bản chất nhất, nguyên thủy nhất quy luật. Trong Phật môn cầu nguyện cùng ban thượng Phật tiêu hai, đều là mượn tiểu lão bạch tính vô tri, làm bọn hắn lây dẫn đầu mất đi ẩn tàng một vài thứ hoặc tương lai một chút cơ duyên. Từ đó thu hoạch được trước mắt dễ như trở bàn tay thành quả. Lấy thu hoạch bạch tính cảm kích chi tâm, thu hoạch được tín ngưỡng lực. Những này ẩn tàng đồ vật, hoặc là tình cảm, hoặc là lý trí, hoặc là đạo đức tiết thảo, trong lúc vô tình, liền sẽ vì vậy mà nhận hưởng dẫn mà tới xa dần. Những người dân này cũng bởi vì bị đại đạo thanh âm dẫn phát trong lòng vọng tưởng cùng chấp nhất, tiến tới thụ không trở thành Phật môn tín đồ. Nhìn thấu đây hết thệ chương hữu nhân, há có thể còn vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Hắn mắt lộ ra hàn quang, từ bản thể tử phủ bên trong dẫn xuất một đạo lực lượng vì diệt, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng kia Phật thân kim quang đánh tới. Tán. Quát nhẹ phía dưới, cô kia Phật thân dáng vẻ trang nghiêm diện mục biến đổi, phản phất không tin chương hữu nhân sẽ không bị nguy nghi ngờ, tại rất ngắn thời gian bên trong bỏ đi Phật ảnh hưởng, phát ra kịch liệt như thế phản công. Ngươi dám? Ra Phật chi nộ, để quan vũ vốn đã sốc xét tự phủ càng thêm bốc lên. Đáng tiếc, Chương Hữu Nhân phát ra lực lượng hủy diệt chính là thiên địa xóa bỏ hết thảy có bội tại nó thiết bị đầu gói vĩ lực, tại hắn bây giờ đối hủy diệt chi đạo lĩnh ngộ đã đạt tới lô hỏa thuần thành cơ sở bên trên. Cố kia tiềm ẩn tại tượng thần thể nội, chuẩn bị để Nam Cực trưởng sinh đại đế do đột nhiên không kịp để phòng khống chế tâm thần Phật quang làm sao có thể chống cự được. Chỉ cần mấy mắt. đạo này mang theo màu tím đen lực lượng hủy diệt liền đem Cố kia giấy rủ Phật quang hủy diệt, hóa khí, trở về Quan phủ. Mà lúc này, Hữu Nhân bản thể đều có mồ hôi dịn di ra. tử phủ, động lực lượng hủy diệt. Xuên đấu qua người khác đến đánh giết Phật thân, cũng là một kiện chuyện khó khăn, cần đối đại đạo trưởng không đạt tới nhập vi tình trạng, nếu không, liền có khả năng đối quan Vũ đồng dạng tạo thành tổn thương. Thụy Diệt Cố kia Phật thân về sau, Quan Vũ tử phủ bên trong sát lục đạo quả cũng theo đó mà thanh tịnh. Nhìn thấy xốc xếp tử phủ, cũng chưa hoàn toàn tán giật đại nhân quả pháp tàn dư khí thức, lại nhìn thấy Trương Hữu nhân ý thức thể như một tôn chân thần đồng dạng đứng ở vào hắn tử phủ, Quan Vũ làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hạ thấp người hướng Trương Hữu nhân ý thức thể thi lễ nói: "Đại thiên tôn, nào đó bất lực, để ngươi bị liên lụy." Trương Hữu nhân khoát tay nào nói: "Vân Trường đa lễ." Việc cấp bách hay là mau chóng trải vớt kinh mạch, thanh lý tử phụ tăng lên tấn dài mới là chính sự, lời cảm kích hay là lưu lại chờ sau khi ra ngoài lại nói. Hắn nhìn thoáng qua vẫn lộn xộn không chịu nổi tử phụ thế giới, đối quan Vũ nói, "Bản Tôn xem ngươi giết chóc chiến ý cùng tín ngưỡng lực không hợp, phải chăng cần Bản Tôn chúng sinh chi đạo giúp ngươi một tay, đem luyện hóa về sau, nhanh chóng hấp thu." Trưng Hữu nhân minh bạch, Quan Vũ hiện tại hấp thu tín ngưỡng lực cùng hắn tại hạ giới thế gian miếu thờ bên trong bị động đạt được tín ngưỡng lực tính chất hoàn toàn khác biệt. Một mặt là bởi vì tại thế gian thời điểm, miếu thờ bên trong sinh ra tín ngưỡng lực là xuất từ bách tính hoặc binh sĩ của hắn tự phát hình thành, cùng hắn bản thể tương khế, mà lại, số lượng ít, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm điều khiển. Một phương diện khác, hoàn cảnh lúc ấy dưới, bốn phía chiến loạn, Bách Tính trôi dạt khắp nơi, mỗi người tâm lý đều có một cố lệ khí, cần một cái cầm lợi khí, đoàn ác thủ anh hùng dẫn đầu bọn hắn đi hướng qua mình. Hai hai tương gia, Quan Vũ lấy sắc phẩm thành tựu võ thánh chi danh. Nhưng là, bây giờ hấp thu cố này tín ngưỡng lực lại hoàn toàn không giống. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lấy Tiên Bảo các Kỳ chân vị nghi ngờ, đem một ít khổ sở khó khăn Bách Tính dẫn vào căn này tiệm hóa, lấy đối tượng phương pháp, ban cho bọn hắn tính, phúc hình thức, thu thập tín ngưỡng của bọn họ lực. Loại tín ngưỡng này lực chủ nhân bản thân cũng bởi vì sợ hãi tử vong, nghĩ không làm mà hưởng, mà rất đu nhược, chỉ là bởi vì tín đồ đông đảo mới sinh ra năng động chi lực. Loại lực lượng này tiến vào Quan Vũ tử phủ bên trong, hoàn toàn không thể thích ứng giết chóc chân ý ảnh hưởng, lại thêm như lai Phật thân ý thức xâm lấn, tạo thành những tín ngưỡng chi lực này tập thể làm loạn. Loại này loạn cục khiến Quan Vũ bất lực, suýt nữa vì vậy mà trầm luân, trở thành Phật môn hộ pháp. Nhưng là, bị Trương Hữu nhân phá vỡ Phật môn kim thân về sau, Quan Vũ tự tin có thể áp chế, thuần phục những yếu tố này, cho nên, nghe tới hắn cái này cha hỏi, Quan Vũ trên mặt ngạo khí địa cười một tiếng, nói, đại thiên tôn Nào đó cả đời trinh chiến, thì sợ gì địch nhân hung hiểm. Ý thức của hắn nhìn về phía sốc xếp tử phủ cùng vẫn tại bước lên không chỉ kinh mạch tiên nguyên lực, hẹp dài con người bên trong phát ra một đạo lệnh huy, nói, mời lại thiên tôn di giá tử phủ bên ngoài, cho nào đó chén trà nhỏ thời gian, đợi quan mỗi luyện hóa những này dị chủng lực lượng, đột phá cảnh giới về sau, lại cùng đại thiên tốt tự. Đây mới là cái kia quát tháo phong vân quan vân trường. Trương Hiễu Nhân nhìn xem hào khí vượt mây quan vũ, phản phất nhìn thấy tay hắn cầm thanh long Hắn mừng rỡ quan Vũ có thể nhanh chóng thoát khỏi Phật môn phật sướng ảnh hưởng, tâm trí vẫn như nhất quán cứng cỏi. Hắn cười cười, hướng quan Vũ sát lục đạo quả điểm một chút đầu, vân quang lóe lên, đạo ý thức kia thể đã trở về bản thể. Trở lại bản thể Trương Hữu Nhân mở ra hai con người, mắt bên trong tinh quang như dự, đem căn này tiệm tạp hóa bên trong bố trí được đường hoàng lộc lây trận tiết chiếu lên Tiêm Hào không nhiễm. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nam cực trường sinh đại đế, người ta ở giữa sổ sách, đợi xoay chuyển trời đất đỉnh chi về sau lại cùng nhau thanh toán. Chương 304, Tráng trận thu hoạch, chương 304, trận thu hoạch. Một đạo khiến người ngạt thở. Khiến người sợ hãi dết chóc chiến ý từ Quan Vũ đỉnh đầu dâng lên, đem hắn bao phủ tại một cỗ bửn trạng chiến trường thê thảm trong không khí, nga ngược, quả quyết. Trương Hữu Nhân có chút dùng mình một cái, thầm nghĩ, thật mạnh. Hắn đảo mắt nhìn thấy Quan Vũ trên thân trồi lên khí tức cường đại, nghi thẩm quả nhiên xong rồi. Mũi tên đông bắc đỉnh đỉnh điểm tiểu thuyết. Quan Vũ trải qua Trương Hữu Nhân thanh trừ Phật môn tại tín ngưỡng lực bên trong cất giấu tai họa ngầm về sau, lấy sự tự tin mạnh mẽ cùng với bẩm sinh đến khí, bản thân trải vượt thanh thể nội hỗn loạn kinh mạch trước đó không lâu tại ứng thiên phủ trên đường cái lĩnh ngộ được đại đạo chí lực, lý thành chương nhất cỗ tác khí đột phá đến tiên cảnh mà lại là thiên tiên trung kỳ, hậu tích bắt phát. Trương Hữu Nhân mỉm cười mà đứng, đợi quan vũ khí tức vừa thu lại, toàn bộ bên trong điện đều khôi phục gió êm sóng lặng thời điểm, nói: "Chúc mừng. Xem ra cái này tượng thần bên trong tín ngưỡng lực, ngược lại là Vân Trường Phúc duyên." Hắn mắt bên trong nhất chuyện, nói: "Thiên bảo cấp trải rộng tăng giới, mà Nam Cực trưởng sinh đại đế có can đảm công nhiên thu lấy tín ngưỡng lực, cũng không chỉ cái này ứng thiên phủ một nhà, tại Bắc Câu Lô Châu hẳn là còn có khuyết. Vân Trường có hay không ý nguyện đi các nơi thiên bảo cấp đi dạo? Hiện tại làm sao có thời giờ đi phá hủy Nam Cực trưởng sinh đại đế âm u?" Không phải 10 năm kỳ hạn liền muốn đến rồi sao? Quan Vũ đang chuẩn bị từ chối thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái này tượng thần bên trong tín ngưỡng lực có thể tăng lên cảnh giới của mình, chẳng phải là gián tiếp tại tăng lên trương hữu nhân dưới trướng thực lực. Mà lại, phá hư địch nhân chính là trợ giúp chính mình. Để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cái này cùng thần tiên cao cao tại thượng đau đầu, đối quan Vũ đến nói, cũng là một kiện chuyện tốt. Hắn ngược lại nghĩ đến, nếu như nắm chặt thời gian, lẫn cận mấy cái thành phố lớn bên trong thiên bảo các tiến hành thanh lý, hoàn toàn tới kịp đuổi kịp 10 năm ước hẹn. Đến lúc đó Nếu như mượn nhờ tín ngưỡng lực nhất thử xông lên cảnh giới cao hơn, đúng không đối ước chiến cũng là một kiện lớn lợi sự tình. Hán nhẹ gật đầu, tất cao giọng nói, đã đại thiên tôn có ý này, nào đó tuân theo chấp hành. Quan Mỗ sau khi đi, thiên sư quân hết thảy thỉnh cầu đại thiên tôn khác sai người an bài. Nói đi là đi. Quan Vũ đôi câu vài lời về sau, quay người liền hướng chỗ đi. Vân Vân. Trưng Hữu Nhân tức giận nói, đối với cái tính tình này vội vàng sao động quan văn trưởng, hắn ngược lại thật sự là không biết nên nói thế nào. Đem cửa bên ngoài kia đội thiên sư quân mang lên. Thiên bảo cắt trừ giác túc tinh quân, lẽ ra không có cao thủ càng mạnh mẽ hơn, nhưng là xâm nhập người khác chi cảnh, không thể không đề phòng. Vì vạn toàn kế, bản tôn hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng làm, kịp thời chạy về. Quan Vũ nghe tới Trương Hữu Nhân chỉnh trọng như vậy việc giọng điệu, chỉ thoảng qua trầm ngâm liền nhận lời xuống dưới, quay người hướng phía cửa Thiên Sư quân đội giải một tiếng hiệu lệnh. Thiên Sư quân, cùng mô ra đến. Ờ, một nhóm mấy trăm người, vận chuyển thân pháp, nhanh chóng tan biến tại ứng tiên phủ. Hướng Bắc Câu Lô Châu các lớn phồn vinh thành thị chuẩn bị xuất hành. Xử lý xong Quan Vũ sự tình về sau, Trương Hữu Nhân đem bên ngoài hộ pháp Ngao Khâm gọi tới, đem cái này tiệm tạm hóa hết thể triệt để phá hủy về sau. Ngược lại hướng sắt vách thiên bảo các mà đi. Khi hắn tiến vào thiên bảo các tầng 2 tinh phẩm thất lúc, lấy ánh mắt của hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù căn này thiên bảo các chi nhánh so với thiên đình nhìn thấy kém xa tích tắc, nhưng bên trong trận thiết cùng cái này cần tối tám khó chi địa mà nói, lại có vẻ quá mức xa hoa. Không nói đến trang trí như thế nào đường hoàng xinh đẹp, liền bên trong kỳ chân dị bảo liền có thể để phổ thông tu sĩ sáng hoa mắt, mà lại, vũ khí, đan dược, dị chủng linh vật, cái gì cần có đều có. Nhằm vào nhân tiên cùng với trở xuống tu sĩ sử dụng tài nguyên tu luyện, cơ hồ bao quát tất cả nhu yếu phẩm. Khóa trách thiên bảo các sẽ có cao như thế lực hiệu triệu, có thể hấp dẫn đến cái này rất nhiều pháp nhân, tu sĩ trở thành nam cực trưởng sinh đại đế tín đồ, vì hắn thu tập được nồng nặc suýt nữa ngưng là thật chất tín ngưỡng lực. Tại Bắc Câu Lô Châu, mỗi một tu sĩ bình thường, cho dù là đại thừa cảnh, chỉ sợ cũng khó mà nhìn thấy một kiện thượng hạng pháp khí, chớ nói chi là pháp bảo, thế nhưng là, tại cái này bên trong, đê giai pháp bảo lại không phải lấy kiện số, mà là một bó một bó địa trọng chất tại kia bên trong. Cũng là Trương Hữu Nhân lâm thời khởi ý, âm thầm áp dụng bắt thiên bảo các cùng tạm tạm kế hoạch, nếu là thời gian chịu được lâu Tiên Lộ Phong thanh, để tọa trấn Thiên Bạo cấp giác tốc tinh quân lấy những này pháp bảo là mũi nhử, vung cánh tay hô lên, hắn có thể sẽ đứng trước đại lượng tu sĩ vây công. Coi như không sợ, lấy Thiên Sư, Thiên Thủy hai quân có thể tùy tiện giải quyết, cũng được phí ra lao đại một thân khí lực, thương cân độc cốt. Đang âm thầm may mắn đồng thời, Trương Hữu nhân ánh mắt mang theo một cô hưng phấn, nhìn về phía những này pháp bảo. Thiên Sư, Thiên Thủy hai quân thành lập thời gian mấy năm, sức chiến đấu có rất lớn tăng lên, thế nhưng là trang bị lại theo không kịp, mượn cơ hội này, để bọn hắn hảo, hảo địa trang bị một chút. Hắn dương dương tự đắc, gọi đến Bạch Tố Trinh cùng thủ lĩnh đem những này pháp bảo toàn bộ phân phát xuống dưới, thành lập hai quân thời điểm, Trương Hữu Nhân mượn nhờ túi cẩn khôn bên trong mang đến tài nguyên, đem những này một bầu nhiệt huyết tu sĩ tu vi tăng lên, mượn nói tiểu xoáy linh thảo làm dẫn, để bọn hắn lại vô hậu hạn, tâm cảnh cũng tới đi. Thế nhưng là, bởi vì rời đi Thiên đỉnh thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ thành lập hai chi đại quân, hoàn toàn không có chuẩn bị các loại trang bị, mà lại, ở trong Thiên đỉnh cũng không có nhân tiên cảnh hoặc trở xuống tu sĩ sử dụng đệ giai pháp bảo, tạo thành rất nhiều ngày sư, Thiên thủy quân tu sĩ vẫn dùng đến thanh long điện chế tạo pháp tục vũ khí cho đủ số, sức chiến đấu phát huy không đủ 70%. Có những trang bị này tương trợ, hai chi đại quân chiến lực sẽ lại tăng 3 điểm, làm hắn cực kỳ mừng rỡ. Về phần hắn mình, ngược lại thật sự là không coi trọng những này bất nhập lưu pháp bảo, nhớ tới mình Hỏa Long Thương đã hủy, thuận tay xách một cây cây mộc côn, nơi tay bên trong ngực lượng, cảm thấy trên tay, liền thu vào. Về sau, Trương Hữu Nhân phân phó nói, "Nhưng có cá lọt lưới." Đang khi nói chuyện, Ngao Khâm đưa ra một cái tốc tốc phát run tiểu tiên lắc tại Trương Hữu Nhân trước mặt, uống thanh nói, "Đại thiên tôn, người này tại Long đại. Tại tiểu Long vây quanh thiên bảo các thời điểm, ý đồ từ cửa sau đào tẩu, bị ta bắt quả tang. Nhìn hắn một mực tại nhắc tới đại đế đại đế Ta liền nghĩ hắn có thể là cái có chuyện xưa người, bởi vậy liền đề lên. Nha. Trương Hữu Nhân có chút ngoài ý muốn nhìn một chút ngao khâm cái này thần kinh vững chắc Long tộc Tam thái tử, nghĩ không ra hắn cũng có thận trọng một mặt. Hắn cười cười, ngược lại một chỉ trước mặt cái này tiểu tiên, giọng mang sát khí địa hừ nhẹ một tiếng nói, "Ngươi là phương nào tu sĩ, nhưng nhận biết bản tôn?" "Ta, ta, ta không biết đại thiên tôn, ta không biết." Tên địa tiểu tiên đầu lắc phải như nổ sông trống, con mắt lồi ra, như đang giãy rủa. Hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân lạnh lùng ánh mắt, trên mặt mang theo một cố quyết tuyệt, cắn răng đối hư không nói, "Đại đế sẽ chiếu cố tốt người nhà của ta." sẽ để cho ta vô hậu chú ý từ lo. Không được. Trương Hữu Nhân mắt bên trong một hàn, một thanh nắm tên kia tiểu thiên cổ, phát hiện tên này không biết ở đâu ra tiên nhân đã tự đoạn kinh mạch, ngay cả nguyên thần đều trong nháy mắt nổ tung, thân tử đạo tiêu. Hừ, bất luận là ai phái ngươi tới, bất luận ngươi có âm như gì, bản tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng thân tử đạo tiêu liền có thể trốn qua bản tôn lùng bà ta, siêu hồn nhất phách, luyện cho ta. Chương 305, không phải tộc loại của ta, chương 305, không phải loại của ta. Trương Hữu Nhân trên thân bạo bọc một cấu ngang ngược khí tức, cùng hắn bình thường bộ dáng lớn không tương xứng. Đỉnh Điểm tiểu nói, Trương Hiếu Nhân cũng là tại Thiên Đình Bí Điện bên trong biết được này thuật, có thể ngược dòng tìm hiểu vừa mới chết đi người chết khi còn sống linh hồn, cưỡng ép liên hóa, rút ra nó ký ức, lấy đặt tới muốn biết tin tức hiệu quả. Bằng không, lấy phổ thông tu sĩ thực lực, chỉ cần không tới đại La Kim Tiên chi cảnh, không có hiểu thấu đáo thời gian ngược dòng lưu pháp tắc, thân tử đạo tiêu về sau, cũng khó có thể tra ra khi còn sống bí mật. Tại đối mặt địch nhân lúc, Trương Hữu Nhân cũng sẽ không như cái gọi là nhân người nghĩa sĩ, có chỗ cố kỵ, hắn thấy, bất luận gì cùng công pháp, dùng chi tại ích thì lợi, dùng chi tại tổn hại thì tệ chỉ gặp hắn trên mặt bảo bọc cái kia đạo ngang ngược chi khí bay thẳng tên kia tiểu tiên đầu người rõ, tên kia rõ ràng đã thân tử đạo tiêu tiểu tiên mặt người bên trên vậy mà phát ra một tia dãy rủa, tiên khu đều không nhận tiết chế phát ra run rẩy, khiến hai bên ngao khâm cùng trời sư quân tướng sĩ cũng không khỏi phải dùng mình một cái. "Hừ, còn nói là ai? Nguyên Lai là hắn phái người tới, bạn tôn liền nói đâu, tại sao lâu như thế không gặp hắn động tĩnh, cái này không hợp với lẽ thường." Nguyên Lai còn lại có chuyện như vậy, thú vị thú vị. Nguyên Lai, Trương Hữu Nhân lấy siêu hồn chi pháp xâm nhập tên này tiểu tiên người thức hải bên trong, bắt được sắp hoàn toàn tiêu tán linh hồn đã được một tia ký ức, biết được hắn đến từ Thiên đỉnh Câu Trần Đại Đế giới chướng. Từ khi chém giết Lôi Thiên Động về sau, Trương Hữu Nhân một mực tại chờ đợi Câu Trần Đại Đế trả thủ. Lấy Câu Trần cá tính, cũng không có khả năng dễ dàng buông tha chém giết con của hắn người. Coi như hắn không cách nào điều tra rõ chân tướng sự thật, cũng sẽ đem hết thảy trách tội tại Trương Hữu Nhân. Đúng là như thế, Trương Hữu Nhân mới có thể từ mạo nhị tỷ trong miệng biết được Câu Trần phản sự tình. Chỉ là, để Trương Hữu Nhân không nghĩ ra chính là, kia Câu Trần vậy mà không có lần nữa phái người tới địa tiền giới, cho hắn thêm phiền phức, cái này không hợp với thường. Từ tiên kia tiên nhân tức hải bên trong, biết được Thái thượng chặn ngang một cước, không nghĩ để câu Trần Phá hư 10 năm nữa hẹn, đem nó cấm tốc tại Thiên đỉnh. Thái thượng ý đồ hết sức rõ ràng, 10 năm nữa hẹn quan hệ đến tam giới khí vận cùng Thiên đỉnh mới kết cục. Trương Hữu Nhân cái này thụ Thiên đạo chiếu cấu ngọc hoàng đại đế mình nhận lời ước định, mà lại thực lực lại thấp nhất, đến lúc đó thật thua ước định lời nói. Thái thượng cũng như Lai hai người mang theo nói, Phật hai môn dưa điểm Thiên đỉnh khí vận cùng cơ cấu, lại đem Trương Hữu Nhân muốn muốn dẹp thu thập, Thiên đạo cũng sẽ không phản phệ hắn. Chính là bao cái chủ ý này, Thái thượng là cực không tình nguyện có người phá hư cố định kết cục lại không muốn vì vậy mà trợ giúp Trương Hữu Nhân, để hắn thiếu một phần phiền phức, được an bình tâm tu luyện thời cơ tốt nhất. Đồng thời, bọn hắn khả năng cũng sẽ không nghi tới, Trương Hữu Nhân thực lực sẽ đột phi mạnh tiến vào, thế lực đồng dạng tấn manh tăng trưởng, tại Điệu Tiên giới Bắc Câu Lâu Châu. Đã đầy đủ cùng đạo Phật hai nhà chống lại. Một chỉ bóp tắt tiên kia tiểu tiên linh hồn chi lực, Trương Hữu Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Khâm cùng Bạch Tố Chính bọn người nói, toàn lực ứng phó chuẩn bị 10 năm nữa hẹn. Đem tất cả nguyên, trang bị đều đầu nhập tiên sư, thiên thủy hai quân, các vị nhưng có lòng tin. Có. Ngao lớn giọng mang theo một cô hưng phấn, gì sớm đi đánh đâu. Hắn tăng cấp vào Kim Tiên chi cảnh, đang lo không có đụng phải ra dáng đối thủ, đương nhiên, trừ Trương Hữu Nhân, cái này biến thái cùng cái kia lạnh như băng chỉ vui. Bạch Tố Trinh nhìn qua ngao Khâm kia khí phách phong hoa dáng vẻ, tâm lý thầm nghĩ, thiếu an đòn. Từ khi Trương Hữu Nhân trở về về sau, luôn luôn mạnh mẽ Bạch Tố Trinh như đổi một người, hơi có vẻ câu nệ, cùng tại Lôi Phong Tháp ban đầu nhìn thấy hắn lúc, quả thực không thể so sánh nổi. Bạch Tố Trinh nghĩ mãi mà không rõ đây là có gì, một mực tại không ngừng mà khảo vấn tự thân. Thực lực của hắn tăng cường, cho cô lại lại áp lực cường đại, để ta cảm ứng được khó chịu. Nàng tìm cho mình một cái mỹ rượu lấy cớ, thật tình không biết, nàng hiện tại đã là kim tiên tri cảnh, làm sao tại một cái vừa mới đi vào Tiên Tiên tri cảnh chương hữu nhân trước mặt, xuất hiện tu vi khó chịu hình dạng. Trương hữu nhân đoạn sẽ không biết Bạch Tố Trình kia trầm mặc chuyên chú bên trong nghĩ cái này có nhiều vấn đề, hắn có một lớn đem sự tình gấp chờ xử lý, căn bản không có thời gian lãng phí ở một chút chi tiết nghiên cứu thảo luận bên trên. Nghe đại minh quốc hoàng thất thủ hộ giả, bọn hắn lao tổ tổng chu nhân nói lên dị tộc dị thượng tụ tập, cho hắn áp lực lớn lao. So sánh dưới, 10 năm hẹn cũng không có cho hắn áp lực lớn như vậy. 10 năm hẹn là tam giới nội bộ sự tình, vô luận như thế nào Đối với tam giới chúng sinh sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Bất luận là nói, Phật hai môn phải tam giới khí vận, hay là thiên đỉnh cuối cùng thắng được, vô luận là ai, cũng sẽ không tự quật trưởng thành, đem tiên đạo căn cơ hủy hết, khiến tam giới chúng sinh sinh ra cường đại phản khí. Nhưng là, dị tộc không giống, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Thượng cổ man tộc cùng cái này không biết tên dị tộc mục đích đều giống nhau, chỉ có một cái, đó chính là cướp đoạt. Cấp đoạt tài nguyên, nhân khẩu, cấp đoạt tài phú, tu tiên công pháp. Bọn hắn một khi đã thế, chắc chắn như cá giết san sông, phiến không lưu. Cho nên Trưng Hữu Nhân tâm tư càng nhiều địa đặt ở ứng đối ra sao dị tộc phía trên. Thế nhưng là, theo ngôn lại đám người quan sát cùng tìm hiểu, khoảng thời gian này dị tộc thế lực xây đại thành quốc rất bình tĩnh, như ẩn nốn xuống tới nghỉ ngơi dưỡng sức, không tìm chuẩn bọn hắn bức kế tiếp dự định. Mà tất cả mọi người tại vì 10 năm nữa hẹn chuẩn bị, ngược lại đem nó xem nhẹ. Trưng Hữu Nhân cũng không dám buông lỏng, hắn ẩn ẩn cảm thấy những này dị tộc đang xuất thế, chuẩn bị tìm tới thích hợp thời cơ, nhất cử phát động, cho về sau tiếp theo sáng tạo cơ hội. Hắn vuốt vuốt cái trán, có chút lắc đầu bất đắc bên trong, các loại thuật pháp cái gì cần có đều có, dò xét, thẩm vấn, truyền âm sinh hoạt, chiến đấu, phụ trợ cùng các loại, đáng tiếc, loại đạo thuật này hay là cần nhân lực đi chấp hành, tại chấp hành quá trình bên trong thường thường lại bởi vì tiên nhân chủ quan ý niệm tạo thành phản hồi về đến tin tức cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói cũng không khách quan. Tại dị tộc sự tình điều tra cùng giám sát bên trên cũng là như thế, cùng nô lại thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại bị quản chế tại tu vi, không thể tùy tiện tới gần những dị tộc kia, tìm hiểu ra muốn tin tức. Nếu như kết hợp đạo môn trận pháp chi thuật, đem kiếp trước thần vệ hệ thống vận dụng cho tầng giới, hắn há không có thể tùy thời giám sát tam giới các ngóc ngách, chân chính đạt tới bất cứ chuyện gì cũng chạy không thoát hắn cái này Ngọc Hoàng Đại Đế pháp nhãn. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là tiểu cố dị tộc, coi như Như Lai, Thái thượng muốn dưới mí mắt của hắn đùa nghịch điểm manh khỏe, hắn cũng có thể sớm dự cảnh. Thế nhưng là, muốn thiết kế cái này cùng khổng lồ trận pháp, dựa vào hắn điểm này trận đạo tu vi, còn thiếu rất nhiều. Lúc này, hắn hy vọng dường nào một cái trận đạo đại năng có thể phụ trợ hắn a. Chương 306, thôn phệ lại đạo, chương 306, thôn phệ đại đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian mấy tháng thoáng qua mà qua. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Khi Quan Vũ mang theo một đội thiên sư quân tướng sĩ, lộ ra hài lòng sắp thái phong trần nhào, nhào địa gấp trở về thời điểm, cách 10 năm hẹn kỳ đã gần. Đồng thời, hắn còn đem mình thiên tiên cảnh giới tu vi tiến hành vững chắc. Ở một bên vững chắc mình tu vi thời gian, Trương Hữu Nhân còn đối Tiểu Thanh tiến hành huấn luyện kẻ thù. Tiểu Thanh tiến vào tiên tiên đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, còn tại thiên đỉnh thời điểm đã đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng là, Tiểu Thanh sở tu đại đạo pháp tắc hết sức là thù, làm nàng khó mà tận hăng. Tiểu Thanh là thôn thiên mãng hóa hình, chơi sinh hiểu được thôn vệ đại đạo. Lại bởi vì không có tiền bối truyền thừa chỉ dẫn, đến thiên tiên kỳ liền dậm chân tại chỗ. Nếu là trước kia lời nói, Trương Hữu Nhân thật đúng là không cách nào trợ giúp cho nàng một tơ mượt hảo. Nhưng, từ khi Trương Hữu Nhân lĩnh ngộ hỗn độn Tại Cầu Ô Thức cùng man tộc thác bạc lôi chiến đấu thời điểm, lại bảo gan thôn phệ man thần chi tức, làm hắn đối thôn phệ đại đạo có khắc sâu lý giải, dạy bảo Tiểu Thanh cái này khờ yếu thứ tha có hơn. Như thế, Trương Hữu Nhân một bên củng cố tu vi, một bên cùng Tiểu Thanh thi triển, đem hỗn độn đan điền phù ở bên ngoài cơ thể, để Tiểu Thanh đích thân tới cảm thụ thôn phệ diệu dụng, làm nàng tu vi vững bước tăng lên. "Tiểu Thanh, ngươi ngồi xuống, lão gia ta đem tiên nguyên lực đưa vào trong cơ thể của ngươi, để ngươi cảm ứng một chút bản chất nhất, nguyên thủy nhất Nhân gọi cũng không vận đại đạo, chỉ cần lặng lặng cảm nhập thể tự phát xuất thôn Hắn đưa bàn tay đặt tại tiểu thanh đỉnh đầu. Một đạo ôn hỏa thuần hậu tiên nguyên lực chậm rãi hướng tiểu thanh đỉnh đầu quán chú mà hạ. Nuốt, nôn, ngưng, tán. Trương Hữu Nhân cái kia đạo tiên nguyên lực tại tiểu thanh trong đan điền khi thì xoay tròn, khi thì như rồng thổ tức, khi thì tán khi thì đột nhiên, đột nhiên, một đạo hấp lực mang theo vô biên uy lực hướng cô này tiên nguyên lực hút tới. Như con ác thú đồng dạng bắt đầu đem cậu nguyên lực này nuốt vào. Mà lại, cố lực lượng này cũng không dừng lại, theo Hữu Nhân lòng bàn tay thẳng vào kinh mạch của hắn, đúng là muốn thôn phệ hắn trong đan lực. Hữu Nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hỗn độn đang điền nổi lên một đạo nhân nguyên chi khí, thoải mái mà đem cỗ này thôn vẻ chi lực ngăn cản. Hắn đang muốn triệt hồi bàn tay, phân phó tiểu thanh dựa theo loại cảm giác này tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ cần nắm giữ đại đạo bản ý, lấy nàng tích lũy, không bao lâu liền sẽ thành công tấn dai. Nào biết được bàn tay của hắn lại như mọc dễ, bị tiểu thanh đỉnh đầu một mượt hút lại. "Tiểu Thanh, không muốn nghịch lạm." Trương Hữu Nhân đầu ngón tay tại tiểu thanh đỉnh đầu nhẹ nhàng vừa gõ. Ngữ khí ôn hòa nói, "Tiểu Thanh mở ra con lưỡi, phun ra chiếc lưỡi bát mà nói, "Lão gia ngươi cũng không chứa sợ hai dáng vẻ, để tiểu thanh cao hứng một chút." Ơ. Nàng nhướng mũi ngọc, môi đỏ khẽ mở, hồn nhiên thần sắc trêu đến Trương Hữu Nhân một trận tâm viên ý mã. Không tốt, tỏa dương kết phá giải về sau, nguyên dương quá thịnh, vậy mà đối tiểu nha đầu này sinh ra bất lương suy nghĩ, sai lầm, sai lầm. Trương Hữu Nhân khí tức thu vào, hít vào một hơi thật dài, vội vàng rút bàn tay về, gọi tiểu thanh tự mình tu luyện, ngược lại tìm ngao không, cái này lòng tộc to con tu luyện lực lượng pháp tắc đi. Lạc lạc lạc lạc. Hắn bối rối trêu đến tiểu thanh phát ra một trận yêu kiều cười, nhìn thấy Trương Hữu Nhân rời đi về sau, tiểu mới dừng một mặt mê tơ, mắt lộ ra ai đoán chi sắc, nói khẽ, dần lao ra. Tăng lên tới thiên tiên chi cảnh về sau, giữa các tu sĩ chiến đấu, thường thường bắt đầu liên quan đến lực lượng pháp tắc. Ở điểm này, Trương Hữu Nhân đi tại tất cả tu sĩ phía trước, sương tại địa tiên cảnh thời điểm, hắn liền mượn dùng đại đạo chi lực gia trì, liên trả mấy thực lực ổn siêu hắn cao thủ, đối với đại đạo chi lực vận dụng thấm sâu trong người. Bất quá, tu vi tăng lên về sau, đối với pháp tác thí triển, vận dụng chắc chắn có biến hóa mới, hắn trong khoảng thời gian này thông qua không ngừng tìm tòi, cũng có khá lớn tăng lên. Đương nhiên, trong này thiếu không được ngao cái này bia thịt công lao, mặc dù cái này bia thịt cũng không cam lòng tình nguyện, nhưng là Tại Bạch Tố Trinh cùng Trương Hữu Nhân hai người liên tục sợ giật mình, dưới, Long đại gia đành phải hạ mình ở tại diễn võ trường, cùng Trương Hữu Nhân đối luyện. Chỉ là khi đó thường vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết, ai cũng làm cho cả thiên sư, thiên thủy hai quân nghe tiếng kinh hàn, để bọn hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt đều e ngại rất nhiều. Thằng đến quan vũ trở về, Ngạo Khâm loại này địa ngục đồng dạng thời gian khổ cực mới lấy giải thoát, như gió cũng tựa như chạy ra ngoài. Ta Long đại gia lại ra. đang chuẩn bị giống một họng, phát tiết một tiếng lúc, đột nhiên nhìn thấy một thân váy trắng, mặt nạ lẫnh Bạch Tố Trinh, lạnh sinh sinh đem câu nói kia nuốt một nửa. Cùng ta đến diễn võ trường, hảo hảo thao luyện một chút bọn này tiểu tử thối. Bạch Tố Trinh một mặt nghiêm túc, đem thật vất và thoát ly khổ Hải Ngao Khâm lần nữa kéo về diễn võ trường. Bất quá, lần này hắn ngược lại là mở rộng lớn hạt, đối thiên thủy quân những này đạo binh áp dụng tàn khốc gấp vần, hắn muốn đem khoảng thời gian này tại trong tay Trương Hữu Nhân sở thụ đến khổ tất cả đều cầm về. Một bên ngắm nhìn Bạch Tố Trinh nhìn thấy Ngao Khâm lần này liều mạng bộ dáng, khóe miệng phát ra một ừ, ta đấu, tao nhớ tới Trương Hiếu Nhân thời kình, không chịu được tâm liền một trận hồi. Bạn cô nương thế, nhưng phải gấp rút tăng lên, đừng để hắn đổi kịp mới là. Nàng nghĩ tới mình thực lực nếu như bị Trương Hữu Nhân đuổi kịp, trở lại Thiên Đình về sau, lại có Đông Đảo Tiên binh tiên tướng trợ rút, rốt cuộc không dùng đến mình thời điểm, tâm lý liền không khỏi vì đó hoảng hốt, cấp tốc thả lỏng trong lòng, vùi đầu vào trong tu luyện. Từ diễn võ trưởng ra Trương Hữu Nhân, nhìn thấy quan vũ kia thân khí thế bằng bạc, ánh mắt ngưng lại. Thiên Tiên Đình Phong. Hắn nhìn về phía quan vũ tấm kia mang theo phong trần sắc mặt, cười nói, nam cực trưởng sinh đại đế quả nhiên là cho bạn tôn đưa tại đến, ha, ha, ha, ha Vân trưởng, rất tốt. Hắn đối quan vũ thực lực tăng lên phi thường hài lòng. Quan Vũ tu luyện rất trúc đại đạo, thực lực so với tiên nhân bình thường liền cao hơn một màn lớn. Lại phối hợp hắn chiến thần chi tư, lấy trong quân sát khí tụ kết quy về tự thân, tại trước trận cơ hội vô địch. Nếu như tại bình thường chiến đấu bên trong, Quan Vũ chí ít có thể đơn độc cùng một tên kim tiên tu vi tiên nhân đối kháng mà không bại. Nhưng là, nếu như kết hợp chiến trận, cho hắn sung túc binh lực, thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng lên, lấy Trương Hữu Nhân nhãn lực đều khó mà đoán chừng hắn danh giới cuối cùng. Tính toán ra, Trương Hữu Nhân thủ hạng, đã tới cảnh giới kim tiên có ngao khâm cùng bạch tố trình, còn có gần đây bởi vì một lòng nhào vào trên việc tu luyện Lại không ý lại trường hữu nhân bên người tiểu thành cũng thành công đột phá, từ đó, thủ hạ của hắn vậy mà đã có ba tên kim tiên đại năng. Thực lực như thế, đây là trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. chương 307, bình dân tội gì? chương 307, bình dân tội gì? Trừ bỏ ba tên đỉnh tiêm kim tiên đại năng bên ngoài, chính trường hữu nhân cũng nhẹ nhõn cùng kim tiên trung kỳ trở xuống tu sĩ một trận chiến, đồng thời có thể không khách khí chút nào nói, kim tiên trung kỳ trở xuống không đối thủ. Quan Vũ trở về về sau, lấy hắn tiên tiên định phong thực lực, đủ để vượt cấp chiến thắng một tên phổ thông kim tiên sơ kỳ đối thủ, nếu như mang theo chiến đội, mượn nhờ giết chóc chiến khí, tập trung toàn bộ chiến đội lực lượng, hắn là trong mọi người, sâu không lường được nhất một cái. Đỉnh Điểm tiểu nói: "Thiên sư quân, Thiên thủy quân hai chi đội ngũ chung cũng tiến vào, thực lực bất phàm, tăng lên đồng dạng to lớn." Tổng hợp, Trương Hữu Nhân thực lực tổng hợp không sợ phật, nói hai môn bất luận cái gì một nhà. Cho dù có 18 vị la hán tương trợ, bên trên động bắt tiên gia nhập, Trương Hữu Nhân cùng nó dưới chướng đủ một trận chiến. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là dị tộc chi lực. Tại không có minh bạch tính toán của đối phương trước đó, hắn có chút không yên lòng. Mà lại, chính vào thời khắc nấu chốt, hắn lại không thể phân ra quá nhiều tâm tư đi chú ý đại thành quốc phát triển, để hắn hai mắt sờ một cái đen, rất không sảng khoái. Bất luận như thế nào, đợi ước hẹn về sau, bà tôn nhất định phải đem bọn này dị tộc phần tử hào hào loại bỏ loại bỏ. Trương Hữu Nhân thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải triệt để thanh trừ những này dị tộc cũ rác tính, vô luận là man tộc hay là cái này không biết cái kia bên trong xuất hiện dị tộc, đối với thiên đình trật tự cùng tam giới chúng sinh sinh tồn và phát triển đều không phải một chuyện tốt. Hắn thậm chí có một loại suy đoán, 1.00005 trước cái gọi là ma tộc làm loạn Bắc Câu Lâu Châu, đem nơi đây quấy thành một mảnh mưa gió, tận khu nói, Phật hai môn thế lực, khiến cái này bên trong trở thành một mảnh quản lý chân không tám khó chi địa, nói không chừng liền cùng những này dị tộc tương quan. Quay lại suy nghĩ, hắn chuyên chú vào trước mắt án bài. Lôn lại, Ức tiểu hiệp nghe lệnh. Đến ngay đây. Hai vị đều đã đặt tới thiên tiên tri cảnh tướng tài đắc lực lên tiếng trả lời mà ra. Thứ khi Trương Hữu nhân trở về về sau, đối tâm trong vòng luận quần trợ thủ đắc lực, khai thác trọng điểm bồi dưỡng phương pháp. Miên tài nguyên, lính ngộ lại đạo quyến một nhóm sớm nhất theo hắn nguyên lao cấp tướng sĩ, thực lực đạt được to lớn tăng lên. Mà lại, bởi vì có hôn độn đan điền tính hạt tụ, chương hữu nhân tại các loại chiến đấu bên trong, chẳng những có thể lấy thu nạp người khác tiên nguyên lực quy về bản thân, còn có thể đem to lớn đạo pháp tắt tiến hành là ẩn. Tại đây, hắn những này thủ hạ tăng lên thời điểm, hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn đan điền năng lực hạt tụ, mô phỏng ra cần lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, cung cấp những tu sĩ này lĩnh hội, tăng lên nó nhanh chóng tấn giai, đạt tới cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, những này tăng lên cũng hạn chế tại thiên tiên phía dưới, thực lực tương đương hoặc vượt qua chương nhân tự thân. Hắn hỗn độn đang điền chỗ sinh ra hiệu quả liền rõ ràng theo không kịp tiến độ. Chính là bởi vì hắn bất kể đại giới trả giá, thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thực lực có lật trời địa phủ dày đất biến hóa. Nhìn xem hai tên tản mát ra khí tức cường đại tu sĩ ra khỏi hàng, chư hữu nhân hết sức hài lòng bọn hắn lấy được thành quả. Hắn nói, 10 năm kỳ hạn sắp tới. Bản tôn có cảm giác ở thiên địa chúng sinh không dễ, không nghĩ bởi vì ân đoàn cá nhân dẫn đến tam giới đại loạn, ảnh hưởng chúng sinh trật tự, cho nên, phái hai người đến đại lương quốc cùng đại tổng cùng quan âm cùng Táo quốc cứu đưa một phong tự tay viết thư, các nhưng có gan thử một lần. Đại tôn, mặt tướng người đi. Hai người đồng đều đủ miệng đồng thanh, một chút cũng không quan tâm khả năng gặp phải nguy hiểm. Tại Lâm chiến trước, cùng thế lực đối địch đưa thủ lĩnh tự tay viết thư, nói nguy hiểm thật là có mấy điểm, ai cũng không biết đối phương có thể hay không bởi vì trong thư nội dung mà lên cơn giận dữ, đem nó chém đầu tế cửa. Nhưng là, bọn hắn đều là đi theo Trương Hiếu Nhân nhiều năm hoạch tâm lực lượng, trung tâm vô cùng nhiệm vụ xuống tới về sau, đáp ứng chém đinh chặt sát, không có nửa điểm do dự. Trương Hiếu Nhân cười cười, nói, yên tâm, bất luận là Tào quốc cứu hay là Quan Âm đại sĩ, đều không đến mức cùng các ngươi tiểu bối chấp nhặt. Mà lại, này tin chỉ là bạn tôn một cái đề nghị cũng vô nhục bọn hắn chi ý, không có nguy hiểm. Trương Hữu Nhân cũng là đích xác cân nhắc đến Tam Quốc thần dân bất đắc dĩ, đối mặt bọn hắn những ngày này trong phòng tiên đổ ước, hợp cử cốt chi lực tiến hành ép chú, bất luận thành bại, những này thượng tiên đều đem rời đi, còn lại cục diện dối rắm cuối cùng vẫn là bọn hắn những này thổ dân tới lần cuối kết thúc. Mà lại, còn có dị tộc Dương Dương mắt hổ ở bên nằm nghiêng, để Trương Hữu Nhân không dám khinh thường. Bởi vậy, hắn hướng hai vị đối thủ đề nghị địa điểm ước định, chỉ định tham chiến nhân viên, đến một trận võ giết, lấy quyết sau cùng khí vận đi hướng. Bất luận như thế nào, bách tính tội gì? Lấy quân sĩ gia nhập bọn hắn đồ ước bên trong, đã là khiến Trương Hữu Nhân làm ra gian nan nhất lựa chọn, lại muốn để hắn không để ý thần dân mất tính, đến một trận huyết tẩy thức chiến đấu, bất luận là hắn đại minh quốc chi dân chúng chịu đến tổn thương, hay là đại lương hoặc đại tống dân chúng chịu đến tổn thất, đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, hắn không thể không bỏ qua thân phận, thân bút trần thuật lợi và hại. Hắn tin tưởng, lấy quan âm từ bi, lại chuyên tu thương sinh chi đạo, cùng tao quốc cứu đọc thuộc lòng kinh sử nho nhã đoạn sẽ không làm khó hai vị tiến sĩ, tiếp thu hắn đề nghị khả năng chí ít vượt qua 90%. Ngay tại Trương Hữu Nhân phái ra hai người về sau, đại cùng đại lương quốc bên trong đã làm ầm ĩ. Tại Lâm chiến trước Trương hữu Nhân còn phái ra tiến sĩ, mang theo không rõ nhiệm vụ muốn gặp cầm lái người, làm bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng đến tột cùng vì sao. Chẳng lẽ hắn tự nhận không được lại, chủ động nhận thua? Có lẽ là đại thiên tôn nghĩ lấy loại phương thức này bảo trụ Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị. Đây chẳng phải là chúng ta trận này không đánh được rồi. Vùng ta còn khổ cùng rất nhiều năm tháng, đang chuẩn bị chiếu cố tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế có gì có thể lại đâu, hắn lại làm lên rùa đen giúp đầu. Ha ha ha ha. Ai, bản tọa giết qua yêu, chém qua ma, đánh qua phàm thông tu sĩ, chiến qua côn lôn đạo nhân cũng không biết trong tay căn này gậy sát đập vào ngọc hoàng đại đế trên thân ra sao thư vị, thật nghiến đến tử a. Một tên hòa thượng liếm môi, trên mặt có một loại biến thái hưng phấn, khiến đưa tin đến đây nôn lại giận dữ. Bà ngươi cũng muốn cùng chúng ta đại thiên tôn đánh nhau, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem, đây không phải có người vì bọn hắn đại thiên tôn ra mặt sao, để bản tọa nhìn một cái tiểu tử lòng đỏ chứng cờ sạch sẽ không có. Ha ha ha ha. Tại bọn này tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật trước mặt, nôn lại đích xác chỉ có thể tính ngẻ con mới đẻ, thế nhưng là, tại chương hữu nhân thủ hạ lâu như vậy, hắn ha có thể dung nhận những này tên trọc tùy ý Lúc này dâng lên một cỗ chiến ý, lại muốn lấy thiên tiên thân thể nên chiến trước mặt Kim Thân La Hán. Dừng tay, một cái thanh lánh mà không mất đi uy nghi thanh âm từ đại điện bên trong chuyên gia, Quan Âm thân mang màu trắng tăng ý đem người mà ra. Nang Lạnh lùng nhìn thoáng qua cận tôn 17 La Hán bên trong canh cộng La Hán, thư nhẹ một tiếng, chỉ dựa vào ánh mắt liền đem khí thế của hắn ép xuống, ngược lại đối ngôn lại nói, "Đạo hữu, bản tọa trên nguyên tắc đồng ý đại thiên tôn đề nghị. Trở về chuyển cáo đại thiên tôn, Quan Âm cảm hoài sư tri ân, nhưng là, 10 năm đổ ước việc quan hệ tam giới đại cục, trên chiến trường, tăng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, vạn mong đại thiên tôn bảo trọng." Lôn lại có chút buồn bực, cái này Đại Thiên Tôn khi nào cùng cái này Thanh Lãnh mà Từ Bi Quan Âm Đại Sĩ có tiếp xúc, Quan Âm còn tự nhận Đại Thiên Tôn từng cùng nàng có nửa sư tri ân. Cái này nhưng phải trở về hào hào hỏi một chút Ngao Khâm kia bắt quái, hắn trưởng kỳ đi theo trường hữu nhân cùng một chỗ, chắc chắn biết được một chút nội tình. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, trông thấy Quan Âm cùng hàng lòng chính nhìn xem hắn, chờ hắn đáp lời đâu, không khỏi gật đầu hợp lên nói: "Đa tại Đại Sĩ, Đại Thiên Tôn sự tính đã, bản thống linh cáo tử." Hắn chuyển hướng mặt lộ không xóa canh cổng La Hán, phát ra hừ lạnh một tiếng. Trên thân đột nhiên thăng ra một cô kỳ dị đại đạo pháp tất che đậy quá khứ. Chương 308, Đại Na di thuật, chương 308, Đại Na di thuật. Cái này đạo pháp thì chi lực vừa mới khoác lên canh cổng La Hán kia to lớn trạng thân thể, hắn đang muốn tức giận chuẩn bị phát động công kích thời điểm, xoẹt một tiếng, người đã ở ngoài viện. Đại Na di thuật. Quan âm bình tĩnh không lay động trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ, nghĩ không ra trước mặt cái này tu luyện không dài thời gian tu sĩ, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra cái này cùng kỳ diệu đại đạo pháp tắc. Đại Na di thuật trong chiến đấu cũng không quá cường đại, nhưng lại làm kẻ khác khó lòng phòng bị, nó xuất quỷ nhập thần thật tính thường thường sẽ đem đối thủ làm cho tức hổn hẹn, đầy bụi đất. Bản tọa muốn giết ngươi, oa a a. Oành. Đại viện cửa sân bị canh cổng la hán đụng đổ, đổ, lộ ra thẹn quá hóa giận đầu trọc, nội điện như cơ côn sắt kích đi qua. Làm cản. Quan Âm đôi Mi thanh tú nhẹ trao lại, quát lạnh âm thanh bên trong, để canh cổng la hán không còn dám tiến vào nửa bước. Quan Âm đại sư mặc dù chỉ là Bồ Tát giai vị, không đạt Phật đà chính quả, nhưng là, nàng lại là toàn bộ trong Phật môn trừ Như Lai bên ngoài, nhất khiến người kính sợ tăng nhân. Thực lực của nàng cực mạnh, lại có mang đại từ bi tâm, đối mỗi người đều một lời chân thành, nhân duyên tâm giới có Không thành Phật Đà chỉ là bởi vì chính nàng đại thế nguyện nguyên cơ, lại thêm đối đại đạo pháp tắc còn có một số từ nghi ngờ, làm nàng không muốn đi bước ra một bước kia thôi. Cho nên, đừng nói canh cổng La Hán, liền ngay cả Hàng Long La Hán cũng không dám ở trước mặt nàng có chút làm trái tri tâm. Đợi ngôn lại mang theo một tia tốt sắc rời đi về sau, Hàng Long La Hán mới nhẹ giọng hỏi, "Đại sĩ, họ Trương thật cùng ngươi có nửa sư tri ân." "Họ Trương?" Quan âm lặng lẽ nhìn về phía Hàng Long, làm hắn căng thẳng trong lòng. Đại Thiên Tôn phải thiên đạo chỗ phù hộ ngồi tại thiên đỉnh chi chủ vị trí bên trên, liền ngay cả ngã Phật Như Lai nhìn thấy hắn cũng được tôn một tiếng đại thiên tôn, người cho rằng hắn bị lưu vong tại Bắc Câu Lô Châu liền có thể muốn làm gì thì làm. Không tuân theo thiên đình rồi. Quan Âm ngữ khí ngưng trọng, tiếp tục nói, tại ngã Phật không có triệt để đồng tiến vào, trở thành tam giới chính thống trước đó, tại trận này việc quan hệ tam giới khí vận chi tranh không có kết quả trước đó, hắn chính là tam giới chi chủ đại thiên tôn bất kỳ người nào, tiên, yêu, Phật, ma độ không được vi phạm, cũng không thể khinh mạn. Về phần nửa sư chí ân, việc này liền không cần ngươi đến nhọc lòng, thử. Hoàng Long hơi có chút khương phục. Vì sao Quan Âm miệng bên trong họ trường, à, là Đại Thiên Tôn cũng như Lai trong miệng nói không giống chứ? Hắn nói, thế nhưng là ngã Phật. Ngã Phật kia bên trong chỉ có bản tọa giao phó. Các người liền toàn lực chuẩn bị đại chiến sự tình liên thành, sự tình khác chớ có nhiều lời. Quan Âm vất tay đánh gãy hàng long vấn đề, làm hắn phiền muộn phải thổ huyết, nhưng lại không dám ở trước mặt Tà đạo, đem một gương mặt mo thẹn đến đỏ bừng. Qua một hồi lâu thời gian, hàng long mới một lần nữa giữ vượng tinh thần hỏi, đại sĩ, tại ba bên đánh cược bên trong, họ Trương, ách, Đại Thiên Tôn rõ ràng chiếm cứ yếu thế, nếu như mượn phổ thông thần dân chí lực, có lẽ còn có một cơ hội lật bài. Vì sao hắn chọn lấy tinh anh lực lượng dễ điệu mà chiến, chẳng lẽ nói hắn thật bị mỡ heo được đầu góc, bị đánh rất điệu tiên giới về sau, thần chí đều không rõ, loạn trừ pháp. Quan Âm nghe nói như thế, không khỏi trong lòng bên trong thầm than thở ra một hơi. Máng một tiếng ngu xuẩn. Nàng cũng không trả lời hàng Long Tôn giả vấn đề, quay đầu nhìn về phía hoàng đế bên ngoài rộn rộn ràng dáng hồng trần chúng sinh. Trong lòng bên trong tự hỏi, nếu như bản tọa đứng trước hắn cái này tình trạng, sẽ còn mọi chuyện lấy thần dân suy nghĩ, không tiếc đem chiến trường rời đi ngoại cảnh, cũng phải trả bạch tính một cái thanh tính sao? Nàng nhớ tới vừa nhập đại lương thời điểm, bởi vì cảnh phản loạn thời điểm, lấy phích lịch thủ đoạn, mượn ra Phật chi độ, chém giết cảnh hở cùng với thủ hạ mấy chục ngàn người, đặt tới đại lương bên trong hưng, không khỏi âm thầm suy tư mình thường sinh chi đạo phải chăng đi đầu đối rẽ, nhớ tới tại Trường An thành lúc cùng Trương Hữu Nhân cộng tham đại đạo lúc, nàng lần nữa dư vị lên chúng sinh thủ hộ chi đạo tinh diệu tới. Ai, nếu có thể cùng đại tiên tôn lần nữa cộng tham đại đạo, mà không phải đứng tại đối địch lập trường, vậy nên tốt bao nhiêu. Tại quan âm thở dài thời điểm, Tống Đô đồng dạng không bình tĩnh. Úc tiểu hiệp đem Hữu Nhân âm đưa cho Quốc cứu thời điểm, bên động bắt tiên nhau nhau xuất quan tụ một đường, đối thư này kiện nội dung chân thực tính bắt đầu triển khai kịch liệt thảo luận. Loại điều kiện này ta thế nào cảm giác có lợi cho chúng ta đây, Đại Thiên Tôn không phải đang lừa gạt đi, sẽ làm ra loại này tự ủy tưởng thành chủ ý ngu ngốc. Đúng vậy à, theo lý thuyết ta đạo môn cùng Phật môn cấp cao sức chiến đấu đều bày ở mặt bàn, vượt xa thiên đỉnh một phương. Nếu là hắn bằng vào dân chúng bình thường tin nguyện chí lực, lấy hung hãn không sợ chết quyết tâm cùng ta cùng liều mạng, có lẽ xem ở sinh linh độ thán phấn thượng, ta chờ thêm tiên khả năng còn sẽ có lòng không đành, có lẽ làm hắn có như vậy một tia cơ hội đem cục diện nâng hẳn, dù là chỉ có như vậy một đinh đinh, cũng tốt hơn dạng này dương ngắn vứt bỏ giải biện A, xem không hiểu, thực tình xem không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi liền không cho rằng Đại Tiên Tôn thực tỉnh có vì dân chúng cân nhắc ý niệm?" Lam thải hòa vô miếng ngọc, giọng mang suy nghĩ sâu xa. Tao Quốc Kiêu gõ hắn một cái hạt rẻ, nói, "Ngươi cũng không nghĩ một chút, từ xưa đến nay, cái nào thượng vị giả không phải giẫm lên phổ thông bách tính thi cốt thành công? Nếu như hắn là tiêu Hùng, hắn liền khinh thường đem những người dân này nhớ nhung trong lòng, nếu như hắn thật có ý tưởng như vậy, như vậy, trận chiến này hắn đã tự chói tay chân, ta đã thắng được hơn phân nửa. Không sai, bất quá, ta cùng vẫn là phải cẩn thận một chút, lại thôi diễn một đạo, chính bên trong lại có mờ ám, vì tương lai chi cục tạo thành không thể vãn hồi chi thế." Hà Tiên Câu ngồi tại Lữ Tuần Dương bên người, gõ bên cạnh bàn, một bức cơ trí biểu lộ, nói đến chúng tiên liên tục gật đầu. Thương Nghị nửa ngày, Bát Tiên đều phỏng đoán không ra Trương Hữu Nhân đề nghị này đến cùng có gì chuẩn bị ở sau, đành phải coi như thôi, Tướng Úc tiểu hiệp chuyện âm nói, trở về chuyện, cáo đại thiên tôn, vốn nói đồng ý đề nghị của hắn, mong rằng đến lúc đó đúng giờ tham chiến, không muốn lầm 10 năm kỳ hạ. Đợi Ngô lại cùng Úc tiểu hiệp hai người trở về về sau, Trương Hữu Nhân liền vùi đầu vào văn văn trước chiến đấu chuẩn bị bên trong. Quân mã không động, Lương Thảo đi đâu? Tiên nhân so chiêu, ngược lại không dùng thế tục phàm nhân đồng dạng trọng chất đại lượng tài nguyên mới có thể động thủ, đây cũng chính là Trương Hữu Nhân không muốn phổ thông tướng sĩ tham chiến nguyên nhân một trong. Hắn đem ra các ma thần cùng Thường Lâm tướng quân hai người y nguyên an bài trấn thủ biên quan, là đại minh duy trì bình thường trật tự. Ma phái ra thủ hạ, cha xem xét địa hình, bố trí chiến trận, tìm hiểu địch tình. Đồng thời, Quan Vũ, Bạch Tố Trinh hai người dẫn đầu đại quân chờ xuất phát. Ngay tại Trương Hữu Nhân cùng quan âm, tao quốc cứu đều tại cực thúc đẩy cô chiến tranh thời điểm, cùng quốc gia láng đại thanh lại tại Yên Tính bên trong lộ ra một cú không giống bình thường hương vị. Thế giới này ba đại đỉnh tiêm thế lực náo kịch bắt đầu, chúng ta cũng nên hoạt động một chút đi." Hình bầu dục trên bàn dài, một tên cơ bắp cầu khúc đại hán, trên thân lộ ra một luồng áp lực làm người ta nghẹn thở, hô hấp ở giữa đều có trận trận mùi vị huyết tinh ngập ra. Hắn nhìn một chút bàn dài chính vị tên kiết như gần đất xa trời đồng dạng lao giả, trong giọng nói mang theo một cấu ngạo nghệ hương vị, nói: "Chuẩn bị 1.0005, chậm đợi một khi, giáo tông đại nhân, hạ lệnh đi." Thủ vị lao giả nửa khép hai mắt vừa mở, một đạo khiến người nhiên kinh hãi tinh quang mãnh liệt mà ra. Chương 309, một trận chiến mà quyết, chương 309, một trận chiến quyết. Đoét, cảm tạ S đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ chiến mộng chiến đạo hữu khiên hưởng. Hắn nhìn một chút phía dưới cái khác mấy thực lực rõ ràng không kém tu giả, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, mặc dù đối phương nội loạn bắt đầu, nhưng là, tại phương này đại thế giới ta cùng nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Hắn nhìn hư không, phản phất đang vẽ ra từng đạo to lớn bản thiết kế, đối mọi người nói, ta đợi rộng tập tinh minh, từ đó chọn lựa tham chiến nhân viên, quý tinh mà không tại nhiều. Đợi đối phương hỗn chiến bắt đầu, đều có tổn thương thời điểm, ngay bản tông hiệu lệnh lại đi xuất chiến, đến lúc đó Chúng ta tới cái trong lưới bắt cá, đem nó một mẻ hốt gọn, đến lúc đó, cái này tam giới cũng đem loạn bên trên một hồi, vì đại quân ta đánh vỡ tam giới thông đạo, toàn diện xâm lấn cung cấp chiến cơ. Hừ, phía dưới to con hử lạnh một tiếng, nói, cẩn thận lại cẩn thận, đồ hèn nhát. Lão giả nghe tới đại hán lời này, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng đối to con nói, A Jet, ngươi không phục bản tông. Gọi A Jet to con cổ cứng lên, ngự khí cứng nhắc nói, lao giả chết thiệt, nếu không đánh trước một khung. Giáo tông một mặt sương lạnh, cả người đều như ẩn nốt bắt đầu hung thú, lộ ra một câu nguy hiểm chi sắc. Lúc này, tên này xem ra gần đất xa trời lao đầu cả người đều xông tới, sinh cơ tràn ngập. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quân trượng, phối hợp đỉnh đầu một đỉnh kinh quan, hiện ra một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả uy nghi. Quân trượng nơi tay giáo tông trong giọng nói mang bên trong sắt ý nói: "A Jet, bạn giáo cùng cha ngươi thần hiệp đặt chức cùng có lợi hỗ trợ, đều vì mưu đoạt tam giới lợi ích mà tới. Nếu như ngươi dám can đảm lại đối bạn tông nói năng lô mãng, bạn tông liền để nguyên đếm thử thiên đường cùng địa ngục chân chính khác biệt ở đâu bên trong." Những người còn lại chúng nhìn xem giáo tông cùng A ở giữa đấu, đều mặt không thay đổi chuyên chú trước mặt bình riệu. Phạm phất loại này bình thường có thể thấy được linh tựu là không tầm thường kỳ vật. Làm như không thấy. Kỳ thật, bọn hắn tâm lý lại trong bụng nợ hoa, đối với hai người mâu thuẫn rất được ham nền. Đại thanh chính là bọn này dị tộc thế lực bởi vì tam giới hàng rào xảy ra vấn đề, phá phong mà đến tiền quân. Bọn hắn từ nhiều cái tiểu tập đoàn lâm thời tạo thành một cái tập thể, tại tam giới thế lực trước mặt liên hợp đối ngoại, nhưng là nội bộ lại bởi vì lợi ích, tài nguyên chi tranh, mâu thuẫn trùng điểm. Bất quá, nhưng cũng chính là loại này lợi ích mâu thuẫn cùng tài nguyên phân phối phương thức, để bọn này tiểu tập đoàn có thể tương an 1.00005 lâu, dành dụng lực lượng, chỉ cùng hôm nay 1.000 năm trước, lấy giáo tông cầm đầu, tự xưng 12 đông trình kỵ sĩ dị tộc tu giả, ẩn nút tại Bắc Câu Lô châu mảnh này tam giới trong mắt đất nghèo. Nhưng là, liền cái này đất nghèo, cũng làm bọn hắn trông mà thèm. Suýt nữa coi là đi tới thiên đường. Đáng tiếc, ngay lúc đó Bắc Câu Lô châu nói, Phật hai môn đều có những tay thành lập yếu thở, đạo quán, hấp thu dân chúng tín ngưỡng, làm bọn hắn không dám bại lộ. Về sau, ông hiểm giáo tông tại hiểu rõ tam giới lịch sử cùng đạo thống về sau, sinh lòng một kế, giả mạo ma tộc đại năng, hấp dẫn một chút muốn độc lập tự chủ, không nhận đạo Phật hai môn cùng thiên đình tu sĩ chế tạo ra từng đạo thảm án, đem đạo môn hai môn thế lực cơ hội trừ tận gốc ra. Thời gian tiên giới đang đứng ở thánh nhân rời đi không lâu, mọi người đem tinh lực đều đặt ở thánh nhân cùng đại la kim tiên rời đi về sau quyền lực chân không bên trong hao tổn bên trong, liền đem việc này gác lại, hình thành việc không ai quản lý tám khó chi địa. Giáo tông bọn người chế tạo sự cố về sau, cũng không dám cao điệu ra sân, ngược lại mặc cho Bắc Câu Lô Châu tự do phát triển. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Câu Lô Châu đất này vực bao là chi địa, càng càng tốt, càng bọn hắn cơ hội mới có thể càng nhiều. Thời gian 1.00005 Bọn hắn ngẫu nhiên xuất hiện các nơi, một bên gây ra hối loạn, một bên phát triển thế lực của mình. Thẳng đến 10 năm trước, bọn hắn nhìn thấy thiên đình chi loạn, rốt cục phát giác cơ hội đến. Tam giới đại năng lấy thiên địa khí vận làm tiền đặt cược, tiến hành 10 năm ước hẹn. Loại này hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt sự kiện, chắc chắn để tam giới đại năng đem tinh lực đặt ở việc này phía trên, mà buông lòng cái khác giám thị. Cho nên, 12 đông trinh kỵ sĩ bắt đầu ra mặt, tổ kiến đại thanh quốc, thu nạp một nhóm hướng tới cái gọi là độc lập, đối tam giới lòng có oán hận các giới tu sĩ thâm dự, lặng chờ ước đến. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, chỉ cần loạn chiến cùng một chỗ Ba bên đều không rảnh nó chú ý thời điểm, bọn hắn thừa cơ mà ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem ba bên thế lực một mẹ hút gọn, sau đó nhanh chóng rút lui, lấy quá khứ 1.00005C bí mật cứ điểm lần nữa ẩn nút bắt đầu. Đến lúc đó, tam giới chắc chắn đại loạn. Chỉ cần tam giới vừa loạn, bọn hắn chỗ thế giới các phương đại năng liền đem đột phá hàng rào, toàn diện xâm lấn tầng giới, triệt để đem tam giới tài nguyên chiếm lấy, nô dịch tất cả chúng sinh, trở thành mảnh này giàu đất màu mỡ trên mặt đất chủ nhân chân chính. Bởi vậy, khi chương hữu nhân bọn người động thời điểm, đại thanh bọn này dị cũng cấp tốc lại cũng không để người chủ mục động. Mà lúc này Trương Hữu Nhân đã mang theo đội ngũ đi hướng giao đấu tụ kết địa, ba bên nước định vị trí trung tâm, đã từng bị Trương Hữu Nhân đánh xuống Lung Không Sơn phía dưới Thiết Mạc Bình Nguyên. Khối này Bình Nguyên chỗ Tam Quốc giao giới trung tâm, phương viên mấy ngàn bề rộng, hoàn toàn hoang lương, chính là chảy máu chiến đấu nơi đến tốt đẹp. Thiên sư, Thiên Thủy hai quân cùng mấy đại cự đầu đến địa đầu thời điểm, Thiết Mạc Bình Nguyên sớm đã tinh kỳ phấp phới, tiếng người hỗn náo. Phật Môn Quan Âm cầm đầu, hàng long tứ lần, nó hơn 16 la hán đầu tu sĩ, sát khí đặc. Quan lấy Kim Tiên Kỳ tu vi, như một con xinh đẹp cô học, váy trắng bay múa, nghi biểu bất phản. Mặc dù, nàng bình thường lấy từ bi thái độ hiện ở trong mắt thế nhân, nhưng là, một khi khí tức bộc phát, lại mang theo một cố khiến người sợ hãi áp lực. Hàng Long La Hán cùng nó nó 16 La Hán đành phải kim tiên sơ kỳ thực lực, nhưng là, 17 người hợp tại một chỗ, chỉ là khí tức liền làm bốn phía cát bụi lan lột, nguyên khí ba động. 10.0000 tên tinh anh cũng là đại lương tuyển chọn tỉ mỉ ra, từng cái đằng đẳng sát khí, lòng tin năm chắc. Trái lại đạo môn một phương, Tao Quốc Cứu bắt Tiên cùng một chỗ bình chân như vậy ngồi tại lô bổng bên trong, dưới trướng gần 10.0000 quân sĩ, y giáp sáng quân dung nghiêm chỉnh. Hiển nhiên là trong quân làm tướng. Trong biển sắc giết ra đến thiết huyết chiến sĩ. Những này đã môn đệ tử đại ba, mang thái thượng vô vi lý niệm, lười nhác thao tấm lòng kia chọn lựa tinh anh tu sĩ, đem đại tổng phòng quân đều cơ hồ rút khô, cũng coi như kiếm ra thực lực không tầm thường đội ngũ. Bất quá, bọn hắn đồng dạng quân theo đi ra ngoài dạng phô trương truyền thống, ngồi cao tại lô đồng bên trong, lưu hương thị nữ không thiếu một cái, kia cùng đạp thanh mà đến nhà đàn tăng, khiến Phật môn 17 la hán từng cái lộ ra xem thường, không muốn nhìn nhiều, sinh sợ nhìn nhiều, sẽ nhịn không được đem kia đỉnh tốn hao to lớn lô đồng tới, đem những cái kia mại động lòng người thị nữ lấy đại nhân quả pháp dẫn vào phần môn trở thành tọa hạ ngọc nữ, ngược lại là bắt tiên thực lực không yếu, từng cái đều là kim tiên tu vi, Lữ Thuần Dương càng là kim tiên trung kỳ, cùng Quan Âm có sức liều mạng. Ba bên bên trong, Trương Hữu Nhân thực lực rõ ràng yếu tầng một, bất luận là cá nhân hắn thực lực hay là dưới trướng tướng lĩnh, tại đạo Phật hai môn bên trong đều không đáng mỉm cười một cái. Mà lại, hắn mang tướng sĩ, vậy mà không đủ 10.000 người. Còn có người đâu? Không phải nói 10.000 người tẩy xuất một trận chiến mà quyết sao? Chương 310, côn ngọc hư cùng, chương 310, côn lôn cùng. Đợt, lập tức xoay chuyển trời đất đỉnh. Các vị thư hữu thích xem đến đó phương diện tình tiết đâu? Là dân gian truyền thuyết hay là hồng hoang cố sự, là thiên đỉnh tranh bá hay là nhân đạo tranh chấp? Nhìn chúng thư hữu tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại, lão nát xét thêm bớt tình tiết, đà tạ. Chiến trường bên trong, ba chi đội ngũ tương đối, chỉ có Trương Hữu nhân đội ngũ thực lực yếu nhất. Đỉnh điểm tiểu thuyết, mà lại, thế mà ngay cả ước định cẩn thận nhân số đều không có góc đủ khiến cho hơn hai phe nhân mã đều kinh ngạc, thậm chí âm thầm lộ ra vẻ kinh Đường đường tam giới chi chủ đại thiên đã luôn là tới, lấy 10 năm thời gian ngay cả 10.00000 tên tinh anh tu sĩ đều thu thập không đủ tình trạng rồi sao? Ai hay là chữa cho hắn điểm mãn vui, có lẽ hôm nay chính là hắn được xưng là đại thiên tôn ngày cuối cùng. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân nghe tới những lời trào phúng, nhìn một chút trước người chi đội ngũ này, mắt lộ ra kỳ quang, trên thân khí tức không gặp may gì tượng, một bức thắng cuốn tại nắm, tính trước kỹ càng bộ dáng, khiến đạo Phật hai môn cường giả không ngừng oán thầm. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân cũng không để ý tới những lời oán thầm, phất tay dừng ở cố định vị trí bên trên, dưới chướng đội ngũ nghiêm chỉnh mà đối đãi, cũng không nói chuyện, làm cả diện bầu không khí lập tức tĩnh lặng, ngưng trọng lên. Ba chi đội ngũ đến đông đủ, việc quan hệ tam giới khí vận chi tranh đại thế đã khai màn. Nhưng là, ai cũng không dám tùy tiện để lộ chiến cuộc này, ai cũng không nghĩ dẫn đầu phát động chiến tranh, trở thành ra mặt duyên tử. Mà lại, mấy phe thế lực đều tồn lấy quan sát tâm tư, gửi hy vọng ở mặt khác hai nhà đánh nhau chết sống, mình thì từ đó thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Cho nên, trang diện bầu không khí lập tức lộ ra dị thường vị dị. Bất luận là Kim Tiên Đại Năng, hay là Tinh Anh Tu Sĩ, từng cái đều ngừng thở. Nhìn về phía đứng giữa không chung. Tựa hồ chờ thiên đạo trọng tài. Suy nghĩ viền vông. Bất quá, giờ này khác này cho dù ai cũng sẽ không thật cho là bọn họ liền thật không có chú ý trong cục, bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu đều toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ cần bất kỳ bên nào có chút dị động, đều đem nhận nó hơn hai nhà lôi đỉnh một kích. Trong chảng ba gia thế lực kiềm chế được, bên ngoài sân không ít chú ý trận này, đổ ước đã sớm kìm nén không được, từng cái mượn nhờ các loại pháp bảo hoặc thuật pháp. Trừng to mắt nhìn xem mảnh này phương viên mấy trăm mét vuông bên trong tiểu tiểu thiết mạc bình nguyên, thẳng hận không thể thay bọn họ ba gia, tiến vào chiến cuộc, đạo một đợt xuân thủy. Cuốn lôn một tên tóc hoa râm, lại khuôn mặt quát đạo nhân, thân mang bát quái áo, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Xuyên tấu qua hư không nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu phương hướng, trung khí mười phần địa đối phía dưới quy sát mấy trăm đạo người nói, ngươi cùng đệ tử đợi ba lập tức tiến vào Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, chỉ cần thiên đỉnh thất thế, lập tức cường thế tiến vào các đại hoàng triều, chí ít thu hoạch quốc sư chi vị, đoạt được hoàng triều khí vận, làm việc cho ta. Như vậy, Tây Nưu Hạ Châu cùng Nam Tiệm Bộ Châu đâu? Thủ vị ngồi vị kia tóc sợi râu đều hoa dâm đạo chủ Khương Tử Nha khẽ hừ một lấy một bức chỉ xuẩn, chính là Nam Tiệm Châu đại yêu Gọi ngươi đi có thể có thu hay sao?" Hắn khí còn không yên tĩnh, chỉ vào đứng ở cửa đạo đồng nói, "Cha, cùng vốn nói nghiêm tra, đây là ai đệ tử, nốt vào phía sau núi cấm đoán 10 năm, phạt hắn đem thanh hư tử vì chân kinh chép 10 ngàn lần, nếu không, không được xuất quan." Loại tâm tính này cũng nghĩ ra núi, không chê cho ta Ngọc hư cùng mất mà ta. Vốn nói nhiều năm không ra, ngươi cùng thật sự là quên nói gốc rễ nghĩa. Khương thử nha đối những này câm như hến đệ tử lại ba, nữ khí càng thêm nghiêm khắc, nói chính là từ đầu hành tàu gốc rễ nghĩa. Người cùng ngay cả tam giới cơ bản nhất thế cục cũng không thấy rõ. Thật sự cho rằng ra ngoài liền có thể tùy tiện thu hoạch được công đức, Thủ Thiên Đạo tán thành, đánh lấy Ta Ngọc Hư cung bảng hiệu liền có thể hội tụ tam giới khí vận, thực, không biết tự lượng sức mình. Hán Bộ ngực chập trùng không ngừng, rõ ràng khí những này đệ tử đợi bà không bất việc. Khương Tử Nha quay đầu đối bên người mấy tên túi thấp đầu không dám trả lời đệ tử nói, ngươi cùng đoạn thời gian trước không phải hỏi vốn nói rõ biết Thiên Đình thất bại, vì sao không nói trước đem đạo thống cường thế tiến vào hoàn triều, là Đúng vậy, Ta Ngọc Hư cung thực lực bây giờ, trừ ít có mấy cái đại đế quốc bên ngoài, tại Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu cơ hội không đâu nổi. Nhưng là Chỉ cần thiên đình không có chân chính nhận thua ngày đó, Hoàng quyền ngay tại Thiên đạo thủ hộ phía dưới, không thể tránh địch. Các đồ đệ a, ta Ngọc Hư cung thực lực cường đại, thế nhưng là, cũng không phải là liền vô địch thiên hạ. Mặt trên còn có Phật môn, còn có Thánh nhân, còn có Thiên đạo. Từ đầu hành tẩu chi đại đạo, chính là muốn để các người học được cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi ổn đi thực, hiểu chưa? Khương Tử Nha thầm tiễu nhìn về phía mấy tên thân truyền đệ tử, đối Ngọc Hư cung mấy chục người nói đồ khế trợ giải một cái. Lo ngươi tán, đội ngũ không tốt mang. Bây giờ, gia đại nghiệp đại, thế nhưng là, cả đám đều tạo bão. Để hắn vậy mà thằng xuất lực không từ tâm cảm giác. Nhớ năm đó tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong, Tây Tuần trên là một bên thủy chư hầu, binh mã không hơn 10,000, thế lực không đủ thường chi 11, hắn lại dám giật dây văn vương kéo lên phản cờ. Nó thế gì đợi phá khoáng, nó tình gì cùng quyên cuồng. Nhưng khi đó hắn có Lôi Đình tử, có Na Tra, Dương Tiễn, có vô số xiển giáo tiền bối dốc sức tương trợ. Hiện tại thế nào, hắn có cái gì? Chứ mấy chục nghìn chí lớn nhưng tài mọn đạo muôn con cháu, lại vô dụng lấy tiện tay người, làm hắn thật là không có gì để nói. Khương Tử Nha lòng dạ sao mà cao, chí hướng sao mà rộng lớn. Làm sao không bột đấu gột nên hồ, dù có ngàn vạn đạo cửa chi đổ, lại vô chống lên một mảnh bầu trời lương đống chi tài tương trợ, làm hắn rất nhiều khát vọng khó mà thực hiện. Hiện tại, rốt cuộc cơ hội đến, chỉ cần mạo xương điểm lợi dụng ba thế lực lớn ở giữa khí vận chi tranh, hắn hoàn toàn có thể từ đó thu hoạch được lớn lợi ích. Theo hắn lấy Tử Vi thần toán chi thuật tôi diễn, khi ba bên thế lực tranh chấp, quyết ra thắng bại kia một cái trước mắt, thiên đạo đang nghiệm chứng ba bên khế ước trong chốc lát, thiên đạo chi lực lại bởi vì quay về hỗn độn mà lâm vào ngắn ngủi vô trật tự trạng thái. Nếu như khi đó Khương Tử Nha các đệ tử có thể mạo xương điểm lợi dụng kia ngắn mũi một sát, cường thế tiến vào hoàng đô, thành tựu quốc sư chi vị, tại khởi động lại thiên địa đại thế thời điểm, hán Ngọc Hư cùng một mạch, sẽ chí ít thu hoạch được thiên địa khí vận 30%. 30 nha. Liên nói, Phật, Thiên đỉnh ba gia đến nay cũng không có cái kia một nhà có thể độc chiếm 30 thiên địa khí vận. Cho nên, Khương Tử Nha vì chuẩn bị giờ khác này, cũng coi là đánh bạc vốn ban đầu, đem bí mật bồi dưỡng mấy chục ngàn năm tích xúc đều lấy ra, toàn bộ đi điều tiền giới các lớn hoàng đô, ẩn núp chờ lệnh. Một khi thành công, hắn Khương Tử nha làm Ngọc Hư cung đạo chủ, đem độc chiếm 30% bên trong một nửa khí vận. Đến lúc đó, hắn mới thật sự là tam giới thái thượng hoàng. Khi đó, Ngọc Hoàng Đại Đế, thử, hắn tính cái gì? Có cái này mấy điểm khí vận, liền ngay cả thánh nhân cũng bắt hắn không thể làm gì. Trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải không thu hắn làm đệ tử thân truyền a, trước kia Thiên Đạo không phải đem Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị tụ tại Chương Hữu Nhân cái kia hèn nhất ta, trước kia không phải ngay cả một chút xiển giáo đệ tử đời ba đều xem thường hắn cái này sư thúc a, thử, đến lúc đó thì để cho bọn họ nhìn nhìn Khương Tử Nha mới thật sự là Thiên Đạo quy, khí vận gì chung. Khương Tử Nha bình bên ngoài đồng hồ dưới, diễn ra một trận tâm hoa nộ phong tính toán. Hắn đang cười, cười đến có một cỗ tà vị, khiến một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình sư phụ tại sao lại thất thố như vậy. Chương 311, Thiên Tôn tốt giang lợi, chương 311, Thiên Tôn tốt giang lợi. Ngọc Hư cung Khương tử nha tâm tư rất phức tạp, ngay cả các đồ đệ của hắn đều đọc không hiểu. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Thế nhưng là, một chút tận từ một nơi bí mật gần đó, mang các dạng tâm tư, đến từ khác biệt chủng tộc thậm chí khác biệt thế giới tu giả, nhìn thấy Thiên Đình nói, Phật ba bên tề tụ một đường, sắp dốc sức một trận chiến, bọn hắn tâm đều nhảy đến cổ họng phận không thể tự mình tham dự trận chiến đấu này, đem cái này nước chảy quay đến càng đủ, loạn hơn. Hung cư cấp nơi đại xuyên danh sơn đại yêu, từng cái tản mát ra kinh khủng ngang ngược khí thức, ma quyền sát trưởng, tại động phủ của mình chuyển qua không ngừng. Đánh, hung hăng đánh, đánh cho một mảnh nát như mới tốt. Hừ, nhân tộc nội loạn, nên là yêu tộc cột khởi thời điểm. Ai, 10 năm trước con khỉ kia nếu như lựa chọn hôm nay mới phản lên thiên đỉnh, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, ta cùng lên mà tụ chi, nói không chính xác lăng tiêu bạo điện bên trong vị trí liền nên là trở lại ta yêu tộc tay bên trong. Bị đầu này yêu tộc đại thánh miệng bên trong chỗ điểm đến chủ nhân, Tế Thiên đại thánh tôn ngộ không lúc này chính mở ra một đôi hỏa nhãn kim tình bắn về phía hư không, kỳ tích địa an tĩnh lại, khiến một bên đứng hầu tổ địa Lao nhi cực kỳ ngạc nhiên, nghĩ không ra cái này cả ngày náo đẳng đại thánh ra tại sao lại yên tĩnh như vậy. Hắn làm sao biết tôn ngộ không cùng chương hữu nhân có khó mà cắt đứt ân oán cùng vận mệnh liên lụy, làm hắn lúc này đối với ngoại giới hết thảy đều đung xuống, đem toàn bộ tâm thần đầu nhập chiến trường kia, hắn lo Ngọc Đế nhi, chỉ mong ngươi có thể tiếp tục chống đỡ được, không bị trước mắt ngọn núi này đảo, nếu không, ta lão tôn định không buông Cùng lúc đó Thập vạn đại sơn bảy yêu cũng đem ánh mắt tụ kết tại cái này bên trong, trong ánh mắt mang theo một cỗ hưng phấn cùng chỉ sợ thiên hạ bất loạn tâm tình, không ngừng làm ầm ĩ. Eo tròn bằng đại nhu ma vương một tiếng gào to, lư khí lạnh lẽo mà quát, đều cho láo tử im ngay. Quy về bổn vương giới trướng. Chắc chắn kỷ luật nghiêm minh. Phục tùng quản lý. Bất luận bên ngoài như thế nào làm ầm ý ta yêu tộc việc khẩn cấp trước mắt là tề tụ một lòng, giữ vương cầu âu thước, không tân lệnh man tộc có chút xâm lấn cơ hội. Đúng, tinh tế quỷ, ngươi phái người đi điều tra thác bạc lỗi tin tức tiến hành phải như thế nào rồi? Đại, đại vương, còn không có tìm tới cái kia mọi cùng bọn vương kế tiếp theo cha, sinh muốn gặp rất, chết phải thời xác. Đây, Như Ma vương nhìn xem bọn này vừa thu phục không lâu bảy yêu, âm thầm lắc đầu, cái này cùng mắt vô kỷ luật, cả ngày dùng võ dung bốn phía hỏa loạn yêu tộc chúng tu, lấy cái này cùng tâm tính, khi nào mới có thể thành lập được yêu tộc khu vực tự trị đại nguyện cảnh đâu. Đại vương, tiểu muội tỷ muội đồng loạt cố gắng mấy tháng thời gian, đã đem cầu ô thức phong ấn lần nữa ra cố, dù không so trước kia chưa từng vỡ tan thời điểm không thể phá vỡ, nhưng là, bằng vào ta tỷ muội nguyên tơ nhận giá trị, đám kia muội muốn phá phong mà ra, chí ít cũng được tốn nhiều mấy lần khí lực. Nhu Ma Vương nhìn về phía Trương Hữu Nhân đề cử đệ tinh thất tỉ muội, liên tục gật đầu, ý tỉ muội vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt. Đại Vương, tiểu muội nghĩ đến Bắc Câu Lô Châu đi xem một chút. Cái gì? Như Ma Vương một mặt kinh ngạc, nhìn xem mang theo tiểu tùy thất muội, không nghĩ ra nha đầu này làm sao lại tại cái này trong lúc nấu chốt đưa ra yêu cầu này. Tam rơi tranh đấu, nhân tộc đại năng cạnh tướng đem ánh mắt để tụ tại Bắc Câu Lô Châu thiết mạc bình nguyên kia nơi chật hẹp nhỏ bé, yêu tộc xuất hiện chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn tới Trương Hữu Nhân đề cử mấy tỉ muội thời điểm, nhờ chiếu khán, nhìn lại kia tiểu ngăn không được tâm lý mã Chẳng lẽ? Hắn lần nữa dò xét thân thể gió lưu, mềm mại tuấn mỹ thất tỉ muội, khóe miệng lộ ra một cố khó tà ý cười. Đại Thiên Tôn thật đúng là tốt khẩu vị. Hắn nói, ngươi muốn đi ra ngoài cũng không phải không được, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn, lấy pháp lực che dấu yêu khí, mà lại không được cách chiến trường quá gần, không được trêu chọc tu sĩ nhân tộc. Nếu không, xảy ra vấn đề, buồn Vương không cách nào hướng Đại Thiên Tôn giao phó a. Thất muội một mặt thẹn thùng, ngữ như mỗi văn đồng dạng nói nhỏ đáp ứng. Thất muội, để các tỉ tỉ bồi tiếp ngươi. Các ngươi? Thất nhìn vẻ mặt ân cần sáu người tỉ tỉ, hốc mắt nóng lên. Tâm nguyện của nàng cái này mấy tỷ muội làm sao không rõ ràng, biết rõ là một trận không có kết quả nghiệt, nàng hay là như Thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng thẳng hướng bên trong xuyên. Mấy tỷ muội xem ở mắt bên trong, gấp ở trong lòng. Nếu như không để nàng lại tâm nguyện, thất muội đời này sợ rằng sẽ tại nước mắt bên trong năm qua. Khoảng thời gian này đến nay, thất muội không còn muốn sống, chỉ là máy móc điệu tu luyện, bố trí kết giới, lại vô ngày xưa xảo trá đáng yêu nửa điểm bộ dáng. Ai, ai bảo chúng ta là tỷ muội đâu? Quá phụ đen một mạch mặc dù độc tên bên ngoài, nhưng là đối với mình thân tỷ muội, lại vĩnh sinh không bỏ. Một ngày tỷ muội, cả đời đi theo Đi, thân muội, chỉ mong hắn trở lại Thiên Đình về sau, ngươi sẽ triệt để đem tâm tư nhặt đi, buông xuống chấp niệm, an tâm tại Thập Vạn Đại Sơn làm một cái yêu tu. Đại tỷ trong lòng bên trong ám ngữ nói. Thập Vạn Đại Sơn có khúc nhạc dịu ngắn, ở trong Thiên Đình cũng có động tĩnh lớn. Bởi vì nhận đại đạo phạt vệ, bị Trương Hữu Nhân phá vơ bí thuật nam cực trưởng sinh đại đế thấp phẩm không yên địa không dám thò đầu ra, hắn chỉ hy vọng nói, Phật hai môn nhất cử đem Trương Hữu Nhân kéo xuống đàn, đến lúc đó coi như thiên đạo biến, cũng sẽ không còn người bởi vì hắn cưỡng ép Ngọc Hoàng đại đế tội mà trách tội tới hắn. Nhưng là Một chỗ đế cung bên trong câu Trần Đại đế lại cũng không tượng Nam Cực trưởng sinh Đại đế đồng dạng nhẹ nhõm. Hắn hiểu được, địa tiên giới trận chiến kia đem quyết định tam giới khí vận, đối tam giới mấy thế lực lớn sẽ một lần nữa tẩy bài. Nếu như không chăm chú chuẩn bị, bất luận phương nào thắng lợi cuối cùng nhất, sau cùng trái cây đều không có duyên với hắn. Câu Trần trưởng quản Thiên Đình trên qua, tam giới chiến sự. Hắn mặc dù kiên nạo, không phục Ngọc Hoàng Đại đế quản lý, nhưng cũng khinh thường tại Kề sát phương kia lại thế, trở thành thế lực hạp phụ thuộc. Tại mắt của hắn bên trong, Thiên Đình vĩnh viễn là chính thống, không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Chỉ bất quá Trước kia ngồi tại Thiên đỉnh Cửu Long trên ghế cái kia khôi lỗi không chính thống, cần hắn cái này dã tâm bừng bừng chi tâm đến hành xử chính thống quyền lợi thôi. Bởi vậy, câu Trần Đại đế quân mã tê động, lôi bộ, gió bộ, vũ bộ, điện bộ, tiên tướng mỉm hơi, ở vào điểm tướng đài, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem vào ở Lăng Tiêu bảo điện. Hắn chuẩn bị tại ba bên chiến loạn kết quả cuối cùng tiến đến một sát na kia, cưỡng thế tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, thừa dịp thiên đạo chi lực ở vào hỗn độn trong nháy mắt đó, lấy bốn ngự thân phận, dẫn động tinh thần chi lực, mở ra Chu Thiên tinh thần đại trận. Đến lúc đó, bất luận Phật đạo hai môn phương nào thắng lợi, có Chu Thiên đại trận chống hộ, Bọn hắn cũng công không phá được Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ cần chống nổi Thiên Đạo hỗn độn một khắc này, hắn vẫn giữ vững Lăng Tiêu Bảo Điện cái này Thiên Đình chi chủ tự thượng kiến trúc, không có tư duy cùng ý thức thiên đạo, không cách nào chí năng phán định Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận lúc, chỉ có thể bị động đem Kim quan Ngọc Cẩn rơi vào trên người hắn, làm hắn trở thành chân chính tam giới chi chủ. Câu Trần Đại Đế trên mặt lộ ra một câu âm tàn, Đạo Phật hai môn, các người tốt tính toán, nghị trộm ta Thiên Đình khí vận. Hừ, bản đế muốn để các người hai nhà chúc mốc nước công dã tràng. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa quát, người tới a, cho ta phái phòng. Lôi hai bộ tiến về trấn Ma Quật, một khi hạ giới chiến tranh kết thúc, bản đế triệt để trưởng khống chu thiên tinh thần đại trận, lấy ngọc cẩn triệt hồi trấn Ma đại thời điểm, ngươi cùng liền lấy hung mãnh nhất thế công đem trong phong ấn thái bạch kim tinh bọn người cho ta hướng chết bên trong ngoành, bản đế muốn để bọn hắn hóa thành kết cho, vĩnh viễn không vào luân hồi. Chương 312, Nhị Lang viện binh thiên đỉnh, chương 312, Nhị Lang viện binh thiên đỉnh. Đâu xuất cung một tên lão đạo pháp giác thiên đỉnh động tĩnh, lắc đầu, đối bên người hai cái đồng nói, Kim Giác, Ngân Giác, đi trợ giao chỉ tiền cung một chút sức lực, tại chiến tranh kết thúc trước đó, quả quyết không thể để cho câu Trần Trưởng tiêu bao điện đỉnh điểm tiểu thuyết, nếu là chiến tranh kết thúc về sau đâu? Chiến tranh kết thúc về sau nha, ha ha, để hắn trường khống, hắn cũng không có kia phần tư cách cùng số mệnh công đức. Thế nhưng là, vì sao muốn trợ giao trì đâu? Ngài không phải cùng Phật Môn cùng Thiên Đình đánh cược, ai thắng thì ai thu hoạch được tam giới khí vận sao? Lúc này lại hát đấu tranh nội bộ, là muốn làm loại nào đâu? Kim Giác đồng tử một mặt ngây tơ, lời nói ra, lại có thể đem trước mặt lao tiên khí ra ngũ ẩn chi hòa tới. Cũng may thái thượng lão quân vô vi chi thánh, phổ thông sự tình đã khó điều động hắn hòa khí, mà lại, cái này đồng tử là hắn nuôi lớn, đã sớm miễn dịch hắn cường Bởi vậy, Thái thượng lao con đem trong tay quạt lửa cán quạt hướng kim rắc trên đầu vừa gõ, ngươi cái tiểu sát tải, cái gì gọi là đấu tranh nội bộ. Hắn nhìn qua bát quái lô bên trong chập trùng lô hỏa, nói, lao đạo là không nghĩ để người nhặt rơi xuống đất quả đảo a huynh chi. Hắn mắt bên trong lộ ra một cỗ thâm thúy, nhìn xem trở nên rất hỗn loạn thiên cơ nói, lượng kiếp đã tới, thiên cơ không rõ, lao đạo cũng không dám nói trận này đánh cược kết quả cuối cùng liền có thể tất thắng oá nếu như ta đạo môn không cạnh công, thật có bàn hội, ta lão đạo còn không tính may mà quá để, cuối cùng bảo trụ tiên nhân một mạch chính thống. Nếu là phương Tây đám kia hòa thượngắt thắng. Lão đạo thế nhưng là ngay cả quần lót đều không có rồi. Đến lúc đó, cũng không thể đem ra nghiệp liền thật tất cả đều thua bởi bọn hắn, làm ta tiên nhân một mạch lại không mảnh đất cắm rủi. Kim giác cùng ngân giác hai vị đồng tử, ngu ngơ địa gãi gai đầu, đối với những lời cao cao tại thượng thánh nhân tính toán, hoàn toàn không mở ra mạch lạc. Lấy sự thông minh của bọn họ, cũng liền chân chạy, sung làm tay chân mềm. Đợi hai tên đồng tử rời đi về sau, Thái thượng lão quân mới sờ sờ trong ống tay áo huyền hoàng linh tháp, nói, câu chân ác câu trận, lão đạo có thiên hạ thứ nhất công đức bảo, chẳng lẽ còn thu không được tán dật khí vận, thật sự cho rằng lão đạo đã già phải hồ đồ. Ừ. Thật sự là ngu xuẩn. Lúc này, Giao Chỉ Tiên cung, Vương Mẫu Nương Nương đầu đội châm phượng, một mặt trang trọng, trên mặt sắc khí, tư thế hiên ngang. Nàng triệu tập Tiên cung chúng nữ tiên, tề tụ một đường, nói: "Chúng gái khanh, sinh tử tồn vong cơ hội đến. Tại bệ hạ lấy được chiến đấu kết quả trước đó, ta cùng thể tất yếu vì bệ hạ giữ vững cuối cùng một khối chật địa. Chư vị nhưng có lòng tin." Hết thể nghe theo nương nương phân phó. Giao Chỉ Tiên cung bị nhốt 10 năm thời gian, chúng nữ tiên đã sớm tức ruột. Nhớ năm đó, vô luận tiên đình mạnh yếu, đều không có một vị tiên nhân dám can đảm xem nhẹ bọn này Mang Tố ý tiên. Bởi vậy, các nàng xem xét Vương Mẫu nương nương có chấn nộ, thúc đẩy cố máy chiến tranh, cả đám đều hai mắt phút lửa, khí tức như dự. Vân Hoa, phái người đi quán Giang khẩu cùng Nhị Lang đưa tin đưa đến hay chưa? Nương nương, bất hiếu tử Nhị Lang đạt được vốn phu nhân truyền âm, đã đêm tối lên Khải, chắc chắn tại đại chiến trước đó đối tới. Thể tất dự Vương Lăng tiêu bảo điện, không thể để cho bất luận cái gì tiên, thần, Phật, yêu đạp tiến vào Chu Thiên tinh thần đại trận nửa bước. Phu nhân Vân Hoa tuy là Vương Mẫu nương, nương tỷ nhưng là, tại Mũ Phượng Hà Khoác, xuất phát Vương Mẫu nương, nương trước đó, vẫn cần thủ quy củ, cũng không dám thờ mạnh. Vương Mẫu nương nương nhẹ gật đầu, mắt Phượng đảo mắt trong điện khí thế cao trùng nữ tu, uy nghi bắn ra bốn phía nói: "Bản cung suy đoán, chính khởi thời điểm, Câu Trần chắc chắn tựa dịp Thiên Đạo hỗn loạn thời điểm, gia hại bị Chấn Ma Đài phong ấn thái bạch một nhóm." "Vân Hoa, ngươi mang tất tiên nữ, trước nữ cùng thường nga một đạo, tiến về Chấn Ma quật ngăn trợ Câu Trần tổn thương bọn hắn." Nàng nhìn một chút phu nhân Vân Hoa Kim Tiên Sơ kỳ tu vi, lộ ra một cố khó được ôn nhu, hơi có lo âu nói: "Tỷ tỷ, ngươi thương mới khỏi, không lại lâu. Lần này đi về sau, các ngươi chỉ cần che lưu cùng tiếp viện là được, tuyệt đối đừng xính cường liều mạng. Chỉ cần lưu phải tính mệnh, hết thảy trung quy sẽ tốt. Phu nhân Vân Hoa từ đảo núi giải vây về sau, một mực nói tổn thương chưa hồi phục, về sau phải Trương Hữu Nhân từ Quan Âm đại sĩ kia bên trong lấy được Tam Quang Thần Thủy, vừa mới khôi phục không lâu, nếu không phải tỉnh thế nguy cấp, giao chỉ lấy thêm không trở ra lực nhân thủ, Vương Mẫu nương nương thế tất không sẽ phái ra bản thân đại tỷ đích thân đến chấn ma quật. Phu nhân Vân Hoa cười cười, nói: "Tiểu muội, là tỷ tỷ rảnh đến lâu, đều bị người quên ta theo mây miên khăn rồi sao? Hết thệ cẩn thận." Vương Mẫu nương nương ngữ khí trọng, đưa mắt nhìn phu nhân Vân Hoa rời đi về sau, Mới xoay người nói: "Các huynh, theo bản cùng tiến về Lăng Tiêu Điện." Tây. Trong tam giới, Tây Nưu Hạ Châu Vân Sơn chỗ sâu một chỗ tiểu thế giới, pháp âm cuốn cuốn bên trong, thần thánh trang nghiêm đại lôi âm tự hãi nhiên đang nhìn. Lúc này, một tên bản đầu đà, cái trán đầy mồ hôi, tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi qua đi lại. "Sư phụ, ngươi liền đừng ngủ đi dạo, lại vòng xuống đi, đều nhanh đem đổ nhi đầu chuyển bất tỉnh." Hoàng Mi lão tổ tay bên trong luốt luốt một cái không phải vàng không phải sát, kiên cố vô cùng một nhìn xem tại Tây Phương Giáo được xưng là vị Lai Phật Di là Phật, thầm thầm nói: "Thật là một cái không giữ được bình tĩnh hàng người." chỉ dựa vào điểm này, họ trường, Ách, Đại Thiên Tôn liền cao người mới ra. Từ khi bị Di Lặc Thu làm đồ đệ về sau, Hoàng Mi lão tổ ngược lại là học được không ít Tây phương giáo bí pháp, làm hắn thực lực đại trưởng. Hoàng Mi lão tổ tu vi tăng lên, cũng làm cho Di Lặc mặt mo có ánh sáng. Nếu như không phải Tam giới ước chiến mở ra, hắn thật nghĩ liền ở Hoàng Mi dừng thiêng nước độc bên trong, cùng cái này thừa ngốc kháng thẳng đồ nhi sinh hoạt cả một đời. Thế nhưng là, Như Lai bị không biết tên tu sĩ khoấy động thiên địa nguyên khí, cho là có người trước hắn từng bước một nhập đại La Kim tiên chi cảnh mà bề quăng, trong chửa lại vô chủ sự tình người, chỉ có thể dựa vào hắn tọa trấn lôi ấm tự. Kết quả, Hoàng Mi lão tổ cái này đệ tử mới thu không phải đi theo một đạo, nói muốn nhìn lôi âm tự sư hưng đệ, miễn cho tương lai tại địa tiên giới không nhận ra đồng môn, tạo thành nộ thương. Di Lạc Phật tổ nghĩ cái này đồ nhi đầu góc không đủ dùng, để hắn kiến thức một chút cũng không tệ, thế là liền mang trở về. Trở về về sau, Di Lạc phát hiện như lai bế quan, hạ giới loạn chiến sắp đến, mình lại không biết nên như thế nào kết thúc công việc. Tại cái này khẩn yếu con đầu, như lai lại không chuyển ra tin tức, làm hắn hoang mang lo sợ. Nào biết được, Hoàng Mi lão tổ nhìn thấy đây hết thảy về sau, tâm liền đem hắn cùng Trương Hữu Nhân tiến hành so, cái này một so với về sau trên lệnh tự nhiên xuất hiện. Trương Hữu Nhân lấy điệu tiên tri cảnh liền đối đầu Kim Tiên phục hòa thượng, xử sự, sự không sợ hãi. Giờ đi thời điểm, lại đoán ra Hoàng Mi đem cùng Tây Phương giáo hữu duyên, tính toán không bỏ sót. Thế nhưng là, Di là đâu? Vừa vận tương phản, gặp chuyện vô chủ, chỉ có một bức rất lực tương tác khuôn mặt tươi cười bên ngoài, lại vô chỗ hắn. Giữa hai người hình thành tươi sáng đối so, khiến Hoàng Mi cực kỳ hữu dũ, cũng làm cho hắn đối có duyên gặp mặt một lần Trương Hữu Nhân càng thêm bội phục, thậm chí có bắt đầu sinh ra một cô vức bảo Phật từ phía trên đỉnh tâm tư. Lại không biết hắn còn nhớ rõ lão tổ không? Mi lão tổ đang suy nghĩ lung tung thời khắc, một cái nặng nghề thanh âm hùng hồn tự đại hùng bảo điện chô sâu truyền ra. Di Lặc, lấy La Hán Đường mang theo giảng kinh đường một đạo tiến về Bắc Câu Lâu Châu, đợi chiến cuộc nhất định, liền vào ở các đại hoàng triều, đoạt được quốc sư chi vị, dưng nga Phật uy, tranh đoạt tiên đỉnh thất thủ tản dư khí vận, cũng đừng làm cho đạo môn chiếm tiên cơ. Vâng, Thế Tôn. Di Lặc nhận lời về sau, như mày, hỏi lần nữa, "Ngã Phật, nếu như quan âm đại sĩ bại đây." Khi hắn nói ra lời ấy về sau, đột nhiên dần mình, Phương cảm thấy tại trước khi chiến đấu nói ra này cùng lớn bất lợi lời nói, là đối Phật tổ bất kính, trực giác phải phía sau lạnh xiêu xiêu. Đại hùng bảo điện tại hắn lời này về sau, nhất thời lặng im xuống tới, khiến người áp lực hít thở không thông, để Hoàng Mi bọn người chỉ có thể nghe tới hô hấp của mình như kéo ống bê đồng dạng nặng nề. Ai? Đại điện chỗ sâu một đạo thở dài. Chương 313, Đạo binh hiền uy, chương 313, Đạo binh hiền uy. Như Lai thở dài một tiếng, nữ khí trầm trọng nói nói, nếu như quan âm thất bại, kia là thiên đạo không phù hộ ta Phật môn đại hương thật ứng nghiệm lời này, vậy thì nhanh lên rút lui nhân thủ, ngược lại bắt đầu bố cục Tây chuyện. Như Lai từ khi lần trước nhận biết Cố Khối động Tam giới nguyên khí đại biến động, nghe nói ta Thiên ý đại đạo thanh về sau, Phản phất có chút mất hết cả hứng, trong giọng nói lại có một tia lùi bước chi ý. Đi mẹ nó, nếu là lão tổ ta, khí vận không có tranh đến liền dấu đi chờ cơ hội gõ hắc côn, chỉ cần bất tử, cuối cùng cũng có ra mặt một ngày. Chậc chậc, bọn này tên trọc cũng là chút không còn cách nào khác chủ à tôi, thôi, hay là trốn ở thâm sơn bên trong tự tại. Hoàng Mi lão tổ cảm ứng được như lai lùi bước chi ý, cực kỳ khinh thường. Ra Lôi âm tự về sau, hắn đối Di là nói, sư phụ, Hoàng Mi hay là không muốn đi tham dự cái gọi là khí vận chi tranh, ta vẫn là tại núi bên trong pháp môn tu luyện quan trọng. Di Lặc nhìn một chút Hoàng Mi lão tổ, cười cười nói, tốt Sau khi trở về hào hảo tu luyện, đợi Tây Du lượng tiếp lên, đừng làm muốn sư giao phó sự tình. Vâng. Hoa Mi ngón tay tại kim bạc bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, sờ sờ người trong ngược loại túi tự đủ nói, lão tổ ta hoàn thành kia cọc sự tình, cũng coi như còn cái này hai kiện bảo bối ân tình, đến lúc đó, ừ. Hắn nên ngang địa hướng kia rừng thiêng nước độc đồng dạng động phủ mà đi, một đường cả kinh sói đột chó chạy. Trong tràng đại chiến còn chưa bắt đầu, bên ngoài sân sớm đã khói lửa nổi lên một phía. Bình nguyên tức trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là, một chút tính tình táo bạo bên ngoại sân đại năng sớm đã ngoại không ngừng Đặc biệt là Đại Thành quốc tự sưng chiến thần Azet coi như đem biểu lộ đều viết lên mặt, một mặt không ngại. Làm sao còn chưa bắt đầu? Đám người này cũng quá lễ mề. Trong tay hắn trường mâu hướng trên chiến xa một sự, phát ra âm vang thanh âm. Đem bọn này vốn là nóng nảy phải rất xúc động tu sĩ tâm đều lần nữa sách phải xếp chặt. A-Z, an tâm chớ vội. Theo thế giới này thổ dân thuyết pháp, dục tốc bất đạt. Phải, bọn hắn đây không phải là đa ưu đầu sức chắn sao? Azet dương mắt vận đủ thần quang nhìn lại, quả nhiên, thiết mạc bình nguyên khí tức lại lần nữa biến hóa, vô số chiến khí phóng lên tận trời, khoé động phải vùng này hư không nguyên khí như kia biến. Bắt đầu bạo động bắt đầu. Hắn một mặt vẻ hư vấn, kích động, chỉ nhìn phải giáo tông không chỗ ở lấy quyền trượng nhẹ kích mặt bàn, tỉnh táo, tỉnh táo. Mà trong chàng lại là một phen tình cảnh khác. Ba bên thế lực lẫn nhau nhìn chằm chằm nó hơn hai phe, cũng không dám vọng khai chiến đầu. Mắt thấy thời gian càng kéo càng lâu, các lộ mao thần ánh mắt đều chăm chú vào cái này một mô ba phần đất bên trên, đem gần đây 30,000 cường giả xem như châm chọc hầu tử, làm bọn hắn cảm thấy có chút không lại. Đầu tiên ngồi không yên địa không phải lăng gió mà đứng quan âm, cũng không phải tu vi kém nhất nhân. Ngược lại là ngồi tại lô đồng bên trong an hưởng thụ tảo quốc cũ. Hắn đột nhiên đứng lên, nói: "Đại Thiên Tôn, Quan Âm đại sĩ, đã có 10 năm ước hẹn, dù sao cũng phải làm qua một trận. Cùng nó như vậy nghi kỵ, không bằng trước hết để cho thủ hạ các tướng sĩ trước luyện tay một chút, như thế nào?" Hắn như trí tuệ vương vàng, hướng đột nhiên nhi lập đại tướng sĩ vung tay lên, bọn này trên thân tắm lấy huyết sắc sát khí, bị kìm nén đến đã sớm không lại tướng sĩ như một đám da hạc máy hổ, thẳng hướng trường Hữu Nhân đội ngũ sung kích tới. Đồng thời, Phật môn một phương như trước đó có quyết định, 10.0000 tên tinh anh tu sĩ giống như là thủy triều cuốn hướng trận địa trung tâm nhất thiên đỉnh trận doanh. Án tử, tìm mẹ Trương Hữu Nhân cười cười, "Vậy liền để ngươi cùng nếm thử cái gì lạ sư cứng." Hắn tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn nói, Phật hai môn liên thủ đối phó Thiên đỉnh thế lực. Tại khai chiến tri tiên, Trương Hữu Nhân liền có ngờ tới, đạo Phật hai môn sớm đã đem hắn bài trừ tại bên ngoài bàn cờ. Bởi vì thực lực yếu nhất, chắc chắn dẫn đầu đào thải, sau đó mới là đạo Phật hai nhà tranh đấu khí vận cuối cùng chiến đấu. Đúng là như thế, bất luận Thái thượng hay là Như Lai, đối với trận đại chiến này kết quả, đều cơ hội không có cân nhắc Thiên đỉnh một phương nhân tố, càng nhiều thời điểm đang như hại đối phương, tân nhắc từ đối phương miệng bên trong nhiều đoạt được một khối tìm mỡ. Thế nhưng là Bây giờ Thiên đỉnh thật sự là một viên quả hường mềm sao? Trương Hữu Nhân nhìn xem so phe mình thêm ra nhiều gấp đôi số lượng, tất cả đều nhân tiên tri cảnh tinh anh tu sĩ vây quanh, miệng bên trong lộ ra một tia cháo phúng. Nếu như đỉnh tiêm chiến lực, ta Thiên đỉnh một phương có lẽ không thể địch hai nhà liên thủ, thế nhưng là, những này đê giai chiến lực, hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một cỗ sát khí, thấp giọng quát, "Thiên thủy, thiên sư hai quân, giết! Giết!" Hai hàng tu sĩ trên thân tinh khí bay thẳng hư không, như hai đạo kim long quanh quẩn trên không trung, khí tức cường đại, làm cho cả thiết mạc bình nguyên tiên địa ý thức đều đang run rẩy. Thiên Thủy quân, chuẩn bị. Tư thế hiên ngang bạch tố trinh vung trong tay màu đen trận kỳ, từng dãy Thiên Thủy quân tu sĩ mặt nạ Hasa, đồng loạt đứng trước trận. Bọn này Thiên Thủy quân tu sĩ nguyên thuộc Đả Bình, thuộc về trương Hữu Nhân trận doanh về sau, vẫn không thay đổi che mặt kỳ nhân quân thuộc, từng cái bộ vệ, khí nạp đan điền, thôn vệ lấy trận trận nguyên khí, đem bọn hắn trước mặt hình thành một đạo chân không. Đồng thời, Úc tiểu hiệp hét lên một tiếng, giọng mang lạnh leo chi sắc, quắc, sư quân, ra khỏi vỏ." Soát. Một trận sáng huy hoàng kim thiết chi khí quét, khiến toàn bộ chiến trường tướng sĩ hai con người tất cả đều có một nháy mắt ngắn ngủi. Mũ pháp khí, tất cả đều là pháp khí. Chơi ạ, quả nhiên không hổ Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, lưu vong tại Bắc Câu Lô Châu còn như vậy khí quyển, phổ thông tướng si trong tay chỗ làm vũ khí đều là pháp khí, chật trượng, thật sự là tài đại khí thô. Không, còn có pháp bảo, ngươi nhìn, thống linh phía trên tướng lĩnh, vũ khí trong tay bảo quang bốt tiết, xác định pháp bảo không thể nghi ngờ. Hắn đến tụt cùng từ chỗ nào làm ra cái này rất nhiều bảo bối, chẳng lẽ đem Thiên Đình bảo khố đều chuyển không sao? Cái này không nên à, lấy Phật đạo hai môn tính toán, không có khả năng không có cân nhắc đến điểm này sẽ tùy tiện để thiên đình điều phối nhiều pháp khí như vậy trở lên vũ khí chiến tranh, đem mình đặt thất bại vị trí bên trên. Ai biết được, nói không chừng là phía trên những cái kia đại lão có mưu đồ khác đâu. Tại ô nào tiếng nghị luận bên trong, chỉ có thiên đình một chỗ tiểu bí cảnh bên trong, một tên đột ách dâu bạc trắng lao tiên trên mặt số khổ, lẩm bẩm nói, lần này việc vui nhưng lớn. Hắn nhớ tới tiên bảo các bên trong kỳ chân, không khỏi một trận đau lòng, cái trán thọ lựu đều đang lóe lên từng đợt hắc khí. Chiến trường bên trong quan âm cùng Tào Quốc Cứu cũng phát hiện Hữu Nhân một phương trang bị lỏa mắt, vừa xa phê mình chi thế, nhưng là, tên đã trên dây, không phát không được. Húng chi Vẹn vẹn có trang bị, tăng lên mấy điểm chiến lực thì tính sao, chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy ngàn phổ thông tu sĩ, nghĩ lấy những pháp khí này liền có thể cải biến tất bại chiến cuộc. Không có khả năng, cũng không cho phép. Bọn hắn quả quyết không tin Trương Hữu Nhân còn có gì hậu chiêu, có thể để cho hai nhà ăn thiệt thòi. Cho nên, đạo Phật hai môn tướng sĩ bất vi sở động, đem cờ phần phần, chống trận gấp lúc, khí thế không giảm. Thiên thủy quân, độc tận thiên hạ, ác long thổ tức. Bạch Tố Trinh gợi cả miệng nhỏ lạnh lùng phun ra câu nói này về sau, toàn bộ chiến trường đều có một loại như che đậy hàn băng cảm giác. Năm đạo kịch độc đồng dạng xương mù tử thiên thủy quân bảo bọc hắc sa trong miệng thoát ra, một đạo chọc tận toàn bộ thế giới ăn mòn chi lực mang theo khiến người khủng hoảng phi tức, hướng Phật, nói hai môn chạy nhanh đến đại quân tập kích mà đi. Cái gì? Đây là đạo thuật gì? Đạo binh. Đại thiên tôn vậy mà lấy đạo binh xung phong. Thật mạnh thổ tức chi lực, thật mạnh đạo binh. Tại thiên thủy quân một đạo thổ tức về sau, toàn bộ chiến trường không gian bị đạo này nói ăn mòn chi khí ba phủ, mãnh liệt khí động, không, có gì bất xâm, không, có gì không nhiễm, dính chi tứ tử, vào tức tổn thương. Chỉ cần thực lực không cao hơn tiên tiến cảnh không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi khí độc này ăn mọn. Thật độc. Chương 314, đủ hiền hạ, chương 314, đủ hiền hạ. Thật độc. Tham chiến nó hơn hai phe thế lực nghị không ra chỉ là Đạo binh sẽ như thế lợi hại, càng sẽ không nghĩ đến, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền để bọn hắn thủ hạ những người này tiền cảnh tu sĩ, tại mảnh này xương độc phía dưới thành tốt thành tốt địa độ xuống. Quan chiến các phương đại năng cũng mặt lộ vẻ thần sắc, nghĩ không ra trường hữu nhân thủ hạ còn có như thế lợi hại một chi Đạo binh. Một chút tông môn giáo phái cũng sẽ luyện chế một chút Đạo binh, nhưng là, bởi vì Đạo binh chính là lấy phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, khuyết thiếu lý trí không cách nào bị báo, mà lại, bởi vì luyện chế lúc thường thường sẽ làm bị thương đạo binh tử phủ, khiến về sau thực lực rất khó tăng lên. Cho nên, đại đa số thời điểm, đạo binh tác dụng chính là thủ hộ sơn môn hoặc là như đạo gia hoàng cân lực sĩ đồng dạng làm việc nặng việc vặt lẫnh. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chư hữu nhân chẳng những đem đạo binh vận dụng cho chuyện như thế quan tâm giới đại cục chiến đấu bên trong, còn vận dụng phải kỳ diệu như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Thiên thủy quân đều là đạo binh xuất sinh, vốn có 3.0000, sau khi được Bạch Tố Trinh cùng trong mây tiên khách thương lượng, lại chọn tinh binh 2.0000, kiếm đủ 5.0000 số lượng. Những này đạo binh đúng như là mọi người suy nghĩ đồng dạng, đầu não không linh hoạt, tử phủ cũng không hoàn toàn. Nhưng là, Thiên thủy quân lấy độc nghe tiếng, chỉ cần có vô số đến không hết độc tố, bọn hắn liền có thể không ngừng tăng lên. Lưn Không Sơn thu phục nhóm này thủy quân về sau, Trương Hữu Nhân có cảm giác lôi phong thác bên hồ Tây tự lũ lụt, khiến những này đạo binh hút đi o uế, còn tiên địa một mạnh thanh tĩnh. Nào biết được lầm đánh lầm lấy, bên hồ Tây Tử bởi vì hoàn cảnh phá hư sinh ra cường đại huyết khí, khiến Thiên thủy quân thực lực đại trướng. Tại Trương Hữu Nhân trở về về sau, nhớ tới Phong Quái thời điểm, phong thể nội thế giới dành đại lượng các loại vật, cũng cùng nhau đem ra. Cái cái này đầu não không linh hoạt lắm Thiên thủy quân. Thực lực lớn tiến bảo. Thiên tiên cảnh phía dưới, ai cũng có thể trốn. Mà lại, Chương Hữu Nhân minh bạch tiên thủy quân nhược điểm về sau, để Ngao Khâm lấy Long tức chi pháp tướng thủ, lại cùng Tiên sư quân cùng một chỗ, tạo thành chiến trận, phối hợp tác chiến, không cần bọn hắn linh hoạt đột tiến bảo. Chỉ cần bày trận để cho địch nhân đưa tới cửa chịu chết là được. Đúng là như thế, một trận chiến phía dưới, khiến Thiên thủy quân thanh danh đại chấn, tam giới phải sợ hãi. A, tay của ta, mặt của ta. Đừng a, đau quá. Rít. Rít ra ngoài, hách, ta không được, huynh đệ. Giúp ta một chút cho ta một đao. Ta không nghĩ tiếp nhận loại thống cổ này. Hai con đại quân nhận độc hơi thở lên nhiễm, hoàn toàn đại loạn, kêu khóc, gào hét, đều muốn chạy trốn ra mảnh này khí độc phạm vi ba phủ, thế nhưng là, Trưng Hữu Nhân bố cục đã lâu, há có thể tùy tiện để bọn hắn thoát đi. Hắn hướng lên trời thủy quân phương hướng vung tay lên, trong mây tiên khách tên này đã từng lùng không sơn nữa tiên, chỉ lên trời sư quân lúc tiểu hiệp nhìn thoáng qua lệnh kỳ vung lên, đối thiên thủy quân đạo binh chỉ lệnh nói, ác miệng xuất động, 5000 tuyễu rễ giải phun ra, lấy thủ thương tu sĩ, làm bọn hắn tiến tới không thể, đồng thời Cường lại khí độc xuyên thấu qua những này màu tím đen đắc miệng, không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn, thậm chí đã quả, làm bọn hắn tuyệt vọng, bất lực. Quan Âm nhìn xem thủ Hạ Tinh Anh tu sĩ một trận đại loạn, từ thương thảm trọng, nhướng một cái đại mi, từ trong tay ngọc tỉnh bình bên trong rút ra một cây cảnh liễu, thở nhẹ nói: "Uống cam từ lộ, khởi tử hồi sinh." Từng đạo cam lộ từ cảnh liễu bên trên vậy ra, trận trận hào quang phiêu tán rơi dụng, mang theo vô tận đại đạo khí tức, đem toàn bộ trong không khí ố giữa chi khí huy trong không. Thật mạnh cứu hộ chi lực, quả nhiên không cứu khổ cứu nạn Quan Âm đại sư. Đúng vậy à, trong tam giới, nếu có thể để bản tọa chân chính trịu phù người, chứ nàng ra không còn có thể là ai khác. Có nàng tại, Đại Thiên Tôn Tiên Thủy Quân lại khó xê kỳ công a. Quan Âm một mặt dáng vẻ trang nghiêm, mang theo tử bi chi sắc, đang chuẩn bị lại lần nữa cứu trợ nhiều lần lâm bại vong tinh anh tu sĩ thời điểm, Trương Hữu Nhân một tiếng cười sẵn sàng, lăng lập giữa không trung chủ động đón lấy nàng nói, "Đại sĩ, đối thủ của người là bà Tôn." Tại Trương Hữu Nhân đón lấy Quan Âm thời điểm, ước tiểu hiệp bắt lấy chiến cơ, lệnh như băng phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Giết!" 3.000 dũng tướng bay thẳng trại địch, chém về tướng, đem đạo Phật hai môn thủ thường tu sĩ như, như chém dưa thái rau, 100 một mạng lớn. Mẹ trứng, thật mạnh mẽ. Một trạm về sau, Thiên sư quân cũng không tiến công, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần chi tức, lần nữa thu đao lui ra phía sau, đứng ở Thiên thủy quân về sau bên cạnh. Những này mặt nạ Hắc Sa Thiên thủy quân bụng vùng lên, vòng thứ nhỉ công kích lần nữa đánh tới. Đủ hen hạ, ta thích. Thiên thủy, Thiên sư hai quân phối hợp khắc kít, đem 20,000 địch tướng toàn bộ ngăn tại trận doanh bên ngoài, không được tấp tiến vào. Mà lại, theo đại chiến cầm tiếp theo, đạo Phật hai môn binh lực tử thương thảm trọng, mà Thiên đình một phương lại dĩ giật đại lao, cơ hồ ít có tổn thương. Kể từ đó, hai phe địch ta binh lực ưu huyết chậm phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tao quốc cữu cùng hàng Long Tôn giả nhìn thấy kết quả như thế, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đồng thời mang theo thủ hạ Kim Tiên vọt lên, cướp mây chạy gấp trường Hữu Nhân đại doanh, đem trận chiến đấu này đại mạc chính thức kéo ra. Trường Hữu Nhân nhìn xem từng cái kim tiên khí tức đối thủ, một trận cũng thiếu. Như Lai, Thái thượng, ngươi cùng vi phạm lời thể, lấy kim tiên tương trợ, càng là vô sỉ. Hắn trên đỉnh một đạo tử kim quang mang phát hiện, một tôn to lớn đạo quả kim thân phù thể, như một tôn không thể trái nghịch chân thần, mang theo một câu ngập nghẽ thiên hạ hào khí, lớn tiếng nói, "Đến, liền để bản tôn chiếu cố các những kẻ béo nhờ nuốt lợi kim tiên đại năng." Một câu nuốt phải quan âm sắc mặt hơi chật chát, trong tay Ngọc Tịnh Bình đều là run lên. Thế nhưng là, việc quan hệ Phật môn bố cục, nàng lại không thể lui, đành phải kiên trì, phát ra trận trận đại đạo thanh âm, cùng Trương Hữu Nhân chiến đấu cùng một chỗ. Mà Phật môn canh cổng La Hán nhìn xem Ngôn lại ở tại hậu phương một bức khí định thần bế chi thế, nhớ tới tại Đại Lương Đô thành nhận tiểu tử này chế nhạo, một luồng khí nóng bay thẳng đỉnh đầu, hắn chỉ vào Ngôn lại quát: "Thí chủ, vẫn tăng hôm nay chuyên tới để siêu độ người các loại, còn không mau mau đưa lên mệnh đến." Đang nhìn cửa La Hán tìm tới đối thủ thời điểm, Trương Hữu Nhân trong đội Ngũ Bạch Tố Trinh Ngao Khâm cùng Tiểu Thành ba vị Tân Tấn Kim Tiên đại năng, các các chui lên không trung, cùng Phật, nói hai môn các đại cường giả chiến thành một đoàn. Bất quá, bởi vì Phật đạo hai môn đều có tính toán, lại thêm trận chiến này kết quả cuối cùng hoàn toàn quyết định bởi tại quan âm cùng Tào Quốc cứu cùng Trương Hữu Nhân ở giữa chiến đấu, bởi vậy, trừ phía dưới vẫn kế tiếp theo cùng trời nước, thiên sư hai đại quân đoàn liệu chết tu sĩ bên ngoài, như Lữ Thuần Dương, Hàng Long cùng Kim Tiên cường giả đều đem càng nhiều tinh lực chú ý Trương Hữu Nhân phương hướng. Tại Bình chiến đấu thời điểm, sân bên ngoài không xa một khối trong sân cốc, một chi quân đoàn lại lặng lẽ di động. Cách trung tâm chiến trường càng ngày càng gần, chỉ cần vượt qua một đạo chiến núi, liền có thể dấn thân vào tại chiến đấu bên trong. Đạo này chiến núi, đối với những này thực lực siêu cường tu sĩ, cũng bất quá nhấc chân mà tới sự tỉnh. Bởi vậy, bọn này từ 12 đông trinh kỵ sĩ xuất lĩnh nhân mã đang nghỉ ngơi một phen, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, đánh ba bên một trở tay không kịp lúc, một tiếng bạo hống, mang theo cuộn cuộn sát khí từ đám bọn hắn đỉnh đầu vang lên. Nốt kia dị tộc người xâm nhập, cho, mô ra chết đi. Thiên sư quân, cho quan mô giết Quan Vũ giống như thiên thần đột một xuất hiện tại những này dị tộc tu giả trước mặt, mang theo dòng lũ đồng dạng thiên sư quân, phóng tới chi này hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến quân địch. Chương 315, Võ Thánh đối với Chiến Thần, chương 315, Võ Thánh đối với Chiến Thần. Giết. Một vòng đao quang đột phá chân trời, chém về phía dị tộc bên trong đội ngũ, đạo đạo giết chóc chiến khí hình thành nghiền ép chi thế, khiến cái này dị tộc tu sĩ cùng một chút mang theo phản tâm tiên giới cường giả từng cái sợ mất mật, không hứng nổi nửa điểm đối kháng chi tâm. Quan Vũ một kỵ dẫn đầu hơn 2.0000 chúng tiên sư quân, như hổ nhào đàn sói, tà xung đột, tiếng rít rung trời. Một tiếng tiếng la giết chính là một viên đầu lâu to lớn, vảy ra máu tươi nhộm đỏ đại địa, để cả vùng không gian đều tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết sắc, như thiên sư quân chiến kỷ, làm người sợ hãi. Ha ha ha ha. Những này dị tộc đầu lâu cũng không thế nào trải qua chặt, một đao xuống dưới, như thường đao quá mức đoạn. Có quan hệ tướng quân ở đây, có ai dám chọc hắn hồ y? Hừ, bọn này dị tộc tu sĩ, dám đến ta tiên giới dương ai, muốn chết. Giết. Quan Vũ mang theo 2000 tiên sư mãnh sĩ tại trước khi chiến đấu liền cần thủ chương hữu nhân phân phó, giữ vững thiết bình nguyên khu vực cần phải đi qua, chẳng những muốn bóp chặt ngoại tộc phá hư đấu. Loạn ta tam giới bố cục, còn muốn kẹp lại cổ hỏng của bọn hắn, đem bọn hắn khốn tại một góc, tránh vì ta tam giới chúng sinh tạo thành tổn thương. Tại trước khi chiến đấu, Trương Hữu Nhân nhiều lần phái người điều tra cố này dị tộc độc tính. Thế nào biết Lôi Giáo Tông cầm đầu 12 Đông Chính Kỵ Sĩ làm việc rất bí ẩn, không có đi để lọt nửa điểm phong thanh, khiến Trương Hữu Nhân cực kỳ phiền não. Sắp đến thời gian chiến tranh, Trương Hữu Nhân vẫn là không yên lòng, liền lưu lại quan vũ cái này viên đại tướng, để phòng bất chắc Không nghĩ tới, vậy mà thật để hắn bắt quả tang. Đúng là như thế. Phật, nói hai môn mới có thể coi là trường hữu nhân ngay cả 10.000 người tinh anh đều góc không dậy nổi, cái kia lại biết lòng hắn hệ tam giới, không tiếc đem tinh anh lực lượng lưu tại nơi đây. Chém giết ngoại lực đâu. Xuân Thu Đao Pháp. Trảm. Quan Vũ mặt mũi tràn đầy hào khí. đau quang phía dưới, không gặp người sống, máu tươi của địch nhân tắm thân làm hắn giống như sắt thần hành thế. Không phải tộc ta, trong lòng nát nghĩ khác, trảm. Phạm ta tam giới, Shadow cũng giết, trảm. Loạn ta bất tính, hại ta thương sinh. Trảm. Đao quang như dực, mang theo một cỗ bảng bái thiên địa lực lượng, mang theo tam giới chúng sinh hy vọng hòa bình. Cẩn tụ trật tự mãnh liệt nguy cảnh, quan vũ khí thế trên người càng ngày càng nặng, kéo theo lấy toàn bộ thiên sư quân sĩ khí như nước thủy chiều. Đồng thời, một chút vây xem cường giả, mắt thấy thiên sư quân huy vũ, minh xét dị tộc nghị thừa dịp loạn thành quái, cũng đối trương hữu nhân không tiếc khí vận chi tranh áp lực thật lớn. Vẫn đem trọng yếu binh lực lưu ở nơi đây vô tư tinh thần cảm động, lòng của bọn hắn bên trong ẩn có một cỗ huyết tính đang tiêu đốt. Nhìn thấy quan vũ đao quang bay múa, ép hướng trận địa địch, làm đối phương thành một đoàn, lần nữa mạnh trăm một tên địch thời điểm, những tu sĩ này tâm lý máu tươi phảng phất bị nhẽ lửa, từng cái rốt của không lo được xem địch đối mặt dị tộc, đối mặt tiên giới tất cả chủng tộc địch nhân chung, lúc này, bất luận là quan chiến nghi nghĩ vớt một chút chỗ tốt, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tuồn lấy làm loạn ý đồ tu sĩ, bất luận là nói, Phật đệ tử, hay là huynh hướng thiên đỉnh chính thống tu sĩ, nhao nhao xông vào tiên sư quân trợ doanh, tự động đi theo sau quân ngũ, lướt tới. Tại loại này dị biến phía dưới, thiên sư quân đội ngũ càng lăn càng lớn, chẳng những không có tụt thương, ngược lại càng thêm cường thế, để bọn này lại thành tinh anh trong tinh anh tại kêu rên, tại Lũi bước. Lao đầu, ngươi còn không xuất thủ. Lại hao tổn hao tổn, dùng những này phá hôi đem tinh thần của đối phương mài sạch sẽ lại nói, chi gia trở nhiệm vụ chủ yếu là đối phó kia ba gia cường giả, không nổi. Còn không nổi, đều tử quang, chỉ còn lại chúng ta mười hai cái, nhìn ngươi làm sao áp dụng 1.0005 kế hoạch. Az nhìn xem giáo tông tấm kia nhìn không ra biểu lộ mặt mo, một mặt nộ khí. Hắn quay đầu nhìn Quan Vũ khí chẳng càng lúc càng lớn, rốt cục cũng chịu không nổi nữa, một tiếng bạo hống, giống như núi nhỏ thân thể một bước nhảy lên mấy chục trượng, trong tay trường mâu chấp tại trong tay, hướng Quan Vũ đánh giết mà tới. Chiến thắng hạ dẹt đến vậy, đối phương người nào, nhanh chóng xưng tên ra. Phi, và sưng sưng lại chiến thần, an ta một đứa. Một tên thiên sư quân tướng sĩ một đôi đại bản búa đón lấy A Jet Trừng Mâu. A Trừng Mâu mang theo một cố quái dị lực lượng, phát ra một đạo bạch quang, đối mặt dày đặc cùng vẻ tự phụ, như vào chỗ không người, trực thấu kia lư búa, xuyên qua cả nứa, đem tên kia thiên sư quân tướng sĩ xuyên lạnh đầu tim. Hỗn loạn. Quan Vũ tầm lông mày quẹt qua, răng đầu cắn chặt, phát ra gầm lên giận dữ. Đây là thiên sư quân tham chiến thứ nhất liệt Sĩ. Hắn nhìn xem A Jet, phẫn nộ trong con mắt cũng mang theo một cỗ nghiêm trọng. A Jet chiến thần chi danh, thực lực đã đạt kim kỳ trở lên, mà lại, lực đạo cực mạnh. Trưởng mô bên trong còn mang theo một cỗ phá giáp lực lượng phát tác, không gì không phá. Quan Vũ mắt bên trong bắn ra một đạo lạnh huy, lạnh giọng quát khẽ nói, "Thiên sư quân, dựệ trận, kỷ luật nghiêm minh." Một lời ra, Thiên sư quân lập tức tạo thành dựệ trận đồng loạt đứng ở Quan Vũ sau lưng. Sắc khí, tụ!" Quan Vũ trên thân chiến ý phóng lên tận trời, chậm chậm giết chóc chiến ý như một con cự tượng, mũi dài càn quét, nhắm ngay ả liệt trước mặt. "Trảm! Trảm!" Đại quân cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, 2000 người đổi ngũ như một cái chỉnh thể, không có nửa điểm tản Mà lại Cả chi đội ngũ mỗi một tên tướng sĩ trên thân đều mang một cố núi thây biển máu đồng dạng sắc khí, khiến theo bọn hắn cùng một chỗ tham chiến tán tu đều phí sức không ngừng, thẳng hướng lưu lại. Những sát khí này đậm đến ngưng ra thực chất, thể tụ tại quan vũ trên thân, tại sau lưng của hắn hiện ra một tôn màn xanh nhanh vàng, sắc mặt thanh lam giữ tợn pháp tướng, cầm tự nhận, mang theo dết chóc thiên hạ đại đạo chi tức, đánh phía Az. Đến hay lắm. Az nhìn xem tôn kia tụ 2000 tu sĩ chóc chiến ý hình thành pháp tướng, có chút ngẩn người về sau, cũng phát ra một tiếng quát cơ trưởng mưu tiến lên đón tới. Bèn, hai cỗ khác biệt thế giới đại đạo chi lực chạm vào nhau. Vút lên một mảnh cắt bay đá chạy, đem đại thanh mang đến tinh anh tu sĩ chấn động đến tê cả da đầu, lại vô chiến lực. Là thời điểm. Azet ngăn lại kia mặt đỏ hắn tử, chúng ta vừa vận thừa cơ đánh vào Thiết Mạc Bình Nguyên, đem ba gia cường giả một mẹ hốt gọn, triệt để loạn tằm rối. Giáo tông một tiếng quát nhẹ, trong tay quyền trưởng quán áo, đối 10 tên dị tộc cường giả giống to, Đông Trinh kỵ sĩ, giết cho ta. Giết a. 11 tên mùi hương da má, rõ ràng cùng nhân loại bình thường có rất lớn khác biệt dị tộc cường giả, các làm thủ đoạn, đột cưỡi mây gió, vượt qua khối này sơn hướng Bình Nguyên liệt tới. Thiết chiến trường. Trưởng hữu nhân chi này chiến đội thực lực cường đại, so với Phật đạo hai môn tầng dưới tu sĩ cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất luận thực lực tổng hợp hay là chiến trận phối hợp cùng trang bị chiến thuật, đều cùng Phật đạo hai môn đảm ô hợp có lớn khác nhau. Nhưng là, tại cấp cao chiến lược phía trên, thiên đình một phương không những không chiếm ưu, vẫn còn khuyết điểm cực lớn. Đặc biệt là mất đi quan vũ cái này giúp đỡ, Trưởng hữu nhân đối phó càng thêm gấp tay. Nôn lại miễn cưỡng cùng canh cổng La Hán đối phó, dựa vào đại na di thuật môn này phát tắc, lấy xảo chiến đấu, ngẫu nhiên một chiêu đấu truyền tin gì, đem canh cổng La Hán kia thân thể to lớn dời về phía một bên, đem nó sát chiêu hóa giải. Thẳng tức giận đến này, danh đầu đả một trận oa hòa tiêu to. Bất quá, nhìn như ngôn lại đối phó được nhẹ nhõm, nhưng là, dù sao trên lệnh một cái cấp bậc, thôi không cẩn thận, liền đem thua ở cạnh cộng La Hàn trong tay. Mà lại, theo thời gian đẩy tiến vào, ngôn ngoại sắc mặt có chút tái nhận, thể nội tiên nguyên lực rõ ràng có chút theo không kịp. Chương 316, Hà Tiên cô bất đắc dĩ, chương 316, Hà Tiên cô bất đắc dĩ. Đợi S, cảm tạ đại vương gọi ta đến 20 đạo hữu khai thưởng. Lại nói, lão nát trước kia lấy kem chút liền lấy đại vương gọi ta đến sơn cái này tên, duyên a. Cũng may đoạn thời gian trước nhận chương nhân giày vò. Làm hắn sức chịu đòn cùng tốc độ phản ứng đều có khá lớn bước tăng lên, xem tình hình còn có thể lại kéo dài một chút thời gian. Lúc này, ba bên đầu nhập binh lực đều có một loại ý do xét, lại thêm địa tiên giới pháp tắc có hạ, khiến những cường giả này đều không tâm động dùng đại đạo pháp tắc, để tránh tạo thành lớn diện tích sụp đổ hậu quả nghiêm trọng, làm cả địa tiên giới nhận hủy diệt tính phá hư. Cứ như vậy, ngược lại là đối chương hữu nhân một phương rất có lợi. Thủ hạ của hắn, lấy tiên tiên, địa tiên tu sĩ chiếm đa số. Bản về đại đạo lực lượng pháp tắc, so với Phật môn 17 la hán cùng đạo môn bên trên động bắt tiên, rõ ràng có chút không đủ. Nhưng là Những này từ tại nguyên cần coi tám khó chi địa trưởng thành, từ hỗn loạn Bắc Câu Lô Châu tắm rửa lấy máu tươi đắc đạo tu sĩ, cái đỉnh cái đều là hung ác gia hỏa, tại pháp thuật kỹ xảo cùng sinh tử tương bắt phương diện, so với tiên giới tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, nhận qua nhất giáo dục tốt, lại cẩm y ngọc thực, rất ít kinh lịch liều mạng tranh đấu tiên, Phật cường giả, không biết mạnh bao nhiêu. Cho nên, trong chiến đấu, những này thực lực hơi yếu, lại hung hán không sợ chết tu sĩ, khiến nói, Phật hai môn đại năng hết sức nhất đầu. Bạch Tố Trinh giao đấu hạ cô, hai tên nữ tướng thế quân đối đầu. Chỉ là Bạch Tố Trinh tại Lôi Phong Tháp bên tụ ép 1.00005. Thời gian giải tích lũy lệ khí, để nàng tại giao đấu bên trong như nổi cơn điên hồ điên, để Hà Tiên cô đối phó được rất phi sức. Bạch Tố Trinh kia điểm tĩnh bên ngoài đồng hồ hạ, kỳ thật thần giấu đi một viên ngang ngược nội tâm. Tại ứng tiên phụ lúc, bởi vì cùng nó nó tu sĩ chiến lệch quá lớn, để nàng không chỗ phát thiết, về sau Ngạo Khâm gia nhập về sau, nàng mới tính tìm tới nơi chút giận. Thế nhưng là, lại sao có thể so ra mà vượt loại này đau thật, thật thường, động thì tính mệnh khó đảm bảo liệu mạng chiến đấu. Bởi vậy, Hà Tiên cô bị đánh cho vượng tán loạn, đổ mồ hôi rơi, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lữ Thuần Dương. Đang lúc Lữ Thuần Dương chuẩn bị dùng tuyệt đối thực lực cầm xuống cái này xinh đẹp nương từ lúc, thiên sư quân như có linh tê, đột nhiên phân ra hơn 1.000 tướng sĩ cấp tốc tạo thành binh trận, nằm ngang ở lư thuần dương trước mặt. Muốn lấy những này nhiều nhất bất quá địa tiên tu vi tướng sĩ đến ngăn cản vận đạo a. Tứ tượng trận, chuyển. Cơ lệnh trong tay vung lên, 1.000 người đội ngũ như một cái chính thể, lấy mật thiết nhất phối hợp, đem cỗ này kim tiên trung kỳ lực công kích hợp lực giơ xuống. Đồng thời, trên người bọn họ đột nhiên thăng ra một đạo nồng đậm sát khí, khí thế hung phản công mà tới. Ý vi thú vị, thú vị. Lữ Thuần Dương trên mặt mang theo một phần hứng trọng. Du đầu Bắc Quái, kiếm ra đồ vật, nghiêm túc đối phó lên bọn này tu sĩ tới. Tại Quan Vũ vân luyện phía dưới, thiên sư quân đối chiến trận lĩnh ngộ phải hết sức quân thuộc. Thế gian chiến trận coi trọng phối hợp văn ý, lấy lượng biến dẫn đến chất biến, tụ chúng nhân chi lực phát ra cường đại vô song công kích. Nếu là Quan Vũ bản nhân ở đây, còn có thể tề tụ chúng tướng sĩ lực lượng, dẫn vào tự thân, tăng cường giết chóc chiến khí chuyển vận, làm hắn thực lực tăng lên mấy chục lần. Nhưng là, coi như như thế, bọn này tu sĩ vẫn binh tướng trận vận dụng thành thạo. Tại Trương Hữu nhân trở về về sau, nhìn thấy Quan Vũ bộ này chiến trận rất thú vị cùng mình chúng sinh chi lực ra chỉ có dị khúc đồng công chi diệu, bởi vậy, hắn thôi diễn ra một bộ đại đạo giá chỉ phát tắc, vận dụng cho chiến trận, càng là khiến chiến trận uy lực tăng gấp bội. Kể từ đó, nàng tên Thiên sư tướng sĩ vậy mà đem đạo môn thực lực mạnh nhất Lữ thuần dương làm cho luôn cúi tay chân, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân tìm kiếm cơ hội thắng. Nguyên Lai đại thiên tôn sớm có lòng tin tri tâm, lấy thế gian chiến trận phương thức liền ngăn chặn một tên kim tiên trung kỳ cường giả, quả thực đáng sợ. Tính toán của hắn quá khủng bố. Vừa vừa vào sân liền lặng chờ hai nhà thế lực liên thủ lấy phổ thông tu sĩ tham chiến, kết quả một phen chém giết, lấy ưu thế binh lực chém hết đối phương phổ thông tu sĩ, nguyên lai vậy mà là có quyết định này. Xem ra, Thiên Đình cũng không phải là yếu như vậy a coi như bọn hắn không thắng, đạo Phật hai môn muốn lấy được thành công cũng được thương cân động có rồi. Mặc kệ nó, chó đánh chết chó, hay là chó cắn chó chết, chúng ta mừng rỡ nhìn cái náo nhiệt. Đợi bọn hắn ba bên đều nguyên khí trọng thương, mới có ta cùng tán tu cơ hội. Ngươi nghĩ cái gì đâu, lạc đà còn lớn hơn ngựa béo, người ta một cái chân mao cũng so ngươi cánh tay to, coi như ba bại câu thương phía dưới gia cùng tán tu không được như thường lệ phụ thuộc. Hừ, cơ hội là chậm rãi sáng tạo ra đến, chỉ cần không lục trí, luôn có ra mặt một ngày. Tại Lữ Thuần Dương cùng Hà Tiên cô hai tên cường giả bị cuốn lấy thời điểm, đã môn bắt tiên tâm lý không quá bình tĩnh. Trương Quả lão ngược lại cưới con lửa xông vào chiến trường, lại bị một mực chờ đợi tiểu thanh đè lên. Ra mặt chính là thôn phệ đại đạo, khiến Trương Quả lão dọa đến mặt không còn chút máu, xoay người chạy. Trương Quả lão chính là tiên tiên bạch bức thành đạo, thiên mang đối với hắn có thiên nhiên khắc chế lực. Suối suối quẩy. Xúi quẩy. Quả lão nhìn xem đội sát mà tới tiểu thanh, mặt mơ một trận xanh đỏ không nghĩ tới vừa ra tới liền rơi mặt mũi. Đồng thời, quốc tiểu hiệp cùng trong mây tiên khách hai cái quan hệ hơi có chút thật không minh bạch tiên tiên thống lĩnh, cùng nhau nên tiếp Trường mi la hãn. Cái này lựa bên ngoài từ lung không sơn ra cương giả, bởi vì đều hâm mộ lấy đối phương, ra chiêu thời điểm tâm hữu linh tê, phối hợp khắc kít, khiến Trường mi cái này kình tiên đại tu trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Nói tiểu soái, Trương Cô Nhung cùng tán tu cũng không cam chịu yếu thế, tất dụng hết giải toàn lực, lấy tinh thuần nhất pháp môn, đội đón lấy nói, Phật hai nhà đại năng. Những này Trương hữu nhân tại du lịch lúc kết bạn tán tu biết được hắn thân phận chân thật về sau, đều có một loại vinh thích cùng giao tình, tự nhiên lấy cái chết hung hãn vệ lấy thiên đỉnh chính thống tốt nghiệp, không lùi bước, không từ bỏ, đem toàn bộ chiến đấu đẩy hướng gay cấn. Nó hơn đối thủ cùng trời sư trời, nước hai quân phối hợp, chẳng những ngăn trở Phật, nói hai môn đại năng toàn diện công kích, còn thỉnh thoảng thỉnh lỉnh tại cận yếu quan đầu cho đối phương một kích chí mạng, để người khó lòng phòng bị. Bất luận đại lương hay là đại tướng phổ thông tu sĩ đã hầu hết mất đi sức chiến đấu, còn lại cũng bởi vì bị quản chế tại thiên thủy khí động, sớm đã bị mật, không đủ gây sợ. Cho nên, thiên sư quân cùng trời thủy tay, hợp lực cùng nói, Phật hai nhà cao thủ chiến đấu ngược lại là giải quyết trương hữu nhân một phương đỉnh, cao thủ không đủ vấn đề, mà lại nói, Phật hai môn cũng không dám thật hợp tay đối phó Thiên đỉnh một phương. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng đối phương thật sẽ không tư hiệp trợ mình, trong chiến đấu, bọn hắn căn bản không có khả năng yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, dẫn đến thực lực đại giảm, khiến Thiên đỉnh một phương có thể thừa dịp. Dạng này, liền tạo thành ba bên hôn thành một đoàn, trừ Thiên đỉnh thế lực bên ngoài, nó hơn hai nhà đều có chút kéo dài công việc ý vị, khiến trận chiến đấu này xem ra có vẻ hơi kỳ dị. Chỉ có nhìn đại thiên tôn kết quả cuối cùng. Bất luận là chàng nội chiến đấu ba bên, hay là bên ngoài quan chiến tu sĩ, Cùng tiên giới đại năng, ai cũng trong lòng bên trong nghĩ như thế đến. chương 317, bất đương nhân tử, chương 317, bất đương nhân tử. Tờ S, cản tạ tỏ 815 đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ và khuyên tình khen thưởng. Quyền thứ 3, xoay chuyển trời đất đỉnh, vạn mong chúng đạo hữu hoàn toàn như trước đây, ủng hộ lao nát, ủng hộ bản này trọng trường thiên cung. Quan âm đại sĩ cùng trương hữu nhân ở giữa trên thân đại đạo khí tức đều rất thâm thúy, đều mang theo một cố nồng đầm thương sinh tri nguyện. ký nữ So sánh dưới, Trương Hữu Nhân trên Tân Chúng Sinh chi nguyện Hồng Trần Hương Vị căn đặng, phản phất hắn chính là trong Hồng Trần một viên, tham dự chúng sinh sinh hoạt, tiến tới để luyện ra chúng sinh trật tự, cái này liền để hắn cùng chúng sinh tri lực liên hệ phải càng thêm chặt chẽ. Mà quan âm đại sĩ Tử Bi càng nặng, đối thương sinh chi nguyện càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lùng quan sát hết thảy thần, cao cao tại thượng. Cho nên, trên người nàng thương sinh tri lực càng nhiều hơn chính là e ngại, lộ ra chẳng phải sinh động. Hai người đại đạo lực lượng pháp tắc đem không nhiễm lên một cảnh, khiến toàn bộ chiến trường đều nhận lấy nhiễm. Phạm Phật đưa thân vào ồn ào náo động phố xá sơn luật, liền thân bên trên chiến ý cũng tại bị suy yếu. Mà chiến đấu người trong cuộc, Quan ông đại sĩ cùng Trương Hữu Nhân ở giữa chiến đấu cũng không kịp liệt, Phạm Phật đang diễn dịch, tại hướng đối phương biểu hiện ra đại đạo, tại giao lưu, gây nên của mình. Thẳng đến Tào Quốc Cứu thấy phía dưới tướng sĩ hướng tới tê yếu, bị thiên đình một phương thiên thủy, thiên sư hai quân chém giết gần nửa thời điểm, thực tế nhịn không được, nhưng lại không dễ dàng cho lấy đạo môn đại biểu chi thế đi khiêu chiến nó hơn tướng sĩ, đành phải nào về phía Trương Hữu Nhân, y độ trước liên thủ bắt lấy hắn lại đổ sò so đo. Tào Cứu đến, lập tức dẫn một chút tam giới người đứng xem thường. Chẳng lẽ nói, Phật hai môn thật liên thủ rồi? Lấy hai tên kim tiên thực lực tu sĩ liên thủ đối phó một cái chỉ có thiên tiên kỳ cường giả, đây không phải nói rõ làm nhục người sao? Nói, Phật hai môn như thế làm việc, bất đương nhân tử. Bất đương nhân tử. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Thử xem tam giới phàm giới. Nói, Phật hai môn làm việc lại có cái tiêu kiện không phải từ rơi tiết tháo phong cách. Bình thường chớ nhìn bọn họ hai nhà minh tranh ám đấu, là tốc thế băng gia, nhưng là, một khi có cộng đồng lợi ích, lại là liên thủ không có hai nhân tuyển. Đúng vậy à, thiên đình là khối lớn địa bánh, đại tiên tôn thực lực lại không thể lực gáp con hùng. Tự nhiên ai cũng muốn nhào tới cắn một cái. Loại tình huống này, đạo Phật Hai môn sao có thể yên tâm đối phương đơn độc đi lên? Bọn hắn a, nhìn như liên thủ, trên thực tế sao lại không phải tại để phòng đối phương đâu. Ngươi nhìn, ba người bọn họ hỗn loạn, nhìn xem ai dám chân chính vung tay thi triển toàn lực. Thật sự là một đám bọn tiểu. Quả nhiên, chính như tên kia hận tàng đại năng lời nói, tao quốc cứu cũng tốt, quan âm đại sĩ cũng tốt, trong chiến đấu cũng không từng thi triển toàn lực. Kỳ quái lạ, chương hữu nhân đồng dạng xúc thế không ra. Ba người phảng phất có chỗ ước định, mảnh khỏe xuất tấn, làm cho Lộc Lệ yêu kiều nhưng không thấy làm bị thương đối phương, khiến rõ ràng người gặp một lần liền có thể nhìn ra bên trong dấu mờ ám. Ba người phen này làm dáng khiến mật thiết chú ý đây hết thảy các giới tu sĩ tất cả đều mắt tròn tròn. Đường Đường Kim Tiên tu sĩ, coi như thiên tiên chi cảnh trương hữu nhân, cũng là pháp tắc chi đạo đại thành, chỉ là tu vi không đủ, chưa vượt qua kim tiên cánh cửa, trong chiến đấu vậy mà từng chiêu từng thức thi triển hoa quyền thế quyền, đây là muốn làm loại nào a? Đừng nói âm thầm ẩn tàng tán tu, liền không nuốt trong đỉnh các phương chú ý đại năng cũng có chút không rõ. Phật, nói hai môn cường giả càng là không thể lĩnh hội mình phái ra người phát làm sao lại chuyến này sự tình? Chẳng lẽ bọn hắn là thái thượng cùng như Lai Âm thầm tụ ý? Từng cái vội vàng hướng lên trên mặt phát ra tin tức, trong lúc nhất thời, Thiên đỉnh Đâu xuất cung cùng Vương Tây Lôi Âm tự đưa tin ngọc giản như hoa tuyết lấp mặt đất, phô thiên mà tới. Nhưng là, qua thật lâu, những này chuyển ra tin tức tu sĩ cũng không có đạt được hồi phục, làm bọn hắn như Trượng Nghị Hỏa Thượng hoàn toàn không nghĩ ra, vậy mà không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Kỳ thật, so với bọn hắn càng thêm nóng nảy là Thái Thượng cùng như Lai hai người. Thái Thượng vén lên cặp lông mày, nghe tới hạ giới báo tin tức, phong đều có chút bất ổn, suýt nữa đem một lò tam chuyển kim đan Hắn thực tế nghĩ không ra tạo quốc cứu tại sao lại tự mình làm chủ, lầm đạo môn đại sự. Nếu không phải tam giới chúng sinh tất cả đều quan sát lấy trận này ảnh hưởng tam giới tương lai thế cục chiến đấu, để hắn không dám dị động lời nói, hắn chỉ sợ lập tức sẽ giá vân thẳng xuống dưới cựu tiêu, đem cái này khinh thường đổ tôn áp tại đâu xuất cung hào hào nhạ suất dừng lại. Mà Di Lạc Hòa thượng hướng bế quan chưa ra như lai báo cáo nơi đây dị thường về sau, bất an đi thong thả khoan thai trở như lai truyền âm. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hắn cảm thấy tĩnh mịch đại điện chỉ có tiếng hít thở của hắn, để hắn có loại muốn chạy ra lần này tĩnh mịch, nhanh vài câu thấu một ngụm khí quyển cảm giác. Ai Trải qua thời gian rất lâu, đại hùng bảo điện phía dưới mới chuyển đến thở dài một tiếng. Nghe tới cái này âm thanh thở dài, Di Lặc kia căng thẳng thần kinh mới hồi phục lại. Quan hắn, chỉ cần hắn biết, Vân Tăng cũng yên lòng. Chơi sắp xuống cũng có người cao từ đỉnh lấy. Hắn một bên bản thân an ủi, một bên yên lặng nghe như lời khẩu dụ. Tùy bọn hắn đi, trận chiến này có khác kỳ quặc, đã thoát ly lão tăng trường khống. Phương Đông Thiên đỉnh khí vận không dữ, thiên ý như thế a. Tại Côn Luân Ngọc hư cũng tương tự có một tên bất can đạo nhân, ngón tay liên kết, lại lắc đầu bất dĩ, lấy hắn chi năng, cũng nhìn không Đang lúc tam giới một phen nghị luận thời điểm, Trên mặt bình nguyên phía tây một trận khói bụi nổi lên bốn phía, chiến hỏa đổ đốt, đốt. Chuyện gì xảy ra? Cái kia bên trong lại phát sinh chiến đấu. Là ai dám như thế lớn mật? Tại thiên đình cũng nói, Phật ba bên đại thế trước khinh động căng qua, chẳng lẽ gan to đến trình độ như vậy? Hay là tranh thủ thời gian rút, cố thế lực này khí thế hùng hùng, rõ ràng không yếu, đừng thụ thai bay vào gió. Thế nhưng là, vừa mới cùng cố thế lực này chiến đấu lại là phương nào thế lực? Vì thế đồng dạng không kém, chẳng lẽ là bọn hắn ba gia chuẩn bị ở sau? Mau nhìn, kia là đại tiên tôn thủ hạ quan tướng quân, thật là lợi hại pháp, thật mạnh rất chiến ý. Đối thủ của hắn là ai? Diều hâu mắt mũi hừng, cái lớn bằng thô, không tốt, bọn hắn là dị tộc. Dị tộc. Vốn nói rốt cuộc minh bạch. Người minh bạch cái gì? Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Đại Thiên Tôn cùng Đạo Phật hai nhà vì sao cố làm ra vẻ, vẫn dấu kín thực lực, chiến mà không hiện. Nguyên lai like bọn hắn đã sớm nhìn ra có dị tộc thế lực xâm lớn, đây là lấy ước đấu vì cảm mấy, dẫn tới nhóm này dị tộc, một mẹ hốt gọn tiết đâu a. Thế nhưng là, vì sao ngăn cản dị tộc chỉ có Đại Thiên Tôn thế lực, khác hai nhà lại chưa gặp bóng người đâu? Hùng chi, ban đầu chiến đấu, ba gia hay là đao thật thật thương đang nhiều giết, ngươi nhìn kia thi thể trên đất, đã nói lên bắt đầu vẫn chưa lưu thủ chẳng lẽ là trong chiến đấu mới thương nghị hợp tác sự tình. Đúng vậy à, bởi vậy, bản nhân mới có thể càng thêm bội phục những này lại năng, có cái này cùng tầm cơ cùng quyết đoán, tại để lên thân gia tính mệnh đánh cực trước, còn có thể chấn định như thế địa thương nghị hợp tác sự tình, đáng tiếc nhưng tán. Ngươi à, liền đừng tán, vốn nói chỉ muốn hỏi ngươi, một hồi dị tộc xuống tới, ngươi là lựa chọn chiến hay là không chiến là được. Chiến. Vì sao không chiến? Tam giới bất luận là ai đừng ra, ta tam giới vẫn chúng ta tam giới, nếu để cho những này dị tộc loạn tam giới, còn có thể xưng là tam giới sao? Giáo tông cùng ạ dẹt 12 đồng trình kỵ sĩ chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, bọn hắn chủ bị 1.00005 kế hoạch đã bị nhìn thấu, đối phương sớm đã bố trí tốt một cái túi trở lấy để bọn hắn chui đầu. Chương 318, đấu chuyển tinh đi, chương 318, đấu chuyển tinh gì? Kỳ thật, tại trước khi chiến đấu chương hữu nhân thật đúng là không có như thế tưởng tận kế hoạch, hắn cũng không có khả năng không rõ chi tiết, tính toán không bỏ sót. Mũi tên tây bắc. Mà lại, việc quan hệ tam giới đại cục, việc quan hệ thiên đỉnh khí vận, hắn cũng không dám tùy tiện tin tưởng Phật đạo hai môn có thể hay không thật tin hắn, toàn lực đối kháng dị tộc. Lùi một bước nói, dị tộc có thể sẽ cho bọn hắn tiên viễn, làm trái hại tâm dưới, cũng chỉ là Trương Hữu Nhân tự mình phỏng đoán, ai cũng không dám phán định dị tộc chân thực mục đích. Hung chi dựa theo Phật, nói hai môn trước kia nước tiểu tính, ra loại này hỗn loạn chi cục, bọn hắn không đem thiên đỉnh cho thừa cơ nhà suyệt, kia mới có quái. Cho nên, Trương Hữu Nhân ra ngoài mấy phương diện cân nhắc, chỉ là phái ra quan vũ mang 2000 đại quân chặn đường lúc nào cũng có thể xuất hiện dị tộc. Chính hắn thì mang theo 8.000 tu sĩ, kiên trì tham dự 10 hẹn. Trong tính toán của hắn, lấy hắn sức một mình, miễn cưỡng có thể tại quan âm đại sĩ hoặc lựa Thuần Dương hai cái này kìm tiên trùng kỳ tu sĩ áp chế xuống giữ cho không bị bại. Mà thủ hạ đại tướng nếu như cùng tùy ý một phương chiến đấu, hắn đều không sợ. Nhưng là, nếu là hai nhà chân chính liên thủ, hắn đoạn không có may mắn. Cũng may hắn mượn tiên sư quân thế gian binh trận kiểm chế, có thể ngăn chặn một chút thời gian, vì chính mình sáng tạo chiến cơ. Nhưng là, khi hắn đạt được quan vụ báo cáo, dị tộc chân chính xuất hiện lúc, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút lạnh. Đột nhiên nhớ tới Thiên Bảo các bên trong tìm ra dị tộc trang bị, hắn liền minh bạch Nam Cực trưởng sinh đại đế đã cùng dị tộc có cấu kết, biết được 10 năm nữa hẹn sự tình, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cùng cơ hội. Dưới loại tình huống này, hắn quyết định thật nhanh, một bên cùng Quan Âm chiến đấu, một bên nhanh chóng truyền âm Quan Âm cùng Táo Quốc cứu hai người, động chi lấy lý, Hiểu chi lấy tình, lấy Tam giới đại cục làm trọng. Ba bên tạm thời buông xuống thành kiến, nhất trí đối ngoại. Quan Âm cùng Táo Quốc cứu mặc dù lập trường không một, nhưng là đáng được an mừng chính là tại trận này việc quan hệ Tam giới sự tình bên trên, không để hắn thất vọng, nhiều lần suy tư Hai người đáp ứng cùng hắn trung diễn tuần vui này, nửa thật nửa giả chiến đấu dẫn xuất dị tộc đến đây nhập lưới. Kế hoạch cũng không hoàn mỹ, lại là trong khoảng thời gian ngắn có thể muốn lấy được phương pháp tốt nhất." Phật nói, "Thiên đình ba bên không thể tại tam giới trước mắt bao người, tự ủy ước định, không thể không chiến. Mà lại, trận chiến đấu này lại muốn không nóng không lạnh, lại không thể tùy tiện để người nhìn ra sơ hở. Rơi vào đường cùng, trừ Quan Âm, Tào Quốc cứu cùng Trương Hữu Nhân ba người, nó hơn kim tiên đại năng cùng phổ thông tu sĩ đồng đều không biết rõ tình hình. Cho nên Khi 11 tên dị tộc tu sĩ phi thân nhảy về phía chiến cuộc say xưa thiết mạc bình mới lúc, ba bên tu sĩ đều giật nảy cả mình. Nhìn đối phương thực lực cao thâm, dị chủng nguyên lực mạnh trướng, khí tức xâm nghiêm, lại lấy dị giật đái lao đối mặt mình cái này mệt mỏi chi sư, đều có cố cảm giác lực bất tòng tâm. Bọn hắn không khỏi mà cùng nhìn về phía giữa không trung đánh cho hồn tiên đâm thẳm, pháp thuật chói mắt lại vô thực chất tổn thương ba bên thủ lĩnh, nào biết được, cơ hội tại bọn hắn nhìn thấy dị tộc tu sĩ đồng thời, các vị cường giả không hẹn mà cùng nhận được tin tức, thành kiến, hợp lực tiêu diệt dị nhân. Chiến đấu bên trong ba bên cường giả nghe tới cái này đưa tin, Đều chỉ ngắn ngủi địa ngẩn người, liền lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù ai cũng không nghĩ nội chiến. Bất luận nội chiến lý do là cái gì, đều là họa không phải phúc. Tại những này chiến đấu mấy phương bên trong, trong đó cũng không hiện chi giao hảo hữu. Tỉ như Hàng Long liền từng cùng Lữ Thuần Dương từng có cái giao, Tiểu Thanh cùng Lam Thải Hòa chờ thêm động bắt tiên đã từng gặp mặt, liền ngay cả mới tiến vào nói Tiểu Xoái cũng cùng bên trên động bắt tiên bên trong thiết quải lý tại điệu tiên giới du lịch thường có qua gặp mặt một lần. Bởi vậy, bọn hắn nghe được phía trên ra lệnh một tiếng Không luận chiến đấu song phương đánh cho nhiều cái liệt bình thường thù hận sâu bao nhiêu đều nhanh nhanh đảo ngược đầu thường đột nhiên chuyển hướng đám kia dị tộc tu sĩ thời gian nháy mắt liền đem 11 tên khí tức cường đại đông Trinh kỵ sĩ vây quanh ở trong đó cái này giáo tông kia khô gầy khuôn mặt hiện ra vui mừng hiển nhiên mình một đám sinh long hoạt hồ địa sông tiến vào một đám con nhỏ bệnh sát tràng, lập tức liền có thể lấy nhận được rơi xuống đất quả đảo hắn không khỏi tưởng tượng lấy sự tình sau khi thành công tương lai ta chủ sẽ cho hắn phân phối cái kia khối địa bàn làm lấy địa bất quá hắn ý nghĩ còn không có quay tới thời điểm liền thấy chémếttànng diện bỗng nhiên xảy ra biến hóa các bức ra rời khỏi chiến cuộc, tất cả đều đem họng súng nhắm ngay bọn hắn bọn này kẻ ngoài lai. Like. Không tốt, mắc lửa. Giáo tông trong tay quyền trượng vung lên, Khâu già hai gọ má phát ra một câu không phải bình thường hùng hồng, "Giống to, rút, mau bỏ đi." Thế nhưng là, đâu còn tới kịp, từng đạo đại đạo khí tức đem cái này 11 người toàn bộ vây quanh, các loại kinh thiên triêu thức phô thiên cái địa đánh tới. Lúc này, lại không là xinh đẹp giá đỡ, mà là hàng thật giá thật đại đạo công kích. Đấu chuyển tinh di, chín châu ngược lại túm, lộ lại một thức đại na di thuật đem một tên mũ che mặt kiếm sĩ chuyên đi, thoát ly nhóm lớn nhân mã về sau. Đông Nghiên bên trong canh cổng la hán xuất thế một đòn, đem tên kia kiếm sĩ đánh cho ngược lại túm mấy chục trượng, như phi trời đạt áo, lông một tiếng, đem một cây mấy trượng thô thiết thụ nặng sinh sinh điểm lại đức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vừa mới ân cử tại nụ cười này bên trong, hóa giải phải sạch sẽ. Lấy mỗi người bọn họ lập trường khác biệt, đối với bản thân nhưng cũng không có tư toán. Lúc này, có dị tộc giám sóc, lại càng dễ tiêu tan hiềm khích lúc trước. Coi như lần sau muốn chiến, cũng là tại đem những này dị tộc thu thập sạch sẽ về sau, đường đường chính chính địa chiến. Đại nghĩa trước mặt, nhất chí đối ngoại, đây mới thực sự là lòng tương dạ. Hai người nhìn thấy tên kia kiếm sĩ đứng lên lắc lắc đầu, phản phất không có chuyện, âm thầm giật mình, một lần nữa giãy lên đấu trí, lần nữa cùng nhau phối hợp, phát ra một cái mảnh kích. A. Cùng lúc đó, Bát Tiên chia tổ 4, trừ Lữ Thuần Dương một mình nên chiến một tên nắm mâu kỵ sĩ bên ngoài, nó hơn hai hai kết đối nên địch, thường thường tại đối phương còn không có đáp lại tới thời điểm, liền cho đối phương đả kích chí mạng. Bất quá, những này dị tộc tu sĩ sức chiến đấu cũng khiến ba bên cường giả âm thầm kinh hãi. Những này dị tộc tu sĩ sở tu chi thuật giống như chuyên môn vì giết người mà tu, không luận chiến kỵ hay là pháp thuật, đều rất lắm lệ, không hoa lệ lại rất thực dụng cũng may bọn hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đều bảo lưu lấy đại bộ phận điểm thực lực, mà lại có thể kịp thời vứt bỏ thành kiến, tổ đối chém giết, hợp lực đối địch, bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Phật môn hàng long tôn giả mang theo nó hơn 16 la hán, mặc dù không cách nào lại bày ra la hán đại trận cái này cùng kinh thiên trấn pháp, nhưng cũng uy mãnh dị thường, bọn hắn đem 4 tên dị tộc tu sĩ làm thành một đoàn, trưởng côn như long xà xuất uyên, xuất quỷ nhập thần, thằng đem những này hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến dị tộc tu sĩ đánh cho oa oa thiếu. Nhìn xem còn lại hai tên dị tộc kỵ sĩ, Trương Hữu Nhân cùng Quan Âm hai người lên nhau, Con người bên trong cỏ sát ra mảnh liệt hỏa hoa, riêng phần mình lựa chọn một tên đối thủ, cấp tốc xuất kích. Chương 319, thần tộc thiên hậu, chương 319, thần tộc thiên hậu. Để chúng ta ở sau đó chiến đấu, nhìn xem ai mới là chân chính người thắng. Bọn hắn vừa mới chiến đấu, muốn lấy loại phương thức này kế tiếp theo. Quan Âm cùng Trương Hữu Nhân hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa cười một tiếng, biểu hiện ra trong bọn họ tâm vô cùng cường đại tự tin. Bọn hắn từng tại Trường An Thành từng có gặp mặt một lần, đối tương hô ở giữa đại đạo pháp tắc đều có thần hướng chi tâm, vừa mới chiến đấu lại là khoa chân múa tay, gai không được chô ngựa, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tận hứng. Bây giờ, có một cái cực tốt đối thủ ở đây, đều không hẹn mà cùng địa tại ánh mắt bên trong hướng đối phương hạ triệt thư. Về phần táo quốc cứu, luận thực lực so với hai người kém không chỉ một bậc. Mặc dù hắn đã là kim tiên kỳ cao thủ, tại 9 năm trước còn đã từng một trường suýt nữa để trường hữu nhân ném mạng giá. Nhưng là, hiện tại đã không thể so sánh nổi, lực lượng tăng lên, tâm cảnh cũng cao, đứng cao độ không giống, thù hận cũng liền nhạt. Tào quốc cứu cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cũng rõ ràng, bây giờ trường hữu nhân thực lực. Tại Hán Đạo môn cũng chỉ có Lư Thuần Dương miễn cưỡng có thể một trận chiến, lúc đầu hắn coi là Trương Hữu Nhân đề nghị lấy tinh binh sách lược đối chiến là lấy ngắn kích giải, Thiên Đình một phương không có cấp cao thực lực, tất nhiên thất bại. Nào biết được, nếu như không có dị tộc tham dự trận chiến đấu này, hắn chỉ sợ còn phải mượn nhờ Phật môn chi thế, hợp lực mới có thể để cho Trương Hữu Nhân rời khỏi ván cờ. Hiện tại, có dị tộc tham dự, hắn ngược lại có loại thở dài một hơi cảm giác. Hắn nhìn về phía một tên dị tộc kiếm sĩ, con người bên trong dâng lên một luồng hơi lạnh, trên thân hạo nhiên chính khí đậm đến tan không tựa, hóa thành một con nguyên khí đại thú, hướng tên kia kiếm sĩ chộp tới. Mà Quan Âm lựa chọn đối thủ mặc dù che mặt, lại từ kia linh lung tinh xảo dáng người cũng có thể thấy được, là một tên nữ kỵ sĩ. Thần tộc Tiên Hậu. Hè Dạ. Xin chỉ giáo. Tên tiêu nhìn không ra dung mạo nữ kỵ sĩ tay cầm một thanh ngân bạch quyền trượng. Lăng không đối Quan Âm, quý khí 10 phần địa thi cái lễ, lại không thay đổi náoạn phí tức, một bức cao cao tại thượng tiên hậu bộ dáng, để Quan Âm bình tĩnh không lay động tâm cảnh sinh vài tia hòa khí. Nam Hải tử Trúc Lâm, Quan Âm, mời. Quan Âm trên thân hiện ra một đạo thương sót thiên hạ khí chất, để nàng lộ ra tôn quý vô cùng. Như bị chúng sinh bái tiên tử, tìm không ra nửa điểm tí vết. Hệ Dạ hai tay một nắm quyền trượng, u lam trong ánh mắt phát ra một đạo ánh sáng nhạn, trên thân mang theo một cỗ có khác với tâm dưới, nhưng không có thoát ly nhân loại phạm chủ âm dương chi khí. Cố khí tức này mới ra, ngược lại để quan âm mở rộng tầm mắt, khí tức trên thân cũng càng nồng đậm một chút. Đỉnh ngạo âm dương, ngược lại dục vần vật. Hệ Dạ quyền trượng bên trong bắn ra một đạo không rõ đại đạo khí tức, mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống, nàng quanh người các loại sinh vật trong nháy mắt như ngược lại sinh trưởng. Từ dai thành ngắn, từ cao biến thấp, đến cuối cùng vậy mà co lại tiến vào thổ bên trong, biến thành thai bộ dáng, mà cùng nàng đối diện quan âm, tại đạo này khí tức phía dưới, Trên đầu tóc xanh cuốn ngược, vậy mà từng khúc đoạn đã rơi. Lợi hại. Quan Âm thầm quát một tiếng, tay nàng như nhặt hoa, trên mặt từ bi, trong tay lọ sạch nhẹ nhở. Chúng sinh đều khổ. Giờ này khắc này, nàng chính là chúng sinh cứu hộ người, cứu rối lấy vạn sự vận vật. Nếu có vô lượng hàng trăm ngàn tỷ chúng sinh, thủ ra bùn lộn dầu, ngay là xem thế âm Bồ Tát, một lòng thương tên, xem thế âm Bồ Tát, tức thời coi âm thanh đều phải giải thoát. Theo quan âm trong miệng tiếng tụ kinh, nhận âm dương đỉnh ngược lại pháp tắc ăn mòn cây nhỏ bắt đầu một lần nữa thổ lộ chồi non, trui từ dưới đất lên trưởng thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn, gốc kia cây nhỏ lần ngươi trở lại cao cỡ một người, đầu cảnh càng tươi tốt, đón gió bay múa, như muốn chúc mừng tân sinh. Thật mạnh quan âm đại sĩ, năng phổ độ chi pháp ngay cả không có sinh mệnh cây giống cũng có thể nghe tiếng giải thoát, khỏi bị ế nạn. Trương Hữu Nhân nhìn xem liên tục tán thưởng, nhưng là, hắn đồng dạng không dám thất lễ, khi tức đột đột thả, đối mặt trước mắt cái này nhìn như sắp nhập thổ vi ăn, thể nội lại ẩn giấu đi cực kỳ lực lượng thần bí lao giáo tông. Quyền bá thiên hạ. Nhân cũ chuyển công chuyển, một thân kình khí dày thân thể, mang theo nghiêm nghị không thể xâm phạm chi thế, mang theo một cô anh dũng có đi không có về. Quuyết không quay đầu lại ý cảnh, quyền phong chỗ hướng, chính chỉ tên kia gần đất xa trời lão giả. Thần nói, thanh vì nhẹ, chọc hơi trầm xuống, tán. Giáo tông đỉnh đầu kim quan một cố dị lực nhập thể, quyền trượng bên trên phát ra một đạo nóng sáng chói mắt sáng rực, chỉ nhẹ nhàng vung lên, Trương Hữu Nhân kia thế như thiên quân cự lực, tại cái này vung lên ở giữa, vậy mà như chưa từng có xuất hiện qua, chóng rống tiêu tán. Y đi, đây là cái gì lực lượng phát tác? Trương Hữu Nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn xem giáo tông kia giàn mua ánh mắt, không tin tả lần nữa lên năm lấy so vừa rồi cường gấp đôi lực lượng, phát ra nhàn nhạt kỳ hóa thành một con dữ tận cự lòng. Trúng tên kia lão giáo tông đỉnh đầu đánh tới, hắn không tin đối phương còn có thể chống đỡ được phần này công kích. Cái gọi là nhất lực phá và pháp, bất luận người lực lượng pháp tắc như thế nào cường đại, nhưng là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lực lượng pháp tắc cũng sẽ vì vậy mà bị ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng áp chế pháp tắc, nuốt hận tại chỗ. Nhưng là, giáo tông vẫn như cũng là kia thức pháp quyết, vẫn như cũng là quyền cầm nhẹ nhàng vung lên, phản phất căn bản không phí sức khí, liền đem một quyền này của hắn chi đều tiêu tán. Thật quỷ dị đại đạo chi lực, thân thể thật mạnh mẽ vĩ lực. Thế nhưng là Đối mặt với đối phương quỷ dị phát tắc, những tu sĩ này ai cũng cùng nhau ngậm miệng, trong lòng bên trong không ngừng tự hỏi, đây là loại nào phát tắc, mình đột phải, có thể chiến thắng sao? Không, nếu như đột nhiên gặp được loại này dị trạng, có thể duy trì bất bại đã là chuyện may mắn. Từng cái tu sĩ đối cái này, 11 tên tản mát ra các đều không một quỷ dị khí tức dị tục nhân, bắt đầu coi trọng. Cũng may chỉ có 11 người, nếu là 100 người, 1.0000 người tiến vào tâm giới, kia lại nên như thế nào? Đại thiên tôn không hổ là đại thiên tôn, dưới loại tình huống này có thể kịp thời bỏ đi thành kiến, cấp tốc ứng đối, nhất trí đối ngoại, nào đó tâm phục khẩu phục. Nói, Phật Hai Môn cũng không tệ, lần này về sau, bản nhân đối Đạo Phật Hai Môn hình ảnh thay đổi rất nhiều. Xem ra, Đạo Phật Hai Môn mặc dù là ta tam giới tu sĩ mắt bên trong ngũ ác tính, ngăn cản đại đạo phát triển, nhưng là, tại trái phải rõ ràng trước mặt, cuối cùng không có hoàn toàn làm ta cùng thất vọng. Đúng vậy a, đóng cửa lại đến, chung quy là một nhà. Bất luận như thế nào, hai người bọn họ cửa có thể cùng Đại Tiên Tôn đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhất trí đối ngoại, buồn vương vui mừng. Buồn vương quyết định tại không ảnh hưởng thần dân bình thường trật tự tình huống dưới, cho phép Đạo Phật Hai Môn tại ta hoàng triều cảnh nội tự do phát triển. Ừm. Lần này coi như bọn họ là một kiện lương tâm sự tình. Bất quá, ngươi nhìn lại Thiên Tôn cùng lão già đáng chết kia ở giữa, kết quả sẽ như thế nào? Ai, xem không hiểu à, hai người ta đều xem không hiểu, bọn hắn đã đến ngươi ta không cách nào với tới tình trạng. Chương 320, Đại đạo chi nghi ngờ, chương 320, Đại đạo chi nghi ngờ. Trong chiến trường, chưng hữu nhân quyền thế cường đại, thế như mãnh hổ, nhưng là, đang giáo hoàng kia thần bí đại đạo pháp tắc phía dưới, vô luận công kích của hắn nhiều mãnh, đều bị hoàn nguyên thành thiên địa bản nguyên chí lực, thanh khí không, trọng khí hạ xuống, biến đổi hỗn Ngược lại là cùng bản Tôn Hôn độn đan điền có gì khúc đồng công chi dịu đâu. Trưng Hữu Nhân vũ vô, vô miệng, thì thào nói nhỏ: "Bất quá, hắn hay là đánh giá thấp giáo tông trong tay quyền trượng cùng thần thuật. Cái này giáo tông thần thuật lại muốn quỷ dị được nhiều, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tiến hành tổn thương, khiến người không biết nên như thế nào hạ thủ." Thần thuật trực tiếp đem quy tắc chi lực tiêu mất, như vậy, hắn phải chăng có thể tiêu mất chúng sinh chi lực đâu? Trưng Hữu Nhân ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chúng sinh chi lực chính là hồng trần tương sinh đáy lòng chỗ sâu nhất cảnh. Coi như trời sập, đất sụt, người diệt, nhưng là hy vọng ở khắp mọi nơi, tân hỏa đợi đợi truyền lại. Mắt của hắn bên trong tràn ngập một cố vẻ kiên nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, như biến thành người khác, mang theo tam giới chúng sinh chi hy vọng, trên thân tán mát ra từng đạo chúng sinh chi lực, như toàn bộ tam giới chúng sinh người phát luôn, tôn quý khí quyển. Đạo quả kim thân, chúng sinh chi lực gia trì, một tôn vô cùng vĩ ngạ, mang theo hào hùng khí thế. Khí tức thâm thúy đạo quả kim thân trồi lên, kim thân một nửa hủy diện, một nửa thủ hộ, hai cổ tương hô đối lập khí tức lại vô cùng hài hòa địa dung hợp một thể, khiến này đạo quả kim thân xem ra càng lộ vẻ thần bí. Tại cái kia đạo đại đạo khí tức phía dưới, toàn bộ thiết mạc bình nguyên tất cả tu sĩ, bất luận là đối chiến bốn phương hay là quan chiến tán tu không khỏi lộ ra kinh hãi, từ xương bên trong phát ra một cô run dậy, hắn chính là trời, hắn chính là địa, hắn đại biểu cho hồng trần chúng sinh, không thể tránh địch. Thật mạnh đạo quả kim thân, thật là kỳ lạ đại đạo phát tắc. Đây là 3.0000 đại đạo a, vốn nói sao nhìn không ra a. Liền ngươi biết kia mấy môn đại đạo, cũng sưng sưng là 3.0000 đại đạo. Bất quá, đại thiên tôn cái này đạo quả kim thân phát tán ra đại đạo khí thức, hoàn toàn cùng ta tiếp xúc đến đại đạo không giống, kỳ quái kỳ quái. Làm sao? Vị đạo hữu này, có thể hay không cùng bản nhân giải giải hoặc? Nhìn thấy ngươi như thế chân thành phân thượng, vốn nói bất đắc dĩ nhiều lời vài câu. Phổ thông tu sĩ sở tu đại đạo đều chạm tình tuyệt dục, từ trong thế tục Phàm trần nhảy ra ngoài. Lấy vô vi tâm cảnh xem nhân gian tình đời, dạng này mới có thể cùng đại đạo đồng nguyên. Bởi vì cái gọi là nói là vô tình. Thế nhưng là, người kêu mắt bên trong lộ ra một cỗ mê mang, thế nhưng là, đại thiên tôn đại đạo khí tức lại thấm tạp lấy quá nhiều hồng trần trí niệm, cái này chẳng phải là, chẳng phải là, lấy ánh mắt của hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được chúng sinh tri lực, chúng sinh chi niệm bản chất, không cách nào giải thích chương hữu nhân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đến tuột cùng tại sao lại xuất hiện như thế trái với lẽ thường tình huống. Đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta thật cần chạm tình tuyệt dục mới có thể thu được thiên đạo tán thành, tìm được đại đạo tri nguyên? Ta nhìn Quan Âm đại sĩ đại đạo khí thức, đồng dạng có hồng trần chi niệm a. Ngay tại mê mang đạo sĩ nghe nói như thế, lạnh lùng cười một tiếng, nói, Quan Âm đại sĩ đại đạo khí thức tuy có hồng trần chi niệm, thế nhưng là ngươi nhìn nàng đã quá, không mang tình cảm, quan sát thương sinh. Dù cứu khổ cứu nạn, lòng từ bi, lại như dầu nóng qua sông biết, qua nước không dính. Mà Đại Tiên Tôn đạo quả lại cuốn quanh lấy Hồng Trần Túc Nghiệm, dây dưa qua sâu, hoàn toàn không phải một chuyện, xem không hiểu à, xem không hiểu. Tên tu sĩ kia mê mang càng sâu, mắt bên trong lại có một chút điên cuồng chi sắc, đột nhiên phát hiện mình chỗ lý giải đại đạo kiến giải hoàn toàn đi vào lối rẽ, tất cả chuyển thừa có nghi ngờ bộ dáng. Trướng, mê trướng. Bên cạnh đạo hữu nhìn thấy tên này đạo nhân tình huống, phát ra một tiếng quát nhẹ, phá. Tại cái này âm thanh trấn quỷ phát điếc thanh âm bên trong, lúc trước đạo sĩ lấy lại tinh thần, cái toát ra một khối mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, trở lại, trở lại, trận chiến này đã vượt qua vốn nói chỗ lý giải phạm chủ, lại nhìn tiếp chẳng những lĩnh ngộ không là cái gì, ngược lại sẽ làm bị thương đạo cơ, tăng thêm phiền não. Tên điêu thần sắc hôi bại đạo nhân lái một trận đụn gió, nháy mắt biến mất, tại đỉnh núi gặp được mấy tên đại thanh tàn dư tu sĩ, tiện tay phát ra một đạo thuật pháp, đem giải quyết về sau, mang theo một cố nản lòng phái trí tâm thái, trở về lập phủ. Hôm nay, Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân phá vỡ hắn đại đạo lý niệm, hắn muốn trở về hào hảo thanh lý sở học đại đạo. Cùng tên này đạo nhân tương tự, rất nhiều tu vi tinh thông giả, đồng ôm đến đây quan sát tam giới đại năng đại đạo pháp tắc, lấy bổ ích tự thân mà tới. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân về sau, nhận xung kích đồng dạng không tiểu, đặc biệt là đối đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, nhìn thấy cố này hồng trần hương vị càng dậy đặc đại đạo kim thân, bọn hắn liền sẽ càng thêm mê mang. Sớm tại trường án lúc, ngay cả quan âm loại này lại năng đối với Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân cũng tổn lấy ngắn mũi mê mang, suýt nữa đi vào ma chướng, thú chi một chút chuyển thừa không hoàn toàn ta tu. Bất quá, tại thiên sư quân bên trong, đối với tôn này không hợp với lẽ thưởng đại đạo kim thân hoàn toàn miễn dịch, trong lòng bọn họ, Trương Hữu Nhân là thiên đỉnh đại thiên tôn, sở tu công pháp lẽ ra cùng mình không giống, ôm loại tâm tính này, bọn hắn ngược lại nhất là bình tĩnh. Khi Cố Kiêu đạo quả Kim Thân hiện hiện sự tỉnh, chư hữu nhân hai con người nhìn về phía giáo tông phát ra thấy lạnh cả người. Hủy diệt chi đạo, chạm. Một đạo khí tức hủy diệt từ hắn trong hai con người thoắt hiện, như muốn đem trước mặt dị tộc tu sĩ xóa bỏ, mang theo khí thế kinh tiên động địa, khiến ra đầu run lên. Giáo tông không dám thất lễ, trong tay quyển cầm bên trong phát ra chói mắt bạch quang. Thần nói, đuổi về với bụi, đất về với đất, tán. Tại đạo này thần thuật phía dưới, Hủy diệt chi ý tạo thành một đạo công kích trưởng nhận đều có chút bất ổn xu thế, khiến một đám thiên sư quân tướng sĩ cũng không khỏi phát ra vẻ lo âu. Trương Hữu Nhân mắt thấy đạo bạch quang kia mang theo tàn dã hết thảy chi thế, mắt bên trong phát ra hử lạnh một tiếng, cả người không một tia tình cảm, đạm mạc mà yên tĩnh. Chấm tức thiên ý, luân xuất phát thủy. Đoạn thời gian trước, truyền tụng tam giới đại đạo thanh âm lần nữa xứng vang. Tại đạo này đại đạo thanh âm dưới, tất cả dị tộc tu sĩ đều cảm thụ từ nơi sâu xa nhận áp chế, thực lực ép yếu ba điểm. Mà giáo tông tay bên trong quyền trưởng nhận đạo này không thể làm trái khí tức, thân trưởng chỉ trệ, bạch quang vậy mà mang theo sợ hãi cảm xúc, dù trở về. Mà lúc này, kia lực lượng vị vang tập đến, kia khô cạn thân thể gây úm. Một tiếng hét thảm, giáo tông như một con đoạn cánh chim tước, trên thân bốc lên trận trận khói đen, bị vén ra mấy chục trượng. Giáo tông đại nhân. Dị tộc tu sĩ thấy thế, phát ra một tiếng kinh dị, gấp muốn thoát thân cứu rút, thế nhưng là, bọn hắn sao có thể thoát khỏi đối thủ. Tại chương hữu nhân một thức này chi vị giới, ta tam giới cường giả sĩ khí phóng đại, thế công mạnh hơn. Bất quá, bọn hắn trong lòng bên trong đối chương hữu nhân cái này âm thanh đại đạo ngâm sướng, cũng âm thầm kinh hãi, mặt lộ vẻ thần sắc, nói một tiếng may mắn. Đồng thời, bọn hắn cũng tại để tay lên ngực tự hỏi, nếu là vừa mới chiến đấu Dị tộc chưa từng xuất hiện thời điểm, chứng hiểu nhân cho phe mình trận doanh dùng cái này chiêu tương hướng, không biết mình có thể chịu được sao. chương 321, chén thánh chi tế. Chứng 321, chén thánh chi tế. Chấm tức thiên ý. Nữ ra mà thiên địa kinh, tam giới vì đó mà xôn xao. Các giới đại lao ánh mắt nhìn trầm trầm mảnh này nơi trật hẹp đỏ bé, bất luận là lấy cao thâm bí thuật, hay là cái khác phương thức do xét, đều lo lắng trận này việc quan hệ tam giới xu thế chiến cuộc. Mặc dù, thiên địa lượng kiếp tạo thành giữa thiên địa quy tắc có biến đến gì, Khi tam giới cường giả đối với địa tiên giới trận chiến đấu này không cách nào tượng dị vãng có thể vận chuyển pháp thuật để cho mình như thân lâm kỳ cảnh, không rõ chi tiết đều có thể xem xét phải thanh thanh sở, rõ ràng. Nhưng là, vô luận nói, Phật hay là thế lực khác, tự có biện pháp chú ý đến trận chiến đấu này chi tiết. Khi Trương Hữu Nhân tiên nhân hợp nhất, dáng vẻ trang nghiêm địa phun ra chấm tức tiên ý thời điểm, tam giới sôi trào. Đoạn thời gian trước, cường giả khắp nơi đều điều tra đến tên kia khoáy động tiên địa lực lượng dị biến, không có người không cho rằng là đột phá đại La Kim Tiên lúc thiên địa ba động, căn bản liền không có đem Trương Hữu Nhân cân nhắc ở bên trong. Đặc biệt là một chút Kim Tiên đỉnh phong đại năng đều âm thầm ảo não, không có thu hoạch được lượng tiếp về sau, cái thứ nhất tấn giai đại la kim tiên cơ hội, mất đi thiên địa lực lượng trả lại, để đại đạo thiếu một chút khí vận. Cho nên, có đột phá hy vọng cường giả, đều bế quan thanh tu, ngay cả trận này việc quan hệ tam giới xu thế đại chiến, cũng chỉ là phái ra thủ hạ tiến bể, mình đã vô tâm tham dự. Bọn hắn bỏ lỡ một cơ hội, liền lại không nghĩ bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Nghẹn đủ một cổ động, không nghĩ để đối thủ cạnh tranh lại đi đến trước mặt mình, đồng thời, cũng bởi vì trên đỉnh có một cái khả năng xuất hiện đại la kim tiên, khiến cái này cường giả làm việc cũng có cố kỵ, lại vô lúc trước một đoạn cuồng dầm dĩ. Bây giờ Khi bọn hắn cảm ứng được Trương Hữu Nhân khí tức lúc, bọn hắn đột nhiên minh bạch. Mình lừa gạt mình. Những cường giả này minh bạch về sau, đều đối Trương Hữu Nhân cái này đại đạo ý cảnh phát ra lớn lao hứng thú. Bọn hắn cường đại ý niệm, xuyên thấu qua tam giới hàng rào, thẳng vào Bắc Câu Lô Châu, nhao nhao mò về Trương Hữu Nhân tử phụ thế giới, muốn ngáp ngẽ hắn thu hoạch được đại đạo bí mật. Đáng tiếc, lúc này Trương Hữu Nhân tại Pháp Tắc Phương Diện bên trên, cơ hội đứng tại mảnh này chưa hoàn toàn giải phóng tam giới đỉnh phong. Những cái kia thăm dò hắn tự phụ thân niệm, tại đạo này đại đạo ý cảnh dưới, nhao nhao bị hóa, thậm chí hủy diện. Tốt một cái đại tôn thâm sâu thủy lực lượng phát tắc. Từng cái cường giả chẳng ai lộ ra ngạc nhiên, trong lòng bên trong một lần nữa dò xét lên tam giới thế cục tới. Liên liên nói, Phật hai môn một chút cường giả cũng trong lòng bên trong nói thầm, đem cái này chiếm cứ lấy cường đại khí vận, thu hoạch được thiên đạo tán thành, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đại thiên tôn xem như đối thủ, làm như vậy thật được chứ? Bọn hắn đang tính toán được mất, tại một lần nữa thôi diễn, đến mức tâm tính cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Những cường giả này đang kinh ngạc đồng thời, lại có một tia may mắn. Đã không phải đại La Kim tiên đột phá tạo thành thiên địa dị biến, như vậy, mình còn có cơ hội. Cho nên, bọn hắn nhìn về phía thiết Mạc Bình Nguyên bên trong cái kia duy ngã độc tôn, khí thế phi phàm đạo quả kim thân, trên mặt liền bảy biển ra hết sức phức tạp biểu lộ, chỉ có Tây Như Hạ Châu lôi âm tự đại hùng bảo điện chỗ sâu một tên lão tăng, cảm ứng được cố khí tức này về sau, bấm ngón tay tính toán, hoa địa phun ra một ngụm máu tươi, kêu to một tiếng thẳng nhãi danh làm hại ta. Nếu như không có Trương Hữu Nhân tấn dài thời điểm náo trận này dị biến, Như Lai sẽ không vội vã nhập quan xung kích cảnh giới, như vậy, đối với Tam Giới đánh được, hắn đem trả giá càng đà nghĩ, thậm chí phái ra tướng tại đắc lực tiến về tường trợ, dù không nói làm được tính toán không bỏ sót cũng đoạn không đến mức nhận dị tộc tạo thành bị động như thế, toàn bộ ảnh hưởng ba bên đánh cược lớn kết quả. Như vậy, Phật môn tại lực lượng chiếm ưu tình huống giới, trận này khí vận chi tranh phần thắng lớn nhất vẫn là bọn hắn một phương. Thế nhưng là, hiện tại dị tộc xâm lấn, mọi người hợp lực phía dưới, khí vận chi tranh đã diễn biến thành đối ngoại chống lại, thiên đạo cảm ứng phía dưới, khí cơ bẩm phát sẽ phát sinh không thể biết kết cục, liền ngay cả Như Lai tự mình xuất thủ cũng vô pháp dự liệu kết cục. Huống chi, Hữu Nhân tiến vào tiên nhân hợp nhất thái độ về sau, sức chiến đấu biến độ lớn tăng lên, lại thêm cùng dị tộc chiến đấu, làm hắn thu hoạch là người. Nếu như lúc này Phật Môn lại ở sau lưng làm chút tiểu động tác, lấy như lai thực lực, cũng gánh vác không dậy nổi trận này thiên đại trách nhiệm. Ở đây, Như Lai mạnh ở lăn lộn khí huyết, gọi đến Di Lặc lần nữa dặn dò gấp rút cây du sự tình, hắn lần này tính toán thất bại, tại cây du bên trong lại không có thể xuất hiện bỏ sót. An bài tốt đây hết thể về sau, Như Lai thở dài một hơi, lần nữa liên tính lại, một bên điều trị thương thế, một bên chuẩn bị lần nữa xung kích đại La Kim tiên chi cảnh. Lần này, hắn muốn tại Tây du trước, cái thứ nhất tại lượng chi biến về sau tới đại La Tri cảnh, đạt được tiên đạo thường, trở thành thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Mà trong chiến đấu Trương Hữu Nhân đối Tam Giới các phe quan sát hoàn toàn không để ý, mắt lạnh nhìn Giáo Tông ngã xuống địa phương, trong tay lực lượng hủy diệt dày đặc, thế phải đem cái này dị tộc đứng đầu chém giết tại chỗ, lấy chính ta Tam Giới chi uy. Hắn sau khi đứng dậy, ánh mắt lóe lên một đạo lệ khí, nhìn về phía Trương Hữu Nhân cùng Tam Giới cái khắc cường giả, lẩm bẩm phát ra một tiếng nói nhỏ, đây là các ngươi bức Bản Tông. Đang khi nói chuyện, Giáo Tông lấy ra một cái hình như hồ lô đồng dạng cái chén, cái cốc kia lóe sắc, cùng hắn trong tay quyển cùng kim quan phát ra sắc thái hòa lẫn, ẩn chứa khí tức hết sức khủng bố. Chén thánh, bị nói Phật Hai môn cùng Tiên Đình thế lực quấn lấy dị tộc tu sĩ nhìn thấy giáo tông trẻ thánh, trên mặt lộ ra một tia phức tạp, cùng nhau phát ra một đạo khí tức cực kỳ mạnh, bước lui đối thủ về sau, nhanh chóng hướng về sau vội vàng tối lui. Cái kia đi vào trong. Hàng Long La hán đâu chịu bỏ qua sắp cơ hội thắng lợi, mắt thấy Trương Hữu Nhân lại một lần nữa phát phải thứ nhất, chiến thắng đối thủ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, làm hắn mất hết mặt mũi. Lúc này, thấy đối thủ thoát đi, lập tức đuổi theo kịp, một tấc cũng không rời. Nó hơn giao chiến đối thủ vậy không bằng là, nhao nhào thi triển đại chiêu, để chiến cuộc càng thêm giằng co. Giáo tông mắt bên trong lệ khí càng ngày càng rứt, Huyền Trượng, Kim Quan, chén thánh chỗ sinh ra lực lượng ba động càng ngày càng mạnh, phản Phật mang theo một cỗ luân hồi chi lực, để Trương Hữu Nhân thiên nhân hợp nhất chi thế đều nhận một tia ảnh hưởng. Không được. Trương Hữu Nhân cảm ứng được cố khí tức này, ám đạo không ổn. Hắn đang chuẩn bị tăng lớn lực lượng hủy diệt chuyên vận, giải quyết cho sớm cái này hậu hoạn thời điểm, đã tới không kịp. Chén thánh chi thế, luân hồi. Một đạo tràn trề bạch quang đột phá thiên địa hư không, từ cách xa chân trời truyền đến. Cỗ lực lượng kia xuyên qua hư không thời điểm, phiến thiên địa này như bị đến ảnh hưởng, phát ra lên một tiếng, trong lúc nhất thời, phong lôi đang sen Thiên địa biến sắc. Đạo này lực lượng tràn trề từ cái này chén thánh bên trong phát ra về sau, chư hữu nhân thiên nhân hợp nhất chi đạo lại bị bóc ra ra, dị tộc sở thụ đến áp chế cũng tại thời khắc này mất đi công hiệu. Mà đạo bạch quang kia đem mảnh không gian này chiến đấu bên trong tất cả cường giả toàn bộ bao phủ trong đó, chỉ qua trong dây lát liền biến mất tại bên trong vùng không gian này, cũng không còn thấy mảy may tung tích. Ầm Ẩm. Thiên địa như như muốn tiết lấy lửa giận, đối cố này ngoại giới không rõ chi lực khiêu khích phát ra nhất khắc nghiệt cảnh cáo. Cỗ này thiên địa lực lượng như có ý thức, nhìn về phía giáo tông tay cầm chén thánh, sắc mặt trắng bệnh địa cô Linh Linh địa đứng tại kia bên trong. Vang một tiếng sấm vang, một đạo như kính thiên trụ đồng dạng tiếng sấm vang lên, trực tiếp đem giáo tông kia khô cạn thân thể, bao quát chiến thánh, quần trượng cùng kim quan cùng một chỗ nứt hết. Chân chính tiên địa chi uy. Chương 322, võ thánh bạo kích, chương 322, võ thánh bạo kích. Đs, cảm tạ ý chí chí chí chí chí hở đạo hữu mượn phiếu ủng hộ. Cảm tạ mở mở mở, Long đạo hưu khen thưởng cùng đánh giá phiếu ủng hộ. Người đâu? Được nghe đến cái này, nơi chợt hẹp nhỏ bé kinh thiên động tĩnh về sau, Nghe hỏi mà đến các lộ tán tu cùng các thế lực lớn tin tức nhân sĩ, gặp một lần mảnh này chùi lủi, như bị đến thiên thai đất sụt đồng dạng vừa bọn thiết mạc Bình Nguyên, không, có một hai lúc, không khỏi phát ra nghi vấn. Thế nhưng là, ai có thể trả lời bên trên đâu? Thiên địa lực lượng, như thế nào tam giới bên trong tối cao chỉ có kim tiên tu vi cường giả có khả năng phát hiện manh khỏe. Tại thiết mạc Bình Nguyên phía sau núi bên trong, quan vũ giống như thiên thần, mượn nhờ 2000 tiền sư quân hợp lực, tể tụ chiến trường hình thành rết chóp khí, càng càng mạnh mẽ, thẳng đem bạ đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Khi hắn nghe tới cái này âm thanh động tĩnh về sau, trực giác có chút không ổn. Quan Vũ phát ra một tiếng bạo hống, chiến đao dơ cao, một đạo sát khí kinh thiên đến đỉnh đầu hắn hiện hiện. Thật phong bộ, bạo kích. Một đao chém xuống, phong vân xin uy. Az nhìn xem một đao này uy thế, vậy mà thăng ra một cỗ cảm giác vô lực. Nhưng là, hắn là hắn cái kia thế giới chiến thần, chiến thần kiêu ngạo dung không được hắn lùi bước, chính như Quan Vũ, tại hắn trước tiến vào trên đường không có thất bại, kết quả thất bại chính là tử vong. Bởi vậy, A- trên mặt phát ra một cỗ tuyệt quyết tuyệt chi sắc, trong tay trường mâu dơ lên đỉnh đầu, đột nhiên hướng phía trước bổ một cái, người mâu hợp nhất, mang theo một cỗ sắc bén chí khí, đâm thẳng Quan Vũ ngực. Trảm Ạ Dẹt bên tai cuối cùng nghe tới cái này lạnh như băng từ về sau, rốt cuộc không cảm giác được thế giới nhăn sắc, rốt cuộc người không thấy thế giới hô hấp. Cái này dị tộc cường giả. Vĩnh viện Yên lặng tại mảnh này bắt câu lô châu tiểu sơn cốc bên trong. Giết chóc chiến ý chẳng những có giết chóc chi lực, có thể tăng lên tu giả sức chiến đấu, còn có hủy diệt chi tính, có thể đem đối thủ phá hủy, xóa bỏ. Quan Vũ kinh ngạc nhìn Ạ Dẹt cái kia khổng lồ thân thể đoạn rơi, tung xuống một mảnh huyết vụ, hắn lúc này mới cảm thấy một thân tinh khí thần như dành thời gian, có chút hư thoát ngồi tại trên đạp tiên câu, tay chân tê tê. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn nhờ 2000 tu sĩ mới lực Phụ trợ giết chóc chiến khí, làm hắn thực lực tăng vọt, nhưng là, loại này đại chiêu hậu duệ chứng cũng rất nghiêm trọng, chẳng những sẽ để cho hắn cơ hội triệt để mất đi sức chiến đấu, còn để 2000 tên thiên sư quân tướng sĩ cũng như tại nước bên trong vẫn già, mồ hôi chảy ròng, thân thể phù phiếm, kinh khí hoàn toàn biến mất. Không biết bao lâu mới có thể phục hồi như cũ. Bất quá, cho dù ngón tay cũng vô pháp động đậy một chút. Quan Vũ vẫn khẽ cắn vừa răng, tằm lông mày vận một cái, hung hăng nắm lấy thanh Long đào, gấp rút hướng bang bang mà tới. Hắn muốn đến xem cái này bên trong đến tụt phát sinh chuyện gì, chứ hữu nhân phải chăng nguy không việc gì. Thế nhưng mà, khi hắn mang theo 2000 mệt mỏi không chịu nổi thiên sư quân đội tới thời điểm, chỉ có một mảnh hỗn độn, giao chiến bốn phương một bóng người cũng không có còn lại, lưu lại chủi lùi vách núi cùng mấy ngàn ức cỗ chết không nhắm mắt tu sĩ thi cốt. A. Quan Vũ phát ra rít lên một tiếng, mắt bên trong sát khí nồng nặng ngưng phải thực chất đồng dạng nhìn về phía vùng trời này. Giết! Rít. 2000 thiên sư quân mặc dù cơ hồ chiến lược hoàn toàn không có, nhưng là khí thế nhưng không có nửa điểm tiêu giảm, bọn hắn đi theo chủ tướng, muốn lấy sinh mệnh trấn thủ nơi đây. Hay là rút, đừng nghĩ đến ở chỗ này làm tiền, có cái này sát thần ở đây, tẩu vị thượng. Thế nhưng là, hắn rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, thật chẳng lẽ muốn đem những này dễ như trở bàn tay tại phú chắp tay tặng người. Người thật muốn tại cái này ngay miệng chọc cho thiên hạ khiến trách đi treo chọc thiên đỉnh người lời nói, vừa rồi tên kia lời nói coi như cà cà chưa nói qua. Trong bất chi bất giác, Trương hữu nhân trong trận chiến này, đã xem thiên đình ý phong dết ra. Mà lại, hắn dẫn đầu buông xuống thành kiến, cùng nói, Phật hai môn cộng đồng đối phó ngoại địch cách làm, làm hắn cùng thiên đỉnh đạt được thiên hạ tất cả tu sĩ đồng ý. Để luôn luôn không bị người chú ý thiên đỉnh từ đây tại tam giới chúng sinh trong lòng đâm xuống một cái cây, chỉ cần đợi cho thời cơ chín muồi, cái này cây liền sẽ nảy mầm, nở hoa, khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn thấy Quan Vũ lấy mệt mỏi chi sư, cũng muốn tự thủ phiến bình nguyên này, một chút vây xem tán tu chú ý đến sơn cốc đằng sau Cô kia dị tộc cường giả thi thể, mang theo bất đắc dĩ còn có một kia kính sợ, lặng yên rời đi. Mà tại vùng bình nguyên này một góc, bảy cái thân mang chỉ đen yêu tiên, nhìn qua vùng đất khô cằn này như bình nguyên, ai cũng cảm thấy tâm lý có loại rung động, nói không nên lợi rung động. Ai, thất muội, đi, hắn cùng dị tộc đồng quy vu thượng, lại về không được. Không, ta không tin, hắn sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Trưng hữu nhân bọn người ở tại màn ánh sáng kia bao phủ về sau, không ngớt người hợp nhất đạo cảnh cũng bị áp chế, hoàn toàn không có chống cự địa bị quấn vào một đạo thời không loại lưu. Đây là cái kia bên trong, bọn hắn người đâu. Khi chân đạp thực chỗ về sau, trưng hữu nhân một mặt dị sắc, nhìn xem mảnh này thời không thông đạo, mắt bên trong thất thải dị sắc chấp liên tục, nhanh chóng thôi diễn lấy sự tình tiền căn hậu quả. Chẳng lẽ đây là dị tộc bắt một Đạo thời không thông đạo liên tiếp tam giới cùng nó nó thế giới, tại không có bị hoàn toàn bắt sau khi thành công, liền bị lao đầu kia liều chết, lấy sinh mệnh dẫn động thiên địa chi nộ cũng muốn kích phát cái lối đi này, đem ta cùng dẫn vào trong đó. Thần thuận. Hẳn là bọn hắn chính là trong truyền thuyết thần tộc một mạch. Chương Hữu nhân mắt bên trong lóe ra một đạo tinh quang, nhìn xem mảnh này còn không ổn định thời không thông đạo, nhìn qua hư không, thì thao nói nhỏ, thần tộc cũng muốn gặm ta tiên giới cục thịt béo này rồi sao? Hắn trên mặt dâng lên một đạo sát ý, ngược lại nhìn về phía không có một hai thông đạo, đem tâm thần xuống, hay là trước tìm tới thất lạc tiên giới tu sĩ lại vọng luận cái khác. Thế nhưng là, ở đâu bên trong đi tìm bọn hắn đâu? Đang lúc hắn nhìn xem bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, không biết đông nam tướng bắc, nên đi đâu tìm tìm thủ hạ tướng sĩ cùng vật. Nói hai môn cường giả lúc, mang bên trong một khối ngọc bội phát ra ấm áp chi ý. "Đây, đây là luân hồi chi tức." Hắn xuất ra khối kêu ôn lương ngọc bội, nhìn xem trên ngọc bội một đạo văn nước, mắt trong mang theo một cỗ không hiểu ý cười, phản phất nhìn xem một cái mặt lạnh tim nóng nữ tiên chính mỉm cười nhìn qua hắn. Khối ngọc bội này chính là trước khi đi tiên đình lúc, hậu thổ đưa cho hắn, mang theo nàng một tia bản nguyên chi tức luân hồi chi tức. Tại Lôi Phong tháp bên trong, Trương Hữu Nhân chính là mượn nhờ khối ngọc bội này, chống lại hàng long la hán hùng liên nghi họa, đến mức khiến ngọc bội không chịu nổi cái nặng, che kín văn nước. Luân hồi, luân hồi, ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Trương Hữu Nhân nhìn xem khối ngọc bội này, phát ra một tiếng cùng thiếu. Hậu tổ trưởng Âm Dương, không luân hồi. Cái lối đi này là giáo tông kích phát chén thành cái này thành khí, bố trí luân hồi thông đạo, đã thông hai thế giới lối vào, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn cấu đưa thành công, cho nên còn không ổn định. Mà lại, dị thế giới luân hồi chi lực tạo dựng thời không chi môn, há có thể cùng hậu tổ cái này nghiên cứu Âm Dương luân hồi chi đạo đỉnh bốn ngữ so sánh? Có khối này luân hồi ngọc bội chỉ dẫn, Trương Hữu Nhân có đầy đủ thời gian tìm tới chiến hữu của mình, trở lại Thiết Mạc Bình Nguyên. Hắn nhìn xem khối này, loé u quang ngọc bội, trên mặt mang theo một cố vẻ hưng phấn, bắt đầu theo đạo này u quang chỉ dẫn, đi hướng quang mang bắn ra bốn phía, không phân biệt đổ vật thời gian chi môn. Chương 323, cùng ta có duyên, chương 323, cùng ta có duyên. ĐS, cảm tạ máu thương hỏa u băng đạo hưu khen thưởng. Đây là cái kia bên trong, long đại gia hai mắt một vàng bạch, mẹ nó phương đều giống nhau, gọi ta cái bên trong ra ngoài a đại Thiên tôn, cũng phải tới tụ ta, Phụ vương đem ta giao cho ngươi ngươi cũng không thể không quan tâm à. So Long. Trương Hữu Nhân nghe tới thanh âm này, mắt bên trong phát ra một cô ý cười. Hắn theo thanh âm này đi đến, chỉ thấy Ngạo Khâm đưa đầu to ngay tại hết nhìn đồng tới nhìn đây, nhìn thấy Trương Hữu Nhân xuất hiện, hắn đánh tới, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt. Đại Thiên Tôn, Hổ Chiến Long, một mảnh trắng xóa, ngay cả cái thanh âm đều không có. Ô. Trương Hữu Nhân phát ống tay áo một cái bên trên nước mũi, cười nói, Ngạo Khâm, ngươi tốt xấu cũng là kiếm tiên cường giả, không đến mức dạng này liền bị hùng ngã. Hừ, Long không sợ đánh nhau, cũng không sợ hắc nhưng ta sợ cô độc a, một điểm thanh âm đều không có. Ta viên kia tiểu tâm cẩn chịu không được a." Trương Hữu Nhân tại ngao khâm trên đầu vừa gõ, còn cẩn thận bận, viên địa tim rồng dùng để nấu canh lời nói, đều đủ mấy trăm hào tướng sĩ ăn được mấy bông nhiên. "Đi, đừng lèm mà lèm mẹ bốn phía nhịn." Thời không chi môn xây dựng vào một cái khác thứ nguyên, không cách nào lấy phổ thông phương hướng đến định vị. "Đi theo bản tôn đi, đi tìm những người khác." Trên đường đi, Trương Hữu Nhân trước sau tìm tới Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cùng gốc tiểu hiệp, nô lại bọn người, chính là không gặp tiên sư cùng trời thủy quân phổ thông tướng sĩ, ngay cả phần nói hai môn cường dị tộc tu sĩ thân ảnh cũng không thấy một cái. Chẳng lẽ bọn hắn cũng có đặc biệt pháp bảo chỉ dẫn, đi ra mảnh hỗn độn này chi địa? Trương Hữu Nhân nhìn một chút ngọc bội trong tay, cảm ứng được trên ngọc bội luân hồi chi tức ngũ khí lạnh hơi thở, không nghĩ ra những người này đến tụt cùng sẽ giấu ở phương nào. Theo lý thuyết tới, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, đạo này luân hồi chi tức đều có thể cảm thấy được người sống khí tức. Phật đạo hai môn cùng dị tộc cường giả, còn có thiên sư, thiên thủy hai quân cùng đại lương, đại tống Tần binh, không dưới 20,0000 chúng, không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Chẳng lẽ còn có khác manh khoẻ? Hắn nhìn xem trong tay văn nứt dày đặt Ngọc bội, hàm răng khẽ cắn, đưa vào một ngụm tiên khí, chỉ thấy Ngọc bội kia tản mát ra trận trận thần bí luân hồi chi tức, phía bên trái phía trước vạch ra một đạo đường sáng. Hắn đối trên Ngọc bội lại thêm vài tia văn nứt, âm thầm đáng tiếc. Bây giờ lại chỉ có thể mạnh thúc Ngọc bội tàn dư luân hồi chi tức, tìm kiếm tam giới cường giả. Trừng hữu nhân không muốn, cũng không muốn những này đã từng cùng hắn đối nghịch, lại cùng nhau sóng vai chiến đấu qua đại năng, bị đạo này thời gian thông đạo ngăn lại, bị dị tộc từ lúc, làm ta tam giới đau mất những cường giả này. Vô trước kia có thù gì, tại mặt giống nhau địch nhân thời điểm, cũng có thể vệ ta tam giới trật tự sinh lực. Hắn muốn đem những tu sĩ này toàn bộ mang về, vì tam giới giữ lại càng nhiều sinh lực. Cộng đồng chống cự sắp sinh biến lượng tiếp, chống cự man tộc cùng thần tộc xâm lấn, không từ bỏ. Đây là chương hữu nhân nguyên tắc. Bởi vậy, hắn không để ý ngao khâm mãnh liệt phản đối, hướng phía cái này đoàn ánh sáng cửa kế tiếp theo trước tiến vào. Cái này chén thánh là chúng ta nhặt được, lẽ ra về ta thiên sư quân tất cả. Liền tại bọn hắn mấy người một long đều cảm thấy chống vắng phải có chút tâm phiền ý loạn thời điểm, một thanh âm như tiếng trời làm bọn hắn Là thiên sư quân. hữu nhân trên mặt hiện ra một cỗ tiêu dậm chân hướng phát ra phương hướng vượt đi. Hừ. Cái này chén thánh là dị tộc thánh khí, há có thể từ ngươi trở chút giới tu sĩ trường khống, thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy, còn không giao ra, từ bản tọa trường quan. Tại một chùm sáng màn bên trong, Hàng Long 17 Lạp Hán nhìn xem một đoàn thiên sư quân tướng sĩ, dương dương mắt hổ. Trên người bọn họ đại đạo khí tức tại sau lưng hiện hiện, rất có không cầm tới cái này chén thánh, liền có ra tay đánh nhau chi thế. Vương Tiễn cầm trong tay cái này tôn chén thánh, mắt bên trong nhìn xem Hàng Long la Hán trên thân kim tiên khí tức, lại nhìn nhìn bên người bọn này cơ người người mang thương thiên sư quân tướng sĩ, lộ ra bất khuất chi sát. Hàng Long tôn giả, bản tướng mặc dù kính ngươi là kim giả, Nhưng mà, ta thiên sư quân chưa bao giờ từ bỏ chiến lợi phẩm tỏi quen, muốn cầm được chiến thánh, trừ phi từ ta cùng trên thi thể bữa qua. Hàng Long nhìn xem kia tôn tàn mát ra tinh khiết bạch quang chiến thánh, nhớ tới vừa mới giáo tông lấy cái này chén thánh mở ra thông đạo, gợi mạnh sẽ rách tiên điệu lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống tại cái này không phân biệt phương vị thời không thông đạo ý lực, mắt bên trong có một tia tham lam. Cái này chén thánh có luân hồi chi thức, có thể liên thông lưỡng giới, còn có thịnh hóa chi dụng, quả nhiên là một kiện tốt pháp bảo, đoạn không thể rơi vào tiên đỉnh chi thủ. Hắn mặc dù không biết vì sao tông lại tính mệnh làm lại giá, dẫn phát thời không thông đạo về sau, Chén Thánh sẽ rơi vào nơi đây, nhưng là, hết thể có lợi cho Thiên Đình, có lợi cho không phải Phật môn sự tình, hắn đều sẽ phản đối. Bởi vậy, hắn không tiếc tại cái này còn không ổn định trong thông đạo, tàn mát ra đại đạo khí tức, muốn ngăn chặn Vương Tiễn bọn người, cưỡng đoạt Chén Thánh. Cùng lúc đó, nó hơn 16 la hán tâm hữu linh tê đem trên thân kim tiên khí tức phát ra, cho cái này mấy ngàn tên tiên sư quân tướng sĩ áp lực lớn lao. Cầm Long thủ, nhất. Hàng Long một đôi nguyên khí đại thủ, mang theo vô lực, tay hắn cưỡng đoạt cái này sư quân, chiến trận chuẩn bị. Vương Tiễn không cam lòng như thế, Tể tụ thiên sư quân, từng đạo chiến khí phóng lên tận trời, khiến mảnh không gian này càng thêm bất ổn. Thà rằng ngập nát, không thể ngói lạnh. Vương Tiễn thủ quan vũ dạy bảo nhiều năm, lễ nghiễm trên người hắn kia cố không biết sợ tinh thần, quyết không lùi lại. Thật can đảm. Hét to âm thanh bên trong, hàng long cùng 16 la hán tề mi côn quách ngang, vậy mà muốn đem bọn này thân chịu trọng thương, chiến lực không đủ 1/2 phần 10 thiên sư quân tướng sĩ toàn bộ lưu lại. Hàng bạn, người dám? Nghe hỏi mà đến Trương Hữu nhân tế ra một cây côn, chính là ứng tiên phủ thiên thời điểm đoạt được phổ thông pháp bảo. Bây kia trải qua đơn giản tế luyện về sau pháp côn hóa thành một con cự long, đột ngột xuất hiện tại 17 La Hán trước mặt, chặn lại 17 cây tể mỹ côn. Oan, cương đại lực trùng kích khiến bọn này tiên sư quân không ngừng lưu lại, nhưng là, trên mặt của bọn hắn lại mang theo một cỗ sống sót sau thai nạn biểu lộ, nhìn về phía người tới, hưng phấn không thôi. Đại thiên tôn, là đại thiên tôn. Từng cái tiên sư quân tướng sĩ như tìm tới chủ tâm cốt, trên thân tinh khí thần đều như lập tức khôi phục lại, chiến ý ngang nhiên. Hàng Long nhìn thấy Trương Hữu Nhân xuất hiện, tâm lý dần mình, bất quá Hắn nhìn một chút bên người 16 La Hán, trong giọng nói mang theo một cố khó ta cảm giác hữu duyên, nói: "Đại Thiên Tôn, vật này cùng ta Phật môn hữu duyên, mong rằng Đại Thiên Tôn thành toàn." "Hử, cùng Phật môn hữu duyên?" Trương Hữu Nhân mang trên mặt nộ khí, đối Hàng Long La Hán làm nhục tiểu bối sự tình, thất vọng. Hắn chỉ vào 16 La Hán nói: "Bạn Tôn còn nói các ngươi cùng ta Thiên Đình hữu duyên, phải chăng muốn hoàn tục vào ở Thiên Đình, trở thành giới trướng của ta một viên đâu?" Nghe xong lời này, Hàng Long giận dữ, như bị bóc chỗ đau, nhớ tới Phong Tháp giới, thẳng đến Ba Thiên hắn run nói: Đại Thiên Tôn, thật muốn cùng bản tọa làm khó. Như thế nào? Chẳng lẽ nghĩ ở đây cùng bản Tôn một đấu, ngươi liền không sợ vì cái này thời không lui nói, để ta toàn bộ hãm thân nơi đây. Tại Trương Hữu Nhân cùng Hàng Long rằng co thời điểm, nôn lại bọn người sớm đã cùng trời sư quân quân<td>tệ tụ cùng một chỗ, nghe tới Hàng Long lời này, đều khí tức<td>tệ phóng, rất có một trận chiến mới thôi chi thế. Hàng Long dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh lại mang theo từ tính thanh âm chuyển đến, quan âm đại sĩ một bộ áo trắng đồng bền mà tới, phía sau nàng một đoàn đạo môn cường giả cùng còn lại tổng, lương lương nước quân hợp, từng cái tinh thần hoài, khí tức bất ổn. Chương 324, thoát khốn mà ra, chương 324, thoát khốn mà ra. Quan Âm đại sĩ mới vừa tiến vào mảnh không gian này về sau, cũng cầm cái này luân hồi thông đạo hảo vô biện pháp. Tại Phật môn, trừ địa tạng vương Bồ Tát sở trường luân hồi bên ngoài, phần lớn tu luyện đại nhân quả thuật, thực lực mạnh thì mạnh vậy, đối với thời không, luân hồi lĩnh ngộ lại chỉ biết ra mau. Bất quá, vận khí của nàng có tốt, cùng đạo môn bắt tiên cùng một chút quân ô hợp tề tụ một chỗ, ngược lại là thiếu chương hữu nhân sơ tiến vào thời điểm kia phần trống vắng. Nhưng là, đạo Phật hai môn lâu có mối hận cũ. Vừa vừa thấy mặt, đều có chút định ý, nếu không phải là bởi vì đều thăm dò mạnh không gian này không ổn định, có chút ngoại lực liền sẽ sụp đổ, nói không chừng đã ra tay đánh nhau. Những cường giả này tại bên trong vùng không gian này, không biết phương hướng, phải đi ra dò đường tu sĩ cũng có đi không về, đang lúc bọn hắn không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải lúc, Trương Hữu Nhân cùng Hàng Long La Hàn phát tán khí tức, gây nên không gian ba động, đem bọn hắn hấp dẫn tới, mới nhìn đến rằng có một màn. Quan Âm Quát Bảo ngưng lại ở Hàng Long về sau, đảo mắt nhìn về phía Trương Hữu Nhân, nàng giọng mang trừng cẩu mà hỏi thăm, đại thiên tôn, bây giờ bị ở phương này thông đạo, ngài nhưng có ra ngoài chi pháp? Hàng Long La hán nổi giận đùng đùng, cái này Trương Hữu Nhân chính là khắp tinh của hắn, ba phen mấy bận hỏng hắn chuyến tốt, lôi phong tháp để hắn mất đi tản tạ thế giới, phải đi ra phục hổ La Hán đến nay cũng tin tức hoàn toàn không có, thân tử đạo tiêu khả năng chiếm 90%. Coi như phục hổ cái chết không có quan hệ gì với Trương Hữu Nhân, cũng cùng hắn có lớn lao liên lụy. Hiện tại, lại là bởi vì hắn dẫn đến sắp tới tay thánh khí vô. Đáng tiếc, mấy lần sự tình hắn cũng không đủ sức tìm về cái này man mối. Lôi phong tháp sự tình, hắn giấu giếm Như Lai, đem tản tạ thế giới xem như hàng lậu, không dám lộ ra. Thánh khí càng là hắn không có lý, chẳng trận cướp thiên sư quân chiến lợi phẩm. Cho nên, tại quan âm trước mặt, hắn chỉ có thể đem một buồn lửa giận giàn xuống đáy lòng. Thẳng hận đến Trương Hữu Nhân đến xương bên trong, tìm kiếm nghị cách phải cho hắn đẹp mặt. Bởi vậy, nghe tới Quan Âm tra hỏi, hắn tức giận nói, hắn có thể có biện pháp gì tốt, một cái tu vi chỉ có thiên tiên cảnh tu giả, liền xem như thiên đình chi chủ, còn có thể đem ta cùng đưa ra vùng đất chết này không thành. Trương Hữu Nhân đối hàng lòng châm chọc khiêu khích không rảnh để ý, lạnh nhạt nói, cũng đừng nói, bản tôn thật là có thoát khốn chi đạo. Nha. Quan âm lộ vẻ kinh ngạc, nàng lúc đầu ôm thử một chút thái độ hỏi ý, lấy nàng hiểu rõ Trương Hữu Nhân sở tu đại đạo cùng luân hồi không quan hệ, nào biết đạt được cái này cũng trả lời chắc chắn, có thể không làm nàng kinh ngạc. Giữa sân tất cả mọi người nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, đều có một câu ngoa nghe muốn động thái độ, bất luận một mực cùng Thiên Đình đối nghịch Hà Long, hay là đạo môn cường giả, cùng tiên sư, thiên thủy quân chúng tướng. Mắt bên trong quang nhìn về phía Trương Hữu Nhân, đem hắn xem như thoát khốn hy vọng. Bị vây ở cái này không có người ở một mảnh trắng xóa không phân biệt đông tây nam bắc thời không thông đạo bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn phản quá khứ 10.0000 lâu, Cô tịch, thanh hoàn làm bọn hắn cũng điên, lấy kim tâm cảnh cũng gây nên ba động. Cho nên, nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, tất cả mọi người mang cười, chờ mong câu sau của hắn. Trương Hữu Nhân đem hết thảy thu hết vào mắt, nói: bất quá, "Bản Tôn mang các ngươi ra ngoài, cần đáp ứng Bản Tôn hai cái điều kiện. Đại Thiên Tôn, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước." Hàng Long không cam lòng. "Hàng Long, ý miệng. Quan âm mắt phượng ngầm uy, lớn buồn bực cái này Hàng Long không rõ tình thế. Nếu như Trương Hữu Nhân thật có biện pháp, lại thêm một điểm tư tâm cùng đạo môn liên hợp lời nói, Phật môn vui rồi. Còn xin Đại Thiên Tôn nói ra điều kiện, chỉ cần không vi phạm ta Phật môn giáo nghĩa, bản tọa thay bọn họ đáp ứng. Tào Quốc Cứu nghe nói như thế, cũng tách mọi người đi ra, nói: "Đại Thiên Tôn, chỉ cần mang ta cùng thoát ra cái này không địa, vốn nói cũng nguyện ý tại không vi phạm đạo môn tình huống dưới, đáp ứng Đại Thiên Tôn điều kiện." Trương Hữu Nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Long, dọa ra hắn một tiếng mồ hôi lạnh, coi là Trương Hữu Nhân sẽ đem hắn xem như thẻ đánh bạc để thiết hận, nào biết được Trương Hữu Nhân chỉ là nhìn hắn một cái liền đảo mắt đối quan âm cùng Tào Quốc Cứu nói: "Thứ một, lực động đã tới, Bản Tôn muốn các ngươi đồng tâm lực, bỏ xuống thành kiến, nhất chi đối phó dị tộc cứng, giả. Tại khi tất yếu, Bản Tôn mượn cùng lực lượng lúc, không thể cư tuyển." Quan âm cùng Tào Quốc Cứu hai mặt nhìn nhau, Đối Trương Hữu Nhân điều kiện này rất là khó. Muợt nhờ lực lượng, chẳng phải là muốn đem bọn hắn mặc lên thiên đỉnh trên xa. Cũng may là đối phó dị tộc, nếu không, bọn hắn thật là không có kia gan đáp ứng. Cân nhắc thật lâu, hai người bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chậm đợi Trương Hữu Nhân nói tiếp. Thứ hai, bởi vì bản tôn món pháp bảo này chỗ tàn dư luân hồi chi tức không nhiều, cho nên, tại ra ngoài thời điểm, không được vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không, lần nữa lâm vào trong đó, bản tôn coi như có được thông thiên chi lực cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mọi người liên tục gật đầu, đối với điểm này ngược lại là không dị nghị. Bất luận những người này một chút cực thiểu số đối chương hữu nhân trong lòng còn có bất mãn cũng được, đối thiên đình có chỗ đề phòng cũng được, đều tất cả đều quên đi tất cả ân đoán, không thể không chiếu chương hữu nhân phân phó, cẩn thận từng ly từng tí đi theo thiên sư quân về sau, trùng trùng điệp điệp đi một đường hướng đông. Bất quá, làm bọn hắn một nhóm cảm thấy hết sức kỳ quái chính là, trên đường đi thần tộc dư nghiệt một cái cũng không có động phải. Bọn hắn sẽ không là từ kia quang môn bên trong trở lại thần tộc rồi. Ừm, có loại khả năng này. Xem ra, lối đi này cho ta tam giới sẽ mang đến cực lớn tai họa ngập à. Không biết nhưng có biện pháp phong ấn cái thông đạo này, trả ta tam giới một cái ổn định. Không được. Cái thông đạo này là giáo tông lấy mạng sống ra đánh đổi, cương phép mượn nhờ thánh khí chi uy liên tiếp lưng giới, tạo thành không gian bích lũy xuất hiện cái nức, phổ thông phong ấn chi pháp không cách nào chữa trị. Quan Âm Tố Mục nhẹ tần, nhìn xem cái lối đi này, cùng Trương Hữu Nhân không hẹn mà cùng nhớ tới tam giới chúng sinh, đều trên mặt thần sắc lo lắng, lâm vào trầm tư. Trương Hữu Nhân trong lòng bàn tay ngọc bội càng ngày càng bỏng, tại trong lòng bàn tay của hắn run rẩy lên. Liền muốn đến. Trương Hữu Nhân giữa lông mày bừng lòng, bước chân tăng mấy điểm. Cảm ứng được dị thường của hắn, sau lưng các lộ đại quân đều phát ra một cố vẻ hưng khí tức vì đó bừng lòng. Có người sợ ám là bởi vì hắc ám làm cho người ta cảm thấy tính mình, thế nhưng là, cái này quang mang mang không phân biệt độ vật địa phương, so với hắc ám càng khiến người ta lộ ra bất lực. Tại bên trong vùng không gian này, không có thời gian trôi qua, không có phong vân biến ảo, bọn hắn hoàn toàn không biết ở bên trong nóc bao lâu, cũng không biết đến tuột cùng bị thời không lưu đẩy tới chỗ nào, chỉ có dựa vào cảm giác mặc cho Trương Hữu Nhân mang theo một đường tiến lên. Mắt thấy sắp đến cuối cùng, làm sao có thể không để bọn hắn hương phấn lên. Coi như phía trước là hồng hoang mãnh thú, cũng tốt hơn cái này vĩnh viễn tìm không thấy cuối thời không hành lang. Nhanh Luân hồi chi tức sắp tiêu tán, các ngươi tranh thủ thời gian theo cái này trước hành lang tiến bảo, Bản Tôn có thể cảm giác được, lập tức tới ngay lối ra. Trương Hữu Nhân tối lui đến hành lang bích, để những người khác trước tiến bảo. Vậy ngày đâu? Bản Tôn nhất định phải đem các ngươi đưa ra ngoài về sau, mới có thể ra đi, bằng không, mất đi luân hồi chi tức thủ hộ, đầu này đường ra duy nhất sẽ lần nữa chìm vào dị thứ nguyên thời không thông đạo bên trong, đi mau. Thiên sư quân bọn này tướng sĩ mang theo bất cứ gì, một mặt không thôi cấp tốc hướng phía trước xuyên qua. Bọn hắn có tự biết nội danh, lấy mình thực lực cũng vô pháp trợ giúp cho Trương nhân, chỉ có thể nắm chặt bất luận cái gì một giây một hơi không liên lụy hắn chân sau. Trương Hữu Nhân lần này hành động, cũng làm cho hắn nhận đạo Phật hai môn cùng con sót lại tống, lương lương nước tu sĩ tán thành, từng cái yên lặng đi đến Trương Hữu Nhân trước mặt, túi đầu hợp thành chữ thập, sau đó nhanh chóng ghé qua tại hành lang ở giữa. Đại Thiên Tôn bảo trọng. Bảo trọng. Thẳng đến một tên sau cùng tu sĩ từ trước người hắn đi ngang qua, Trương Hữu Nhân cái này cất bước đi theo. Cảm ứng được trong lòng bàn tay ngọc bội đã phát ra nóng hở nhiệt lượng, hắn mắt bên trong nổi lên một cố vẻ lo lắng. Đến. Chương 325, hai họa sát nách, chừng 325, hai họa nách. Đột nhiên Phía trước một tiếng reo họ vang lên, nghe tới thanh âm này, hắn mới thở phào một hơi, mồ hôi lạnh trên trán say xưa mà rơi. Cuối cùng đã tới a. Hắn quay đầu nhìn một cái cái này dị tộc Trâu Bắc tại dị Thứ Nguyên, không cách nào hủy diệt, chú định sẽ cho tam giới mang đến phiền phức thời không thông đạo, mắt bên trong có một tia đóng băng chi sắc. Hừ, xoay chuyển trời đất đỉnh chi về sau, lại cùng ngươi cùng dị tộc nhân tính bút chứng này. Một mực không có gặp được những cái kia tàn dư dị tộc tu sĩ, nghĩ cũng minh bạch bọn hắn là thông qua một chút đặc thù bảo vật, xuyên qua đầu này hành lang trở lại thần giới, hắn hơi bất mãn hừ nhẹ một tiếng, người như phi thiên chi nhữ, trên phía trước một đạo tử sắc quang môn lao đi. Nào? Ngọc bội trong tay bên trong rốt cục hao hết cuối cùng một tia luân hồi chi tức, hóa thành một mịn, tiêu tán ở không trung. Nguy hiểm thật. Trương Hữu Nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn mình có thể kịp thời điều chỉnh đội ngũ tốc độ tí lên, tại thời khắc cuối cùng, toàn viên trở về. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một đạo gió táp nhào tới trước mặt. Người dám? Nhìn thấy cái kia đạo mang theo đại đạo khí tức gió táp, nghe phía bên ngoài chúng tu sĩ kinh hồ Trương Hữu Nhân tâm lý một trận Tốt một cái độc chi cực hàm lòng. Oan Hắn biết rõ đã kích cường liệt sẽ tạo thành đầu này thời không thông đạo ra tốc đổ, nhưng lại không thể không phát ra một cỗ đại đạo chi lực chống cự đạo này kim tiên tu sĩ toàn lực công kích. Xong, khi hắn nhìn thấy hai cổ đại đạo chi lực cuốn ra dưới, tử sắc quang cửa nháy mắt tảm đạm, để mảnh này bởi vì luân hồi chi tức chỉ dẫn thông đạo lần nữa lâm vào một mảnh trắng xoá lúc, mắt bên trong dâng lên một cố vẻ tuyệt vọng. Không, Hàng Long, ngươi cái vong ân phụ nghĩa chi đồ, hại ta đại thiên tôn. Lại mạng đi. Ngao Khâm cảm ứng được sau lưng dị thượng, nhìn thấy Hàng Long nhảy ra qua môn, phát ra một tiếng bạo hống, nào thân nào tới, trên thân mang theo cường đại kim tiên khí thế mang theo băng hàn đại đạo bản nguyên tri tức, vậy mà là muốn cùng hắn liều mạng. Đồng thời, bọn này thiên sư, thiên thủy quân tướng sĩ cùng tiên đỉnh trận doanh cường giả đều trừng mắt lấy xem, nhao nhao dẫn động đàn điển tiên nguyên khí. Đại chiến hết sức căng thẳng. Những này từ quang môn gia tu sĩ, cũng không có bị lưu vong tại thời không loạn lưu bên trong, vận khí vô cùng tốt địa trở lại nguyên điểm, vừa vận rơi vào thiết mạc bình nguyên. Nhưng thấy thiết mạc bình sắt bên trên một mảnh hỗn chỉ hơn Quan Vũ mang theo mấy ngàn tướng sĩ kinh ngạc mặt người. Quan Vũ nghe tới ngao khâm quát to một tiếng, đầu góc bên trong vang một tiếng nổ vang. Đại thiên tôn Hắn nhìn thấy trong đám người không có Trương Hữu Nhân thân ảnh, lại xem Ngao Khâm Chi dị trạng, một đạo lệ khí thăng đỉnh. Này, một đao kinh thiên đa quang, vạch phá cả bầu trời, hối hạ hướng Hàng Long bộ tới. Ken! Vội vàng phía dưới. Hàng Long tể mị côn bảo vệ mặt, bị cái này thế đại lực trầm kinh thiên một đao làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt Thanh Bạch Đan Sen, rất là chật vật. Hắn đảo mắt tứ phương, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều mắt tức giận sắc nhìn mình, thành chúng mũi tên chi. Liên ngay cả Phật Muôn Quan Âm cùng nó hơn 16 cái La Hán tôn giả, cũng chuyển qua ánh mắt, làm hắn rất khó xử. Nhưng vào lúc này, một đạo Phật sướng âm thanh từ chân trời chuyển đến, đồng thời, một cái lô đồng ẩn ẩn xuất hiện. Một đông một tay nói, Phật hai môn đại năng rốt cục xuất hiện. Dừng tay, Di Lặc tròn mập mang trên mặt vẻ khác lạ, nhìn về phía bọn này cảm xúc rõ ràng có chút không đúng tu sĩ, mượn tay khẽ vẫy, một bộ kim quang lập loè đài sen xuất hiện tại Phật môn 18, cái kim tiên cường giá trước mặt. Cố này đại sen ngăn trở Quan Vũ công kích về sau, đem Quan Âm bọn người dẫn lên đại sen, Di Lặc nói, Như Lai có chỉ, 10 năm hẹn bởi vì dị tộc lấn, kết thúc thí luyện. Phật môn chúng tu theo bản tăng trở về lôi tự thương nghị cự ngoại địch sự tình, không dùng khắc chậm. Tạ Di Lặc vừa dứt lời, lô đồng bên trong một tên đạo đồng tay nâng một đạo kiếm sắc đạo thư, mang theo một cố khiến người quỳ bái đại đạo khí tức nói: "Đạo tổ có chiếu, đạo môn chúng tu theo vốn đồng tử về đâu xuất cùng nghị sự?" Phật, nói hai môn, trả ta đại thiên tôn." Quan Vũ phát ra một đạo đạo quang, lại muốn chém về phía kia lô đồng cùng Kim Liên. "Làm cản!" Hai tiếng quát nhẹ đến từ đông tây hai phương, đem Quan Vũ cái kia đạo đao quang từ đó bẻ gãy, mà hắn bị cái này đại đạo thanh âm gây thương tích, mặt như giấy vàng. "Chớ có lớn ta, chớ có lớn ta." Quan Vũ phát ra một tiếng gầm điên cùng, tại chúng tướng ngẩng đỡ. Sắc mặt không cam lòng chỉ vào nhanh chóng rời đi đạo Phật hai môn tu sĩ, nhìn xem phe mình cùng giả, trên mặt tầm lông mày bay múa, nhớ tới mình chỉ có đấu thiên trì tâm, lại vô phản thiên chi lực, không khỏi phun ra một ngụ tinh huyết, ngất đi. "Vân trưởng, Vân trưởng, mau tỉnh lại." Quan Vũ tình hình, để thiên đình trận doanh một bang tu sĩ đại loạn. Nói tiểu Soái tiến lên một dựng quan vũ mạch đập, đưa khí trầm thấp nói, "Quan tướng quân tiên nguyên lực nghiêm trọng tiêu hao, vừa mới bị kích thích, lại xuất khí tích huyết, dẫn phát nói tổn thương, cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ." Chỉ bất quá tâm bệnh khó trị, đại thiên tôn không trở về, rất khó để quan tướng quân một lần nữa tỉnh lại. Đại Thiên Tôn. Những cường giả này nhìn xem tiêu tán điểm sáng màu tím, mắt bên trong dâng lên một đạo nội khí. Hàng Long rời đi thời điểm, phá hư thời không thông đạo tính ổn định, đem lại Thiên Tôn một mình ở lại bên trong, cũng không biết hắn có thể hay không bị thời không loạn lưu cuốn đi, trở thành vĩnh viễn tìm không thấy đường về vũ trụ phù lê. Làm sao bây giờ? Từng cái tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Mất đi Trương hữu nhân, bọn hắn như mất đi chủ tâm cốt, hoang mang lo sợ. Ta tin tưởng Đại Thiên Tôn người hiền tự có thiên tướng, nhất định biến nguy thành an, thoát ra cảnh, mang theo chúng ta quay về thiên đình. Đúng chúng ta muốn tại cái này bên trong cùng đại thiên tôn trở về. Từng cái tướng sĩ, bất luận là thiên sư, thiên thủy hai quân, hay là tống lương hai nước tướng sĩ, nhận trường Hữu Nhân ăn gặp, đều chưa từng rời đi, bọn hắn tâm lý tràn ngập trở mong, hy vọng Trương Hữu Nhân có thể lại sáng tạo kỳ tích, đi ra luân hồi thông đạo. Trước mặt mọi người tiên tử thời không thông đạo xuất hiện, phát hiện Trương Hữu Nhân lâm vào luân hồi về sau, điều tra đến tin tức các giới đại năng biểu lộ khác nhau, tâm lý tính toán nhỏ nhặt điều phải ba ba lấy vang. Khí vận chi tranh bởi vì dị tộc xuất hiện mà có một kết thúc, thiên khí vận chưa hết, ta đạo môn hay là kịp thời tay, chuẩn bị lượng tiếp để tránh khắp nơi bị Phật môn trường tiên cơ. Về phần họ Trương, vận mệnh một mảnh hỗn độn, lão đạo không cách nào suy tính, lại nhìn nhìn lại về sau lại định bỏ sau. Thái thượng lão con ngón tay bóp phải nhanh chóng, mi dạ vận một cái cửa đối diện ngoại đồng tử nói, nhanh đi công chúng tiên tiếp về đâu suốt cùng, cũng truyền lệnh kim ngự, ngân giác trở về, không tham dự nữa thiên đỉnh khí vận chi tranh. Tây Nhu hạ châu đại lôi âm tự chỗ sâu một cái lông mày dài quá vai lão tăng trợn hai mắt, đầu, lần nữa bế quan kích đại đạo chi cảnh. Sơn Ngọc Hư cùng, một cái bạc trắng lão lớn thán một tiếng, trời không giúp ta. Công chúng đệ tử tán đi về sau, im lặng trở lại đạo cung chỗ sâu. Thiên đỉnh Câu Trần biết được Trương Hữu Nhân cũng không có trở về về sau, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ba tiếng, hét lớn, thật là trời cũng giúp ta. Hắn lập tức phát binh, mang theo Phong, Lôi, Mưa, điện bốn bộ hạ thần chuẩn bị công hướng Lăng Tiêu Bảo điện. Hắn muốn tại Trương Hữu Nhân cùng tam giới triệt để mất đi liên lạc, bị cuốn ở trong luân hồi cái này tốt đẹp thời cơ, triệt để trưởng không thiên đỉnh, trở thành chân chính chúa tể. Giết. Khi Câu Trần đại đế mang theo bốn bộ hạ thần công hướng Lăng Tiêu Bảo điện thời điểm, Do chỉ tiền cung một đám nữ tiên cũng chờ xuất phát, chia binh hai đường, một đường hướng trấn ma quận, một đường hướng Lăng Tiêu điện nhị làng trấn quân trợ viện binh. Chương 326, ba hồn xuất hiện, chương 326, ba hồn xuất hiện. Chư hữu nhân tại thời không thông đạo bên trong, bị Hàng Long La hán kia một cái mang theo đại đạo khí tức trưởng lực nó lại, làm cho lui trở về, lần nữa lâm vào cái này quang mang mang mờ mịt, mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Mười năm nữa hẹn bởi vì dị tộc chỗ loạn, bị thần tộc thánh vật đem bọn hắn cuốn tại cái địa phương. Lúc đầu Hắn mượn nhờ hậu thổ tặng cho Ngọc Bội Luân Hồi chi tức, đã đem mọi người mang ra cái này điên đảo rối loạn thời không thông đạo, không muốn lại đụng phải Hàng lòng cái này lấy oán trả ơn, khỏe mắt nhai tất báo Phật muôn la là hán, làm hắn lại hãm nguy lạnh. Phải làm sao mới ở đây? Duy nhất một khối mang theo Luân Hồi khí tức Ngọc Bội đã ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một đoàn phế thải, lại không thể dùng, để hắn ở trong lòng thăng ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn tại tức giận Hàng Long vận động, lấy oán trả ơn thời điểm, lại tại vì chính mình nhân từ tự trách. Đối với địch nhân tượng múa đông đồng dạng lánh khốc vô tình, Hàn Vũ Tới đã từng một vị vĩ nhân đã nói, trên mặt bảo bọc một cô băng hàn chi ý. "Hừ, nếu như bản Tôn có thể thoát ly hiểm cảnh, nhất định phải ngươi để mắt." Trương Hữu Nhân bay đầu tứ phương cái này một mảnh trắng xóa, đầu óc bên trong nhanh chóng thôi diễn có thể thực hiện phương án. "Luân hồi, thời không, không gian, đúng, là không gian chi lực." Trương Hữu Nhân mắt bên trong bắn ra một tia sáng, nhìn về phía chỉ có một tia hơi ám tử sắc quắc ảnh, tay bên trong lấy ra một phương tử kim sắc bát hoa. "Thế giới chi lực, cho tan rốt." Hai, v -v -v -v thế giới tại Trương Hữu Nhân trong tay thả ra vạn đạo quan mang, như thấy thanh mèo Đối thỏi không thông đạo bên trong thứ nguyên tri lực thỏa thích luẩn trụ. Trương Hữu Nhân trong tay phương này tàn tạ thế giới là đoạt từ tại Lôi Phong Tháp, đến từ Hàng Long La Hán trong lúc vô tình đoạt được, chính là thượng cổ tu sĩ còn chưa có hoàn toàn luyện chế thành công tiểu thế giới. Về sau, phương tiểu thế giới này lại lấy được Hoàng Phong láo quái thể nội thế giới, cũng tới tương dung. Bản thân đơn giản ngũ hành theo điểm tri lực, vừa vặn khuyết thiếu luân hồi tri lực. Bởi vậy, cái này thời không trong thông đạo chỗ sinh ra luân hồi tri lực, giống như đồ đại bổ, để tản tạ thế giới được bổ sung, trong khoảng thời gian ngắn, phẩm cấp của nó phảng phất đều chiếm được tăng lên. Trương Hữu Nhân tin tưởng vững chắc, Nếu là cái này thời không chi lực lại rồi giảm một chút, trong tay hắn tàn tạ thế giới, liền có thể khôi phục, biến thành một cái chân chính tiểu thế giới, trở thành tam giới ít có không gian tính pháp bảo. Đáng tiếc, đạo này thời không thông đạo bất quá là thần giới đánh xuyên qua tiên giới không gian bí lụy chỗ sinh ra, bản thân không coi là hoàn thiện, chỉ là phải giáo tông lấy tính mệnh chi lực, mượn nhờ chén thánh mới miễn cưỡng hình thành một cái so sánh tiểu nhân hành lang, xa xa không thể thỏa mãn thế giới hấp thu. Bất quá, chư hữu nhân chỉ cần mượn nhờ đạo này thế giới chi lực hấp thu. Phá hư đầu này thời không thông đạo khiến cho có thể trở về tiên giới liền thành Về phần tàn tạ thế giới khôi phục, tương lai hắn trở lại thiên đỉnh về sau, có rất nhiều cơ hội. Ngay tại tàn tạ thế giới hấp thu đại lượng thời không chi lực lúc, chàng ngập luân hồi khí tức thấm vào Trương Hữu Nhân tử phụ thức hải, làm hắn ý thức như xuyên qua thời không, đem quá khứ kinh lịch đoạn ngắn, như qua phim đồng dạng tại não hải bên trong nhanh chóng thoáng hiện. Cường đại luân hồi chi lực, thậm chí đem trước ngọc đế lưu lại ký ức đều đọc qua ra, một một hiện ra tại Trương Hữu Nhân não hải bên trong. Cái đó là, khi một cái đoạn ngắn nhanh chóng rút ngắn thời điểm, Trương Hữu Nhân trên mặt xuất hiện một tia kinh sợ. Định, hét to âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân ý đồ bắt lấy cái kia đoạn ngắn. Đáng tiếc, mặc hắn tu vi thông thiên, tại không có nắm giữ thời không chi lực trước, đối với mấy cái này ký ức đoạn ngắn cũng vô lực lưu lại, chỉ mơ hồ lưu lại một cái lờ mờ hoàng hốt cái bóng, dần đi dần nhạt. Thứ ba hồn, thiên hồn. Trưng Hữu Nhân như kinh như vui, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ha ha ha ha ha. Hắn phát ra một tiếng cười thiếu. Nghĩ không ra à, nghĩ không ra, Ngọc Đế Lao Nhi thật là hung ác, nguyên lai đem thứ ba hồn ký thắc vào trên người hắn. Trương Hữu Nhân vui vô cùng, mặc dù tạm thời chẳng biết lúc nào mới có thể kích phát thứ ba hồn, làm sao có thể để thứ ba hồn khôi phục ký ức, cùng hắn minh hợp mà vì một tăng lên cảnh giới. Nhưng là, nắm giữ đến thứ ba hồn chân chính mạnh lạ, đối với hắn tương lai bố cục, sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhân Họa Đắc Phúc, hắn mắt bên trong phát ra một đạo lánh quang, nhìn về phía càng lúc càng mở nhạt thời không chi lực, nhìn về phía phương Tây lẩm bẩm nói, "Hàng Long a, Hàng Long, bạn Tôn thật đúng là phải cảm tạ ngươi kia quay giáo một đòn, bằng không làm sao lại biết thứ ba hồn vị trí đâu." "Hừ, bút chướng này chờ bản Tôn sau khi đi ra, sẽ từ từ cùng ngươi thanh toán." Tay hắn nhở tự kim bác, phát ra một đạo hùng hồn tiên nguyên lực, thôi động tản tạ thế giới. Như gió cuốn mây tản động dạng hương, cái lối đi này luân hồi chi lực điên cuồng hấp thụ, kia tản mát ra trận trận đại đạo khí tức luân hồi chi lực, rất nhanh liền tiêu tán không còn, biến thành tiểu thế giới nuôi điểm. Rốt cục ra, Trương Hữu Nhân nhìn thấy thời không thông động một mảnh trắng xóa không gian, rốt cục xuất hiện một tiêu kẻ nức, không cần suy nghĩ địa nhảy ra ngoài. Ý Khi Trương Hữu Nhân thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền phát ra một tiếng kinh hô. Đen ngịt đám người, mang theo một cỗ bi thương khí tức, khiến thiên tiên cảnh giới hắn đều cảm thấy một cơ áp lực lớn lao. Các ngươi, Thiên sư quân. Ha, ha, ha. Hắn lên tiếng sướng cười. Để một đám thiên sư quân tướng lĩnh trận mắt nhìn. Bọn này tướng sĩ chính là Bạch Tố Trinh, Ngao Khâm cùng dẫn thiên sư, Thiên Thủy cùng Tống Lương hai nước không muốn rời đi tu sĩ, đang bởi vì Trương Hữu nhân nhận ám toán mà hoang mang lo sợ thời điểm, đột nhiên nghe tới một tiếng cụ thiếu, khiến cái này tính tình vốn là cực lực áp chế tướng sĩ dẫn tới lựa giận mốc trời. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người khuôn mặt lúc, lại không khỏi đổi giận làm vui, phát ra một tiếng trấn thiên kinh hô. Đại tôn! Là đại thiên tôn trở về. Quả nhiên người hiện tử có tiên tướng, đại thiên tôn không có bị hàng Long La Hà Nam toàn quấn vào thời không luân lưu, bề nhiên vô sự đi trở về. Mạnh Tô Trinh, Tiểu Thanh, Ngao Khâm cùng thủ lĩnh nghe tới tiếng hô, như luồng ánh sáng bay vút mà tới, đem Trương Hữu Nhân bao bọc vây quanh, như đang đánh giá một cái đợi gà đại cô đường, sợ hắn thiếu một miếng thịt, để Trương Hữu Nhân cực kỳ cảm động. Các ngươi, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này tâm cảnh, không rời không bỏ, đây mới thực sự là không rời không bỏ. Tại ba bên đánh cực đã vô tật mà chấm dứt nói, Phật Hải môn đều đã rời đi tình huống dưới, Trương Hữu Nhân lại tung tích không rõ tình huống dưới, những này tướng sĩ vẫn lưu thủ ở đây, lặng nhau, để hắn đối bảo vệ đại đạo lý niệm lại tăng tầng một mới suy nghĩ. Lao ra, vừa rồi hù chết Tiểu Thanh, Ngươi là thế nào ra, nhưng có tụ thương. Tiểu Thanh vừa thấy mặt liền lôi kéo Trương Hữu Nhân quan sát tỉ mỉ, giống con tiểu chim sẻ đồng dạng dịu ra dịu dít không ngừng, chêu đến mọi người lại là một trận cười to. "Vấn trường đâu?" Trương Hữu Nhân nhìn hồi lâu, không có tìm được Quan Vũ thân ảnh, không chịu được lên tiếng muốn hỏi. Hán, Hán, "Hắn làm sao vậy?" nói. Hắn vừa mới chơ chén vật môn cương ép mang đi ám toán đại thiên tôn hàng Long là Hán, dẫn mà bạn đao chạm hướng tám phẩm kim liên cùng đạo gia đồng, nhận phản tổn thương, lại thêm lại tôn tung tích không rõ, lòng hắn chí thất thủ, đặng ngất đi. "Cái gì?" Trương Hữu Nhân ngứ khí băng hàn, cường đại nội khí khiến mảnh không gian này đều sinh ra ba động, để một chút đê giai tướng sĩ cũng nhịn không được có một cỗ tim đập nhanh chi xác. "Đi, mang Bản Tôn đi xem một chút." Chương 327, trở lại thiên đỉnh, chương 327, trở lại thiên đỉnh. "Đoét, cảm tạ thư Hữu sủng trời đánh giá." Khi Trương Hữu Nhân nhìn thấy Quan Vũ tấm kia mặt như giấy vàng đồng dạng sắc mặt, hàm răng cắn phải băng băng lấy vang. "Phật, nói hai muôn, bút tướng này Bản Tôn sẽ đi lại." Hắn chậm đưa vào một đạo đại đạo chi tức độ nhập Quan Vũ tử phủ, nhìn thấy hắn tự phủ thế giới Tôn kia chóc ý đạo quả kim thân mang theo hôi bại tử khí. Còn có một tia tự cam trầm luân tịch diệt khí tức, để hắn tại giận dữ đồng thời, cũng không nhịn được có chút thương cảm. Quan Vũ theo hắn một đạo từ ứng thiên phủ lập nghiệp, lúc ấy hắn chỉ là cái thân vô tu vi phàm thông tu sĩ, Bạch đỉnh lấy tam giới chi chủ tiến tu muốn binh không binh, muốn đem cùng tướng. Dưới loại tình huống này, chỉ vì giữ gìn chính thống cái này lý niệm, Quan Vũ hy sinh vô quay lại nhìn địa áp hướng toàn bộ thân gia tính mệnh, cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu ở ứng thiên phủ rốc sức làm. Cho tới nay, Quan Vũ chỉ có trả giá, lại từ vô tất thủ, 10 năm thời gian, vì trường hữu nhân quật khởi lập xuống công lao hắn mã. thời điểm, lại lấy sức một mình đối đầu chiến Z cũng đem nó đánh rất đau hạ, cho Trương Hữu Nhân liên hợp phật, nói hai môn cung cấp chiến cơ. Trận này không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng là, bây giờ, hắn lại bởi vì nóng độ với mình, lọt vào đạo Phật hai môn đạo khí tổn thương. Hắn quan sát viên kia sát lục đạo quả, hào không tiếc rẻ đem thể nội đại đạo chi lực góp đi vào. Vân Trường, Vân Trường, còn không mau tỉnh lại. Ngươi không phải nói muốn cùng bản tôn một đạo giữ gìn tiên đình chính thống, vì thiên hạ vạn dân hộ một cái tươi sáng càng khôn a, làm sao cái này liền muốn chộp Tỉnh lại, tỉnh lại cho ta a. Ngươi không phải nói còn muốn mượn nhờ bản Tôn chí lực, đi địa phủ điều tra đại ca của ngươi cùng Tam đệ linh hồn sở quy nơi nào sao? Bản Tôn bây giờ hấp thu luân hồi chi tức. Đợi một thời gian, linh ngộ được luân hồi phát tắc. Đến lúc đó, âm tào địa phủ đều có thể đi phải. Đại Thiên Tôn, quan tướng quân động, hắn động. Một tên vây quanh tướng sĩ, nhìn thấy Quan Vũ mí mắt giật giật, không chịu được đọc lấy kích động lớn tiếng la lên. Trương Hữu Nhân rời khỏi Quan Vũ tử phủ thế giới, chú mục xem xét, quả nhiên, Quan Vũ vừa rồi một mặt tử khí dáng vẻ, hơi có một tia sinh cơ. Theo nói tiểu soái lời nói, Vũ sở tổn thương lấy đau lòng nặng tại nói tổn thương lấy hắn toàn lực phụ tá Trương Hữu Nhân, đang lúc thế lực có nổi lên sát lúc, chúa công lại bị người ám toán sinh tử không biết, lúc này mới tạo thành hắn tức giận sôi sục, từ nhiều phong bế trạng thái, cứ như vậy, liền cần tỉnh lại hắn bản thân, mới có thể ngoại lực phụ trợ trị liệu. Đúng, vừa mới tại hắn tử phủ bên trong truyền âm. Lơ mơ là nói đến lưu bị cùng Trương Phi danh tự lúc, Quan Vũ nhịp tim có chỗ đáp lại. Như vậy, Trương Hữu Nhân khỏe miệng kéo một cái, tham gia một cô ác thú vị tiêu dung. Hắn đem một tên tướng sĩ gọi, như thế như vậy đi phân phó một trận, liền đem mọi người ra, đem Quan Vũ đoàn chính bày ra tại doanh chướng ánh mắt vị trí tốt nhất, lui ra. Hai to tặc, trốn chỗ nào, còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết. Tao tặc, chớ có tổn thương ta đại ca, ta chương rực đức đến vậy. Lũ kia đen hán, nhìn ta điển vi đến chính ngươi. Vân Trường cứu ta. Ngay tại kia âm thanh Vân Trường cứu ta thanh âm bên trong, trong doanh trưởng Quan Vũ đóng chặt hai con ngươi đột nhiên trận trừng, tà mày như đao, mắt phượng bên trong bắn ra một đạo tim mang, một thanh quơ lấy án về sau thanh long nghiền mửa đao, hét lớn, tặc tử nhận lấy cái chết. Hét to âm thanh bên trong, Quan Vũ người đã đẳng không mà lên, một đạo kinh thiên khí chém về phía mấy tên diễn kịch sĩ. Bịch. Cưỡng ép đệ tụ tiên nguyên lực Quan Vũ. Bởi vì nói tổn thương cùng đau lòng chưa lành, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. May mắn được Trương Hữu Nhân mắt thiết chú ý đây hết thảy, một tay lấy hắn vớt được, đưa về doanh trướng. Hắn nhìn xem khi tức yếu ớt, tinh thần lại không kém chút nào Quan Vũ, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Trường, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Quan Vũ nhìn thấy Trương Hữu Nhân, mắt bên trong đỏ lên, trong giọng nói mang theo một cố vui sướng, xem lần áo nào nói, đại tiên tôn, ngươi trở về là tốt. Bất quá, ngươi cũng đừng cầm chuyện như vậy trêu đùa mô ra. Ha, ha, ha. Không như thế, Vân Trường làm sao có thể lấy lại tinh thần? Yên tâm, đợi xoay chuyển trời đất đỉnh chi về sau, bạn tôn định đem tìm cơ hội mang ngươi nhập địa phủ, tra được huynh trưởng của ngươi cùng chương phi đầu thai vị trí. Chỉ cần quan Vũ đem tự kiềm chế tâm thần mở ra, có lời tiểu xoay cái này dược thảo đại sư tại, không tới bao lâu, hắn liền sẽ khôi phục long tinh hổ mạnh chi thế. Sau đó, nói tiểu soái hỏi trương hữu nhân gọi các tướng sĩ diễn kia xuất diễn xuất sứ về sau, hắn cười thần bị nói, thiên cơ bất khả lộ. Bất quá, từ đó về sau, trương hữu nhân kia mới ra cử chỉ vô tâm chỗ diễn xuất tiết mục vậy mà truyền đến dân gian, để vài chỗ dân chúng chịu đến kinh hãi, có sai lầm hồn chứng bệnh tất cả đều bắt trước diễn biến thành vũ sư khiêu đại thần truyền thống, thậm chí một chút du phương đạo sĩ cũng đem bộ này lên đồng phương thức học được, khắp nơi hết án lại uống. Đợi mọi việc thỏa đáng về sau, trưng Hữu Nhân triệu tập chúng tướng, nhìn xem những này mắt lộ nóng bỏng, muốn nói lại thôi tướng sĩ. Hắn ngữ khí nghiêm nghị nói, "Chúng tướng sĩ, 10 năm nữa hẹn bởi vì dị tộc xâm lấn vô tật mà chấm dứt, bây giờ, thiên đình biến loạn tại dấu vết, chư vị nhưng có tâm theo bản tôn quay về thiên đình, bình loạn nội chính, nguyên theo đại tiên tôn quên mình phục vụ." Gần 20000 tướng sĩ cùng kêu lên giống to, thanh bên trong tràn ngập hưng Bọn hắn chờ câu nói này đã cùng 10 năm 10 năm trước, bọn này Thiên Sư Quân vừa mới thành lập thời điểm, một chút tu giả đối Trương Hữu Nhân cái này đại thiên tôn nửa tin nửa ngờ, mà lại lo lắng vì vậy mà đắc tội Phật đạo hai môn, lòng mang thấp vọng. Nhưng là, 10 năm đến nay, bọn hắn nhìn xem Trương Hữu Nhân tiến bộ, nhìn xem dưới tay hắn thế lực chậm rãi quật khởi. Từ đại đạo của hắn lý niệm bên trong, cũng nhìn thấy phổ thông tu sĩ hy vọng, càng là đối với hắn thủ hộ đại đạo rất tán đồng. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân lời còn chưa dứt, cả đám đều biểu lộ ra lớn lao trùng tâm, nguyện ý theo hắn bộ pháp bình đỉnh, hơi thở nội loạn, phật dị tộc, tranh bá tầng dưới, trọng thượng tiên cung. Liền ngay cả Tống Lương hai quân tu sĩ, cũng bởi vì Trương Hữu Nhân đem nó cứu ra thời không thông động, đối với hắn vô tư tinh thần cảm động, chậm rãi tiếp nhận hắn lý niệm, lại không nguyện trở về trở thành một cái không có mục tiêu tu giả. Trương Hữu Nhân nhìn xem gần đây 20000 tu sĩ, tinh khí lang yên sông thẳng tới chân trời, hắn mắt bên trong toát ra hài lòng sát thái. Cái này 100.0000 tu sĩ bên trong, Kim Tiên Tiên Nhân có ngao tầm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ba người, thiên tiên tu sĩ ngoại trừ chính hắn, còn có quan vũ, nô lại, ước tiểu hiệp, trong mây tiên khách các loại, nó hơn tất cả đều điệu tiên tu sĩ, chiến lực không kém. Mà lại, bởi vì quan vũ rất trọc chiến ý, chẳng những có thể lấy tăng lên cả chi đội ngũ sức chiến đấu, còn có thể tụ cả đội chiến ý vào một thân, cường đại vô song, phối hợp thế gian binh trận, so với Thiên đỉnh bất luận cái gì một chi đem bộ, đều cường đại hơn nhiều. Trương Hữu Nhân mỉm cười, không nghĩ 10 năm thời gian, mình từ một cái một tên công văn, bị lưu vong nghèo túng ngọc hoàng đại đế, đến bây giờ nhất hô bách đứng, người đi theo tụ tập, thủ hạ có mấy chục ngàn đỉnh tiêm tiên nhân tạo thành đại quân. Hắn khí phách phóng hoa, Phạm Phất nhìn thấy ngày xưa bị nói, Phật hai môn vô hạn suy yếu Thiên đỉnh, đang lấy tốc độ kinh người của thời. Xuất phát, theo bản quay về Thiên đỉnh.